Thẩm Sơn dừng hoang bên trong một cái hồ nước một bên nhì, một cái ánh sáng lấp loé, Lam Phong bóng người phủ lộ ra. Hồ nước rất lớn, dọc theo chân núi vẫn kéo dài mà đi, bên hồ mọc đầy cao to thụ nhị, buông xuống ở tại trên mặt hồ. Lam Phong nhìn yên tĩnh hồ nước, nợ nụ cười, ngồi xếp bằng ở dưới một thân cây vận chuyển tâm pháp tu luyện. Mấy ngày qua đi. Xuyên thấu qua thảm thẳm mặt hồ, vừa nhìn mà đi, hồ một đầu khắc từng đạo từng đạo kiếm quang đống dưng xoay quanh mà lên, bốn phía bắn ra, một thanh phi kiếm tự kỷ hữu giống như dưới đất trồi lên, ba phủ ở bên ngông kiếm quang bên trong, nên không bay lên. Tiếp theo bảo kiếm một trận, trôi nổi đứng ở giữa không trung trên, ngang trời vẫy một cái kịch liệt lắc chuyển động, từng đạo từng đạo ánh sáng tự thân kiếm xuyên ra ngoài. TT kiếm gieo xa xưa chuyển hưởng, thân kiếm rung lên, chậm rãi lớn lên. Chờ cự kiếm chậm rãi lăng xuống, chỉ thấy phía dưới ba vệ sáng lẽ lên mà sáng lên, tê một tiếng, đi vào đến cự kiếm thân kiếm bên trong, nhất thời cự kiếm phát sinh lóe mắt kiếm quang, từng luồng từng luồng man hoang khí tức phiêu bay ra ngoài. Hào hào hào. Hào quang mắt cự kiếm, bỗng nhiên phun trào ra từng chôi tiểu kiếm, như kiếm vũ giống như một sạ mà xuống, đánh tới trên mặt hồ nhất thời kích ngàn cơn sóng, bọt nước tung tóe mà bay, chấm toát một mảnh. Hoành bại giữa không trung cử kiếm lại một cái lay động xoay quanh, chậm rãi nhỏ đi, mấy cái lấp loé, vụt hụt mà xuống, cuối cùng hóa thành ba trôi cổ kiếm. Không hổ là thái cổ để lại cổ kiếm, ba kiếm bố thành tam tài kiếm trận, quả nhiên có chỗ cường đại, hiện tại sẽ cùng Tử Vân Sơn va vào nhau, có lẽ có sức đánh một trận. Bên Hồ Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, nở nụ cười, bàn tay lớn một cái vung làm, ba chôi cổ kiếm loáng một cái hóa thành ba vệ sáng đi vào lồng nơi không thấy bóng dáng. Sau đó, Lam Phong tay về phía trước rũi một cái, Linh quang lóe lên, một cái thần bí hộp gỗ hiện lên ở trên lòng bàn tay. Hộp gỗ màu sắc cổ hương, không phải phổ thông một sắc chế thành dáng vẻ. Đây là hắn ở đường máu bên trong, được mấy cái trong hộp, cái cuối cùng không lái qua hộp gỗ, đồng thời hắn còn phải này hộp gỗ là hắn bước lên luyện tâm lộ, xúc động dị tượng mở ra thiên môn thời gian, này hộp tự tiên sơn bay vụt mà tới. Lam Phong có thể cảm giác được này hộp gỗ cùng với những cái khác mấy cái hộp gỗ có sự bất đồng rất lớn. Lam Phong sững sờ vọng hộp gỗ mấy phần, ánh mắt ngưng lại, con mắt một hồi huyết hồng. Hắn bàn tay lớn vung một cái, hộp gỗ một cái hồi lưu hiện lên ở giữa không trung trên. Hắn cũng chỉ hướng về hai nơi huyệt thái dương một điểm, nhất thời con mắt bay vụt ra hai hào quang màu đỏ ngọn, lẽ lên mà tới, đi vào đến trong hộp gỗ. Chương 151, yêu hỏa. Hộp gỗ vi thấy một trận tít tít hai tiếng, hộp trên lộ ra một đạo bé nhỏ vết rất đến, tiếp theo nắp hộp một phen mà mở, một đạo yêu quang phóng lên trời, một lát sau vừa mới tạm đi đi, hộp gỗ yên tĩnh lại. Lam Phong lần ra, linh thức tìm tòi mà ra. Bỗng nhiên anh một tiếng vang thật lớn, hộp gỗ một nổ tung ra, vụn gỗ bốn phía bắn ra lộ ra một cái to như nắm tay hỏa diễm đoàn nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung trên. Lam Phong người ngơ ngác vừa nhìn, tiếp theo ánh mắt nhất định, đan điền vầng sáng công bố mà ra, cho mình bố trí một đạo phòng ngự. Lúc này chỉ thấy giữa không trung trên, đoàn kia yêu hỏa một cái hư lắc, hướng về Lam Phong phi bàn tới, tốc độ cực kỳ nhanh, lóe lên mà tới, Lam Phong không kịp làm cái gì, yêu hỏa đã phá qua đan điền bừng sáng đi vào chỗ mi tâm, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, Lam Phong diện nhi tự nhiên trên hỏa giống như bá một hồi huyết hồng huyết đỏ lên, sóng nhiệt rung động mà lên, đi khắp hướng về tứ phương. Theo mà Lam Phong thân thể kịch liệt giật run, diện nhi run lên và mèo, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Lam Phong chiếm giữ mà ngồi, bốn phía lục thảo đống nhiên một khô mà hủy, sạch sạch sinh không tồn. Hai tay hắn ở trước ngực không ngừng loán một cái xoay tròn vạch một cái, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể tâm pháp. Đột nhiên, một vệt ánh sáng màu máu một dũng mà hiện, huyết độ tự huyết quang bên trong chậm rãi phủ lộ ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Tiếp theo huyết đồ một trận, huyết long lánh, đem Lam Phong bao phủ ở bên trong. Non nửa thiên như vậy, huyết độ lại run lên, đi vào Lam Phong trên đỉnh đầu biến mất không còn tăm hơi, Lam Phong cũng khôi phục lại Hắn vừa mở mắt, mặt lộ vẻ một trận lòng vẫn còn sợ hãi đến. Nguy hiểm thật, đan điền vầng sáng căn bản đối với này hỏa không được bất kỳ tác dụng gì, đoàn kia yêu hỏa tự không nhìn tất cả chính khí đồ vật, có điều cũng may cuối cùng huyết đồ đống nhiên xuất hiện, đem yêu hỏa nuốt chửng lấy mà đi. Nuốt chửng yêu hỏa, ao máu này càng trở nên bí ẩn, huy tự cùng đan điền vầng sáng không phân cao thấp dáng vẻ. Ai, cho huyết trì nuốt chửng ấy, thế lực càng phát lớn lên, không biết là tốt hay xấu, hiện tại muốn ném huyết không cần cũng không được, đây là chính mình bản mệnh pháp bảo. Lam Phong khẽ nhíu mày, thở dài một hơi, tiếp theo lại lắc đầu. Cả người sắc mặt đàm luận nhiên đi, hắn bàn tay lớn cũng chỉ một điểm, chỉ trên ánh lửa loé lên mà động, nhanh lửa lên một cái huyết hồng yêu hỏa đến. "Này xem như là bản mệnh ngồi lửa sao?" Lam Phong thầm nghĩ, võ giả tu vi thành công, trong cơ thể có thể luyện ra bản mệnh ngồi lửa, như Tiên thiên cùng giả, trong cơ thể thì có tiên thiên tri hỏa, này huyết hồng yêu hỏa xem như là bản mệnh ngồi lửa đi, chỉ là cùng tiên thiên tri hỏa so sánh sẽ như thế nào đây." Nghĩ, Lam Phong lại lắc đầu, tự giễu nở nụ cười, tiếp mà đưa ánh mắt phóng tới Khôi Lỗi cho trên tự trong thôn cổ được khôi lỗi thuật là tiền sơn đạo môn bên trong khôi lỗi thuật một cái bổ sung, đem khôi lỗi thuật hoàn chỉnh nói ra. Ngay ở Lam Phong nghĩ nhập thần, phải như thế nào luyện chế ra một cái mạnh mẽ con rối, rất xa mặt hồ một đầu khác, mấy cái ánh sáng lóe lên lượng, truy chắc chạy về đằng này lại đây. Đoàn quang bên trong một cái tiểu tiểu khả ái nữ hài vẻ mặt vội vã, mái tóc vi loạn, thanh ý thường vi thấy mấy phần loạn, một bộ dáng rất chất vấn. Kha kha. Tiểu Nương bị, ngươi chạy không được. Đại sư Vinh, cô nàng này dài đến rất là có mấy phần sắc đẹp, một hồi đừng vội giết nàng. Phía sau ba cái võ giả vung kiếm đùa theo, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, trong miệng không ngừng kêu la, gọi đánh gọi giết. Thanh y nữ hài diện nhi phiết đến hồng tranh chành, run rẩy, nhìn qua rồi lại mang mấy phần đáng yêu chọc người đau. Nàng oan ức cực kỳ, đông nhiên nàng như là phát hiện Lam Phong chiếm giữ tọa ở bên hồ ngộ đạo, mang theo gào khóc giống như kêu lên đại ca ca, cứu khả huynh. Sau đó, độn quang lóe lên, rơi vào Lam Phong bên cạnh dừng lại, một bộ điểm đạm đáng yêu nhìn Lam Phong. Truy ở phía sau ba cái võ giả độn quang vừa rơi xuống, cũng trước sau rơi vào hạ xuống. Ba người hai nam một nữ phân ba mặt đem làm Phong Khả hình hai người xuống lại, cũng hai mắt dán mắt vào làm Phong, mắt lộ một tia hận sắc. "Vị nhân huynh này, chúng ta vô ý quái rối, chỉ là truy nữ tử này trong lúc vô tình đến đó." Trông thấy Lương, một cái thanh y người trung niên một cái ngăn lại cũng sông lên thanh niên, ôn bình nói. "Đại ca ca, cứu cứu Khả hình. Khả Hinh đoan nước đến nhanh khóc lên. Cúc cho ta, hoặc là chết." Làm Phong hai mắt trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, quét qua dán mắt vào truy sát nữ hải đến ba người, dưới cái nhìn của hắn, này mấy cái một thân tu vi, nhưng khắp núi truy sát một cái nữ hải. Không phải người tốt lành gì. Mấy người ngẩn ra, đông nhiên cái kia thanh y người trung niên quát một tiếng động thủ. Cùng lúc đó hắn bàn tay lớn về phía trước một điểm, kiếm giao nhất thời, một thanh bảo kiếm từ trong tay háo vừa bay mà chỗ mã ở tại trên tay. Thanh y người trung niên tay cầm bảo kiếm giơ lên, nhất thời một ánh kiếm phá kiếm mà ra, ánh sáng loé loẹt, trong nháy mắt lại hóa thành một trận kiếm ảnh, ở giữa không trung trên loáng một cái, hướng về làm phong nhào giật tới. Thanh niên võ giả sắc mặt chìm xuống, trong miệng ngâm cái gì, nhất thời quanh thân ánh sáng một điểm mà lượng, trên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên một cái tán Tấn đều do Minh Châu dây nối mà thành, không phải vật phạm, là hôn nguyên tán. Hôn nguyên tán một cái lay động, hiện lên ở Lam Phong phía trên đầu, kinh liệt xoay tròn, tán bên trong một đạo hôi quang một xạ mà ra, hướng về Lam Phong bao một cái mà xuống. Dài đến tiên thu bách mỹ nữ tử, đôi mắt đẹp quét qua, bóng người một hứ lắc, hiện lên ở giữa không trung trên, nàng ngọc thủ một cái xoay quanh, trên lòng bàn tay ánh sáng màu xanh lóe lên, lộ ra một cái mê người tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh ba chân hai thai, toàn thân màu xanh, một cái thiện động, thanh long lảnh, thoát ra lòng bàn tay chậm rãi lớn lên. Tiếp theo thanh đỉnh xoay ngang, đũ tự bấm quyết một điểm, nhất thời bên trong đỉnh phun ra từng đạo từng đạo tóc đen hướng về Lam Phong lòng qua đi. Cái kia khả hình nữ hài mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, đi cũng không phải, lưu cũng không phải, rất là dáng dấp gấp gáp, ba cái võ giả hai cái là binh vũ cảnh một cái là đỉnh cao linh vũ cảnh, ở trốn chui trốn nhủi thành nhưng lá một bá. Làm Phong bàn tay lớn hướng về bên cạnh khả hình nữ hài tống tới, nhấc lên đem căng bay ra ngoài, nhìn lại lạnh rên một tiếng, huyết nhãn lộ hung quang, miên một tấm, phun ra một đạo huyết hồng yêu hỏa. Yêu hỏa phá không mà qua, rơi xuống tóc đen trên, nhất thời giấy lên huyết hồng diễm chốc đen một cái thiệt động, kịch liệt lay động, chốc lát ánh sáng màu xanh đàm loạn đi, biến mất. Nữ tử con mắt một nhìn chăm chú huyết hồng yêu hòa diễm, diện nhi đột biến đến trắng xám thiên địa chi hỏa. Cùng lúc đó, Lam Phong bàn tay lớn một cái vung gầy, lạc thư hà đổ bị một trong số đó súi mà ra, ở giữa không trùng trên không ngừng xoay tròn, chầm chậm lớn lên, đồ bên trong núi non sông suối phun trào tự độ bên trong tránh thoát mà ra, đem vô số kiếm ảnh cho cắt lại. Lúc này Hỗn Nguyên tán bắn xuống hôi mang đem Lam Phong bao phủ lại, người thanh niên thấy này, mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng, bàn tay lớn bấm quyết điểm đến tán trên mặt. Nhất thời hôn nguyên tán xoay tròn đến càng là nhanh hơn, muốn đem Lam Phong cho lôi kéo hút đi tới. A, đại ca ca. Khả hình nữ hải kêu lên sợ hãi, ngọc thủ một cái xoay chuyển, một thanh bảo kiếm lơ lửng giữa trời mà hiện, cũng ở nàng kiếm quyết chỉ tay dưới, bảo kiếm phá không hướng về người thanh niên bay đi. Người mỹ phụ hừ một tiếng, bàn tay lớn vung một cái, thanh đỉnh một cái chuyển động, tóc đen lại xạ mà ra, đem Khả hình phát sinh bảo kiếm cho chuyển, một cái kéo vào bên trong đỉnh. Gào gào. Ba phủ ở hôi mang bên trong Lam Phong chỉ cảm thấy quanh thân linh lực quy định sẵn đi. Trong khoảng thời gian ngắn lại còn không cách nào vận chuyển ra, cũng phía trên vọt tới một cái mạnh mẽ lực kéo, muốn đem mình cho giật đi tới. Lúc này từng trận tiếng rồng ngâm chuyển hưởng, làm Phong Man hoang khí tức khắc thân tán phát ra, tùy theo hai cái thái cổ long quấn quýt lấy một thanh ngay ngắn cổ kiếm phụ lộ ra, cũng nên không hướng về hôn Nguyên tán bay lên không nhào tới. Ầm ẩm. Hai cái thái cổ long quấn ở cổ kiếm quanh thân, bạn kiếm một cái đâm tới hôn Nguyên tán trên, hôn Nguyên tán một cái lay động, tùy theo tán mặt lộ vẻ ra từng cái từng cái vết rách đến, cũng bị cổ kiếm cùng hai long thái cổ long vỡ ra đến. Người thanh niên sắc mặt một hồi thay đổi lên. Bàn tay lớn liên tục chỉ quyết hướng về hôn Nguyên tán đánh đi, hôn Nguyên tán chậm chậm nhỏ đi, hóa thành một hôi mang, chết thân thanh niên bay trở lại. Làm Phong huyết nhãn lộ ra ngập trời chiến ý, chân to mà lên lại đạp xuống, toàn bộ bay lên không nhảy lên, cũng bàn tay lớn một nắm thành quyền lăng không vũ làm, một quyền ngưng trăm quyền bản thân mà động, nhất thời giữa không trung từng đạo từng đạo quyền kình hướng về thanh niên kích đánh tới. Thanh niên sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, vung tay lên, trước người một ánh hào lên mà lượng, đem mình thủ hộ. Ầm Quyền kinh một đòn mà tới, trăm chú bắn đến lòng ánh sáng trên. Trong chốc lát nhưng phá vỡ này chao, quyền kình dư uy đánh tới thanh niên trên người, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Chương 152, Hoàng Thiên Thành. Thanh y người trung niên rất hồi hộp người thanh niên, một phương thấy người này bị Lam Phong đánh đến bay ngang ra ngoài, chân to một bước mà đến, đem người thanh niên vấp phủ. Lam Phong huyết nhãn lạnh lùng quét qua, bay lên trời, cũng ở bàn tay lớn một cái vung làm, kéo dài tới bên môi từng trận nói lầm bẩm, hai cái thái cổ long bàn xoay tròn, hóa thành hai thanh cổ kiếm. TT. Kim Lam hai kiếm bạn ở ngay ngắn cổ kiếm hai bên trái phải không ngừng rung động. Man Hoang khí tức phun trào tán đi, đi ra ngoài, bỗng nhiên, giữa không trung trên bóng dương phủ lộ ra một thanh cự kiếm đến. Làm Phong bàn tay lớn bỗng nhiên một điểm, bạn cùng nhau ba chui cổ kiếm, từng trận kiếm giương, bá một hồi bay lên, đi vào đến cự kiếm bên trong, nhất thời toàn bộ giữa không trung kiếm khí ngập trời mà làm, Phong Vân biến sắc. Kiếm trận. Đi. Thanh y người trung niên ngẩn đầu vừa nhìn, lộ lên sợ hãi, cùng người thanh niên chân to một bước, hướng thiên ở ngoài phi bắn ra ngoài. Làm Phong nở nụ cười, một niệm mà động, trong nháy mắt đạp ở bên trên cự kiếm, cự kiếm ở Lam Phong ý niệm dưới không ngừng lớn lên. Toàn bộ giữa không trung bị Tam Tài kiếm trận cho phong khóa lại, hai người bất luận cái gì vượt phi mà ra, trong nháy mắt liền trở lại tại chỗ trên, trốn không ra. Giết ra ngoài. Thanh y người trung niên biết chạy không thoát, quanh thân một đẳng, ánh sáng lượn lẹo, người thanh niên cũng theo sử dụng mạnh mẽ linh quyết, hai người liên thủ muốn phá trận mà đi. Lam Phong chân đạp ở cự kiếm trên, bàn tay lớn bấm một cái thủ quyết đánh tới cự kiếm trên, nhất thời cự kiếm phát sinh hào quang chói mắt, từng chui tiểu kiếm tự ánh sáng bên trong xuyên ra ngoài, hóa thành một mảnh kiếm vũ hướng về vô giết mà xuống. Rầm rầm. Kiếm vũ ngập trời mà xuống. Man hoang dã rạp, toàn bộ thiên địa như là chuyển qua thái cổ thời gian, yêu ma nổi lên bốn phía, kiếm khí ngập trời. Thanh y người trung niên cùng người thanh niên bị yểm không có ở từng trận kiếm vũ bên trong, chưa kịp hết thảm một tiếng, liền bị đánh giết đến biến thành cho bụi. Người mỹ phụ vừa nhìn mà dương miệng thật to, tay nhỏ xoay tròn thu hồi thanh đỉnh, khí khả hình mà không để ý tới, chân to một bước hướng thiên ở ngoài bay trốn đi. Làm Phong huyết nhãn nửa mị mà nhìn, bóng người bỗng nhiên trở nên ám đảm lượn đi, ở tại chỗ lưu cái kế tiếp nói chuyện bóng mờ, sau một khắc ở người mỹ phụ trước người phù lộ ra, cũng bàn tay lớn xuề năm ngón tay Màu máu phủ văn vừa ẩn mà ra, hóa thành một hai tay huyết tay, hướng về người mỹ phụ cổ chụp tới. Người mỹ phụ mặt lộ vẻ kinh sắc, hoàng loạn vung lên tay nhỏ phủ văn lấp loé, ngưng tụ thành một cái quả đấm nhỏ, hướng về huyết tay đánh tới, nhưng nghe ầm một tiếng, tay nhỏ đánh tới huyết trên tay. Huyết đồ biến ảo ra phủ văn bí lực mang theo một luồng máu tanh rít chóc cuồng dã sát khí, gần như huyết chỉ tồn tại, tay nhỏ đánh tới bên trên không phải một hiệp lực lượng, liền vỡ vụn mà đi. Huyết tay vụt một cái mà đến, đem người mỹ phụ ngang trời nâng lên, Lam Phong huyết nhãn lộ hùng quang lạnh lùng mà nhìn chú. "Đừng có ta, ta là" Người mỹ phụ kinh hoàng thất thố kêu gạo. Lam Phong sắc mặt tâm trầm chậm, hư một tiếng, bàn tay lớn một khiến lực kéo kẹt một tiếng, đem người mỹ phụ cổ cho bẻ gãy, vung một cái đem đối phương hoành bức ra ngoài. Chém giết ba người, Lam Phong một cái xoay người lại, rũi bàn tay mà ra, không xa ở ngoài Hà Đồ Lạc Thư loáng một cái chậm rãi nhỏ đi, chết phi mà quay về đi vào đến trong tay áo. Lam Phong nhìn lại nhìn phía giữa không chung cự kiếm, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, tay bấm quyết hướng về trong đó một điểm, tê tê hai tiếng, cự kiếm ánh sáng nói chuyện mà đi, ba chôi cổ kiếm ở giữa không trung một cái xoay tròn hóa thành ba vết sáng vừa bay mà quay về đi vào đến Lam Phong chỗ Mi Tâm. Đem pháp bảo thu hồi sau, Lam Phong nhìn lại trùng không xa ở ngoài Khả hình vừa nhìn, lại về thân cả người liền hướng về phương xa nhẹ nhàng đi, muốn rời xa nơi này. Khả hình sững sờ sững sờ, đột nhiên kêu lên sợ hãi, "Đại ca ca, ngươi chờ một chút Khả hình. Nói bóng dáng bé nhỏ loáng một cái hướng về Lam Phong phiêu bay qua. "Đại ca ca, ngươi giết người dáng vẻ xoáy ngốc nha." Khả hình đứa nhỏ tâm họ giống như cười hì hì nói, "Ngươi có chuyện gì sao?" Lam Phong không nhìn về phía bay lên Khả Hinh, đàm luận mặc giống như hỏi. "Không có, a." Không, ta có việc, này Hoang Sơn dã địa bên trong khắp nơi đều yêu thú người xấu, khả hình sợ. Khả hình giả bộ đáng thương, rất là ủy khuất nói. Lam Phong trầm mặc, nhưng cũng không nói để Khả Hình đi, xem như là ngầm đồng ý nàng theo sau lưng, Khả Hình nho nhỏ đắc ý một hồi, đầu nhỏ lệch đi ở đánh cái gì ý đồ xấu. Đại ca ca, người tên gì đây? Trầm mặc. Không phải một cái tên sao? Ngươi còn phẹn thùng đây. Thật đúng thế. Lam Phong. Lam Phong mà, nha, cái kia tiểu Lam Phong, a ha, ta chỉ là thấy dung mạo ngươi không ta lớn, liền cứ gọi ngươi tiểu Lam Phong. Lam Phong không nói gì. Tiểu Lam Phong à, ngươi thật là lợi hại đây. Không bằng ngươi làm bảo tiêu làm sao, ân, ngươi muốn bảo thành sao? Ta cũng là muốn bảo thành, ngươi muốn đến trong thành làm gì, hay là ta có thể giúp được ngươi đây? Ai nha, ngươi người này không cần không nói lời nào được không? Giết người, ngươi cho câm miệng sao? Phiên thấu. Lam Phong cũng không nhịn được nữa nhìn lại lạnh lùng trừng khả hình một chút. Khả hình chu một cái miệng, trang làm ra một bộ đáng thương thổi phồng thổi phồng ráng vẻ. Núi nhỏ bàng mà lên, quần sơn một tòa tiếp một tòa chuyến ra ngoài. Hoang Thiên thành bảng ở một cái buồn điệu bên trong phù lộ ra, Lam Phong hai người tự giữa không trùng trên bước qua mà qua, ánh sáng ở cửa thành một trận phù lộ ra. Cửa thành lui tới có rất nhiều người, hắn hoặc là đứng ở nơi đó, hoặc là ngẩn đầu hy vọng như là đang đợi cái gì, trong đó một đám chừng 10 cái linh võ giả cường giả sắc mặt đam quấy nhiều cái vã cùng nhau, như là đem chuyện rất trọng yếu làm mất rồi. Mọi người thấy Lam Phong hai người phụ lộ mà ra, ánh mắt bám một hồi hướng về bọn hắn nhìn sang, khả hình cười thật mặt nào, như là trở lại trong thành làm cho nàng rất là cao hứng. Tiểu thư Cái kia một đám chừng 10 cái linh võ giả thấy Khả hình, đốn kinh hỉ gọi. Khả hình vui vẻ chạy tới, kêu lên a, Mạnh Phi, Vân Tử, muốn chết các ngươi, ra sao, cổ kiếm đây. Nghe nói chính là hai ngày trước xuất thế, dáng lành Tường Vân, cái gì? Không đoạt đến sao? Cổ kiếm, đoạt kiếm sao? Nghe ngóng, Lam Phong nói thầm, con người đen trong nháy mắt trở nên yêu diệm giống như huyết đỏ lên, cũng quanh thân một đằng, huyết quang sát khí khoát thân mà ra, hắn xoay người lại hướng về một đám người nhìn chăm chú qua đi, đằng đằng sát khí. Tiểu thư, hắn, hắn là ai? Thật lớn có sắc khí. Mạnh Phi cảm thấy trước người một giết ba phủ, biết vậy nên một hồi rơi vào địa ngục, bách quỷ quấn quanh người, yêu ma đầy trời vũ làm nhào giết tới. Các ngươi cũng chờ chết, đều phải chết. Lam Phong lạnh lùng mà đạo, huyết quang sát khí ngập trời mà lên, trong chốc lát, toàn bộ giữa không chung huyết vân dũng chuyển động, âm phong rung động thổi lên. Lam Phong bạn ở huyết hồng bên trong từng bước từng bước hướng về khả hình đám người đi rồi đi, giết cổ thôn người đến chết, đều phải chết. A, đi mau. Cửa thành người, kêu lên một tiếng sợ hãi, bốn phía bay trốn mà đi, tình cảnh nhất thời trở nên rối bời. Hộ tiểu thư vào thành, Mạnh Phi chờ người đem Khả hình gọi được phía sau, cùng mấy đồng bọn nhìn nhau, lựa kiếm hướng về Lam Phong nhào giết tới. Lam Phong huyết nhãn tất cả đều là hung quang, bàn tay lớn vừa nhấc mà rơi, trực tiếp đem mấy người chém giết đến bảo kiếm đập đến vỡ vụn, chân to ngang trời quét bay, chằng ngang chém giết mấy người một tại chỗ, máu nhuộm cửa thành. Không cần với hắn đánh, không cần với hắn đánh. à, Vân Tử, Vân Tử nhanh bóp nát thẻ tre, ta không có, mau gọi Tử Ý tỷ tỷ đến, nhanh a. Cái này người chết cái gì nói giết người liền giết người đây? Khả Hinh la hét. Vân Tử nghe vậy, tay nhỏ một cái xoay chuyển, Đống Dương bắt được cái gì sờ một cái, một ánh hào quang bay lên trời, ở giữa không trung vang một tiếng, một nổ tung ra. Chương 153, Tiểu Thiên Thế Giới. Lam Phong huyết nhãn lộ ra yêu diễm giống như huyết quang, đem trước người mấy cái linh võ giả chém giết sau, hắn bóng người một cái lay động hướng về Khả Hình nhào giết tới, Đỗ thôn sự không thể nghi ngờ là Khả Hình tiểu cô nương này gây nên, nàng phải chết. Khả Hình làm như trong thành đại nhân vật gì ở hai bên người liều chết bảo vệ, Lam Phong vọt một cái mà đến lại có 5, 6 cái linh võ giả vô giết tới, cùng thân tương trận, linh hồn tự bảo, mạnh mẽ đem Lam Phong cho cả xuống. Lam Phong giết đỏ cả mắt rồi, cổ kiếm quấn quanh người mà động, kiếm khí ngập trời vũ làm, tiếp theo huyết độ bị hắn thúc dùng tới, những này linh võ giả chơi tự bạo cũng không cách nào ngăn trở được đi. Khả hình hoàng hồn, sắc mặt trắng bệnh đến không mang một chút hồng hào, thấy Lam Phong toàn thân nhuộm đỏ huyết, như trong địa ngục đi ra huyết mà, nàng là thật sự sợ. Rốt cục Lam Phong đem hết thảy linh võ giả cho chém giết cho tận, độc lưu Khả Hinh bất lực giống như đứng ở nơi đó, hắn tay cầm ngay ngắn cổ kiếm ở tại tay, kim lam hai kiếm cuốn quanh người mã xoay tròn, trên đỉnh đầu huyết quang sát khí ngập trời huyết đổ, toàn thân nhuộm đỏ máu. Huyết Nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khả hình, "Cái này tội nghiệp nữ hài xem. Ngươi, ngươi, Tiểu Lam Phong, ngươi tại sao muốn giết ta? Ta sai rồi cái gì?" Khả hình nhanh khóc lên, nàng oan ức cực kỳ, thậm chí cảm thấy khó hiểu, vừa nãy không phải khỏe mạnh sao? Lam Phong không lên tiếng, Huyết Nhãn chỉ nhìn chằm chằm Khả hình xem, quanh thân đằng đằng sắc khí, từng bước từng bước hướng về Khả hình đi đến, lúc này hắn như là đang ấp ủ cổ thôn bị tàn sát có cừu hận ở tại thân, cô bé này phải chết, nàng nhất định phải cho cổ tôn vong hồn chôn cùng. "Lam Phong. Lẽ nào cũng chỉ nhân khả hinh ở trên đường nhiều lời như vậy mấy câu nói sao? Ta chỉ là quan tâm thôi, miệng nhiều hơn một chút, lẽ nào ngươi không cảm thấy đó là một cái nữ hải thanh xuân biểu hiện sao? Ta là vô tâm mà là, đây là vì cái gì, ngươi nói a, tại sao, là tại sao? Khả Hinh đoan đức cực kỳ, nàng căn bản không biết mình đã làm sai điều gì, nói nói nàng sẽ tâm giống như gầm rú, nàng phát hiện mình sắp điên rồi. Đến lòng đất đi hỏi nguyên nhân đi. Lam Phong lạnh lùng nói rằng, nhìn ra được muốn đối với như vậy một cái tội nghiệp, thiên chân khả ái bé gái đồng thủ, hắn cũng có chút không đành lòng nhưng nàng phải chết, vì cổ thôn hơn trăm người vượn, nàng phải chết, mỗi hồi tưởng lại cổ thôn người vì chính mình mà đẫm máu ngã xuống đất huyết địa trên, Lam Phong Tâm liền không tin thống. Đi cho đi." Lam Phong quát một tiếng, bàn tay lớn một cái vung dậy, cuốn quanh người Kim Lam hai kiếm hơi rung động, hướng về khả hình nhạo giết tới. Tt. Từng trận kiếm reo bỗng nhiên hưởng chuyển động, một tia sáng tím ở giữa không trung trên vút qua mà qua, mấy cái lập lóe, rơi xuống, ầm ầm hai tiếng, đem Kim Lam hai kiếm cắt lại, theo lại lộ ra một cái thiễn ảnh đến. Lam Phong sững sờ, lộ vẻ âm trầm, cũng không nhìn là người phương nào ra tay. Bóng người một cái lay động liền nhào giết tới, cũng giơ tay trong lúc đó, màu máu phù văn lấp loé, huyết tay bằng vồ xuống đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, huyết tay một đôi tay nhỏ đụng vào nhau, hai hai một đòn, hai người đều lùi lại mà ra, thế lực ngang nhau dáng vẻ. Từ Y tỉ tỉ. Ô ô. Khả hình một cái nhào tới cô bé kia trong lồng ngực, sẽ khóc, hoa nước cực kỳ. Khả Hinh muội muội đừng khóc, chờ tỉ tỉ cho người chém giết cái này ác đồ, dám bắt nạt nhà chúng ta không vừa hình coi là thật là muốn chết. Từ Y An ủi không vừa hình một lúc, nhìn lại lại đây, sắc mặt trên đều là âm hận vẻ. Hay là nàng từng cùng Lâm Thu tỷ muội tương xứng, cảm tình rất tốt, nhưng vẫn luôn là muội muội liêu, bây giờ tìm được muội muội nhận, tử Y tất nhiên là phải là một cái chị gái tốt. Từ Y yê, Người cái gì ở đây? Thấy tử Y nhìn lại mà qua, Lam Phong sững sờ, kêu to: "Lam Phong!" Từ Y cũng là mặt lộ vẻ giật mình vẻ, nhưng tiếp mà nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng, "Chúng ta đều thông qua ảo giác cánh cửa, tự nhiên là đồng thời đi tới tiểu thiên thế giới." Ảo giác cánh cửa, tiểu thiên thế giới? Nơi này không phải Bắc Minh thiên sao?" Lam Phong hỏi. Từ Y trực tiếp phiên cái liếc mắt Đem đầu chuyển qua một bên đi, không muốn nhiều nói chuyện với Lam Phong, đối với Lam Phong Quang Lâm Thu ý kiến rất lớn dáng vẻ. Các ngươi nhận thức sao? Khả hình tay nhỏ đem ảo ảo nước mắt một cái lau khô, nghi ngờ hỏi. Tử y gật gù, mang theo không nhỏ oán khí đạo là kẻ thù, ta hận không thể dâm hắn. Vậy chúng ta chạy mau đi, cái này người chết lợi hại đến mức chỉ, trong nháy mắt ra tay chém giết ba cái binh vũ giả tồn tại, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ. Khả hình nói kéo tử y tay nhỏ liền phải chạy trốn, nàng cũng đã gặp qua Lam Phong đại phát thần uy, kiếm trận bủa thành, kiếm quang ngập trời, huyết đồ qua máu chảy thành sông còn có một đoàn huyết hồng yếu hỏa nhiên lấy hết tất cả sinh linh. Một tương đến hắn huyết nhãn trong nháy mắt yêu diễm giống như huyết đỏ lên, hướng về chính mình thân một nhìn trăm chú, biết vậy nên thân hãm địa ngục, bách quỷ quân quân người, yêu ma cùng nổi lên, không thể tự kiềm chế. Từ y lạnh lùng quét Lam Phong một chút, hừ nói hắn dám động thủ, ta giết hắn. Không cái gì có dám hay không, chỉ là nàng đang chết, ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? Tuy nói ngươi là đại thành binh vũ giả, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Vừa nghĩ tới trong thôn cổ đẫm máu tình cảnh, Lam Phong quanh thân nhất thời đẳng đẳng sát khí, huyết nhãn lạnh lùng dán mắt vào khả hình xem. Ngươi tại sao muốn giết nàng, nàng chỉ là một cô bé." Từ Y hay vẫn là hiểu rất rõ Lam Phong, khẽ như mày, tiếp mà lại nhìn lại nhìn về phía Khả Hình hỏi Khả Hình muội muội, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì, tuy nói hắn là người không ra sao, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ giết người. "Ta không làm gì sai a?" Khả Hình khóc nhẹ. "Tiểu Lam Phong, ngươi nói, ngươi tại sao muốn giết Khả Hình, ta tên ngươi nói ngươi không nghe thấy sao?" Từ Y quát. "Nàng đáng chết như thế mà tôi." Lam Phong xem thường ở tại giải thích, giết liên giết, tất cả giải thích hay vẫn là có vẻ ám đảm luận vô lực. "A Theo ta chơi này đạo, ta tên ngươi nói, ngươi phải nói." Nói Tử Y bóng người tung bay đi tới Lam Phong trước người, đưa tay nhỏ liền linh làm phong lỗ thai, "Têu lên ngươi có nói hay không, cái gì còn muốn động thủ với ta sao?" Khả Hí nhìn, có chút trận to mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, đã từng cái kia vẻ mặt đưa đám, không khỏi hơi lộ ra mấy phần ý cười đến, này khóc khóc nam hài một bộ lạnh lùng dáng vẻ, bị Tử Y tỉ tỉ như đứa nhỏ giống như Ninh lỗ thai không dám rên một tiếng. Lam Phong có chút nắm Tử Y hết cách rồi, phế bỏ rất lớn lực lúc này mới thoát khỏi Tử Y ma trướng, đau đớn lỗ thai, đạo nàng giết ta ân nhân. Ngươi không từng thấy ta ở cơ thủy một bên cùng Tử Vân Sơn một trận chiến được thương rất nặng sao? Đi tới nơi này với lúc bị một thôn cổ người cứu giúp, nhưng nàng bởi vì cái gọi là cổ kiếm đồ thôn, thật là đang chết. Hả? Ngươi nói chính là cái kia kiếm hình sơn dưới chân núi Cổ Thôn a kiếm hình sơn, Cổ Thôn là có cổ kiếm tàng trong núi, cái này là một cái truyền thuyết xa xưa, tục truyền Cổ Thôn ở thời đại thượng cổ là một cái thần bí tồn tại, bọn hắn làm kiếm mà chết làm kiếm mà sinh, đang đợi người nào tới lấy kiếm, ở thời đại thượng cổ thế gian võ giả vì thế mà đại sát vào Cổ Thôn, mà bị giết về, nhưng dần dần cổ tài sa sút liền không thể ở thủ thôn, võ giả đi nghiên cứu qua ngọn núi này căn bản là không tìm ra cái gì cổ kiếm, hoàn toàn là hư làm luận, ngươi nói ta muốn đoạt cái gì của kiếm?" Khả hình nói rằng, từ y mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, đối với ở tại tiểu thiên thế giới nàng có thể hiểu rõ đến mức rất nhiều, Lam Phong hừ một tiếng, tay cầm ngay ngắn cổ kiếm phịch một tiếng cắm ngược đến trên đất, nhất thời chấn động đến mức động đất trên một trận, lạnh nhạt nói này chính là kiếm hình sơn phá sơn mà ra cổ kiếm, là bác Minh Thiên Quân 8 kiếm đứng đầu, ngay ngắn sao?" Từ y đưa ánh mắt phóng tới Lam Phong trong tay cổ kiếm trên, Tay nhỏ không nhịn được liền đưa tới, đối với Bắc Minh Thiên Quân 8 kiếm nàng hiểu rõ rất nhiều, cũng là càng ngày càng sùng bái cái này cổ nhân. Thích rồi, Tử Y tay nhỏ một phương đưa đến ngay ngắn cổ kiếm trên, đốn bị một nguồn sức mạnh rung động cho chấn động lui ra vài bước, sắc mặt trắng bệnh. Không hổ là Bắc Minh Thiên Quân 8 kiếm đứng đầu. Tử Y thầm nói, Lam Phong nhìn tử Y một chút, cũng không nói gì, hắn biết kiếm này oai, nhưng cũng sẽ không làm người ta bị thương. Hắn nhìn lại dán mắt vào không vừa hình lạnh nhạt nói tiểu ma quỷ, cổ kiếm ngay ở trên tay ta, ngươi còn có cái gì muốn nói, chết đi cho ta. Lam Phong. Ngươi thật sự tính sai, Khả Hinh muội muội là Đại Yên Vương triều công chúa, này là đi ra chỉ do là vì đoạt về Vương triều thất lạc Vương triều cổ kiếm, cũng không phải ngươi nói cổ kiếm. Từ ý vội và ngừng lại hắn. Thấy Lam Phong một mặt không tin dáng vẻ, Từ ý đem kéo đến một bên, nhỏ giọng nói Lam Phong, ngươi có chỗ không biết, nơi này là tiểu thiên thế giới, hoặc là nói là hoang thời kỳ cổ thiên quân tiên phụ làm đến chính xác, chúng ta đều là ngoại lai tầm bảo người, chúng ta đều là cục bên trong người, rất nhiều cũng không biết những này. Còn nói đoạt cổ kiếm người, không phải công chúa người, hẳn là thủ kiếm kẻ phản bội gây nên chỉ có bọn hắn khẳng định kiếm hình sơn bí mật. "Ai, trở lại ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi." Từ Y nói rằng, xoay người lại mà qua. Ra sao, đều nói rồi ta nhưng là thật nữ hải, ta sẽ làm những cái kia giết người đổ thôn sự sao?" Khả Hình đến chu miệng nhỏ hừ nói, Lam Phong chỉ lã quét Khả Hình một chút, bán tín bán nghi nhìn tử Y một chút. "Khả Hình muội muội." Từ Y thấy Khả Hình còn muốn hành Lam Phong, vội vàng lôi kéo nàng độn quang vào thành đi, Lam Phong giấu tay chóp mũi, cũng theo độn quang đi theo. Chương 154, Vương Triều. Hoàng Thiên thành trong phủ thành chủ một cái u tĩnh trong phòng. Lam Phong sắc mặt nghiêm nghị tọa ở một cái bàn trà một bên nhi, cả người hắn rơi vào một loại nào đó trầm tư trạng thái bên trong. Tự Tử Y trong miệng hắn đại khái hiểu rõ cái này cái gọi là tiểu thiên thế giới nguyên do, nguyên lai tiểu thiên thế giới là hoang thời kỳ cổ thiên quân mở sáng tạo ra tiên phủ. Mặc dù bị thế nhân tiếng khen là tiểu thiên thế giới, là bởi vì hoang thời kỳ cổ thiên quân biết chính mình đại nạn sắp tới, là để tộc nhân tránh họa, cạn sạch hết thệ thần lực, khai sáng ra cực kỳ to lớn tiên phủ, cũng không đem nhân loại chuyển qua tiên phủ bên trong thủ hộ truyền thừa của chính mình. Nghe nói Tử Y nói như vậy cái này tiểu thiên thế giới là hoang thời kỳ cổ Bắc Minh Thiên quân mở sáng tạo ra tiên phủ, bên trong phủ người đều là hoang thời kỳ cổ Bắc Minh Thiên nhân loại. Chỉ là truyền thừa cựu viện nguyên nhân, tiên phủ người dĩ nhiên không còn đều là Bắc Minh Thiên nhất tộc ý thức, chia 57, hoa là vua, hiện tại toàn bộ tiên phủ bên trong có ba đại vương chiều câu chuyện. Nghe nói này, Lam Phong nội tâm nặng trĩu chính trị, Bắc Minh Thiên quân. Hắn cảm thấy mình cùng cái này hoang thời kỳ cổ quân vương có một loại nào đó quan hệ, thậm chí hắn cảm giác cổ thôn người chính là Bắc Minh Thiên quân truyền nhân, hoặc là ruột thịt người. Bị truyền qua tiên phủ bên trong thủ hộ tiên quân coi trọng nhất đồ vật, cổ kiếm chỉ là cựu viễn hạ xuống, trích thân dần mai một đi, chậm rãi bị tiên phủ đại chúng lãng quên cuối cùng thành một cái truyền thuyết. Mà không phải là mình chính là Bắc Minh Thiên Quân hậu nhân sao? Nghe Dâu Bạc Trắng lão ra ra nói, Bắc Minh Thiên Quân Bắc Minh Thiên Quân tiểu tổ, cũng tất có một loại nào đó quan hệ. Làm Phong thầm nghĩ, có điều tiếp theo lại hắn tự rêu nở nụ cười, lắc lắc đầu, đem việc này cho vứt qua một bên đi. Chít chít. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa, Từ Y đáp lại hai tiếng, cửa phòng bị hai cô gái đẩy một cái mà mở, đi vào. Hai người cùng Từ Y đều là Tử Vi cung đệ tử. Lưu Dĩnh cùng Trương Đông Hà, hai nữ trước đều nhận được thường, ở phòng khác tu luyện khôi phục, lúc này mới lại đây. Từ Y tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là muốn xin hắn hỗ trợ sao? Trương Đông Hà mị nhãn nhìn ngồi ở bàn trà một bên nhi lặng lặng trầm tư lang phòng, nhìn lại đối với Tử Y hỏi. Từ Y gật gù, Lưu Nghi khẽ như mày, đạo tử Y tiểu tỷ tỷ, hắn chỉ là sơ cấp binh vũ giả, điều này có thể được không? Ngươi không sợ Tử Vân Sơn đem hắn giết, không tốt hướng về Lâm Thu tỷ tỷ bàn giao sao? Hắn phát thời điểm, so với ai khác đều cường. Từ Y nói rằng, vậy hắn có thể nghe người sao? Trương Đông Hà cau mày nói rằng: Hắn dám không nghe ta giựt hắn? Từ Y Á quán hận nói rằng, Trương Đông Hà hai nữ ở một bên mắt trợn trắng, một bộ không cái gì tin tưởng tử y nhân phẩm dáng vẻ. Lúc này Lam Phong hai mắt hơi động vừa mở mà mở, hướng về ba nữ nhìn qua đi. "Tiểu Lam Phong, ta có thể nói cho ngươi, ngươi dám đập nịnh hót lấy người, ngươi liền xong, ta đi ra ngoài nhất định tìm Lâm Thu tỷ tỷ đòi một lời giải thích." Tử Y trừng mắt Lam Phong ác quán hận uy hiếp nói, "Đem tình huống nói một chút coi đi." Lam Phong quét ba nữ một chút, nói rằng: Từ Y sững một chút, nhìn về phía Trương Đông Hà. Đạo Đông Hà muội muội, ngươi nói với hắn một hồi, ta phát hiện ta một nói chuyện với hắn liền hận không thể bóp chết hắn. Trương Đông Hà ho nhẹ hai tiếng, nhấc theo cổ họng, muốn nói chuyện, Lam Phong đống nhiên thu tay gián mắt vào nàng, lạnh nhạt nói ta muốn nghe lời thật, mà không phải như tiểu tử y vừa mới chết sĩ diện nói những cái kia phí lời. Ngươi, Tiểu Lam Phong, ngươi nói rõ cho ta, cái gì gọi là ta chết muốn? Từ y hướng về phía Lam Phong liền muốn suy một cước qua đi, Trương Đông Hà hai nửa thấy nãy vội vàng ngăn cản nàng, nhẹ giọng nói rồi vài câu, Từ ý lúc này mới bất đắc dĩ một tiếng, đứng ở một bên đi. Trương Đông Hà nhìn hai người một chút, thấy bọn họ lại không muốn đánh muốn giết chiêu thức, lúc này mới đem sự tình nói ra. Tiên phủ bởi thiên quân ý niệm tồn tại, bên trong phủ tu vi không thể cao hơn binh vũ cảnh tồn tại, tiên phủ có mấy cái đỉnh cao binh vũ giả, trong đó sức chiến đấu người mạnh nhất ba cái hoa là vừa, độc lực mà tồn tại, bởi vậy tiên phủ bên trong có ba đại vương chiều câu chuyện. Tiên phủ bên trong hết thảy sự cùng vật đều là do ba cái vương triều thống trị mà tiếp tục kéo dài. Ba cái vương giả ở tiên phủ này, ba mẫu bên trong là sự tồn tại vô địch nhưng đối với Tử Bắc Minh Tiên này, mấy trăm triệu người đến trung tầng tầng tinh tuyển đi ra kỳ tài ngút trời, nhưng chẳng là cái thá gì. Như Lam Phong tu vi chỉ là sơ cấp binh vũ cảnh, nhưng lại thành binh vũ giả nhưng căn bản không phải đối thủ, tiện tay có thể chém giết. Chín viện chân truyền đệ tử mấy chục người, liền mấy vân phi khách, Mộ Thanh cùng Tử Vân Sơn ba người thực lực cường đại nhất, đều là đỉnh cao binh vũ giả tồn tại, quét ngang tiên phủ mà vô địch. Bọn hắn phân biệt đã không chế ba đại vương triều vương giả, khống chế toàn bộ vương triều vận mệnh. Tử Vi cũng mất đi Lâm Thu bực này kỳ tài sau, ở chín trong viện rơi vào phần sau. Mạnh nhất sức chiến đấu tử y cũng chỉ là đại thành binh Vũ giả hoàn toàn không phải cái khác viện đệ tử đối thủ các nàng tử vi cung 5 người vốn là trước một bước đến đại Yên Vương triệu Yên cũng cùng Vương chiều người trưởng khống đặt thành nhận thức trung nguyện ra người xuất lực vì các nàng tìm kiếm cái gọi là bảo vật lúc này tử Vân Sơn dẫn dắt nho viện đệ tử một tùng mà đến đối với các nàng triển khai xe giết hai cái tỉ bộ tại chỗ bị chém giết tử y ba nữ hay vẫn là nhân Vương triệu Vương giả âm thầm ra tay vừa mới thoát thân thoát từ y ba nữ chạy ra đại Yên Vương đô chính là vì tìm được chính viện những người khác đệ tử đồng minh cộng Thảo tử Vân Sơn Đem lại Yên Vương Triều nắm quyền trong tay đột lại. Nhưng đi ra không bao lâu, các nàng liền nghe được tin tức, ba cái mạnh mẽ nhất viện đệ tử ở ngoài cái khác ngũ viện đệ tử, vì Bác Minh Thiên Quân truyền thừa tương tục gia nhập vào ba đại vương triều bên trong bất luận cái nào, chỉ có Tử Vi cung vẫn còn lật đàn. Cũng bởi vì Tử Vân Sơn chém giết Tử Vi cung hai người tỉ mỗi trước, thẳng thắn hoặc là không làm, muốn đuổi tận giết tuyệt. Có thể nói Tử Y ba người lúc này rơi vào cực kỳ nguy hiểm trong con cảnh, lúc nào cũng có thể bị người chém giết. Ở nản lòng thoái chí dưới, Tử Y bắt đầu sinh tìm kiếm qua Vân Phi khách hỗ trợ. Bởi vì ở Bắc Minh trên trời viện, Vân Phi khách đối với Lâm Thu có hảo cảm, nàng là rất rõ ràng. Cũng đồng thời ở nơi này, từ ý đụng tới Lam Phong, tên tiểu tử này ở cửa thành ở ngoài muốn chém giết ân nhân cứu mạng của mình, khả hình, làm thật là đáng chết tiểu tử. Thử Vân sân sao? Rất tốt, rất tốt, coi là thật là muốn chết, ta đi chém hắn. Lam Phong nghe xong Trương Đông Hà Liễu ra Liễu Dữu nói xong hai ngày nay phát sinh sau đó, nhất thời nộ hỏa đạo tiên, con mắt trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên, bước chân muốn đi ra gian phòng, đến Vương đô thành đi giết người. Lam Phong, người dám đi ra cánh cửa này ta ngươi Từ Y bóng người một cái lay động, tung bay mà đi, đem Lam Phong cản lại, trùng quát: "Thần kinh, ngươi cho rằng ta đi yên kinh chịu chết, không đầu óc?" Lam Phong lườm một cái, tiếp mà hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Tử Y lường hắn một cái, hiếm thấy không mắng hắn một lần, Trương Đông Hà hai nữ một lòng vi đến tử Y hai bên, lo lắng nói: tử Y tiểu tỷ tỷ cái gì làm?" Lam Phong chỉ là sơ cấp binh vũ giả căn bản là không đáng chú ý, chúng ta hay vẫn là mau mau đi tìm Vân Phi khách sư huynh đi. Các người cái nào dám tự ý đi tìm Vân khách, ta hiện tại liền giết hắn. Nghe vậy, Lam Phong cầm lấy khung cửa bàn tay lớn một cái vung dậy. Liền đem khuôn cửa chấn động đến mức phá nát đồng thời con mắt phục nhi trở nên yêu Diễm giống như huyết đỏ lên nhìn lại lạnh lùng quét về phía tử y ba nữ quanh thân huyết Quang mơ hổ phụ lộ ra đằng đằng sắc khí kéo kẹt ở huyết nhãn quét qua dưới ba nữ như rơi dụng kiểu đu địa ngục giống như không tự chủ được lui về phía sau ra hai bước có chút giật mình nhìn về phía đối phương mắc mớ gì đến ngươi, lẽ nào liền bởi vì Lâm Thu đã từng là ngươi cái kia hay sao Ngươi không phải lãnh tầm tân hoa sao tử y viết miệng nhỏ không ngã balan phong chân to một bước liền xuất hiện ở tử y trước người huyết nhán lạnh lùng nhìn chăm, chăm. Lệnh Nhạc nói ngươi dám đi thử xem, hiện tại liền đi, ngươi đi à? Ta liền đi tới. Tử Y nhắm mắt nói rằng, cũng bước chân đi ra ngoài. Chương 155, Ngũ gốc Thâm Sơn. Kỳ thực tử Y ở Lam Phong trước mặt nói một chút mà thôi, cũng không phải thật sự muốn đi tìm tìm Vân Phi khách cầu cứu, nàng rất rõ ràng hiện tại chính mình tình cảnh, mặc kệ ở Bắc Minh trên trời viện Vân Phi khách làm sao ngưỡng mộ ở Tại Lâm Thu, nhưng cái này Vân Phi khách thành phụ rất sâu. Xem dáng vẻ tự nhìn ra Lâm Thu thần bí thân phận mà có ý định tiếp cận, cũng không phải loại kia sinh ra vì tình là yêu mà chết người, ở Lix trước mặt Vân Phi khách không thể nhân vì chính mình là lâm thu tốt nhất tỷ muội mà nhìn lại lại đây cùng Tử Vân Sơn xé giết cùng nhau, tiện nghi mộ thanh. Tử Y tiểu tỷ tỷ, thật sự không đi tìm kiếm Vân Phi khách sư huynh hỗ trợ sao? Trương Đông Hà khinh bộ đi tới Tử Y bên cạnh, cùng nàng đồng thời ngẩng đầu nhìn dạ dưới tinh không, đông nhiên nhỏ giọng hỏi. Tử Y nhìn vừa nhìn Trương Đông Hà, sau đó gật gù, mặt lộ vẻ vẻ vẻ vẻ. Trương Đông Hà nghe vậy, nhưng là quý lên, "Đạo tử Y tiểu tỷ tỷ, này cái gì hành, đối mặt Tử Vân Sơn truy sát, chúng ta căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại." Đông Hà muội muội, quá ngây thơ. Tiên phủ ba phần mà bình định, Vân Phi khách sẽ không bởi vì ta một đôi lợi mà thả xuống lợi ích, nhìn lại cùng Tử Vân Sơn sẽ giết cùng nhau, tiện nghi một Thanh, hắn nhiều nhất cũng chỉ là thu nhận giúp đỡ chúng ta. Hoặc là hắn giữ lại chúng ta rất có thể sẽ khi chiếm được Bắc Minh tiên quân đáo vật sau, lại múa đao chém giết chúng ta, phá tiên phủ mà đi ra ngoài. Đông Hà, ngươi nên cũng biết phá tiên phủ mà đi cần ta những này, người ngoại lai đóng máu đầu người cùng bản thân thái cổ công pháp kỳ tế, mà ở tiên phủ bên trong chúng ta tử vi cung là nhất như thế, có khả năng nhất thành vị bọn họ được đáo vật chém về sau giết đối tượng. Vậy vậy có đi hay không Đầu Vân Phi khách dĩ nhiên không lại trọng yếu như vậy. Từ ý lẳng lả. Là, Nở dê mà đạo, nàng lúc này nhìn qua cực kỳ tri nghiêm nghị, quét qua đã từng loại kia điêu ngoa mặc cho họ một mặt. Vậy chúng ta cái gì làm? Từ Vân Sơn phái ra nhân mã dĩ nhiên đi tới Hoang Tiên trong thành, chúng ta không thể đều là đông trốn tỉnh thoát thân. Trương Đông Hà nói rằng, có Lam phở ở, chỉ cần không phải Từ Vân Sơn chờ tam đại người mạnh nhất tự thân tới, chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng tính mạng của chính mình, bây giờ chúng ta chỉ có thể lặng lặng đợi, đợi được Từ Vân Sơn chờ tam đại người mạnh nhất khống chế ba đại vương triều tìm được náo vật nơi sau. Lạc yên không hề có một tiếng động xông vào thừa nước đục thạ câu tìm kiếm đường sống còn Lam phong mà người này nhìn qua tuy rằng khát máu dễ giết nhưng cũng là tối trọng tình nghĩa sẽ không muốnao đối xử bằng hữu của chính mình này một mặt trên hắn so với vân Phi khách cái nhóm này ở Lâm Thu tỷ tỷ còn ở thời gian lấy lòng với chúng ta dối trá ra hỏa tốt hơn nhiều tử y đem ý nghĩ của chính mình nói ra từ y tiểu tỷ tỷ không phải ta nói Lam phong nói xấu liền hắn làm người cản dỡ đến không còn vô biên không để ý hậu quả hoàn toàn cùng mình yêu thích làm việc sẽ không nghe theo bất luận người nào Trương Đông Hà nhỏ giọng nói rằng: "Đó là ngươi không biết hắn, hắn tuy không mặc cho người phương nào, nhưng tại thời khắc là quan tâm người của mình mà sống, hơn nữa hắn thích gì liền nói ra, chưa bao giờ sẽ fiết ở trong lòng, đại gia thản nhiên đối lập, này không phải rất tốt sao?" Từ Y nói rằng: "Lần này hắn nếu là dám không nghe ta, ta giết hắn." Nhớ ra cái gì đó, Từ Y lại ác quán hận bổ sung một câu, cũng sau khi nói xong nghiến răng nghiến lợi, tên tiểu tử này, hắn lại chúng ta, làm thật là đáng chết. Từ Y tiểu tỷ tỷ, không tốt, không tốt. Lưu Dĩnh thở hồng hộc tựa hoa viên viên cổng vòm ở ngoài chạy vào. Nàng nhìn qua rất dáng rất gấp gáp, tự phát sinh cái gì không tuyệt vời đại sự. Ngươi cái tiểu móng, luôn như vậy không đầu không đuôi, là cái gì thiên đại sự, là lương cảnh nam bọn hắn giết tới sao? Đem ngươi dọa thành bộ dáng này. Trương Đông Hà Văn Đỡ Lưu Dĩnh, cười mắng. Từ y tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi tiểu làm phong muốn phi thiên, hắn đem tin tức chuyển ra ngoài, đem Tử Vân Sơn phái tới lương cảnh nam ba cái đại thành binh vũ giả dẫn tới ngoài thành 500 dặm ngũ gốc thâm sơn quyết đấu. Lưu Dĩnh một hơi đem thoại nói ra. Cái gì? Hắn đi bao lâu tử y sắc mặt biến, rất là sốt ruột. Gần như hơn một canh giờ. Khả năng lúc này dĩ nhiên chiến ở cùng nhau, Lam Phong hắn không muốn để cho ta đem việc này nói cho các người, đem ta là Phong ấn, lúc này mới xông ra Phong ấn đi ra. Lưu Nghi túi đầu nói rằng: "Chết thiệt, vậy còn chờ gì, đi mau đi cứu người." Tử y quát, Tiểu Chân vừa bước liền bay lên không. Trương Đông Hà kéo lại nàng: "Đạo tử y không cần đi, chúng ta thoát thân đi, Lam Phong căn bản là không phải ba cái đại thành binh vũ giả đối thủ, chờ lương cảnh nam bọn hắn chém giết Lam Phong lại quay đầu lại đây, chính là chúng ta giờ chết." "Đông Hà, ngươi biết mình đang nói cái gì, ngươi đây là tiếng người sao?" ngươi không đi thật sao? Vậy thì Lan, Lan, ta không cần ngươi." Từ y hướng về phía Trương Đông Hà gào thét, cũng không nghe Trương Đông Hà giải thích, bóng người loáng một cái hóa thành một đạo tử quang độn quang mà đi. "Cái này, Đông Hà tỷ tỷ." Lưu Dĩnh sững sờ nhìn Trương Đông Hà một chút, không biết nên làm như thế nào. "Đi thôi, còn có thể ném chính mình tỷ muội mặc kệ sao?" Trương Đông Hà vỗ Lưu Nghi một cái, bóng người loáng một cái, độn quang truy Tử y phía sau mà đi. Ngoài thành 500 dặm ở ngoài một mảnh ngũ cốc trong núi thẳm, Lam Phong Huyền không mà đã tọa, hơi lim dí mắt, như là ở cảm ngộ cái gì đại đạo cả ngươi hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh này bên trong. Lúc này xa xôi thiên ở ngoài ba vệ sáng một điểm lượng, cũng lóe lên lóe lên hướng về nơi này bay tới, trong chốc lát nhưng đi tới Lam Phong trước người, phù lộ ra ba bóng người đến. Ba người là chính trong viện Đông Quách viện đệ tử, Chu Lệ Đình Lương Cảnh Nam cùng Trương Nguyên Âm, Chu Lệ Đình ba người thấy Lam Phong bạn không mà đã toạ, cảnh giới một phần mà mở, canh giữ ở ba bên đem Lam Phong vi. Có điều thấy Lam Phong chỉ là sơ cấp binh vũ giả trong nháy mắt lại đàm luận định đi, trong đó Lương Cảnh Nam thoát ra mà đạo Lam Phong, cả ngươi chân long viện liền hai người. Bích Phàm tiên tử dĩ nhiên gia nhập vào Vân Phi khách trận doanh, bây giờ liền để lại một mình ngươi, Thức Thời liền đem Tử Vi cùng ba cái tỷ bội tâm tích nói ra. Hay là chúng ta có thể cùng Tử Vân Sơn sư huynh nói một tiếng, để ngươi gia nhập tầm bảo trận doanh, đến bảo chi viết cùng phá ra tiên phủ mà đi. Đến bảo chi viết, là múa đao chém giết ta huyết tế mà bước ra tiên phủ đi. Lam Phong hai mắt vừa mở mà mở, đầu vừa nhấc, huyết nhãn châu yêu diễm hung quang gián mắt vào Lương Cảnh Nam, không đáng kể mà nói. Lương Cảnh Nam bị nói đạo tâm lý, rõ ràng xưng sợ. mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì chết đi. Trương Nguyên Khâm giống lên một tiếng, sắc mặt biến đến trở nên âm trầm. Cùng lúc đó, Trương Nguyên Khâm bay lên trời, quanh thân ánh sáng loè loẹt phun trào mà lên, cũng bàn tay lớn một cái xoay chuyển, một cây đen thui côn bổng xuất hiện trên tay. Côn bổng đồng, đồng thân có khắc Lít nha Lít nhĩ thượng cổ phù văn, bị Trương Nguyên Khâm ném đi mà ra, rơi vào giữa không trung trên côn bổng vàng chói lọi, hơn nữa theo côn bổng chậm rãi lớn lên, đồng thân phù văn không ngừng rung động, giống như là muốn tự bổng trên nhảy ra ngoài. Lam huyết nhãn bỗng nhiên xoay một cái gián Tiếp theo bóng người một cái lay động, liền biến mất không còn tăm hơi. Chu Lệ Đình Lương hiển nhiên chưa từng thấy Lam Phong sử dụng Ma niệm 9 vạn giảm thần quyết thuật, người rõ ràng sững sở. Lương Cảnh Nam hừ một tiếng, cũng chỉ vừa nhấc điểm đến hai bên huyệt thái dương trên, con mắt trong nháy mắt trở nên ánh bạc như hiện, ánh bạc con mắt ở giữa không trúng bất qua, như là nhìn thấy gì, sắc mặt biến, quát trương sư đệ, cẩn thận. Trương Nguyên Khâm ở vận chuyển quanh thân linh lực thúc sử dụng cổ bảo hôn thiên thiết động, người lời ấy sở, nhiên liền dám đem một luồng máu tanh rết tróc mặt, người bản năng cảm thấy không tên nguy cơ. Trương Nguyên Khâm cả kinh, Tôi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân phụ Văn Phù Trào, cách người mình bố tầng tiếp theo phụ Văn Lổng Phong Ngự, này không thể nghi ngờ là hắn tự tin nhất phòng ngự. TT. Trương Nguyên Khâm ngoài thân phụ Văn Tráo ở ngoài Đông Dương thêm ra một cái màu máu phù văn, đồng thời này màu máu phù văn trong nháy mắt hóa thành một song huyết tay, hướng về phụ Văn Tráo đâm thủng lại đây. Huyết tay mang theo một luồng nhiếp hồn nuốt chửng khả năng, mới cùng phụ Văn Tráo chạm nhau, liền một chút đem phụ Văn Tráo năng lượng cho hút đi, ánh sáng lại, bị huyết tay qua. Trương một hồi trở nên thương biến thành màu trắng. Hắn ý niệm xoay tròn hồn thiên thiết bổng chất thân bay trở về, lúc này hắn trước người một luồng man hoang khí tức tán phát ra. Gào gào. Từng trận kiếm gieo chuyển hưởng, Lam Phong bóng người ở Trương Nguyên Khâm trước người phù lộ ra, quanh người hắn rất mang khí tức dày đặc, ba chuôi cổ kiếm tự trong cơ thể một xuyên mà ra, hướng thiên bay đi, đem này hôn thiên thiết bổng tạt lại. Đồng thời, Lam Phong cũng không ngừng lại, huyết tay vẫn như cũng một chảo mà ra, vồ một cái đến Trương Nguyên Khâm cổ, hơi suy nghĩ, điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể tâm pháp đến. Nhất thời Lam Phong cảm thấy một luồng hoán lưu tự trên tay đến, đi khắp ở tại quanh thân mạch mạch bên trong. Hắn có một loại tắm vòi sen ở ôn tuyển bên trong cảm giác nộ, thân thể cực kỳ chi khoan khoái. Sử dụng Lịch tiên Tu thần quyết hấp thu người khác công pháp, Lam Phong hay vẫn là trung cấp võ giả thời gian, trong lúc vô tình liền khiến qua, nhưng phương pháp này rất dùng cũng trí đạo căn bất ổn, Lam Phong vẫn không dám dùng. Có điều này bước mặt nguy hiểm, tử Vân Sơn bất cứ lúc nào đánh tới, hắn bước thiết cần muốn thực lực mạnh mẽ, mà không thể không đi xứ hạ sắc đẩy, này, này hoàn toàn là bị chuyện không có cách giải quyết. Chương 156, vô lượng trấn sơn. Lương Cảnh Nam chu lệ đỉnh hai người vừa nhìn mạ giật mình, chân to một bước liền hướng về Lam Phong nhào dễ tới muốn đem Chương Nguyên Khâm tự hổ khẩu trên đoạt được đến. Lam Phong huyết nhãn nhìn lại vừa nhìn, mắt nhắm lại lộ ra miệt thị vẻ mặt, tay trái một cái vung dậy, linh quang lập loé, giữa không trung trên Hà Đồ Lạc Thư mấy cái xoay tròn phù lộ ra. Theo Lam Phong tay trái khinh tha ở tại trước ngực trong miệng một trận nói lẩm bẩm, Hà Đồ Lạc Thư dáng lệnh nhận hiện, chậm dại biến lớn lên. Đồ trên núi non sông suối run lên một cái tự đồ trên nhảy ra ngoài, nằm ngang ở giữa không trung trên đem lương cảnh Nam Chu lệ đỉnh hai người cho chặn. Rầm rầm. Núi non sông suối trên truyền đến từng trận nổ vang rung trời. Lương Cảnh Nam chu lệ đỉnh hai người bị cách ở sơn hà một bên, phát điên khiến mạnh mẽ linh quyết, hoặc pháp bảo đè núi non sông suối, muốn một cái vượt rược mà tới. Lam Phong hỗn nhiên không dành cho để ý tới, huyết nhãn lộ ra yêu diễm hung quăng, trong cơ thể tâm pháp càng là điên cuồng xoay tròn, bị chộp vào to lớn trên tay Trương Nguyên Khâm toàn thân linh lực bị hút đổ cái kia cổ nhiếp hồn nuốt chửng khả năng cho niêm phong lại, không, có một tia năng lực chống đỡ. Nương theo Lam Phong trong cơ thể tâm pháp điên cuồng xoay tròn, Trương Nguyên Khâm mắt có thể thấy giống như cả người một chút khô quắc xuống, sinh cơ bao quát linh lực ở bên trong đều bị Lam Phong điên cuồng tới. Trương Nguyên Khâm mắt trợn thật lớn, trong mắt tất cả đều là khủng hoảng vẻ, theo mà cả người dần dần trở nên vô lực. Dầm dầm. lại một trận ầm ầm nổ vang, giữa không chung trên chỉ thấy núi non sông suối lộ ra ra từng cái từng cái vết rách to lớn, theo những phá nát mà đi, Chu Lệ Đình Lương cảnh Nam hai người bay lên không mà đến, sau lưng Lam Phong không xa ở ngoài phụ lộ ra. Giết hắn. Chu Lệ Đình Lương cảnh Nam hai người thấy Trương Nguyên Khâm thành một cái da bọc xương giống như rơi vào Lam Phong trên tay, dĩ nhiên không còn nửa điểm sức cơ, nhất thời nộ hỏa đạo thiên. Chu Lệ đình tay nhỏ một cái làm, Giữa không chung trên một ánh hào quang lấp loé phụ lộ ra một thanh bảo kiếm đến, bảo kiếm nên không lớn lên, ngang trời chém giết tới. Văng một tiếng vang thật lớn, một cái không thể tả đánh tới Lam Phong trên người, trực tiếp đem hắn phách đến bay ngang ra mấy trượng ở ngoài mới ngừng lại. Có điều Lam Phong quanh thân bách mạch dung, có đan điền vầng sáng, được xưng bất diệt thể, lại thêm lúc này hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tâm pháp, chiêu kiếm này sức mạnh tuy lớn, nhưng căn bản là không đã thương được hắn. Lam Phong bàn tay lớn vung một cái cầm trên tay Trương Nguyên Khâm bay ra ngoài, nhìn lại huyết nhãn lạnh lùng hướng về Chu Lệ đỉnh quét nhìn qua đi, trong mắt hắn lộ ra diễm huyết quang như là có thể giết người. Chu Lệ Đình không cảm thấy sợ hở, thân hãm cửu cựu địa ngục giống như, bách quỷ triền thân, yêu ma bay đầy trời nào mà đến, đợi đến nàng vi vận chuyển tâm phát sau, vừa mới đảm luận định đi. Lam Phong bay lên không nhảy lên một cái, chân to ngang trời quét qua mà ra, nhưng nghe ầm một tiếng, trực tiếp đem Chu Lệ Đỉnh vùng chém mà đến cự kiếm cho bị đá phá nát, ánh sáng cựu thiên tung bay. Cùng lúc đó, Lam Phong cũng chỉ về trước một điểm mà ra, trên đầu ngón tay hào quang đỏ ngầu điểm điểm, huyết đồ đông dương phủ lộ ra, đón gió lớn lên, toàn bộ dưới bầu trời đêm huyết vân phun phủ lộ ra quyết độ là Lam Phong bản mệnh phát bảo, tâm tùy ý lay động, căn bản cũng không cần hết sức đi thuốc khiến cái gì, liền bạn ở từng mảng từng mạng huyết vân bên trong hướng về Chu Lệ đỉnh vô giới đi tới. TT. Lam Phong đỉnh đầu giữa không chung cái trước ánh sáng lấp loé, một cái đen tui mê ngươi núi nhỏ ở ánh sáng bên trong mấy cái xoay tròn lộ ra chân thân đến, lương cảnh nam nửa lập trên hư không, hai tay ở trước ngực không ngừng mà vùng ấy, ở kết phức tạp gì giấu tay. Đương nhiên, Lương Cảnh Nam hai mắt bộ phát sinh giết người giống như ánh mắt, hai tay kéo một cái khắc họa phức tạp phù tay đánh tới mê ngươi trên ngọn núi nhỏ. Nhất thời mê nguyên núi nhỏ kịch liệt lắc chuyển động, hướng về quanh thân dâng lên mà lớn, thành một ngọn núi lớn giống như trôi nổi giữa không trung trên. Lúc này Lương Cảnh Nam càng làm một cái dấu tay đánh tới sơ thượng, Đại Sơn hơi chiến, thấy ẩn hiện lôi minh tiếng nổ vang, cũng một cái xoay tròn, dưới chân núi bắn ra một đạo hôi mang bao một cái mà xuống, đem Lam Phong toàn bộ cháo. Lam Phong đang ở hôi mang bên trong biết vậy nên hành động trở nên cực kỳ chi chậm chậm, ngẩng đầu hướng lên phía trên vừa nhìn, cả kinh nói, đây là pháp bảo gì, coi là thật tuyệt vời. Đại Sơn bắn xuống hôi mang bọc lại Lam Phong sau, loán một cái hướng về Lam Phong trấn đè ép xuống. Tốc độ thậm chí nhanh, trong nháy mắt mà tới. Lam Phong sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, ánh mắt nhất định, đang điền vầng sáng phun trào mà ra, đem cả người thủ hộ. Thông cánh tay thần quyền, phá cho ta. Lam Phong giống lên một tiếng, quyền làm mà vang chín tầng trời, một quyền ngưng mà trăm quyền động, hôi mang bên trong đầu đầu cũng có quyền ảnh. Ầm ẩm. Quyền ảnh lít nha lít nhít đánh đến đại sơn dưới đáy trên, nhất thời đem chỉnh ngọn núi lớn đẩy lên, đứng ở giữa không chúng trên. Từng trận vỡ tan tiếng sâu thẳm giống như truyền ra, không biết lương cảnh nam khiến cho cái gì phách quyết, đại sơn nặng như thiên. Tự Cửu Thiên trấn áp mà đến, quyền ảnh bị một trong số đó chấn động mà tán, lại hướng về Lam Phong ép đè xuống. Lam Phong phen thân một đẳng, huyết quang sát khí ngập trời mà lên, đan điền bừng sáng đang khoác lên thân không ngừng vận mẹo, một nửa ngưng ở tại thân một nửa ngưng ở tại năm đấm bên trên. Hắn quát to một tiếng, bay lên không nhảy lên, nhấc quyền liền đánh, cương mãnh mà tối sợ uy lực một quyền, nương tụ hắn sức mạnh toàn thân ở tại một điểm, phá không đệm mà đi. Ầm ầm. Lam Phong năm đấm cùng đại sơn đụng vào nhau, không quá nhiều ánh sáng dị tượng phụ chào, chỉ là một trận kinh thiên động địa nổ vang, sâu thẳm giống như nhẹ nhàng đi. Đại Sơn loáng một cái bị đánh chúng nên không bay ngược đi tới. Đồng thời, Lam Phong thân thể cũng một trận, tự giữa không chúng trên thật rơi mà xuống, ngọn núi lớn này sức mạnh mạnh đến nỗi quá mức, có điều đến mấy chỗ sau, Lam Phong liền bị Đại Sơn phát sinh hôi mang một triển, nốt lại, không thể rơi không mà xuống. Này lại ba, hắn đây là cái gì điều thân thể? Lương Cảnh Nam bạo khẩu liền mắng, hắn hoàn toàn là bị tự đến, chết tiệt tiểu quỷ, ta nhất định phải giết ngươi. Lương Cảnh Nam xúc động linh lực ở tại thân, nương theo bóng người một cái lay động, theo nhưng liền xuất hiện ở phía trên ngọn núi lớn, hắn chân đạp sơn vận ý mà xoay tròn mạnh mẽ đem đại sơn ổn định lại, cũng không ngừng đánh thủ quyết đến trên núi. TT. Đại sơn bỗng nhiên dừng lại, kịch liệt lay động, chấn động đến mức không khí ầm ầm vang vọng, giống như là muốn chuẩn bị cái giữa không trung đều chấn động đến mức phá tan đến, tiếp mà đại sơn lại hướng về Lam Phong trấn áp mà xuống. Gào gào. Từng trận thương thiên rồng gầm tự xa xôi xa xôi cựu thiên ở ngoài ngâm sướng, chuyển khắp toàn bộ cựu thiên thập địa, tiếp mà chỉ thấy Lam Phong bạn ở từng đạo từng đạo man hoang kiếm đạo khói xám bên trong, ba chuôi cổ kiếm quanh người mà ra, hóa long lại bên kiếm, ba cổ kiếm không ngừng cùng nhau, nên không mà đi. Lam Phong quấn quanh người ở tại Man Hoang Kiếm Đạo khói xám bên trong không ngừng đánh một ít khó hiểu thủ quyết, trong miệng một trận nói lẩm bẩm, nhất thời ba trôi cổ kiếm quang mang loé loé, kiếm khí ngập trời mà động, kiếm làm trên 9 tầng trời. Đô nhiên, ba chuôi cổ kiếm triền ở cùng nhau, ánh sáng phun trào, ba trôi cổ kiếm triệt để dung hợp cùng nhau, cũng ở hôi mang bên trong dâng lên biến lớn lên, kiếm quang dính ở tại thân kiếm. Bong bong, từng trận kiếm gieo chuyển hưởng, ngẩng đầu chỉ thấy kiếm quang bên trong từng trôi tiểu kiếm tự cự kiếm bên trong một xuyên mà ra, mang theo Man Hoang Kiếm Đạo đạo, dậm đạp đại khí, từng trận kiếm vũ giống như nên không bay vụt mà trên. Tam tài kiếm trận. Chương 157, Cửu Long chân quyết. Ẩm ẩm. Kiếm Vũ từng trận oanh kích đến vô lượng chân sơn dưới đáy, đem thật sơn oanh kích đứng ở giữa không trung trên, một lát sau liền thấy vô lượng chân sơn nứt ra một vết nứt, đồng thời cái kia vết rách như bị một đôi vô hình thương thiên bàn tay lớn xé một cái mà mở, chậm rãi lớn lên. Với một tiếng vang thật lớn, vô lượng chân sơn bị oanh kích đến vừa vỡ ra, cắt thành hai nửa hướng về hai phần bay ngược ra ngoài, kiếm vũ một trận, chủ thiên vũ đi tới. Lam Phong bóng người hơi động bước thẳng lên, rơi vào kiếm vũ bên trong, trong chốc lát rơi vào đám mây bên trên. Suỵ tay lớn một cái xoay trọn, Hôi Mang bàn tay lớn ở ánh sáng bên trong đống dưng mà hiện, cũng một cái lay động hướng về Lương Cảnh Nam, cũng cổ bắt được xuống, Lương Cảnh Nam bản mệnh pháp bảo bị phá linh thức bị hao tổn, chưa phục hồi tinh thần lại, Hôi Mang đã bắt được cổ đến, rơi vào Lam Phong bàn tay lớn trên. Lam Phong mắt lộ âm hận vẻ, ý niệm xoay một cái, tâm pháp ở tại trong cơ thể điền cuồn vận chuyển, Lương Cảnh Nam ở tại trên tay kịch liệt lắc chuyển động, muốn thúc khiến linh lực phản kháng. Lam Phong hừ một tiếng, đan điền sáng bao một cái mà ra, đem gắt Đi kèm Lam Phong điền vận chuyển tâm pháp, Lương Cảnh Nam toàn thân sinh cơ, linh lực bị điên cuồng hút tới, người một chút trở nên khô quắt xuống, mất đi năng lực chống cự. Chu Lệ Đình không biết khiến cho cái gì thần quyết, ở vết đồ trùng phi thân lại đây, nàng là thật sự liều mạng, nàng rõ ràng biết được Lương Cảnh Nam bị trầm giết, vậy mình là thật không có kết quả tốt. Nàng hóa thành một cỗ phong giống như, thổi một hơi nào giết tới, đến phụ cận tay nhỏ một cái xoay chuyển, sáu diện đen kịt trên mặt họa có đầu lâu cờ nhỏ phù lộ ra, bị nàng tha lên, nên không hiểu lên. TT Từng trận kiếm gieo truyện rồi ra. Ba trôi cổ kiếm bạn ở làm phong quanh thân loáng một cái hướng về sáu diện màu đen mặt cờ vẽ ra đầu lâu cờ nhỏ phi bạn tới. Ô oh, ô. Oh. Tiểu Hắc kỳ mặt cờ trên đầu lâu linh động giống như một cái miệng phun ra nồng đậm hắc khí đến, hắc khí đón gió mà tán, nhưng đi phi không ra sáu diện cờ nhỏ ở ngoài, ở sáu diện cờ nhỏ trong lúc đó, ngưng ra một mặt đen thui không gian đến. Cũng loáng một cái bao phủ xuống, một tán mà khai hóa là sáu đạo hắc khí, bạn ở ba trôi cổ kiếm chu vi, tiếp theo lại tụ lại, đem ba trôi cổ kiếm ở bao ở trong đó phong trôi nổi giữa không trung trên. Chu Lệ đỉnh đôi mắt đẹp máy mắt Mặt lộ vẻ âm hận vẻ, nàng hiển nhiên nhìn thấy ba trôi cổ kiếm bố thành tam tài kiếm trận, uy lực ngập trời không thể so với địch, xuất thủ trước thanh cổ kiếm khốn, nhìn lại lại hướng về Lam Phong nhào dưới tới. Lam Phong đứng ở giữa không trung trên bất động như núi, điên cùng hấp thu lương cảnh nam toàn thân sinh cơ cùng linh lực ở tại thân, tìm kiếm đột phá, đối với Chu Lệ Đỉnh vô zết mà đến thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Chu Lệ Đỉnh cởi gần, dưới cái nhìn của nàng Lam Phong ký cùng ở đây, bị lương cảnh nam khiên ở tại này không sử dụng ra được mạnh mẽ linh quyết, trên người cũng không cái gì pháp bảo đáng sợ. Liên năng đối với chém giết Lam Phong giữa không chung trên quyết tâm càng là mấy liệt, cái này nam nhân đáng sợ, phải chết, hắn không chết chính là ta thân tử đạo tiêu. Ở Chu Lệ Đình nào giết tới gần thời gian, đột nhiên, Lam Phong miệng một tấm, phun ra một đoàn huyết hồng yêu hỏa đến, yêu hỏa đốt sạch thương thiên đại địa vai rung động mà ra, sóng nhiệt cuộn. Thiên địa yêu hỏa. Chu Lệ Đỉnh sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, xoay người lại bỏ chạy phi mà đi, này hỏa căn bản là cực kỳ có thể địch. Nhưng huyết hồng yêu hỏa dĩ nhiên bị Lam Phong luyện hóa ở tại thân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới, hóa thành thương long cựu thiên vũ làm rướng về chu lệ đỉnh quấn quanh người mà đi, đem nàng vây ở yêu hỏa bên trong. A a. Yêu hỏa bên trong chu lệ đỉnh bi thương tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, nàng đang liều mạng dãy dụa muốn tự trong biển lửa thoát thân đi ra ngoài. Lam Phong quanh thân đột nhiên lắc chuyển động, huyết quang lóe lên rồi lên, sắc mặt không ngừng linh khúc, hốt ha hốt bạch hốt hồng hốt lam không ngừng biến hóa, cả người muốn bạo thể mà chết dáng vẻ. Hắn trên mặt lộ ra khát máu điên cuồng, bóng người một cái lay động, đi vào đến yêu hỏa bên trong, theo thân ảnh ở yêu hỏa bên trong một hiện ra, bàn tay lớn một cái xé nát chu lệ đỉnh ở tại yêu hỏa bên trong, máu nhuộm đỏ chư không. Diêu Hỏa loáng một cái đi vào đến chỗ mi tâm, tiếp theo huyết đồ chết phi mà quay về, cuối cùng ba chuôi cổ kiếm tự sáu diện cờ nhỏ bên trong phá hắc cám mà ra, chết phi mà quay về, bạn ở Lam Phong quanh thân không ngừng xoay tròn, đem chủ nhân của chính mình chờ đợi. Lam Phong bạn ở ba chuôi cổ kiếm bên trong, toàn thân xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, dòng máu không ngừng tự trên vết thương dâng lên, trong chốc lát, toàn thân hắn một mảnh đẫm máu, Sát mặt linh khúc đến khó coi, muốn vỡ tan mà đi dáng vẻ. Tình huống như vậy, đỡ lấy đi ra liền kéo dài tới thân thể. A Bạn ở sốt ruột đau đớn bên trong. Lam Phong ngửa mặt lên trời xe hống, đang điền vầng sáng một dũng khoát thân mà ra, đem muốn nổ tung mà đi thân thể ổn định lại. Nhưng xem tình huống, đang điền vầng sáng tự không cách nào không chế, bạo thể chỉ là vấn đề thời gian, Lam Phong vĩ nhấc chân trong lúc đó một cái đột phá sơ cấp binh vũ cảnh, hấp thu quá nhiều ngoại lai sinh cơ cùng linh lực. Hắn nghĩ tới sử dụng huyết đồ hấp thu, nhưng hắn vừa nghĩ tới huyết đồ hấp thu yêu hỏa sau thực lực tăng mạnh, cùng đang điền vầng sáng ở tại sàn sàn với nhau, sợ huyết đồ lại hấp sức mạnh của ngoại lai thực lực tăng mạnh, đan điền vầng sáng không trấn áp được đối phương, huyết đồ nhìn lại nuốt chửng chính mình. Từ Ý ở ba nữ ở làm phong cuối cùng chém giết Chu Lệ Đỉnh thời gian, dĩ nhiên ở không xa thiên ngoại phù lộ ra, các nàng thấy Lam Phong điên cuồng đem Chu Lệ Đỉnh xé nát giữa không trung, lấy làm kinh hãi. Này thấy Lam Phong làm như chịu đến cái gì mạnh mẽ công kích, cả người rơi vào bộ thể hình dáng, Từ y nhất thời khẩn cấp, bàn chân nhỏ một bước liền muốn nhào tới. Trương Đông Hà hai nữ thấy tình thế không đúng, kéo lại Từ Ý, ấy. nói cái gì cũng không cho tử y chạy tới, các nàng là cảm thấy Lam Phong điên lên rồi, thật sự điên rồi, hắn sẽ phất tay chém giết Từ Ý. Ấy. Không cần kéo ta, không cần kéo ta. Thả ra ta. Tử y dây rua, la hét, nàng lo lắng cực kỳ làm phòng, liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì sao sốt sáng như vậy một tên khôn kiếp. Đem thái cổ công pháp, chuyển tới cho ta, nhanh, cho ta chuyển tới. Làm phong hai mắt hơi động, vừa mở mà mở, dán mắt vào tử y ba nữ, gầm rú giống như nói rằng, dáng vẻ rất là cấp thiết. từ y ba nữ nghe vậy sướng sở, tiếp theo tử y bất chấp tất cả, đem mình tu luyện cửu lòng chân quyết ngưng tụ thành một ánh hào quang bay đi, đi vào làm phòng cho mi tâm. Làm phòng y theo trong đầu chuyển đến chân quyết phương pháp Có một loại bức thiết vận chuyển, đợi đến trong cơ thể ngưng tụ nhất định cự long linh khí sau, Mịch Thiên tu thần quyết người hóa giống như như nhìn thấy mỹ thực, hóa thành một con rồng nhỏ há mồm liền gặm cắn đi tới. Trong cơ thể làm việc Tiện Tâm Ma lão nhân lần thứ hai bị đan điền vầng sáng ngăn cách ra, cùng Lam Phong mất đi liên hệ. Hành thiện lão nhân mặt lộ vẻ vẻ lo hâu, rất là lo lắng Lam Phong tình huống. Điên cuồng tiểu bối, kha kha. Tâm ma đầy cõi lòng tà ác cười xấu xa, hắn là càng ngày càng yêu thích Lam Phong này cố điên cuồng kính, không phải ma đạo vượt qua ma đạo. Gào gào. Từng trận thương thiên rồng gầm truyền ra mà đến. Bạn ở man hoang dã rạp kiếm đạo bên trong, Cựu Long bóng mở phù lộ ra, đan điền vầng sáng không ngừng xoay tròn, muốn đem Cựu Long bóng mở cho trấn áp xuống. Lần này đan điền vầng sáng trấn áp Cựu Long chân quyết tự so với lần trước trấn áp bát hoang Cựu vực mình ta vô địch công muốn khó khăn rất nhiều, tự đan điền vầng sáng nuốt chửng mình ta vô địch công sau, đan điền vầng sáng bên trong phân có mấy nguồn sức mạnh xung kích, muốn phá đan điền vầng sáng mà đi. Từ y tiểu tỷ tỷ, hắn thật giống là đang tu luyện ngươi dành cho Cựu Long quyết. Lưu Dĩnh con mắt trợn lên so với đầu còn lớn hơn, một mặt không tin vẻ mặt. Hắn đúng là điên rồi, một người điên. Trương Đông Hà nói thầm. Không dám lớn tiếng nói ra, sợ tiểu tử ý không cẩn thận một hồi lại muốn hống chính mình. Tử ý mặt lộ vẻ vẻ lo âu, đại đại nhi thủy linh con mắt, một đi một vòng, nhìn chằm chằm giữa không trùng trên lam phòng, một mặt vẻ lo âu, nhân căng thẳng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt mà lộ ra từng khối từng khối tử từ hồng. Chương 158, sinh tử huyền quan. Lam phòng rơi vào trước nay chưa từng có nguy cơ bên trong, hắn cảm giác thân thể như là bị vô số con kiến cầm cắn, xót ruột giống như đau đớn, linh hồn giống bị một hai bàn tay sờ một cái hướng về hai phần lôi kéo. Hắn cảm giác mình sắp điên rồi. Thậm chí hắn có thể cảm giác được toàn thân dòng máu ở mạch máu bên trong sôi lội, một chút tự thương hại khẩu chảy ra, tí tách nhỏ xuống giữa không trung. Hắn muốn ngửa mặt lên trời xé tâm ngân vũ, hay là như vậy sẽ khiến đến chính mình đau đớn trên người giảm bớt một chút, nhưng hắn trương há mồm nhưng cái gì cũng gọi không lên tiếng đến, hắn phát hiện mình không khống chế được thân thể. Từ y Ba nữ nhìn chằm chằm xem, chỉ thấy giữa không trung làm Phong thân thể mắt trần có thể thấy giống như một đạo một vết thương lục tục xuất hiện, trong chốc lát che kín toàn thân. Những cái kia thương sâu thấy được tận xương, dòng máu chậm rãi liền tự trên vết thương chảy xuống. Lam Phong sắc mặt không ngừng bặm Lộ ra ra một cái lại một cái vết thương, dòng máu nhuộm đỏ hắn mặt, hắn trương há mồm nhưng cái gì cũng không hét lên được, đau đớn che kín khuôn mặt, chẳng qua là nhìn thống. Từ Y ba nữ mặt lộ vẻ ra một vẻ không đành lòng đến, còn vừa mới nhìn thấy Lam Phong xé nát chu lệ đỉnh bóng tối trong chớp mắt ở các nàng trong đầu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lưu lại chỉ là kinh ngạc cùng cảm động, là cái gì làm cho thiếu niên như vậy liều mạng đem tu vi nâng lên. Từ Y đại đại nhi thủy linh con mắt, bỗng nhiên liền đỏ lên, nước mắt không tức giận chính mình rủ xuống. Trương Đông Hà tiểu duỗi tay một cái đem Tử Y lâu đến trong lòng lực, lo lắng rồi lại không được lặng lặng mà xem, cái gì cũng không thể làm. Huyết độ ở Lam Phong ngoài thân không xa, đột nhiên huyết quang lóe lên lóe lên lượng, huyết hình vẽ là tìm được cơ hội gì, một cái lay động hướng về Lam Phong nào tới. Tt. Ngay ngắn cổ kiếm không tên rung động, từng trận kiếm reo ngâm sướng, đi kèm một cái lay động, lướt ngang vu trường không, ngăn cản huyết đồ đừng đi, hai cái hung khí đằng đằng sát khí đối lập cùng nhau. Toàn bộ giữa không trung đột nhiên huyết quang quần quật mà động, huyết vân bị triệu hoán giống như tự cửu chim mà phun mà đến, lơ lửng giữa trời lộ ở giữa không trung bên trên, huyết độ không ngừng khúc hóa thành một đầu màu máu thương long. Cưới mây đập gió, phù lộ ra cực kỳ sự to lớn thân rồng. Tt. Đi kèm huyết long mà sinh, ngay ngắn kịch liệt chiến chuyển động, kiếm reo đạng cựu thiên, kiếm khí ngập trời mà vũ, tiếp theo man hoang kiếm đạo trên 9 tầng trời phá không mà đến, bạn ở ngay ngắn cổ kiếm khoảng trừng, trái phải. Kim Lam hai kiếm bị Triệu Hoán giống như một cái lây động liền ở ngay ngắn cổ kiếm hai bên lộ ra thân đến, ba chư cổ kiếm cùng nhau, không ngừng xoay tròn, ở mờ mịt trong khói mù dâng lên mà lớn, thành một thanh cự kiếm ngang giữa không trung trên. Cự kiếm mới vừa thành, một thành, rất mang kiếm đạo rung động mà động hoang kiếm khí ngập trời, tiếp theo kiếm quang bên trong từng trôi tiểu kiếm phù lộ ra, hướng về màu máu thương long nhào dết tới. Gào gào, huyết long ngửa mặt lên trời mà ngâm, bàn không mà vũ, mở ra đống máu miệng rồng, liền nuốt sống từng trôi tiểu kiếm, gió lốc mà lên, hướng về cự kiếm gầm cánh đi tới. Toàn bộ giữa không trung, huyết long huyết quang ngập trời mà bay dương, khát máu giết chóc nương theo mà hiện, cự kiếm kiếm khí lăng vân mà vũ động, thắp sáng toàn bộ bầu trời. Từ y ba nữ bị này cố giết chóc cùng kiếm khí chấn động phải hơi hướng về sau hủy ra, mặt lộ vẻ kinh sắc đến, các nàng cảm thấy ở này hai cái hung khí ngọn lựa chiến tranh phía dưới. Sâu trong linh hồn không bị khống chế muốn chuyển động, muốn trùng rết ra ngoài. Đây là chuyện gì? Chuyện gì? Lam Phong pháp bảo cái gì chính mình sẽ giết? Từ y thất kinh nói thầm, rất là không nói chuyện định. Trương Đông Hà hai nữ cũng là một mặt nghi hoặc, chỉ là nhìn pháp bảo này chi hư khí, các nàng cảm giác được Lam Phong đáng sợ, cùng đáng sợ lực lượng linh hồn. Đang lúc này, Lam Phong cảm giác ở vô tận hư không ở ngoài chuyển đến một luồng yếu ớt sóng linh hồn, cái kia cố linh hồn rất yếu ớt như là lúc nào cũng có thể bị gió vừa thổi mà phá giết đi, nhưng linh hồn bên trong nhưng ẩn hàm một luồng mạnh mẽ ý chí linh nghiệm, ở trong gió ngoan cường tiếp tục sống sót. Lâm Việt Thiện Tâm Ma ra gia. Lâm Phong nói thầm, "Đương nhiên, hắn phát hiện mình tại này cố linh hồn ý chí dưới trùng đoạt lại quyền khống chế thân thể." Lâm Phong bàn không mà đạt tọa, nghịch thiên tu thần quyết ở ý niệm của hắn dưới điên cuồng xoay tròn, đan điền bừng sáng phát sinh lóe mắt hơi mang, hóa thành một mảnh mên mông khói xám, bao một cái đem cựu Long bóng mở cùng Man Hoang kiếm đạo trẻ lớp. Tiếp mà lại hóa thành một cái thiên túi đem cựu Long bóng mở cùng Man Hoang kiếm đạo ở trong túi. Đan điền sáng hóa thiên la túi, đem Cửu Long bóng mở cùng Man Hoang kiếm đạo cuốn, một chút luyện hóa, cuối cùng lại hóa thành đan vầng sáng thái độ. Chỉ là đan điền vầng sáng khí tức trên phát sinh biến hóa long trời lở đất, đan điền vầng sáng ngầm có ý cửu long thăng nhẹ, man hoang kiếm đạo, lại là nghịch thiên tu thần quyết tâm pháp cái kia cấu nghịch tiên cổ vận đại đạo ấn vào trong đó chấn thủ tứ phương tám vực. Đan điền vầng sáng luyện hóa cửu long chân quyết sau, lùng hơi thở này rung động mà ra, ở giữa không trung trên xé rứt hai quyển pháp bảo, đống nhiên liền ngừng lại, khí tức nội liễm, như một cái ngoan ngoãn đứa nhỏ giống như đi xuống, điểm ấy ở huyết đồ trên biểu hiện rõ ràng nhất. Đan vầng sáng hướng về là lạnh lùng nhìn chăm chú huyết đồ một chút, hư một tiếng, lại một cái lay động. Liên đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Lam Phong thân thể một cái rung động, vầng sáng khoác thân mà ra, ở quanh thân không ngừng linh khúc, tiếp theo chỉ thấy Lam Phong vết thương trên người mắt trần có thể thấy giống như một chút khép lại lại đây. Ông ong ong. Nương theo Lam Phong vết thương trên người một chút tốt lên, toàn bộ trời xanh cương phong từng chợt nổi lên, chu thiên linh khí hóa thành một đạo đạo gió xoáy tụ tập tới mà đến, hướng về Lam Phong nào tới. Lam Phong thân thể sáng lên lớp loá, thân thể công bố ra một lồng ánh sáng, vầng sáng hướng về khắp nơi không ngừng tăng đi ra ngoài, một chút tăng, đột nhiên lại bỗng nhiên dâng lên mà bay đem Chu Thiên tụ lại mà đến linh khí đẩy một cái mà ra, trực đẩy lên phương viên 99m ở ngoài vừa mới ngừng lại bước chân, Chu Thiên linh khí hoa rơi điểm điểm giống như treo ở bên trên, linh động mà bồng bền. Từ y ba nữ rơi vào giữa không trung xa xa ở ngoài ngõ giáo giáo hướng bên này nhìn, muốn nhìn một chút Lam Phong tên khốn kiếp này tiểu tử ra sao, các nàng lúc này nhưng là lại cao hứng lại giận mình. Như vậy qua nửa canh giờ như vậy, ngồi xếp bằng ở đan điền vầng sáng bên trong Lam Phong hai tay ở trước ngực một cái vùng ấy, đan điền vầng sáng hơi động, chậm chậm co rút lại trở lại, cuối cùng biến mất ở Lam Phong trên người quyết độ cùng cổ kiếm trầm ngâm mấy phần lấy lòng giống như vội vàng bay trở về, theo đan điền vầng sáng sau khi, cũng đi vào đến Lam Phong trong cơ thể không thấy bóng dáng. Lam cùng hai mắt hơi động, vừa mở mà mở, hướng về xa xôi xa xôi ở ngoài nhìn tới, trong mắt mang theo một luồng từ làm sao kiểu quanh quần một chỗ mấy phần lại đi vòng vèo mà quay về càng thái, mang theo một luồng thương tang uể bại. Hắn ở giữa không trung trên vừa đứng mà lên, chân to một bước liền xuất hiện ở Tử Y chờ ban nữ trước người, nhìn ba nữ vừa nhìn, cười cận, mang theo một phần cảm tạ nụ cười, lần này có thể sống lại, dựa cả vào Tử Y nữ tử này dâng ra cựu lòng quyết. Có lần này giao hấn, lần sau chính là bị đánh chết, Lam Phong cũng sẽ không làm tiếp bực này cựu tử nhất sinh, điên cuồng nuốt chừng đoản sắc mà tăng cao tu vi sự. Người đột phá. Tử Y rõ ràng có thể thấy được Lam Phong là đại thành binh vũ giả tồn tại, nhưng hay vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Tiếp đãi Lam Phong gật gật đầu, Tử Y liền một cái hướng về hắn nào tới, vào trong lực chính là một trận phấn quyền nện, trong miệng la hét này quá không có thiên lý, vậy thì đột phá, hắn đây ba, quá không có thiên lý. Chúc mừng Lam sư huynh tu vi tiến nhanh. Trương Đông Hà hai nữ trăm miệng một lời nói. Lam Phong nhìn lại đối với hai nữ nợ nụ cười xem như là đáp lại, người vẫn như cũ đứng bằng tử y phấn quyền hành đánh, có tự tử y nơi đó được cựu lòng chân quyết việc. Lam Phong há mồm muốn nói chút gì, nhưng cũng không không nói ra được, cảm thấy nói như thế đi ra có vẻ rất lợi thế mà không có tình người. Tử y thì chúng ta đi thôi, đem nguyên bản thuộc về mình cầm về, là nên muốn cùng tử vân Sơn nhìn tới vừa thấy. Lam Phong bàn tay lớn vô nhẹ tử y vai đẹp, nhẹ giọng nói. chương 159, Huyền thể Biến. Gần chút thời gian đến Yến Đô rơi vào lời đồn chuyện nhảm bên trong Cương truyền yến đô đến rồi một cái cương chế bá chủ, một viết Giang Lâm, liền ra tay đem hoàng gia một đám vương tử, bao quát hoàng thượng ở bên trong đều bắt, hoặc trầm giết, chỉ có tiểu công chúa Khả hình nhân một tổ chức bí ẩn ra tay giúp đỡ, chạy ra yến đô đi tới cái khắc vương triều cầu viện. Liên toàn bộ yến đô rơi vào khủng hoảng vô tận bên trong, lòng người bàng hoàng, thậm chí có người lén lút kiểm bao quần áo chạy ra yến đô, thị phi chim mà không thể ở lâu. Mãi đến tận có một viết yến vương phục mà ngồi vào long ỷ bên trên, tuyên bố lời đồn đại không thể tin, cũng ra khí thế như sấm vang chấp giật đem yến đô cho chỉnh đốn. Yến đô lúc này mới tự trong khủng hoảng khôi phục yên tĩnh. Tiếp theo yến đô hoàng gia chung quanh gián thông báo chiêu hiền nạp sĩ, thậm chí chứng minh, toàn bộ yến đô rơi vào một luồng nhiệt huyết cuồng triều bên trong, mọi người đều nói yến vương đây là ở làm công thành đoạt đất chuẩn bị. Thanh niên nhiệt huyết, hoặc là có hiền chi sĩ một hùng thiết bảng báo danh, rất nhiều dương gia hoài báo chiêu thức, hoặc là bọn hắn vẫn đều đang đợi thời khắc này. Mấy ngày sau, kinh đô một nhóm lại một nhóm thần bí người lục tục bước ra đô thành, hướng ra phía ngoài mà đi, thậm chí quân đội cũng điều động, động tác không nhỏ dáng vẻ. Hoàng cung trong đại viện Đã từng uy phong lẫm lẫm đại yên hoàng đế lúc này lại như cái tiểu tùy tùng tự, đi theo Tử Vân Sơn phía sau, đại khí không dám hành một câu, thành thật dáng vẻ. Lúc này ngoài điện một cái chín viện đệ tử vào tới, ở Tử Vân Sơn bên thai nói rồi hai câu, nhất thời Tử Vân Sơn nộ hỏa đạo thiên. Lam Phong đem tu vi tăng lên tới đại thành binh vũ cảnh sau, tử y ba nữ bạn ở ở hai bên phục mà bước lên vào kinh con đường, khả hình chu miệng nhỏ, đối với Lam Phong hiểu lầm chuyện của chính mình ý kiến rất lớn, nói cái gì cũng không tiếp tục để ý Lam Phong cái này người chết. Mấy cái ánh sáng lực không vừa bay mà đi, ở đại nguyên kinh đô bầu trời một trận Ngừng lại, ánh sáng lại lóe lên, liền phụ lộ ra Lam Phong chờ người đến. Đối với hoa lệ mà đại khí kinh thành, Khả Hinh cảm thấy cực kỳ chi quen thuộc, như là trở lại đến mâu thân ôm ấp giống như làm cho nàng cực kỳ cao hưng. Lam Phong chân to một bước mà ra, miệng một tấm liền muốn hống Tử Vân Sơn đi ra xe giết, ra khí thế như sấm vang chớp giật đem người này giết, báo cơ thủy một bên nhi một mũi tên mối thủ. Tử y bóng người một cái lay động, liền xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh, cũng rỗi ra một đôi tay ngọc nhỏ dài, Ninh Lam Phong lộ thai, cắn răng lợi nói ngươi dám gọi thử xem, ta giết ngươi, đi xuống cho ta xuống. Lâm Phong nhìn Tử Y một chút, nhún nhún vai, biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ, còn Trương Đông Hà lưu Dĩnh hai nữ tất nhiên là đều nghe chính mình sư tỉ, Khả hình thằng nhóc một cái, ha ha chuyện cười Lâm Phong. Đô thành một cái hoang phế không lâu góc nhỏ bên trong, Tử Y phân phát cho Lam Phong chờ người, mỗi người một bộ ở trong đô thành mua được y vật, để bọn hắn đổi, che giấu hai mắt người lẫn trong đám người không cho Tử Vân Sơn người tìm được. Lần này trùng đoạt vương quyền hết thể đều muốn nghe ta, một trong số đó trước tiên đánh nghe bên trong hoàng cung gần chút thời gian phát sinh những chuyện gì, tốt nhất có thể liên lạc với Khả Hinh phụ hoàng. Có anh cái này đỉnh, Cao binh Vũ giả giúp đỡ, đối phó Tử Vân Sơn càng là thuận tiện rất nhiều. Nhưng ta biết việc này hiển nhiên sẽ không thành công, Yến hoàng đế khẳng định là bị Tử Vân Sơn giam lòng đã khống chế, bởi vậy liên hệ Yến hoàng đế việc không thể cơ cầu, có thể liên lạc với tốt nhất, không thể liên hệ cũng là không quá quan trọng. Thứ hai là hỏi Tham Vương cung phải bao nhiêu đi tìm Bắc Minh tiên quân náo vật, lại đơn độc tìm cái cơ hội đem Tử Vân Sơn dẫn ra, chúng ta ra tay chém giết. Tử Y đem trên đường cùng Trương Đông Hà thương lượng ký cản. Dễ rồi sự, nói ra. Từ Y nói xong nhìn mấy người một chút. Rất nhiều là một hồi đại tỷ đại phái đoàn, nhưng con mắt quét đến Lam Phong trên người, thấy hắn một bộ thành thơ thành thơ tựa ở bên tường, không đem lời của mình coi là chuyện đáng kể, Tử Y liền hỏa lớn lên. "Lam Phong, đặc biệt ngươi, việc này ngươi nghe rõ ràng cho ta, hiện tại không phải xứng anh hùng thời điểm, ngươi dám sáng bậy? Kha kha, ngươi hiểu được." Tử Y hướng về phía Lam Phong quát, tiếp mà lộ ra xấu xa cười. "Đều nghe đại tỷ đại." Lam Phong nói rằng. Lúc này kinh đô bầu trời bỗng nhiên ánh sáng loẹt loẹt lượng, ở ánh sáng bên trong Tử Vân Sơn bóng người phù lộ ra, hắn nửa đứng ở hư không, nhìn xuống mà nhìn mà miệng một tấm gầm rú cái gì. Một lát sau, sóng âm vừa mới chậm chậm truyền ra, sóng âm là bị Tử Vân Sơn cố ý khống chế lại, từng sợi mafia đều rơi xuống đô thành mỗi người trong hai. "Lam Phong, ngươi không phải khát vọng đánh với ta một trận sao? Đi ra đi, chớ cùng cái đàn bà tự trốn chôn tránh chánh, để ta xem thử ngươi." "Lam Phong, đi ra đi, chúng ta đô thành bên trên một trận chiến." Lam Phong ngẩng đầu mà nhìn miệng một nước, nợ nụ cười, cũng con mắt huyết quang lóe lên trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. "Lam Phong không thể." Từ đều, một cái hướng về Lam Phong nào tới nhưng cũng nhào tới một cái bóng mờ, lại ngầm đầu, giữa không chung cái trước huyết quang lấp lóe táp sáng, Lam Phong bóng người ở huyết quang xoay tròn bên trong phụ lộ ra, cùng Tử Vân Sơn đối lập cùng nhau. Chết tiệt, tiểu Lam Phong ngươi lại không nghe lời của ta. A a. Từ y phát điên giống lên vài câu, thân thể mềm mại loạng một cái, nên không vọt một cái mà đi. Lam Phong, chúng ta lại gặp mặt, nghe nói người ở Hoang Thiên Thành chém giết ta phái ra đi mấy tên dấp rửi, cái gì? Ngày hôm nay là đi tìm cái chết sao? Ta không thể không nói người đúng là một thiên tài, lúc này mới không mấy ngày liền phá tán sơ cấp binh vũ cảnh thành đại thành binh vũ giả. Từ Vân Sơn chân mày cau lại hướng về Lam Phong nhìn qua đi, không đáng kể mà nói. Đương nhiên, quanh người hắn một đẳng, chiến ý ngập trời mà lên, ánh sáng khoát thân mà ra, cũng bàn tay lớn vừa nhấc vỗ một cái mà xuống, giữa không chung trên ánh sáng lấp loé một đôi ánh sáng bàn tay lớn đông dương hiện lên, lại một cái lay động, liền hướng về Lam Phong đập đánh xuống đi. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, huyết nhãn huyết lóng lánh mà lượng, hai vệ huyết quang một xạ mà ra, nhưng nghe ở một tiếng, huyết quang một cái đâm thủng qua ánh sáng bàn tay lớn, đem một trong số đó kích mà tán. Lam Phong, tay một trận chiến đi. Ngày hôm nay ngươi và ta chỉ có công việc của một người rời đi." Từ Vân Sơn quát một tiếng, quanh thân rung lên, ánh sáng loè loẹt mà động, thân thể dâng lên chậm rãi biến lớn lên. Bất diệt huyền thể biến. Làm Phong bàn tay lớn một cái bỗng nhiên rỗi ra một tha mà ra, trên tay huyết quang lấp loé, huyết độ mấy cái xoay tròn lộ ở trong bàn tay còn lại, lại bị một trong số đó quăng, huyết long lánh, chậm rãi lớn lên, đồng thời đổ trên hơi lộ ra từng kia một huyết hồng hỏa diễm anh ngối. Toàn bộ vừa nhìn, mang theo một luồng yêu diễm ác, mang theo một luồng nuốt chửng cùng phần thiết thiên địa vạn vật khí tức. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung chỉ thấy Tử Vân Sơn thân ảnh cao lớn, tay lớn ngang trời đập đánh xuống đến, một cái vua tới huyết đồ trên, nhất thời huyết quang phun trào ngập trời mà hiện. Hai hai ở giữa không chung trên đối lập trong chốc lát, cự bàn tay to giơ lên, bị bắn ra mà bay lên, huyết đồ lung lay hai lắc, chậm rãi bay xuống, lại rơi xuống Lam Phong trên tay, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo Lam Phong dưới chân xình mang, huyết đồ ở tại dưới chân một hiện ra, đem tha hướng về Tử Vân Sơn bay qua. Thử! Một cái to lớn tiếng hừ lạnh, động nhiên chuyện hưởng ra, Tử Vân Sơn chân to vừa nhấc, hướng về Lam Phong đập không đập xuống. Lúc này Lam Phong quanh thân vầng sáng công bố mà ra, cũng loáng một cái loáng một cái hướng ra phía ngoài dâng lên mà đi. Gào gào. Đan điền vầng sáng bị Lam Phong sai khiến đi ra, hôi mang lượn lượn, Cửu Long ngửa mặt lên trời mà ngâm sướng, Man Hoang kiếm đạo ngập trời, tự muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Ấm ẩm ầm. Từ Vân Sơn chân to Cửu Thiên đạp không mà đến, một cái dẫm đến tăng đi ra đan điền vầng sáng trên, đồng thời theo chân dễ, cái đạp đến sau ánh sáng phụ trào, mang theo một luồng trấn áp tất cả mai. Đan vầng sáng trong vòng, Cửu Long hướng thiên, kiếm đạo Lam Vân. Lam Phong dưới chân huyết quang phong trào, đem Lam Phong mạnh mẽ ngăn cản không để cho bay ngược ra ngoài. A a, Lam Phong dũng nhiên ngửa mặt lên trời gầm rú, đan điền bừng sáng ánh sáng tỏa sáng, một cái đột nhiên dâng lên mà ra, trực tiếp đem Tử Vân Sơn chân to chấn động đến mức rụt trở lại. Đồng thời Tử Vân Dạ Ma mô tổ người, thì rồi, lui về phía sau ra vài bước, mặt lộ vẻ kinh sắc hướng về Lam Phong nhìn đi. Đan điền bừng sáng một cái rung ra đối thủ sắc bén một cước sau, co rụt lại mà quay về, đi vào đến Lam Phong trên người. Lam Phong bóng người ở huyết đồ trên rõ ràng loáng một cái, miệng một tấm phun ra một cái đại huyết đến. Sắc mặt bám một hồi trở nên thương biến thành màu trắng. "A, Lam Phong bị thương, ta muốn đi cứu hắn." Tử Y vội gọi, bước chân liền muốn hướng về Lam Phong bày qua. Trương Đông Hà gắt gao kéo cái này Dung dễ kích động tiểu tỷ tỷ, trách cứ chừng nàng một chút, kêu tử Y đi. "Đúng đấy, Từ Y tiểu tỷ tỷ, Lam sư huynh chính đang ấp ủ như thế nào phá đi Tử Vân Sơn huyền thể biến thuật ngươi như thế náo trò không phải quấy rầy ý nghĩ của hắn mà, đồng thời làm cho Lam Phong không xuất thủ không được cứu giúp cho ngươi, bởi vì ngươi căn bản là không phải Tử Vân Sơn đối thủ." Lưu Dĩnh nói rằng, Trương Đông Hà nhìn lại Trường Lưu Dính cái này thật họ tử, vĩnh viễn không sẽ lớn lên bé gái một chút. Lưu Dính lế lưới, một bộ ngựa ngùng thật không tiện dáng vẻ. Trong đô thành tất cả mọi người dương mắt hướng lên trên không nhìn tới, đương nhiên bọn hắn phàm mắt thượng, chỉ thấy được giữa không trung cái trước cự nhân đứng lơ lửng giữa không trung, ở đánh cái gì. Trong vương cung, một thân tu vi tuy bị phong ấn, nhưng dựa vào hắn đỉnh cao binh vũ cảnh võ đạo trình độ ý cảnh, giữa không chung trên ngọn lửa chiến tranh đều ở trong mắt. Sắc mặt bình tĩnh, vi nghiêng đầu hướng về một bên bảo vệ chính mình nho viện đệ tử liếc mắt một cái, người chợt nên trầm mặc lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lôn sư huynh, ngươi có thể nhìn rõ ràng sao? Nhưng là tử y nữ tử này mời tới Vân Phi khách, tử sư huynh là đang cùng Vân Phi khách đánh nhau sao? Cái kia bảo vệ nho viện đệ tử, thấy trước điện sư huynh đi tới, kêu lên. Không phải, là Lam Phong cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lần trước ở cơ thủy một bên bị tử sư minh đánh cho không sức lực chống đỡ lại, còn dám tới chịu chết. Bất quá lần này Lam Phong người này thật giống tu vi có tăng lên, vẫn cứ đỡ tử sư huynh huyền thể biến thuật, đồng thời không rơi xuống hạ phong dáng vẻ. Chương 160, kim cương cái. Lam Phong bàn tay lớn một cái xóa đi khóe miệng chảy xuống dòng máu khẽ miệng vi thấy một nước, lộ ra một cái mang nụ cười màu đến, dáng vẻ nhìn qua cực kỳ chi khát máu. Từ Vân Sơn, nếu như ngươi liền như vậy cái huyền thể biến, vậy thì đi chết đi cho ta." Làm Phong mang theo âm lưu câu nói nói rằng, cũng tay trái một cái bỗng nhiên hướng về tả không vùng một cái mà đi, man hoang khí sát hiện, ba chôi cổ kiếm xoay tròn bao phủ ở man hoang kiếm, khí bên trong đi khắp mà ra, trôi nổi giữa không trung trên không ngừng cùng nhau. Đột nhiên, toàn bộ giữa không trung kiếm quang lóe mắt mà xông lên tận chín tầng trời vân trên, cự kiếm ở ba chôi cổ kiếm dung hợp lại cùng nhau sau, đột nhiên xuất hiện, chôi nổi ở giữa không trung trên mang theo một luồng rất mang mênh mông chi đại khí. Làm Phong bay lên không nhảy một cái, hai tay ở trước ngực kết liễu một cái dấu tay, vừa nhắc, thuấn về cự kiếm trên thân kiếm đánh tới, cự kiếm kiếm quang tỏa sáng, từng chôi tiểu kiếm tự cự kiếm thân kiếm bên trong một xuyên mà ra, ngang trời hướng về Tử Vân Sơn phi bạn tới. Kiếm trận sao? Phá cho ta. Tử Vân Sơn quát một tiếng, to lớn ma thể rung lên, ánh sáng loẹt loẹt mà động, tiếp theo hắn chân to về phía trước một bước liền xuất hiện ở từng trận tiểu kiếm trước, làm năm đấm nện. Rầm rầm. Tử Vân Sơn sử dụng nguyên thể biến sau, thân thể cường đại đến không còn một bên. Nam đấm bung lên, quyền ảnh đi theo mà làm, đem từng trận kiếm vũ cho quét bay ra ngoài, căn bản là không có thể gây tổn thương cho đến hắn chân thân. Hoặc là kiếm vũ ở trên người hắn lưu lại vết thương, ở hắn gần như bất diệt thân thể dưới, trong chốc lát nhưng khôi phục lại. Oanh một tiếng vang thật lớn, giữa không chung trên, chỉ thấy Tử Vân Sơn như vạn thế cự ma giống như ngang qua quá giải không, giơ tay một nắm thành quyền, liền hoành kích đến cự kiếm trên. Nhất thời toàn bộ giữa không trung chuyện vang lên nổ vang rung trời, kiếm khí ngập trời, ánh sáng phi làm cho đâu đâu cũng có. Từ y rơi vào xa không ở ngoài, tâm nhắc tới cổ họng trên tự kỳ chi lo lắng, nàng hận không thể phi thân mà lên, cùng Lam Phong kể vai chiến đấu. Lúc này bên giới đô thành không mấy vẻ sáng loé lên hấp sáng, hướng lên trên không bay vụt mà đến, ở Tử Y ba nữ quanh thân một trận, ngừng lại, lộ ra mấy cái chín viện đệ tử đến. Tử Y ba nữ bị người vi, vi sử sở, lại ngẩn đầu nhìn không xa ở ngoài ngọn lửa chiến tranh một chút, nàng như vào đúng lúc này làm quyết định gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống, cùng mấy cái bay tới chín viện đệ tử đối lập cùng nhau. Nhất thời giữa không trung tạo nên một luồng mãnh liệt khí tức sắc sắc. Ở mấy trong đó làm thành một cái vòng chiến hướng ra phía ngoài phun trào mà đi. Đô thành mọi người tự đều ý thức được cái gì, hoặc là ở bầu trời cái kia một luồng ngập trời chiến y dưới, bọn hắn tỉnh táo lại, đây là mạnh mẽ võ giả đang đại chiến. Chạy a, thoát thân. Trong đám người không biết cái nào trước tiên kêu lên tiếng đến, nhất thời toàn bộ trong đô thành đoàn người lung ta lung tung, từng người chạy trốn thoát thân mà đi. Những này cái gọi là võ giả đại chiến, bọn hắn gặp quá hơn nhiều, thảm nhận không thấy, hoàn toàn là từng cuộc sát, bọn hắn rất các huynh đệ đều ở võ giả ngọn lửa chiến tranh bị lan đến gần, không, cô chết đi. Tiểu thiên thế giới đều không bắc minh tiền ba phân thứ hai lớn, nhưng võ giả săn sát, đại đánh nhau, tất nhiên là rất dễ dàng thường tổn được một ít không cũng cô phàm nhân và người. Nương theo cự kiếm bị Tử Vân Sơn một cái đánh mà bay ngược ra ngoài, làm Phong bay lên không nhảy lên một cái, cũng ở giữa không trung trên hóa thành một đạo ánh sáng, đi vào đến cự kiếm bên trong, nhất thời cự kiếm một trận mừng lại, cũng thân kiếm ánh sáng ẩn hiện, lóe lên lóe lên tỏa sáng. TT. Từng trận kiếm gieo tự trên chín tầng trời chuyển hướng, man hoang cường ra khí tức dung động phun trào mã ra, hướng về phía bao phủ mà đi. Đương nhiên Cự kiếm ở ngang trời một cái lay động, mang theo một luồng man hoàng chi đại thế vụ hụt mà đi, kiếm này chỗ đi qua, toàn bộ chân không đều bị chấn động đến mức cầm ẩm văn vọng, bầu trời như một hồi muốn vỡ ra đến. Rầm dầm. Cự kiếm ngang trời chém đánh mà ra, một cái chém đánh đến Tử Vân Sơn hóa thành to lớn ma khu trên, lúc này chỉ thấy chân không một hồi ngưng lại, Tử Vân Sơn đang đối đầu bên trong một trận, tiếp theo chỉ thấy hắn thân thể loán một cái, không địch lại bị chấn động đến mức mà xuống. Ầm ầm. Tử Vân Sơn khổng lồ ma khu một cái đập đến trong đô thành, đem một đám lớn cao to lâu vũ cho đập đến sụp luồn xuống dưới trong thành một mảnh hôi điên quần quận, vẫn còn không tới kịp chạy trốn người, hoặc là mang trong lòng xảo hại người, ở này vánh một cái đánh xuống, chết để hóa thành hôi điên, chết đến mức không thể chết thêm. Xa không ở ngoài, Tử Y dương miệng thật to, mặt lộ vẻ mừng như điên đến, còn kém không nhảy lên đến, vui mừng gọi, hoặc là nàng đang tìm cái nào cùng đánh một trận, lấy biểu thị chính mình mừng như điên tâm tình. Trương Đông Hà lưu dính hai nước như là hướng về nhìn ra Tử Y tâm lý tiểu cựu cựu, bóng người lùi lại mà ra, cùng nàng bảo vệ khoảng cách, cũng một bộ hộ tặc giống như nhìn Tử Y, sợ cô bé này lại muốn phát đỉnh. Từ sư huynh chiến bại sao? Cái này không thể nào, tử sư huynh là mạnh nhất, chính là Vân Phi khách cùng mộ thanh đến cũng không chiếm được chỗ tốt. Mấy cái chính viện đệ tử như vậy nói thầm, đưa ánh mắt dán mắt vào trong đô thành. Lúc này chém giết không chém giết tử y ba nữ ở trong đầu hắn dĩ nhiên không còn là một cái trọng yếu cỡ nào sự, hoặc là bọn hắn đều sâu sắc biết được Từ Vân Sơn đánh với Lam Phong một trận mới có thể phân thắng thua, phân đi ta. Thậm chí có thể, cuối cùng bọn hắn còn phải nhìn lại lấy lòng tử y ba nữ, làm cho các nàng đệ tử mình nói tỉnh, bọn hắn tâm tình bây giờ cực kỳ chi loạn, rối bời, nghĩ không ra một cái đầu tự đến đem các nàng trấn giết. Một cái nho viện đệ tử bỗng nhiên thu tay hướng về Tử Y ba nữ nhìn qua đi, mặt lộ vẻ hừng hực sát khí, cũng bàn tay lớn một cái xoay chuyển liền lấy ra pháp khí đến. "Nôn sư vinh, chúng ta đi xuống xem một chút." Cái khác mấy cái chính viện đệ tử, một mặt lo lắng giống như nhìn phía dưới, cũng không đáp cái kia nói họ nho viện đệ tử lời nói, cũng không đắc tội hắn, như vậy nói chuyện, bóng người một cái lay động, liền vô hụt mà xuống. Kéo kẹt. Tử Y đại đại nhi thủy linh mắt to đựng thú vị trừng mắt nói họ nha viện đệ tử, béo mập tiểu quyển nắm cùng nhau phát sinh tiếng vang đến, quanh thân cựu long bóng mờ như hiện. Trương Đông Hà hai nữ càng thoải mái hơn nhanh, trực tiếp lấy ra pháp bảo đến, đang đằng đằng sát khí hướng về nói họ Nho viện đệ tử vi qua đi. Chết tiệt. Nói họ Nho viện đệ tử bạo mắng một tiếng, xoay người lại liền vụ hụt mà xuống. TT. Giữa không trung trên từng trận kiếm gieo trời cao mà chuyện bay ra ngoài, cứ kiếm xẹt qua trời cao, hướng phía dưới bổ một cái mà xuống, muốn đem Tử Vân Sơn cho giải ở tại tại chỗ. Ầm ẩm! Trong đô thành, từng mảng từng mảng hôi yên rung động tung tóe mà lên, từng trận tiếng vang tự hô yên bên trong truyền ra, tiếp theo chỉ thấy Tử Vân Sơn khổng lồ ma khu vừa đứng mà lên mắt lộ hung quang, chăm chú dán mắt vào vô zết đến cử kiếm. Gào gào. Từ Vân Sơn mà khu há mồm ngựa mặt lên trời quái giống lên vài tiếng, bàn tay lớn tự hôi Yên bên trong gạch một cái, chỉ thấy hôi Yên bên trong kim quang tỏa sáng, chờ hắn bàn tay lớn vừa nhấc mà lên, chỉ thấy to lớn trên tay nắm một cây vàng trói lọi cái trạng pháp bảo. Bảo vật này là Tử Vân Sơn bản mệnh pháp bảo, ở trên tay hắn đón gió lớn lên trải ra, bị nắm ở trên tay, ngang trời đánh tới, toàn bộ giữa không trung che kín kim quang, cả ngày trời xanh bị nảy cố kim quang cho ngưng lại. La Phật môn kim cương cái. Bảo vật này mới bị Tử Vân Sơn dùng tới. Người vây xem, ba quát tử y ba nữ ở bên trong, đều mặt lộ vẻ kinh sắc. Kim cương cái là hoang thời kỳ cổ cổ bảo, phải làm bây giờ là không phải cái gì kinh thiên động địa pháp bảo, nhưng cũng là Phật môn náo vật, tối thị lực lượng, một cây mà hủy thiên chấn động, cùng Phật môn trùng tu thân thể, nắm bảo vật này thích hợp nhất. Từ Vân Sơn thân tu bất diệt huyền thể, chính là thân thể tu võ chi võ giả, cùng bảo vật này có thể nói là phối hợp đến thiên y vô phùng, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng tới. Lần này Lam Phong đã, từ y ba nữ mặt lộ vẻ đàm qué nhiêu vẻ, này có thể cái gì làm, cái gì làm? Ầm ầm Từ Vân Sơn tay cầm kim cương cái, ngang trời đánh ra ngoài, cùng tự kiếm va chạm vào nhau, trực tiếp liền đem cự kiếm đập đến lộn mấy vòng bay ngược ra ngoài. Lam Phong bóng người ở cự kiếm bên trong bị chấn động đến mức ngã bay ra ngoài, ở giữa không trung trên mấy lăn lộn sau ở ổn lại thân đến, hắn lúc này trên người chịu đến nhiều chỗ vết thương, dòng máu một dũng tự vết thương chảy ra, đem xiêm y của hắn cho nhiệm đến huyết hồng, cũng ngoác miệng ra, phun ra một cái đại huyết đến, sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng. Ha ha. nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu lớn, huyết nhãn huyết quang lué lên lóe lên. Trở nên càng là kiểu diễm huyết đỏ lên, trên mặt trắng xám vẻ tối lui, phục mà lộ ra khát máu màu màu đến. Từ Y tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi tiểu Lam Phong lại muốn đã phát điên. Lưu Dĩnh không đầu không đôi kêu một tiếng, nàng này hoàn toàn là ứng cảnh mà nói. Lưu Dĩnh, ngươi còn dám nói một chút Lam Phong nói xấu, ta mẹ kiếp, cũng mặc kệ cái gì tỷ muội không tỷ muội, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Từ Y nhìn lại, liền lựa giận ngút trời hướng lên Lưu Dĩnh đến. Lưu Dĩnh rụt cổ một cái, phun ra đàng yêu đầu lưỡi, phẫn lùi qua một bên, Đông Hà liếc nàng một cái, một bộ gọi nói lung tung. Bình thường bản thân nàng không phải một tên khôn kiếp tiểu tử, khốn nạn tiểu tử gọi mà. Lưu Dĩnh cảm giác mình rất oan ức. Chín vị đệ tử thế này, tự tin lại tăng lên, phục mà đem tử y ba nửa vị, một bộ bất cứ lúc nào động thủ chém giết các nàng thái độ. Các ngươi ba, muốn đánh thì đánh, lao nương còn sợ các ngươi này chó chết không thành, ngươi không động thủ thật sao? Lao nương động thủ. Tử y tâm tình cực kỳ không được, lửa giận muốn trời, như thế bỗng một tiếng, quanh thân một đằng ánh sáng phun trào, u long lông bóng mờ như ẩn như hiện ở sau thân thể hắn phụ lộ ra. Chương 161, làm kiếm. Lương theo Lam Phong phát điên giống như ngựa mặt lên trời cởi lớn, quanh thân Cửu Long bóng mờ một trận lơ lửng giữa trời mà phát hiện đi ra, Cửu Long kéo dài cổ trên 9 tầng trời gầm thét lên. Cũng ở Lam Phong bàn tay lớn bỗng nhiên vừa nhắc hướng về 2 phần một tấm mà ra thời, rất mang kiếm khí ngập trời phun trào đi ra, cuốn ở Cửu Long bên trong. Lam Phong ánh mắt lại nhất định, chỗ mi tâm huyết quang lập lòe, màu máu phù văn tự chỗ mi tâm một xuyên mà ra, màu máu phù văn ở trước người không ngừng mẹo, cuối cùng hóa thành một cái màu máu thương long, huyết nhãn khinh thường Cửu Tiên. Phong bóng người một cái hừ lắc, hóa thành đạo huyết quang vừa bay mà ra. Đi vào đến màu máu thương long bên trong. Gào gào. Từng trận thương long Cựu Thiên trầm ngâm, mầu máu thương long ở giữa không trung chiếm giữ xoay tròn, cưới mây đập gió, một cái lao vào đến cự kiếm thân kiếm bên trong. Nhất thời cự kiếm biến đổi, biến ảo ra từng đạo từng đạo hào quang đỏ ngầu đến, cự long bóng mở ở thân kiếm bốn phía như ẩn như hiện mà ra, gầm thét lên, làm như muốn tự thân kiếm bên trong giãy rựa đi ra. Tt. Từng trận kiếm reo chuyện vang lên đi ra, kiếm lớn màu đỏ ngòm bay lượn qua trời xanh, hướng về Tử Vân Sơn nhào y chờ người vốn là hỗn chiến với nhau. Đều bị này đáng sợ thị huyết kiếm đạo cả kinh ngừng tay bên trong sự, bóng người lùi lại mà ra, thoát ly chiến trường, nhìn lại dán mắt vào giữa không trung trên bóng nhiên ra kiếm lớn màu đỏ ngòm. Nay kiếm lớn màu đỏ ngòm bọn hắn không biết Lam Phong là cái gì sai khiến đi ra, nhưng ở này kiếm lớn màu đỏ ngòm một phương đột nhiên xuất hiện, bọn hắn liền cảm thấy toàn bộ giữa không trung bao phủ lên một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Tiếp theo nội tâm làm như chịu đến cái gì xúc động, trở nên cực kỳ khát vọng, khát vọng đẫm máu ngọn lửa chiến tranh, chiến ý nồng động. Nay cỗ chiến ý thậm chí để bọn hắn cảm thấy khó hiểu, tiếp theo là bọn hắn giật mình hướng về giữa không trung trên nhìn tới là trôi kiếm lớn màu đỏ ngòng chi nhân từ vân Sơn khổng lồ maku chân to một bước hướng về giữa không trung bước thân đi tới hắn tay cầm kim cương cái quanh thân vàng trói lỏi coi là thật có như thượng cổ vượt qua mà đến cổ phận lạnh rên một tiếng tay cầm kim cương cái nhưng hướng về kiếm lớn màu đỏ ngọ bộ tới dầm dầm kiếm lớn màu đỏ ngọm cửu thiên dương lên phách không mà xuống cùng kim cương cái đụng vào nhau nhất thời toàn bộ giữa không trung vàng tróiọi mà động cửu Long diảo kiếm khíăng huyết độ tạo nên một lu khá máuương qug tiếp theo chỉ thấy kim cương cái một cái lay động Liên tiếp tử Vân Sơn ở bên trong bị bắn ra, cho chấn động lui lại mấy bước. Kiếm lớn màu đỏ ngòm run lên, hướng về trên 9 tầng trời bay ngược ra ngoài, nửa khác sau khi, lại đột nhiên một trận, ngừng lại, huyết long lánh, thương long rít gào, kiếm khí lăng vân, hôi mang ở thân kiếm như ẩn như hiện, tiếp theo kiếm lớn màu đỏ ngòm chậm rãi biến lớn lên, giống như là muốn đem toàn bộ trời xanh đều cho che lấp. Gào gào. TT. Kiếm leo, Cửu Long Cửu Thiên tiếng rít gạo tự cự kiếm bên trong chuyện vang lên đi ra, cử kiếm ở giữa không trung trên loáng một cái, vụt đi, mang theo một luồng chấn áp tất cả sức mạnh. Từ Vân Sơn ma thủ vừa nhắc, chân to một bước mà trước, tay cầm kim cương cái, ngang trời liền chém đánh qua đi. Rầm rầm. Nộ vang, kiếm lớn màu đỏ ngầm một cái đâm tới kim cương cái trên, trong nháy mắt đối lập, ánh sáng lấp loé, kiếm khí lan vân, cửu thiên chấn động. Từ Vân Sơn khổng lồ ma khu run lên một cái, liền như thế giống như diều đưa dây, bị bắn ra mà chấn động bay ra ngoài. Gào gào. Tt. Giữa không trung kiếm leo, cửu long cửu thiên rít gào, kiếm lớn màu đỏ ng hướng nhất, lên cao, ngang trời hướng về đánh bay ra ngoài Từ Vân Sơn phách chém xuống. Reng một tiếng vang thật lớn. Kiếm lớn màu đỏ ngòm chém tới Tử Vân Sơn tay cầm kim cương cái trên, càng làm đối phương chấn động đến mức bay ngang ra ngoài, nhưng vẫn như cũng không thể chém giết đối phương giữa không chung trên. Lúc này dưới không một đạo lăng vân kiếm khí ngập trời mà lên, hướng thiên vọt tới, cuối cùng kia kiếm khí kia mang theo một luồng tương tự với mình ta vô địch công man hoàng kiếm khí. Cái kia nguồn kiếm khí ở giữa không trung bay vụt mà đến, một cái biến ảo hóa thành một chuôi mở mịt bảo kiếm, hướng về mà xuống Tử Vân Sơn đâm thẳng tới. Tử Vân Sơn hình như có cảm ứng giống như, tả tay khẽ hướng phía dưới hoành bộ xuống, nhưng nghe vang một tiếng vang thật lớn, cùng cái kia bảo kiếm đụng vào nhau. Một lát sau, chỉ thấy bảo kiếm từ bàn tay xuyên thủng qua, Lang Vân mà lên, hóa ra một lao giả đến, là cái này đại Yên Hoàng đế. Nguyên Lai thuận Tử Vân Sơn không ở trong lúc đó, một cái phá vỡ trên người phong ấn, cũng ra chém giết trong coi chính mình tên kia nho viện đệ tử. Vừa vặn lúc này Khả Hinh Lâm trong cung mà hiện, Khả Hinh vốn là dựa theo tử y sắp xếp muốn tới hoàng cung giải cứu phụ thân, phản thành dư thừa cử chỉ, chính mình dĩ nhiên phá ấn mà ra. Liên Khả Hinh đem Lam Phong nên chiến Tử Vân Sơn sự cho phụ thân nói ra. Tử Vân Sơn mạnh mẽ, rành rẽ nhất, đây là một cái gần như vô địch ở tại cùng cấp kỳ tay ngắt trời. Sở Lam Phong không phải Tử Vân Sơn đối thủ, cuốn quít phá không mà đi, ở muốn liên thủ chém giết Tử Vân Sơn. Tử Vân Sơn bàn tay khổng lồ bị xuy thủng, dòng máu một rũ nhiễm hạ xuống trời cao, nhưng tiếp theo chỉ thấy Tử Vân Sơn bàn tay lớn vung một cái, vết thương liền mắt chẳng có thể thấy giống như chậm chậm giống như khép lại. Tử Vân Sơn ma khu loan một cái, ở giữa không chung một trận ngừng lại, ma nhãn lạnh lùng hướng về nhìn qua đi. Ở Tử Vân Sơn ma nhãn quét xuống một cái, cả người không cảm thấy run lên, vi thấy lùi về sau nửa bước. Gào, gào. Tê tê. Cự kiếm thân kiếm cửu long rít gào, kiếm khí lang văn Đột nhiên thân kiếm từng kia một huyết quang thoái ẩn đi ra ngoài, huyết độ bị chấn động đến mức bay ra cự kiếm thân kiếm bên trong, từng đạo từng đạo đan điền bừng sáng công bố ở trên thân kiếm. Mờ mịt ánh sáng không mang theo bất kỳ sát khí, nhưng một phương xuất hiện nhưng ngầm có ý một luồng thiên địa đại đạo, huyền không mà phủ, liền như toàn bộ hòa và ở tại bên trong đất trời. Ông ngoang, cương phong từng trận thổi lên, Chu Thiên Linh khí rung động hướng về cự kiếm bao phủ qua đi. Đây là, giật mình hướng về thanh cự kiếm kia nhìn qua đi, hắn lăng không mà trạng, chỉ cảm thấy quanh thân linh lực bị một luồng bàn tay lớn vô hình lôi kéo qua đi, không cách nào khống chế. Từ ý tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi tiểu làm phong đây là khiến cái gì linh quyết, huyết quang tối lui, nhưng biến ảo ra một loại càng kinh khủng công pháp, thậm chí ta cảm giác được cái kia vầng sáng sau khi xuất hiện, quanh thân linh lực đều bị thu hút tới. Lưu Dĩnh nỗ lực khống chế lại chính mình linh lực trong cơ thể, miệng nhỏ cong lên, không vui trùng tử y kêu lên. Ta, ta cũng không biết ta. Từ im một mặt mờ mịt. Lam Phong sử dụng đan điền vầng sáng sau, đem chu thiên linh lực xúc động lại đây, ở giữa không trùng trên ngưng ra một thanh linh khí cự kiếm đến, linh khí cự kiếm vừa hiện, liền bị cổ kiếm dẫn lại đây, đi vào trong đó. Gào gào TT. Dòng gầm chín tầng trời, kiếm khí ngập trời mà lên, cự kiếm bay càng sâu trên rất nhiều, ở giữa không trung, cái trước lay động, hướng về Tử Vân Sơn nhào giết tới. Ừ ừ. Tử Vân Sơn như là hận thấu này cự kiếm, ngửa mặt lên trời kêu qué dị hai tiếng, tay cầm kim cương cái ở tại tay, chân to một bước liền hướng về cự kiếm nào tới. Rơi vào giữa không trung trên, mặt lộ vẻ kinh sắc, không dám có bất luận động tác gì, ở như vậy kỳ tài ngất trời trước người, hắn có vẻ chẳng là cái thá gì. Thậm chí cùng cùng cấp cảnh giới trước mặt, đối với những người này, hắn không còn một trận chiến dũng khí. Cự kiếm phủ không phi đâm mà đến, chỗ đi qua, thiên địa biến sắc, phong vân rung động, kiếm khí ngập trời rồng gầm chín tầng trời. Ầm ầm, cự kiếm lăng vân mà xuống, cùng Tử Vân Sơn vung ra kim cương cái đụng vào nhau, giữa không chung trên ánh sáng một trận, hướng về khắp nơi đãng bay ra ngoài. Đối lập chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu chỉ thấy kim cương cái hơi lộ ra từng cái từng cái vết rách, kéo kẹt hai tiếng, vừa lúc mà mở, cự kiếm thật xuyên thấu qua kim cương cái, hướng về Tử Vân Sơn bộ ngực đâm tới. Tử Sơn bản mệnh pháp bảo bị hủy, sắc mặt phạch một cái trở nên thương biến thành màu trắng. Có điều theo ánh mắt của hắn nhất định liền lại khôi phục lại. Tử Vân Sơn mắt lộ âm lạnh, bàn tay lớn vồ một cái mà qua, đem cự kiếm chọ tóm lấy. Gào gào. Tt. Cự kiếm bị tóm lấy, một cái rung động, rồng gầm tự thân kiếm bên trong than nhẹ chuyển hưởng, kiếm khí ngập trời mà làm, lúc này cự kiếm từng trôi tiểu kiếm xuyên ra ngoài, kiếm làm cửu thiên. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra, giữa không trung chỉ thấy Từ Vân Sơn hai tay bị từng trận kiếm vũ chặt đức, máu nhuộm đỏ chưởng không. Cự kiếm hô mang phong trào, Chu Thiên Linh khí bị xúc động, loáng một cái hướng về Từ Vân Sơn trước ngực đâm thẳng tới. TT, cự kiếm đâm tới Tử Vân Sơn trước ngực, từng trận tê hưởng truyền ra, hôi mang lượi lượi, nhất thời không thể đâm thủng mà qua. Cự kiếm lùi lại, rồi lại bỗng nhiên trước đâm, trực tiếp đem Tử Vân Sơn ma khu cho xuyên thủng mà qua. Chương 163, vô sát tiệt dư. Lam Phong ngẩng đầu hướng về xinh đẹp nữ tử nhìn qua đi, ở đây nữ trên người hắn cảm thấy rất thân thiết, không nhịn được muốn cùng chi sống chung một chỗ. Hắn nở nụ cười, bước chân liền hướng về xinh đẹp nữ tử đi tới. Tiểu Lam Phong, muốn làm gì? Ta không cho ngươi đi qua, không cho ngươi đi qua, nàng là xấu nữ nhân, ngươi sẽ bị mang xấu. Khả Hinh kéo lại Lam Phong, đem hắn đẩy lên phía sau đi. Tử Y ở một bên hừ lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Phong xem, ánh mắt kia có thể chết người giống như sắc bén. "Tiểu Lam Phong mà, ha ha." Sinh đẹp nữ tử đứng ở trong đám người lộ ra một cái quyến rũ cười, nàng như thế nở nụ cười, đốn đem toàn bộ tiệc rượu nữ tử cho hạ thấp xuống. Xấu nữ nhân, không cho phép như ngươi vậy gọi tiểu Lam Phong." Khả Hinh á quán hận nhìn chằm chằm sinh đẹp nữ tử, nàng hận cực kỳ cái này quyến rũ nữ nhân, không có chuyện gì liền yêu thích nam nhân, quá không biết xấu hổ. Thằng nhóc té sang một bên. Lam Phong đẩy ra không gọi Hinh. Bước chân hướng về xinh đẹp nữ tử đi tới. Khốn nạn tiểu tử, ngươi ngày hôm nay dám qua đi thử một lần. Từ y bàn chân nhỏ một bước, liền xuất hiện ở Lam Phong trước người, đem đường đi cho cả lại. "Tiểu Lam Phong, các nàng đều là hồng nhan chi kỷ của người sao?" Ân, mỹ nhân Thái Úc, sau khi lớn lên định không thể dò so tỉ tỉ kém. Xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên liền xuất hiện ở Lam Phong trước người, không ai biết nàng là cái gì tới được. "A, phi, ai là tên khốn kiếp này chi kỷ?" Tử y hai nữ chết không thừa nhận. "Ha ha." Xinh đẹp nữ tử nụ cười, nàng cười đến trang điểm lộc lẫy. Đột nhiên lại trở nên không chi nghiêm túc, mắt lộ ra một luồng sắp bén, thằng táp dán mắt vào Lam Phong nhịn, như muốn đem Lam Phong toàn bộ cho nhìn thấu. Ở xinh đẹp nữ tử xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, Lam Phong trong cơ thể làm việc thiện tâm ma hai vị lão nhân, không tên liền đánh tới lạnh run đến, rùa rụt cổ không dám lộ diện. Lam ra ra một cái thú vị tiểu tử, kha kha, xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên lại lộ ra mê chết người không đền mạng vẻ mặt, cũng đối với Lam Phong quăng một cái mặt mày, quyến rũ đạo tiểu Lam Phong, chúng ta sẽ lại gặp lại, nhân gia chờ ngươi, ân ân, nhớ ngươi. Nói xinh đẹp nữ tử trên mặt mang theo khiêu khích hướng về Khả hình tử y hai nữ trừng mắt nhìn, xinh đẹp bóng người vi ám nói chuyện xuống, tùy theo không thấy bóng dáng, như là nàng xưa nay chưa từng xuất hiện. "Tiểu Lam Phong, ngươi sẽ không cùng với nàng có chân đi, xem vừa nãy tao đàn bà, tung hăng đối với ngươi quá mỹ nhãn." Xinh đẹp nữ tử đi, Khả hình rõ ràng thở phào nhẹ nhóm, có điều câu nói hay vẫn là chua sót. Lam Phong trực tiếp đem nàng một cái đẩy qua một bên đi, thằng nhóc chính là cái này rặn gì, sau đó bước chân hướng về đi tới, hắn tâm khó có thể bình tĩnh lại, cái này xinh đẹp nữ tử không đơn giản. Tiểu Lam Phong, nàng là bằng hữu ngươi sao? Cái gì không ở thêm chốc lát, vội vội vàng vàng liền đi. Mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, hắn lấy đỉnh cao binh vũ cảnh tu vi không cách nào nhìn tấu tu vi của đối phương sâu cạn, nữ nhân này không phải đơn giản mặt hàng. Nàng không phải bá phụ ngươi mời thật đến. Ta chính là muốn hỏi ngươi, nữ tử này là người phương nào? Lam Phong dương miệng thật to, không tin giống như hỏi. Nàng không phải chúng ta chín miệng đến người, cũng không phải bá phụ mời thật đến, chẳng lẽ là cái khác vương triều nhân vật. Từ y lúc này cũng không phục bình tĩnh, thấp như vậy ngữ. Nhất thời ba người rơi vào trong trầm tư. Tiểu Lam Phong, ngươi tốt nhất không cần nhiều hỏi thăm này đám nhân vật việc, làm làm cái gì cũng đã xảy ra, làm tốt chính mình là được." Lam Phong trong đầu vang lên hành thiện lão nhân thấp thanh âm nghiêm túc đến. Nhưng là làm việc tiện ra ra, ta ở trên người nàng cảm thấy một loại thân thiết, lại như nàng là thân nhân của ta như thế. Lam Phong đem cảm giác của chính mình nói ra. "Hừ, nàng một cái tiểu đầu ngón tay liền có thể bóp chết người mấy và thứ, không phải bản tôn không tự tin, ở đây nữ trước người ta không một trận chiến dũng khí, bất kể là hiện tại hoặc là đã từng đỉnh cao tồn tại." Tâm ma hừ một tiếng, mang theo tâm sợ nói rằng Lam Phong hoàn toàn rơi vào trầm tư bên trong, mang theo một mặt mê man giống như đi ra thực rượu, đi tới dành cho sắp xếp đông các, lặng lặng ngồi ở trên giường nghị sự tình. Đến nửa đêm, Lam Phong cuối cùng không cách nào đem những chuyện thất thất bát bát này cho muốn cái rõ ràng, tự rêu giống như nợ nụ cười, đem những này này không nghĩ ra sự cho vứt qua một bên, ngồi xếp bằng tu luyện. Sau nửa canh giờ, Lam Phong từ lúc tọa bên trong mở hai mắt ra, sắc mặt trên trở nên tinh thần chấn hưng, hắn đem vết thương trên người cho khôi phục lại. Sau đó, hắn lấy ra Tử Vân Sơn túi trữ vật, Tử Vân Sơn kim cương cái bị tự kiếm phá hủy. Lam Phong là không lọt nổi mắt xanh, tiện tay liền ném cho tử y các nàng. Tử vân sơn bên trong túi chữ vật cũng không bao nhiêu vật đáng tiền đây là Lam Phong đã sớm nghĩ đến, võ giả thứ gì đáng tiền đó vật, từ trước đến giờ đem chi luyện hóa ở tại thân, thân hủy thì lại bảo diệt. Lam Phong vội vã như thế đoạt qua tử vân sơn túi chữ vật, thực là hắn thông qua huyết nhãn nhìn thấy tử vân sơn bên trong túi chữ vật có vật môn sách quý, vô sắc thiện thư. Vô sắc thiện thư do một mặt bạc kim chốc lát tự mà thành, tự thời đại thượng cổ xuống Vô sát tiện thư cũng không phải Phật môn cái gì lợi hại pháp môn linh quyết, có thể hủy thiên diệt địa, chỉ là một loại ngưng tâm thần tức giận pháp môn. Phật môn ở pháp môn linh quyết trên bất kể là ở thái cổ thời, hoặc là lúc nào, cũng không tính dẫn dắt quần hùng, nhưng ở tu lòng yên tĩnh, khí này một mặt trên, nhưng là độc nhất vô nhị, cái gọi là Phật quang chiếu khác, chúng sinh đến an bình. Làm Phong người mang huyết chỉ, nghịch thiên tu thần quyết cỡ này thần bí khó lường pháp bảo công pháp, lúc nào cũng có thể bởi vậy mất đi bản tâm, khiến được bản thân rơi vào điên cuồng giết chóc, thậm chí diệt vong. Nay chấp có hay không sát tiện ở tại tay, Tự nhiên khiến Lam Phong trở nên cao hứng, đồng thời hắn bước vào thượng viện sơ trùng cũng là trùng này Phật môn tu lòng yên tĩnh khuế pháp môn mà đến. Liệm Tâm Ma hành thiện lão nhân nói tới Vô sắc Thiện Thư là đại thế giới, vẫn là toàn bộ Cửu Thiên thế giới củng cố bản tâm con đường duy nhất. Chỉ là để Lam Phong không nghĩ tới sự, Vô sắc Thiện Thư ở như vậy bất ngờ bên dưới bắt được, nói đến có chút buồn cười. Vốn là Lam Phong còn đang vì tìm Vô sắc Thiện Thư lại nhảy làm việc thiện tâm ma hai cái ông lão. Cầm Vô Sát Thiện Thư ở tại trên tay, Lam Phong cảm giác được tâm lý nặng trĩu nội tâm không tên lộ ra một nụ cười đến, có này thiện thư Ở tu luyện về sau trên đường, Lam Phong yên tâm rất nhiều. Dựa theo vô sát thiện thư cách thức, Lam Phong ôn nguyên thủ bản tâm, cả người rơi vào kỳ ảo trong trạng thái, trong cơ thể nghịch thiên tu thần quyết mang theo một luồng Phật quang chi vô lượng lớn, trở nên vô tâm không cảnh, cảm giác rất từ thiện. Huyết đồ ở trong người như là chịu đến cảm hóa giống như, trở nên yên tĩnh không hung quang. Lam Phong liền như vậy ở đông các bên trong, ngồi xếp bằng mà cảm nộ, thời gian lặng lặng mà mất đi, mấy thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Ầm ầm. Đông các ngoài cửa truyền đến một trận chân đá cửa lớn âm thanh. "Tiểu Lam Phong, người chết ở bên trong không có" Không chết liền lên cho ta đến, đại chu đại thương vương chiêu hai cái quốc gia người tìm đến ngươi, còn có đẹp đẽ Mimi." Khả Hinh đứng ở ngoài cửa, tay nhỏ xoa eo thon nhỏ la hét, mấy ngày nay nàng muốn định tìm Lam Phong ra ngoài chơi, không nghĩ tới Lam Phong cái này người chết, môn đều không ra, phụ thân lại không cho quấy rối hắn, làm cho Khả Hinh rất phiền muộn. Chít chít một trận tiếng vang, đông các cửa lớn bị người kéo mà mở, Lam Phong tự bên trong đi ra, nói nhỏ đi thôi nói, hướng đông các đi ra ngoài. Muốn hủ chết người, bước đi đều không âm thanh. Khả Hinh nói thầm, con mắt ở trên người truyền a chuyển. Nàng luôn cảm giác Lam Phong cái này trên thân người chết có chứa một luồng cảm giác không giống nhau, còn là cái gì một loại cảm giác khả hình lại không nói ra được. Nàng chỉ là chu miệm nhỏ, một mặt bất mãn trừng mắt Lam Phong, thời không phải rên một tiếng, không nói chuyện với Lam Phong. Đến người là 9 viện đệ tử, bọn hắn phân biệt là tương ứng Vân Phi khách khống chế đại thương Vương Triều, cùng Mộ Thanh khống chế đại Chu Vương Triều, hai cái không giống trận doanh người, nhưng cũng cùng đi tới Đại Yên bên trong hoàng cung. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết Đại Yên hoàng đô xuất hiện chấn biến, nguyên bản người trưởng khống tử Vân Sơn bị Lam Phong ra tay cho chém giết, lúc này khống chế người là Lam Phong. Cái này vẹn vẹn đại thành binh vũ cảnh tu vi võ giả. Đối với cái này chỉ có đại thành binh vũ cảnh tu vi Lam Phong, bọn hắn dù sao cũng hơi xem thường, hoặc là bọn hắn căn bản không tin tưởng Tử Vân Sơn chính là Lam Phong trăm giết, mà là trong đó có cái gì vấn đề. Lúc này Vân Phi khách Mộ Thanh hai người phái tới người, đều rất mạnh mẽ, trong 5 người có 4 người là nửa bức đỉnh cao binh vũ cảnh tu vi tồn tại, còn có một người, nói đến cùng Lam Phong có nhất định mà nguồn, là bích phạm nữ tử này. Trong 4 người Mộ Thanh phái tới là hai người nữ đệ tử, đều là chính viện cung tỷ muội, nữ nhân trong lúc đó tuy nói có chút rối trá, Nhưng cuối cùng cũng coi như là cùng tự ý chờ người tán gâu trên mấy câu nói. Vân Phi khách phái tới hai người nam đệ tử, ỷ vào tu vi cao thâm, không đem Lam Phong trận doanh một đám võ giả để ở trong mắt, bao quát cái này đại yên hoàng đế ở bên trong. Tuy nói là đỉnh cao binh vũ giả, tu vi cao hơn Vân Phi khách phái tới hai cái nửa bước binh vũ giả, nhưng hắn loại này tiểu thiên thế giới trưởng thành người, chân chính cùng đại thế giới người trăm giết, là có chỗ không bằng. Hai người lạc sau lưng Bích Phàm hai bên trái phải mà chạm, Bích Phàm sắc mặt không sợ hãi không thích cả người tự bước vào tiểu thiên thế giới sau thay đổi dạng không còn đã từng cái kia phân hiếu chiến cùng tâm cơ. Ở một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong, Khả Hình tay nhỏ ôm lấy Lam Phong bàn tay lớn, không lớn không nhỏ đi vào đại địa đến. Hai phe thế lực người, ánh mắt bá một hồi, hướng về Lam Phong quét qua. Lam Phong mang theo một phần đàm luận nhiên, hướng về mấy người nhìn lướt qua, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Bích Phàm trên người, ánh mắt của hắn ngưng lại lộ ra một tia lửa giận đến. Bích Phàm chỉ là nhìn Lam Phong một chút, tiếp mà bước sang một bên đi, cũng không nói thêm cái gì. Lam Phong một tiếng, quanh thân hơi mang loè loẹt mà thấp sáng, cũng bản tay lớn một cái nắm vào trong hư không một cái. Điện bên trong hôi mang bàn tay khổng lồ lơ lửng giữa trời mà hiện, hướng về Bích Phàm tổng tới. Chương 164, máu nhuộm cung điện. Bích Phàm chỉ là sơ cấp binh vũ giả, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lam Phong, không hề năng lực chống cự, đồng thời nhìn dáng dấp của nàng tự nhận mệnh giống như không làm bất kỳ phản kháng, tùy ý Lam Phong tổng tới. "Lam Phong, ngươi dám?" Đại thương Vương chiêu hai cái chín viện đệ tử bên trong một người tên là Tề Nguyệt Dương Người, quát một tiếng, chân to một bước mà trước, đồng thời bàn tay lớn của phù văn một hiện ra ẩn ở trong lòng bàn tay hướng về Lam Phong vỗ một cái mà xuống. Chân mày cau lại, chân một cái lay động, liền xuất hiện ở Tề Nguyệt Dương trước người, cũng bàn tay lớn một nắm thành quyền, nên không đánh đi tới, nhưng nghe ở một tiếng vang thật lớn, một chưởng một quyền ở giữa không chúng trên đụng vào nhau, hai người các lùi về sau nửa bước, đều thế lực ngang nhau dáng vẻ. "Con bà nó, ngươi là đang cùng ta Đại Thương Vương chiêu khống chế đều vì vì sao?" Tề Nguyệt Dương nhìn lại nhìn chằm chằm, lạnh lùng mà đạo, trong đó uy hiếp vị rất đậm. Cùng lúc đó, Đại Thương Vương chiêu chín viện đệ tử Hồ Vĩ đại chân một bước liền xuất hiện ở Tề Dương bên cạnh, quanh thân ánh sáng như ẩn như hiện phụ lộ mà ra, chiến ý một làm mà bao phủ đi ra ngoài. Có chút khó khăn đứng ở nơi đó, rất khó chọn trọn dáng vẻ, như Vân Phi khách bực này hùng hăng người, hắn nhưng là không nghĩ tới phân treo chọc. Từ y hừ một tiếng, tự trung tỉ mỗi bên trong đi ra, cùng đứng chung một chỗ, nàng là đại thành binh vũ giả, tuy không phải Tề Nguyệt Dương trong hai người bất luận một hai đối thủ, nhưng cũng có thể một trận chiến. Đại Chu Vương chiều hai cái khuôn mặt rất thanh tú nữ hải, mỹ lệ con mắt quét qua, liền như không có chuyện gì xảy ra chuyển qua đi sang một bên, đang làm bộ trao đổi cái gì. Các người đây là muốn một trận chiến sao? Leo lên bọn hắn cùng lên đi, chúng ta còn chưa từng biết sợ ai đó. Tề Nguyệt Dương lạnh nhạt nói, quanh thân ánh sáng mờ nhũ, khoác thân mà ra, cũng từng bước từng bước hướng về đi tới. Hồ Vĩ thì lại hướng về tử y đi tới, trên cung điện nhất thời bao phủ lên một luồng khí tức sơ xác, cương phong không hề có một tiếng động rung động mà lên. Các người muốn làm gì? Đây là Đại Yên hoàng cung, không cho phép các người nói láo. Khả hình chạy ra, chung Tề Nguyệt Dương hai người quát. Hồ Vĩ hừ một tiếng, vung tay lên, ánh sáng lóe lên, liền đem Khả hình đánh bay qua một bên đi, Trương Đông Hà hai nữ kêu lên một tiếng Khả Hinh, bóng người một cái, tiếp được Khả Hinh, lúc này mới không làm cho Khả Hinh đập đến đại điện cột nhà trên. Kha Hinh mềm mại mặt bị như thế vô một cái, xưng lên một khối, nàng oa nước cực kỳ, nước mắt không nhịn được liền nhỏ rơi xuống, khóc không ra tiếng, Trương Đông Hà ngọc thủ thử mặt của nàng, nhẹ giọng an ủi. Lưu Dĩnh nhìn lại quát Hồ Vĩ, ngươi thật quá mức rồi, nàng chỉ là một đứa bé. Một mặt lửa giận, nàng lúc này cũng mặc kệ tu vi gì có đủ hay không, chân một bước, đi tới tử y bên cạnh. Quanh thân chiến y rung động mà lên, ánh sáng từ trong cơ thể một xuyên mà ra, hắn bị Tề Dương hai người chọc giận, Kha Hinh không thể nghi ngờ là hắn thương yêu nhất từ nữ, không có một chồng. Bởi vì ở một đám hoàng tử công chúa bên trong, Liên chúc Khả hình tu Võ Thiên Phú là nhất cao, còn nhỏ tuổi cũng đã nhiên là đại thành linh võ giả tồn tại. Thậm chí hắn có ý định đem Khả hình đẩy tới nữ hoàng cái này bảo vị, tiểu thiên thế giới từ trước đến giờ lấy thực lực vi tôn, hắn cũng không sợ cái khác tử nữ nói cái gì. Lam Phong rơi vào mấy người phía sau, quanh thân ẩn hiện một tia hôi mang, hắn bàn tay lớn hư không mà chảo, trên tay Dũng đao từng luồn từng luồn mờ mịt ánh sáng. Bích phàm cả người bao phủ ở Lam Phong tu xuất ra hôi mang bên trong, khuôn mặt run rẩy không ngừng, người nhìn qua hết sức thống khổ. "Phá cho ta." Đột nhiên Lam Phong quát một tiếng, Bàn tay lớn hướng về Bích Phàm đầu một cái bỗng nhiên vô xuống đi, nhất thời hôi mang rung động mà ra, tùy theo lại tản đi đi. Bích Phàm miệng một tấm, phun ra một cái đại huyết, cả người hư thoát giống như đứng ở nơi đó. Tinh làm chút ném chúng ta chân long viện mà sự, cho ta kế sang một bên. Lam Phong hừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý Bích Phạm chuyện gì, hắn đối với Bích Phạm nữ từ này một điểm hảo cảm cũng không có. Cảm ơn Bích Phàm nhìn nó Lam Phong, không hề có một tiếng động giống như thấp như vậy ngữ, nhưng lời này cũng chỉ có nàng có thể nghe được. Nói đến Bích Phàm đi tới tiểu thiên thế giới sau, Vân Mệnh nhiều chuyện lần thứ nhất đụng tới vực sâu yêu thú, hủy hết mấy món pháp bảo, lúc này mới đảo mạng đi ra. Lần thứ hai bị Vân Phi khách cầm lấy, rơi xuống cấm chú đem ra đối với Lam Phong. Vấn đề là khó, làm cho Bích Phạm lòng sinh chết nhiệm, người như cất bất thình. Lam Phong chính là nhìn ra Bích Phạm trên người có chồng cấm chú, lúc này mới ra tay giải trừ. "Tiểu Lam Phong ca ca, hắn đánh ta, thúng." Khả Hinh một phương thấy Lam Phong đi tới, liền từ trương đông hà giấy rựa đi ra, một cái nhào tới Lam Phong trong lồng ngực gào khóc, hoàn toàn là một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Trẫm Mao Hầu Lam Phong không biết cái gì an ủi gào khóc nữ hài, bàn tay lớn đập tỉnh bãi ở đầu vai trên ngủ say tiểu Mao Hầu, để nó hống không vừa hình. Ngaúc. Tiểu Lam Phong, ngủ nội nó, ngươi lại đánh hầu, còn có ngươi cái gì không gọi tiểu Ngâm Tuyết hống đứa nhỏ, cái kia yêu bán manh không phải yêu nhất làm nghề này sao? Thật đúng thế. Tiểu Mao Hầu la hét, một mặt không muốn, tiểu Mao Hầu tay làm rối loạn Lam Phong tóc, bất bình tê lên. Tự bước vào đường máu bắt đầu, không biết nguyên nhân gì, tiểu Mao Hầu cùng tiểu Ngâm Tuyết đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say, không có gọi định là vẫn chưa tỉnh lại. Mẹ tiếp, tiểu Lam Phong Ngươi, như thế tiểu nhân, nhỏ bé như ngươi cũng không đùa thà, ân, thằng nhóc đừng khóc. Tiểu mau Hầu kêu cái gì, nhảy đến khả hình trên người liền sơ loạn. Tiểu mau Hầu chuyển tỉnh, quả nhiên đem khả hình trêu đến nở nụ cười, tay nhỏ linh tiểu Mao Hầu lốt hai. Điện bên trong người, ở làm Phong đi ra sau, ánh mắt bá một hồi, dán mắt vào truyền thuyết này bên trong chém giết tử Vân Sơn thiếu niên người. Bọn hắn mỗi người có tâm tư riêng, Đại Chu Vương triều hai nữ đệ tử, một mặt hiếu kỳ, đại thương vương triều hai người cởi gần, tự chờ người thì lại tâm định đi, như là tìm về người phúc. Lam Phong đem khả hình cái này phiền toái nhỏ hướng đi, đốn sắc mặt biến đến âm lạnh xuống, chấn to vừa nhấc liền xuất hiện ở Hồ Vĩ trước người, cũng hai thoại không nói, bàn tay lớn vừa nhấc, xuề năm ngón tay liền hướng về Hồ Vĩ cổ bắt được đi. Hồ Vĩ sắc mặt bá một hồi biến, bàn tay lớn vừa nhấc mà lên, trong tay phủ văn lấp loé, đón nhận Lam Phong bàn tay lớn. Lúc này chỉ thấy Lam Phong lấy ra bàn tay lớn màu máu phủ văn kinh hiện, ép một chút mà xuống liền đem Hồ Vĩ thúc ra phù văn nuốt chừng mà đi. Sau một khắc, Lam Phong bàn tay lớn trực tiếp bắt được Hồ Vĩ cổ, nâng lên. Lam Phong, người dám Tề Nguyệt Dương gọi. Kéo kẹt một thanh âm vang lên, Lam Phong đối với Tề Nguyệt Dương không dành cho để ý tới, bàn tay lớn một cái dùng sức, liền đem hổ vĩ bột kính cho bẻ gậy. Âm một tiếng, đem chết thể ném lên mặt đất, Lam Phong nhìn lại lạnh lùng hướng về Tề Nguyệt Dương nhìn qua đi, cũng vào lúc này Lam Phong con mắt huyết quang lấp loé, trở nên yêu diệm giống như huyết đỏ lên. Người. ngươi giết." Tề Nguyệt Dương vốn là còn lớn tiếng hơn hống, nhưng ở Lam Phong huyết nhãn một nhìn trăm chú giới, như thân hám cựu u địa ngục, bách quỷ quấn quanh người, yêu ma bay lầy trời, nói của hắn trở nên ấp há búng. một đoạn đường." Lam Phong lạnh nhạt nói cùng bóng người bỗng nhiên ở trong điện biến mất không còn tăm hơi, mọi người không biết hắn là cái gì liền không gặp, tìm được từng kia một ma tế. Sau một khắc, nhưng nghe đến ầm một thanh âm vang lên, Tề Nguyệt Dương a một tiếng hét thảm, cả người liền như giống như diều đứt dây hướng về ngoài điện bay ngược ra ngoài. Trở về nói cho Vân Phi khách, ta sẽ đi tìm hắn. Một cái cản rỡ âm thanh ở trong điện không hề có một tiếng động giống như chuyện hưởng, tiếp mà chỉ thấy Lam Phong bóng người ở trong điện, chậm chậm giống như phủ lộ ra. Lam Phong ra tay, không tới chốc lát nhưng đem Tề Nguyệt Dương hai người một chém giết một tầng sang. Làm cho tất cả mọi người trợn to mắt, bọn hắn đều có nghĩ tới Lam Phong rất mạnh, một cái chém giết tử Vân Sơn tồn tại, có thể nhược đi đâu vậy chứ? Nhưng bọn họ hiển nhiên đều không nghĩ tới hắn mạnh như thế, chính là Vân Phi khách mộ thanh hai người tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy đem tề nguyệt dương hai người làm cũng Mẹ kiếp, tiểu Lam Phong, ngươi khi nào lợi hại như vậy? Đang đùa bỡn tiểu mau hầu khả hình miệng há thật to, nàng ăn linh đăn sau, trên mặt dĩ nhiên không xưng lên. Khả hình rất rõ ràng lần thứ nhất đụng tới Lam Phong. Hắn ra tay chém giết hai cái đại thành binh vũ giả, một cái sơ cấp binh vũ giả còn phải sử dụng mạnh mẽ sắt chiêu, vừa mới qua đi không như vậy chừng 10 ngày, tên khốn này tiểu tử lại trở nên mạnh mẽ. Chúc mừng Lam sư huynh, tu vi tiếng nhanh, vì chúc mừng Lam sư huynh khống chế đại yên vương triều, mộ sư tỷ đặc biệt không xa gọi chúng ta đến tặng lễ vật, vọng Lam Phong vui lòng nhận. Hai cái đại chu vương triều nữ đệ tử bên trong, một cái lưu vực mị nữ hài ngọc thủ một cái xoay chuyển, trên tay xuất hiện một cái hộp gỗ. "Ồ" lên một tiếng, Lam Phong bàn tay lớn vỗ một cái mà ra, trực tiếp đem hộp gỗ đập bể, vụn gỗ bay ngang. Tất mà hắn lạnh lùng dán mắt vào Lưu Phượng Đẹp, lạnh nhạt nói ta Lam Phong không cần bực này dối trá người lễ vật, muốn thăm dò cho ta, gọi Mộ Thanh, cái này chết ba tám đến. Ta chính là cùng Lâm Thu cùng nhau lớn lên người, chúng ta từ nhỏ đã sẽ hốn, thậm chí ngủ ở đồng nhất chư trên, Mộ Thanh, cái này chết ba tám như có khu phục, đều có thể giết tới đến, thậm chí kêu lên Vân Phi khách đồng thời. Nhắc tới Lâm Thu, tử Y rõ ràng sắc mặt không được, người trở nên lạnh lùng chừng Lam Phong. Lam Phong, ngươi sẽ hối hận ngày hôm nay làm tất cả. Lưu Phượng Mỹ sắc mặt tái nhợt, nói rằng, cốt ra ngoài cho ta. Đi ra ngoài, hoặc là ta đưa các ngươi ra đường." Lam Phong nói, quanh thân ánh sáng phun trào mãnh ra, huyết nhãn lộ ra yêu diễm đỏ như máu. Chương 165, Bạch Quuyên. "Tự y tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Lam Phong, tự y tiểu tỷ tỷ chúng ta đi tìm Lam Phong chơi mã." Bên trong hoàng cung Khả Hình tay nhỏ ôm lấy Tử y cánh tay ngọc làm nũng giống như kêu to. "Ta không đi, chính ngươi sẽ không chính mình đi tìm hắn a, ngươi tránh ra ta muốn tu luyện." Từ hai cái vương chiều người thối lui sau, Tử Ý mấy nữ rơi vào điện khổ tu bên trong, đem Khả Hình một cái ném chi không để ý tới. "Đi mà, đi mà." Nhân gia rất nhớ bạo đánh Tiểu Lam Phong một trận, đi mà, Tiểu Lam Phong cũng không sợ nhân gia, chỉ sợ ngươi, tùy y tiểu tỷ tỷ. Khả Hinh không tha thứ kêu to. Gào gào. TT. Đông các bên kia từng trận tiếng rồng ngâm chuyển hưởng, tiếp theo chính là kiếm reo vang động, vô lượng vật quang chiếu khắp chúng sinh dáng lệnh bá phủ. Tiểu Lam Phong lại muốn hùng hổ, hắn đây là muốn sách nhà ta hoàng cung đại viện tiến tấu. Thật muốn đàn đòn. Khả Hinh đô miệng nhỏ bất mãn nói thầm. Bá phủ, ngươi đến rồi. Già sao, Vân khách mộ bọn hắn có phải là có hành động gì? Lúc này tự viên ngoại đi vào. Từ Y chờ người vừa thấy, đều thả tay xuống đầu sự, vây lại, Từ Y hỏi, đối với cái khác hai vương chiều hướng đi, nàng có vẻ rất là quan tâm. Cái này đúng là không có, nghĩ đến cùng Lam thiếu hiệp nói giống như vậy, bọn hắn không dám manh động. Tiếp mà đem đổi đề tài, nói rằng đến cho các ngươi nói tới truyền thừa, tự có động tính, tư phái ra đi người tiện thể nhắn trở lại, Mai Cốt chi địa gần viết đến có dáng lành bá phủ, bạch thú qua lại trong đó, chính là không biết có phải là trong miệng ngươi nói tới Bắc Minh Thiên quân truyền thừa. Truyền thừa muốn xuất thế sao? Lưu Dĩnh mặt lộ vẻ vui mừng hoan. Mấy nữ đều mặt lộ vẻ ý vẻ chính là vẫn rất chầm mặc Bích Phàm cũng tới một tia tinh thần, nữ tử này tâm cơ rất sâu, không biết lại đang có ý đồ gì. Đông các bên trong huyết đồ bàn ở Lam Phong trên đỉnh đầu một cái xoay tròn chậm chậm thu nhỏ lại đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy tam hơi, đột nhiên, thân thể hắn run lên, cự long bóng mở cuốn quanh người ngửa mặt lên trời mà hống, man hoang kiếm khí sen lẫn trong long ảnh bên trong hôn tiên mà làm. TT. Lam Phong quanh thân ba trôi cổ kiếm huyền không mà xoay tròn, thỉnh thoảng phát sinh từng trận kiếm reo tiếng, sắc bằng ở đệm trên Lam Phong bàn tay lớn một cái vùng đẩy, ba trôi cổ kiếm run lên đi vào đến trong cơ thể hắn. Lam Phong con mắt hơi động, vừa mở mà mở, hắn không hề có một tiếng động thở dài vẫn là không cách nào chiều sâu đem vô sắc thiện thư cho cảm ngộ chi đi ra, luôn cảm giác tâm lý một bên thiếu một chút gì, không lĩnh ngộ được yếu quyết. Chỉ có thả xuống trong cơ thể pháp bảo, không vận chuyển tâm pháp, cảm tâm mà ngộ mới có thể bình tĩnh lại, chân chính có Phật quan quấn quanh người cảm giác. Là bản mệnh pháp bảo vết quan sát khí quá mức đủng, hoặc là nghịch tiền tu thần quyết quá mức nghịch thiên sao? Vô sát tiện thư lấy ngộ tu bản tâm, hoàn toàn là một cái tâm tình cảm ngộ, lấy công pháp, pháp bảo không quan hệ, trong này định là khuyết ít một chút cái gì? Lam Phong chạm, qua lại ở Đông Các bên trong đi tới, thầm thì trong miệng. Lúc này Đông Các ở ngoài một ánh hào quang lóe lên bay vụt lại đây, xuất hiện ở Lam Phong trước người, hắn bàn tay lớn một cái vung lên, truyền âm phủ trên tin tức tràn vào trong đầu. Truyền thư muốn xuất thế sao? Lam Phong trầm ngâm bên trong, bóng người chầm chầm giống như nói chuyện xuống, tùy theo ở Đông Các bên trong mất đi bóng người. Sau một khắc, ở tử y chờ nhân thân trước một cái ánh sáng lấp lóe lượng, Lam Phong bóng người ở ánh sáng bên trong một cái xoay tròn phụ lộ mà ra. Mấy người thấy Lam Phong xuất hiện, đều một lòng hướng về hắn vây quanh không thể nghi ngờ làm phong thành bọn hắn người tâm phúc, chủ chiến lực người. Tiểu Lam Phong kaka, huynh nhi cũng muốn đi, huynh nhi muốn đi, muốn dẫn huynh nhi đi nhà, tiểu phong phòng. Khả hình một cái nhào tới Lam Phong trong lồng ngực, liền làm lúng làm nú gọi, một bộ ngươi không mang tới ta, sẽ chết quấn lấy ý của ngươi. Đại thương Vương Chiêu bên trong hoàng cung, phía tây lâm Giang lầu nhỏ, một cái bố trí rất nhã trí gian phòng nhỏ, Vân Phi khách tự tĩnh mịch trong tu luyện mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một luồng sắc bén ánh mắt. Theo hắn bàn tay lớn cũng chỉ ở trước người vạch một cái vạch một cái, lại một điểm, mấy cái truyền phủ hướng về ngoài phòng bay đi. Vì theo một cái vỏ người, hóa thành một đạo ánh sáng hướng về bầu trời bay đi. Nương theo Vân Phi khách xuất hiện ở Đại Thương Hoàng Đô trên vòng trời, phía dưới lục tục bay vụt ra từng đạo từng đạo ánh sáng, cũng ở quanh người hắn một trận phụ lộ ra từng cái từng cái bóng người đến. Đi. Vân Phi khách con mắt ở trên người mọi người một nhìn lướt qua, lạnh lung ma đạo, hóa thành một đạo ánh sáng hướng về Hoàng Đô ở ngoài bay đi. Đại Chu Hoàng Đô bầu trời, thanh lóng lánh một điểm mà lượng, một thanh tao nhã giống như ở ánh sáng bên trong hiện thân mà ra, theo sự xuất hiện của nàng, nàng bổn cung Vân Thiên muội. Hoặc là Bích Hà cùng đệ tử đều lục tục độn quang hiện thân mà ra. Mộ Thanh bên này nói đến chiếm đi chín viện đệ tử cũng không nhiều, chỉ có Vân Tiên cung cùng Bích Hà cùng đệ tử, lại thêm Đại Chu Vương Triều tùy tùng mà đến người, cũng chỉ có chừng 10 người thôi. Toàn thể nhìn lên thực lực kém xa Vân Phi khách, Vân Phi khách ngoại trừ Mộ Thanh Vân Tiên cung, Bích Hà cung, cùng, cùng Lam Phong Chân Long viện, Tử Vi cung ở ngoài, đem cái khác ngũ viện đều tụ lại. Ba thế lực lớn toàn thể nhìn lên, Lam Phong nhỏ yếu nhất, hắn muốn là dựa vào chém giết Tử Vân Sơn, Tử Vân Sơn lung lạc đến cái khác hai cái viện đệ tử đều quy hắn trưởng khống. Nhưng cũng nhân ở trong hoàng cùng chém giết vân phi khách người, lại đắc tội mộ thanh bên này, mấy cái xem thế không đúng, tương tục rời đi. Lúc này Lam Phong bên người một cái tâm cơ rất sâu bích phạm, nữ tử này tựa hồ đang Lam Phong cứu mình một mạng sau, có thay đổi, nhưng những này cũng không ảnh hưởng Lam Phong đối với hắn cảm thấy. Lại chính là tử y tam tỉ muội mấy người tu vi đều không tạo lắm, hoặc là còn có đại yên hoàng đô mấy người đi, là không đi, không biết cái đại yên hoàng đế là cái gì nghĩ, này Lam Phong đám người cao nhất chỉ là đại thành binh vũ giả, có chút nắm trứng gà đi chạm đá vẻ Mai Cốt chi địa ở tiểu thiên thế giới Ba Đại Vương Triều ba phần giới công cộng nơi, nơi đó từng là ba cái quốc gia ngọn lửa chiến tranh tiêu cả bầu trời chiến trường, xương chất đầy đồng, chống chất thành sơn. Sau đó dần dần thành yêu thú tụ tập yêu thú thực dân địa, từng trận yêu thú xé hống hí rải, yêu thú phủ không mà xuống, bay lên không xé giết, máu nhuốm đỏ trường không. Một cái cự mãng khổng lồ mãng thân quấn ở bạch cốt chồng bên trong lộ ra cao cao đầu dàn đến, giữa không chung cái trước long khẩu thân hai chảo lưng mọc cánh thịt yêu thú, kéo dài bộ đính ngựa mặt lên trời mà hống, tiếp theo lại nhìn lại hạ xuống, phủ không hướng về cự mãng nhào lại đi. TT, Cự Mãng phun ra xạ tín, bàn lên xạ cầu ngửa mặt lên trời mà nhìn, bỗng nhiên mãng thân một đẳng, toàn bộ mãng thân cứng ngắc như vậy tiết, trực diêu thượng Cửu Thiên, hóa thành một hồ dễ, cái Thanh Thiên Đại trụ giống như quẩy trên vòng trời bên trên, đầu rắn một tấm một cắn cùng cánh thịt yêu thú bắt đầu đại chiến. Dâm nổ vang, một đống trồng bạch cốt phô tung tóe mà lên, hướng về khắp nơi phi làm, dưới lộ ra một cái long lân như thân yêu thú, này yêu thú vừa hiện, liền giống to, về phía trước vào tới, một chỗ bạch cốt bị chấn động đến mức nát tan, chúng quanh bay ngang. Một cái bạch cốt bên cạnh ngọn núi nhi, một con ma hồng như máu cự điểu, Vô cánh chim, hướng phía dưới mới nào tới, dưới một con con thỏ nhỏ chạm yêu thú, nộ mà gọi, thanh như trẻ con, đột nhiên run lên, thân dâng lên mà lớn, thành một cái cự thú, ngửa mặt lên trời mà hống, đại chân vừa bước, bay nhảy mà lên, cùng cự điểu sẽ giết cùng nhau. Ở yêu thú sẽ giết bên trong, một cái bạch cốt sơn súm lại mà thành bạch cốt nguyên bên trong, bay ra từng sợi từng sợi dáng lành, này dáng lành xuất hiện, cùng mai cốt chi điệu dẫm mát khí có vẻ hoàn toàn không hợp. Mà yêu thú gầm rú sẽ giết, đều là hướng về cái này phát sinh dáng lạnh bạch cốt mà đi, nơi đó tự muốn xuất thế cái gì kinh thiên động địa điệu độ dẫn tới yêu thú sẽ giết mà tới. Mai cốt chi địa bầu trời, xa xôi thiên ở ngoài, yêu thú ngựa mặt lên trời sẽ hống, dần dần lộ ra một cái to lớn yêu thú, mà ở yêu thú bốn phía, từng đạo từng đạo ánh sáng loè loẹt mà lượng, ánh sáng bên trong là từng cái từng cái võ giả, bọn hắn tay cầm pháp bảo cùng cự thú đánh nhau. Có điều cự thú thân thể nặng như sắt, chừng 10 cái võ giả pháp khí đầy trời mà bay, từng trận đánh đến cự thú trên người, nhưng không cho nó lưu lại mấy mai vết thương, ngược lại đem chọc giận. Cự thú thú họ sôi trào, ngựa mặt lên trời mà hống, thanh chấn động, há mồm tan xé. Một hồi liền chém giết một cái võ giả, sẽ nuốt hai cái võ giả, máu nhuộm đỏ chử không. Để cho ta tới. Một người tên là Hoán Thanh ở giữa không trung trên truyện hưởng ra, tiếp theo chỉ thấy thiên khung chi cái trước hình cái tháp đồ vật một phù mà hiện, cũng ở ánh sáng loẹt loẹt bên trong vật ấy chậm rãi lớn lên, lộ ra một cái to lớn tháp sát. Tháp sát tháp thân cuốn quanh từng sợi từng sợi hôn độ khí, vừa rơi xuống mà xuống, như muốn xé nát toàn bộ thiên khung giống như, vì rất lớn, cự thú ở tại áp mà xuống, hoàn toàn không có năng lực chống cự, trực tiếp bị trấn áp thu vào trong tháp. Theo tháp sắt chậm chậm nhỏ đi, thiên khung bên trên Vân Phi khách bóng người một lộ mà ra, thắp sắt ở hắn đại xoay tay một cái truyện, liền bị cất đi. "Đi, đi Bạch Quốcuyên." Vân Phi khách cũng không thèm nhìn tới mọi người một chút, nói một tiếng, liền độn quang mà đi. Cái khác chừng 10 cá nhân, nhìn nhau, đều không nói, tiếp theo theo độn quang mà đi, đến lúc này bọn hắn dĩ nhiên không còn thối lui khả năng. Bạch Quốcuyên không xa ở ngoài bầu trời, mấy cái dài đến hiểu điệu nữ hài lộ ra các nàng xà khúc kéo người như đến, các nàng đều một mặt trắng sám, một con yêu thú một đằng mà trong dặm giống như hướng về bọn hắn truy giết tới. Mộ thanh nộm mà hừ một tiếng, Ngọc Thủ cũng chỉ một điểm, một đạo ánh sáng màu xanh vân xạ mà xuống, trong chốc lát, bạch cốt trồng bên trong bị cái gì cự vật từ giữa một bên một đống mà mở, một cái đen tui đổ vật, từ bên trong một trường mà ra, không ngừng biến trường lớn lên, đâm thẳng vào thiên khung bên trên, giống như là muốn đem toàn bộ thiên cho chọc thủng. Âm một tiếng, cái tia đen tui đổ vật, một trường mà cao trăm trượng, va chạm đem yêu thú cho đâm vào, đơm qua, thân, thú huyết nhất dũng tự đen tui hậu cần lại đi. chương 166, Đáo vật truyền th Tuy không đến có điều, nhưng phái mấy cái sơ cấp binh vũ giả cùng một cái đại thành binh vũ giả theo Lam Phong chờ người mà đến, khả hình tuy nguyên náo lợi hại, nhưng vẫn bị Lam Phong từ chối, mang theo mệnh lệnh khẩu ổn đem tiểu nữ hướng lui xuống. Vân Phi khách mang chúng mà đến, rơi xuống Bạch Cốt Nguyên phía trên, vừa nhìn mà không thấy báo vật tiên cửa mở ra, bàn không mà ngồi lặng lặng đợi báo vật tiên cửa mở ra, mang chúng chém giết mà vào. Mộ Thanh dẫn dắt Vân Thiên cung lạc hà cung một đám tỉ muội, hóa thành mấy vệt sáng ở Bạch bầu trời một đầu khác một trận, lộ ra. Đại thương Vương chiêu đám người ánh mắt bá một hồi, nửa mộ người quét nhìn qua đi trên mặt đều lộ ra một tia ý, nhưng theo rồi lại vừa mất mà tán. Vân Phi khách con mắt quét một đám nữ tử một chút sau, ánh mắt cuối cùng định ở Mộ Thanh nữ tử này trên người, hắn miệng một tấm, cười nói: "Mộ Thanh tiên tử, đến rồi. Vân sư huynh không phải cũng tới sao?" Mộ Thanh ngọc tay khinh làm trong tay tiêu ngọc, nói chuyện mà nói: "Mộ Thanh tiên tử, không bằng chúng ta liên thủ đem một vài không liên hệ người cho thanh trừ đi ra ngoài, giữ lại lúc mắt." Vân Phi khách khinh phiến trong tay đào hoa phiến, trầm ngâm chốc lát, nói rằng: "Mộ Thanh nghe mà xinh đẹp nhi bỗng nhiên lộ ra một cái so với bông hoa kiểu độ cười. Đạo hả? Vân sư Minh là phải như thế nào chém giết Lam Phong đây? TT. Bạch Quốcuyên bầu trời mặt đông, từng đạo từng đạo ánh sáng phá không mà đến, ánh sáng ở Vân Phi khách mộ thanh hai phe thế lực trong lúc đó một trận, phù lộ ra từng cái từng cái bóng người đến. Vân Phi khách mộ thanh hai phe thế lực, ở Lam Phong trở người sau khi xuất hiện, ánh mắt bám một hồi hướng về bọn hắn quét nhìn qua đi, mắt tất cả đều là nồng đậm sát nghiệm, điểm ấy ở Vân Phi khách một phương trên hiện ra rõ ràng nhất. Ở Đại Yên hoàng đô bên trong Lam Phong gia tay chém giết Hồ Vĩ, phế bỏ Tề Nguyệt Dương sự, bọn hắn nghe nói, cũng vì việc này mà hận trên Lam Phong phận không thể buôn phi ở tại thiên cung bên trên chém giết hắn. Có điều chấn động ở tại làm Phong chi hung danh, không cái nào đồng ý làm cái kia ra điệu trên đi chịu chết, chí ít ở Vân Phi khách mệnh lệnh không giới trước, bọn hắn không dám chém giết đi tới. Làm Phong người mặc hắc quang, con mắt nhân dọc theo đường đi chém giết yêu thú, khát máu cuốn quanh người mà trở nên yêu diễm giống như huyết hồng, hắn huyết nhãn hướng về đám người nhìn lướt qua, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Vân Phi khách trên người. Làm sư đệ, người giết ta người, thậm chí cưỡng ép đem Bích giữ ở bên người, tựa hồ có hơi không còn gì để nói đi. Vân Phi khách nhân Lâm Thu còn đối với Lam Phong có rất lớn ý kiến, có điều người này âm nhu mà giỏi về hận dấu tâm lý ý nghĩ, tuy hận ở tại Lam Phong lại không ở trên mặt biểu hiện ra. Bích Phàm vốn là ta chân long việc người, còn hồ vi hắn đang chết, nếu không là muốn Tề Nguyệt Dương báo tin cho ngươi, hắn cũng đến chết. Lam Phong lạnh lùng mà đạo, cũng nương theo quanh thân huyết quang càng trở nên huyết độ lên, chiến ý ngang nhiên. Vân Phi khách người sau lưng nghe thấy lời ấy, đều trở nên cực kỳ chi kích chuyển động, gấp lạch xoạch lấy ra tự thân pháp bảo đến. Vân khách lên một tiếng, cũng không vội động thủ, nhìn lại ngưỡng mộ thanh nhìn qua đi có ý định tìm hỏi bọn họ vừa mới đàm luận hợp tác sự. Mộ Thanh tiên tử, Tử y tâm lý quấn lên, trùng Mộ Thanh kêu to, tuy rằng Nhân Lâm Thu tồn tại, nàng đối với Mộ Thanh có nhất định thành kiến, có điều chín viện bạn trong cung những tỷ muội này bình thường đều giống như tỷ muội giống như thường tụ tập cùng một chỗ, vẫn có giao tình. Lam Phong bàn tay lớn một cái vung làm, một vệt ánh sáng màu máu đông dưng mà hiện, cưỡng ép đem Tử Y kéo dài tới phía sau đi, huyết nhãn dán mắt vào Mộ Thanh, cái này dung mạo rất cô gái xinh đẹp, lạnh nhạt nói muốn động thủ sao? Ở ngươi đến trước Vân sư huynh cùng ta trao đổi qua việc này. Mộ xanh thẳng mà đạo Trực tiếp thẳng thắn vừa nãy ở Lam Phong đến trước, bọn hắn nói tới việc: "Các người liền cùng lên đi, cũng nhìn ngày hôm nay là ta đi tội, hay vẫn là chém giết người hay." Lam Phong giống lên một tiếng, huyết quan sát khí rung động mà lên, giữa không trung trên huyết vân tụ tập tới mà tới. Gào gào. Phía dưới cự thú ngửa mặt lên trời hống một tiếng, thú chân vừa bước, phóng lên trời, mở ra đống máu khẩu, muốn đem phía trên võ giả sẽ giết hoặc nuốt sống. Lam Phong bàn tay lớn một cái vung làm, huyết đổ lơ lửng giữa trời mà hiện, ở giữa không trung trên hóa thành một đem đấm máu đại đao, loán một cái mà chém thiên mà xuống. Mạch cốt tuyến bên trong yêu thú tuy hùng mãnh dị thường, đại bộ phận phân đều ở ngũ giai yêu thú, đại thành binh vũ cảnh, thậm chí có lục dai trở lên yêu thú qua lại, nhưng hoàn toàn không phải làm phong chờ tam đại mạnh nhất võ giả đối thủ. T một tiếng, đâm máu đại đao trực tiếp đem cự thú chém thành hai khúc, máu nhuộm đỏ trường không. Huyết đao lại loáng một cái, chậm rãi trở lại Lam Phong phía sau, Lam Phong chiếu vào huyết đao trước, cả người nhìn qua mang theo một luồng khát ngáo giết chóc. Nương theo sau lưng Lam Phong mà đến người, đối với Lam Phong hành trình, khá có một ít bất đắc dĩ, Tử Y ba nữ bất đắc thở dài, Bách túi đầu mà trầm tư. Như chuyện gì cũng không liên quan chuyện của chính mình như thế. Hoặc là người ở tại trang, cũng chỉ có Bích phạm nữ tử này hiểu rõ nhất Lam Phong là người, hắn vốn như thế. "Ra tay đi." Lam Phong bàn tay lớn tha thiên nhất nhất, ba chuôi cổ kiếm bị hắn Vũ lấy đi ra, xoay tròn ở Lam Phong quanh thân đem chủ nhân của nó cho thu hộ. Vân Phi khách thu hồi Đào Hoa Phiến, tay tha tháp sắt giữa không trung mà hư lập, Mộ Thanh Ngọc tay khinh làm màu xanh tiêu ngọc, con mắt một tà hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Hai người nhìn nhau, nhưng đều tâm có nghi kỵ, không muốn đang tìm được đáo vật thời gian khiến đến thực lực mình giảm xuống. Không, cái nào dám động thủ trước, huống về làm Phong chém giết tới. Ấm ẩm ầm. Dưới không nổ vang chuyện hỗn ra, từng tòa từng tòa Bạch Cốt Sơn ở nổ vang bên dưới vi thấy lay động, muốn cũng sâu xuống, xuống. Mọi người bị này cả kinh, đều từ đối lập bên trong phục hồi tinh thần lại, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Bạch Cốt bên dưới, cuốn ở dáng lành bên trong, một đạo kinh thiên ánh sáng Bạch Cốt Sơn bên trên phóng lên trời, biến mất ở thiên khung bên trên. Tiếp theo chỉ thấy cái kia tòa Bạch Cốt Sơn tự sơn đỉnh một nứt mà mở, lộ ra vết nứt đến, đồng thời cái kia vết rách giống bị một đôi bàn tay lớn vô hình ở hai bên lôi kéo, dần dần biến lớn lên. Bạch cốt trong ngọn núi lộ ra mở mịn ánh sáng một đám võ giả đều có tu linhục thuật vừa nhìn mà xuyên thấu qua hôi mang đem bên trong nhìn ra rõ rõ ràng ràng chỉ thấy cốt Sơn bên trong lại có động thiết khác một tòa cao to lâu vũ hạ xuống trong mắt là thiên quân động phủ đóo vật xuất thế thái cổ lưu lại chuyển thừa xuất thế mọi người mặt lộ vẻ vẻ kích động trong miệng không che giấu được nói thầm lúc này giữa không trung trên một võ giả hóa thành một đạo ánh sáng đội Quang liền hướng thiên quân động phủ bay đit tiếp theo giữa không chung trên sáng lên một thánh hào quang tia sáng tiêu hóa thành một ôii cự kiếm một chém mà xuống liền đem cái kia chim đầu đàn cho chém giết vô trường không bên trên. Mọi người sửng sở, nhưng cũng không cái nào đi vì cái này điếc không sợ súng tiểu tử nói cái gì, đến lúc này dĩ nhiên không còn thế lực câu chuyện, đó vận xuất thế, đến mà là chính mình. Trong mắt mọi người đều lộ ra tham lam ánh sáng, bọn hắn đều có chút thiên hướng điên cuồng, là bảo mạng cuồng, vì chính mình mà chiến, chiến chiến chiến. Giết đi vào, truyền thừa là của ta, giết a. Giữa không chung trên đám người, không biết cái nào trước hết hô lên, tiếp theo từng cái từng cái giết chóc gầm rú chiến hưởng, mọi người hóa thân làm ánh sáng. Hướng Thiên Quân Động phủ bay đi, bao quách Vân Phi khách cùng Mộ Thanh ở bên trong. Lam Phong bóng người tung bay mà lên, đem muốn trùng giết ra ngoài Tử Y Tam tỷ muội, đại yên người đến cùng bích phàm trận, lúc này hắn hiện ra đến mức dị thường sự bình tĩnh. Tử Y các ngươi ba người hợp thành một tổ, trước tiên đem mệnh cho ta bảo vệ cẩn thận, cái gì báu vật không nặng bảo trước tiên để một bên, các ngươi không đoạt tới được, ta giúp các ngươi. Lam Phong huyết nhãn chừng Tử Y một chút, vừa nay chính là Tử Y nữ tử này là nhất kích động. Bị Lam Phong như thế vừa để tỉnh Tử Y Tam tỷ như là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, gật, gật đầu, làm bạn hướng Thiên Quân Động phủ bày đi. Lam Phong thấy Bích Phàm cũng đi theo Tử Y Tam tỷ muội sau đó mà đi, lập tức đem nàng ngăn lại, nhưng nhìn lại trùng đại yên người đến đạo các ngươi cũng đi thôi, trong động phủ định là hung hiểm gì thường, các ngươi tự lo lấy. Bích Phạm bị Lam Phong cản, cũng không tức giận, chỉ là túi đầu mà đứng ở giữa không trung, tựa hồ thiên quân động phủ chuyển thừa đối với nàng không có đại pháp lực giống như vậy, hoặc đúng là Bích Phạm họ tình thay đổi. Ngươi hãy cùng ta đi. Lam Phong nói chuyện mà đạo, hắn biết do nữ tử này có tâm cơ, sợ nàng đối với Tử Y Tam tỷ bất lợi mà ra hạ sách lợi. Lam Phong đúng là nghĩ tới, đem Bích Phạm cho chém giết nhưng cuối cùng cũng coi như là cùng chân long viện một sư tôn dạy dô đến, đồng thời long khiếu thiên láo già đáng chết này ở Lam Phong đi tới thượng viện sau, rỗi ra hoán trợ tay. Hắn cảm thấy này chém giết Bích Phạm có chút không còn gì để nói, liền chỉ có thể như vậy làm việc. Ở Lam Phong làm ra an bài như vậy sau, Bích Phàm liếc mắt nhìn hắn, tiếp mà túi lầu đến, không biết nữ tử này đều đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Chúng ta đi thôi. Lam Phong theo bản năng, bàn tay lớn vụ một cái Bích Phạm tay nhỏ liền hướng cốt trong ngọn núi động phủ bay đi chương 167 cửu Đỉnh Cốt trong ngọn núi động phủ cùng đường máu xuất hiện Tiên Sơn Đạo môn có chút tương tự, nhưng Lâu Vũ cung điện trong lúc đó cũng không phải xây dựng lưng vào núi, là bỏ mà lên cao tùng trong mây. Lam Phong mang theo Bích Phàm ở bên cạnh, hóa thành ánh sáng trong một cái đại điện một trận, phù lộ ra. Trong đại điện mắt thường vừa nhìn mà rống tuyết, chưa thấy hữu dụng đồ vật, Lam Phong linh thức một dũng mà ra quét qua, thấy coi là thật không có cái gì có thể nắm đồ vật, liền cung Bích Phàm hóa thành ánh sáng bay đi. Dậm dậm. Thiên Quân động phủ một tòa cao tùng trong mây trong điện phủ, không ngừng truyền đến từng trận binh khí giao hưởng tiếng, ánh sáng lấp loé, pháp bảo đầy trời mà vũ lẫm. Tiếp theo chính là từng cái từng cái có tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, mọi người tự trong điện phủ tìm được cái gì kinh thiên báo vật mà cực kỳ khắc tay, máu nhuộm cung điện. Lam Phong tay cầm bích phàm tay nhỏ ở trong động phủ truyền một vòng mà không một thu hoạch, ánh mắt bá một hồi hướng về cái kia vừa nhìn mà đi, cung bóng người loáng một cái hóa thành một đạo ánh sáng hướng về chủ điện đường vừa bay mà đi, xuất hiện ở trong đám người. Cung điện ngay phía trước, theo để bắt quái phương trận mà bãi có 8 cái cổ sắc hắc văn đại đỉnh, này 8 đỉnh hộ ở chính giữa là một cái so với cái khác cột đỉnh đều phải lớn hơn mấy bội. Mơ hồ trong lúc đó chín khẩu đại đỉnh hình như có liên hệ nào đó, đi kèm bắt phương vị tám cổ đỉnh loẻo loẻo sáng lên đen thui ánh sáng, chính giữa cổ đỉnh một cái rút run dậy, bước lên từng đạo từng đạo ô quang đến. Ô quang thấy quang hóa hình mà thành nhân, liên hướng về sông tới một đám võ giả ra tay, tự muốn đem một đám võ giả đều cho làm cũng. A, Dĩnh nhi muội muội. Từ y tam tỷ muội y làm phong nói như vậy, quay lưng vác tạo thành một cái tam giác trận hình hạ xuống trong điện phủ, lấy ra pháp bảo nên chiến ở tại cự đỉnh ô quang hóa thành ô quang bóng người. Những này ô quang bóng người tu vi đa số ở đại thành binh vũ cảnh trong lúc đó, đồng thời Hàn không sợ chết, vô giết mà đến, trong chốc lát, Từ Y Tam tỷ mọi liền vi thấy không địch lại, Lưu dính là trong ba người sức chiến đấu là yếu nhất, nhược. trước hết một cái không ngăn được ô quang bóng người vô giết, cánh tay ngọc bị chém gai xuống, máu nhuộm đại điện. Lưu dính sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, sức chiến đấu trong nháy mắt trầm lại, Từ Y hống một tiếng mà xoay người lại muốn xuất thủ cứu rút, lúc này một cái ô quang bóng người bổ một cái mà đến, trong nháy mắt đem đập đến bay ngang qua một bên đi. Thử ý tiểu tỷ tỷ, Lưu Dĩnh kêu lên một tiếng. Mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, ngựa mặt lên trời hống một tiếng a a. Quanh thân ánh sáng một quyển mà lên, hướng về bốn phía đáng bay ra ngoài. Đông Hà tỷ tỷ, người đi cho ta. Lưu Dĩnh tay nhỏ hướng về bên cạnh Trương Đông Hà một chảo mà đi, thuận theo chưa sẵn sàng đem vứt qua một bên đi, phát điên giống như hướng về Ô Quang bóng người nhỏ tới. Vì không thành tử y hai người thành bao quần áo, Lưu Dĩnh đây là muốn cùng Ô Quang bóng người đồng quy vu tận, hóa sức mạnh của chính mình là công kích, tự bạo đan điền, đem cuối cùng một đám vô zết tới Ô Quang bóng người chết. Ngươi tốt nhất không nên cử động cái gì hoạn niệm. Lam Phong một tiếng. Bóng người một cái lay động, liền xuất hiện ở Lưu Dĩnh bên cạnh, xòe tay lớn mà mạnh mẽ nắm lấy vai đẹp cho ném đến phía sau đi. Văng một tiếng, Lam Phong bàn tay lớn vừa nhấc mà trở nên huyết quang bàn tay lớn, đó lấy mà cùng ô quang bóng người đụng vào nhau, trong nháy mắt đem ô quang bóng người đánh tan mà đi. Trương Đông Hà thấy Lam Phong xuất hiện, thở phào nhẹ nhóm, đỡ lên Lưu Dĩnh, cũng ngọc thủ một cái xoay chuyển ở bên trong túi chứa vật lấy ra một hạt đan dược cho Lưu Dĩnh cho ăn dưới. Bích Phàm liếc mắt một cái, cất bước mà đi đem tự y phục, tự ý mặt tuy bị vỗ một cái, trên mặt đau quá, có điều cũng không bị thương tích gì. Nàng thấy Bích Phàm nở nụ cười, "Đạo tiểu Lam Phong không chiếm tiện nghi của người đi, tên khốn này tiểu tử hẹp hỏi đến có thể thường bắt nạt mẹ gái." Dầm dầm. Trong điện phủ, một cái tiếp theo một cái võ giả, vô lực đối mặt những này, ngập trời ố quang bóng người mà chơi lên đan điền tự bạo, đem ố quang bóng người cho làm cũng. "Tiểu sư muội, tiểu sư muội, ngươi không cần chết, không cần chết." "A a." Một cái võ giả ôm một cái đống máu nữ hải vào trong lực, sẽ tâm giống như hô hoán. Nữ hải toàn thân đều là vết thương, dòng máu che kín đến một thân, một mảnh máu. Nàng mang huyết mặt vi thấy lộ ra một cái tự cho là cực kỳ chi đẹp đẽ nụ cười, ở một lần cuối cùng nhìn cái này vẫn rất chăm sóc sư huynh của chính mình, tiếp theo đầu lệnh đi liền chết rồi qua đi. Sư huynh nhẹ giọng kêu to vài tiếng, dần dần đến trở nên xé tâm la hét, con mắt che kín nộ phẫn mùi lửa, hắn nhấc theo pháp bảo, hóa thành một đạo ánh sáng, liền hướng về ô quang bóng người bên trong vào tới. Hào quang ở ô quang bóng người bên trong một nổ mà mở, hóa thành một đạo vệ sáng, đem tới gần lại đây, hoặc là chém giết chính mình sư muội ô quang bóng người chém giết, đồng thời chính mình cũng theo mệnh táng hoàn toàn. Tu tập cùng một chỗ. Súng lại ở tại cung điện chính giữa, đại gia xuống lại ở tại điện trung gian, phòng ngự, phòng ngự, ta bà, ta tên ngươi phòng ngự à. Chín viện đệ tử cùng tiểu tiên thế giới nhân vật tinh anh mấy cái mấy cái long thành một trận chiến quyển, lấy ra pháp bảo cùng ô quang bóng người đánh nhau, dòng máu tung tóe, ô quang phá nát mà tán. Lam Phong đem từng bảy từng bảy ô quang bóng người chém giết chờ tận sau, trở lại tử y trở nhân thân bên, Đạo Bích Phạm người hai che chở bọn hắn lui ra, ta đoàn hậu. Được. Bích Phạm lần thứ nhất trả lời Lam Phong, đồng thời trả lời đến mức rất là thẳng thắn. Bốn lửa hóa thành ánh sáng giống như hướng về ngoài điện vừa bay mà đi. Lúc này ngoài điện hai tia sáng trước sau hướng về trong điện phủ lược phi mà đến, ở trên điện phủ một trận phủ lộ ra Vân Phi khách Mộ Thanh hai người đến. Hai người hiển nhiên cùng Lam Như gió ở trong động phủ tìm toàn bộ đều không tìm được cái gì báo vật, khẩn cấp khẩn cấp hướng về trong điện phủ chạy tới. Trận pháp. Mộ Thanh Vân Phi khách hai người con mắt vừa nhìn mà như vậy đích thì thầm một tiếng truyền thừa đến trận pháp bảo vệ, tiệm ở tại dưới. Như vậy nói thầm Mộ Thanh hai người thân ảnh một cái lay động, liền hướng về Cựu đỉnh công chính bên trong đại đỉnh nhỏ tới. Mắt trận hiển nhiên chính là cái này chính giữa cự đỉnh, phá trận này mắt, nhưng phá trận này. Vân Phi khách bàn tay lớn một cái xoay chuyển, tháp sát phù lộ ở tại bàn tay lớn trên, cũng ở hắn bàn tay lớn một cái rung động, tháp sát hỗn độn khí triền tháp thân, chậm rãi lớn lên, tự trên tay một thoát mà đi, hướng về cự đỉnh đâm đến. Đem bốn nữ an toàn hộ đưa ra ngoài sau, Lam Phong chân to một bước mà bước vào trong điện phủ, lấy hắn ngập trời sức chiến đấu tất nhiên là không sợ trong điện phủ phun trào ô quang bóng người. Đồng thời hắn cũng thể khẳng định tiên quân truyền thừa ở tại trong điện phủ. Vì những này cự đỉnh che lấp nổi lên bút tích thực, mà nhất thời không cách nào tìm tìm ra, mà đối với này chút trận pháp việc, hắn một chữ cũng không biết, chỉ có thể làm các loại. Ngay ở Lam Phong chân to đạp không mà hiện tại trong điện phủ, vừa vặn nhìn thấy Vân Phi khách sử dụng tháp sắt ở tại cự đỉnh va chạm vào nhau, tháp sắt hiện chín tầng, hỗn độn khí tức quấn quanh người là một tầng bạo. Cùng cự đỉnh va chạm trong nháy mắt nhưng đem cự đỉnh cho đập đến 4 nát mà đi, cự đỉnh chính giữa cự đỉnh đập một cái, cái khác 8 đỉnh phát sinh kéo cái tiếng, trong nháy mắt nứt ra. Tô Quang người một trận, đi tứ tán. Ở trong điện phủ biến mất không còn thấy bóng dáng Tam Hơi, võ giả thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại hướng về Vân Phi khách hai người vừa nhìn mà đi. Mộ Thanh vốn còn muốn sử dụng cái gì lợi hại pháp bảo, thấy Vân Phi khách đã quyết định, bóng dáng bé nhỏ loáng một cái mà hướng về bên trong nào tới, muốn cái thứ nhất ở trong đỉnh tìm được Thiên Quân truyền thừa. Vân Phi khách tiếp nhận tháp sát pháp bảo sau, chân to một bước mà ra, cũng xuất hiện ở nát trong đỉnh, Lam Phong tất nhiên là sẽ không lạc hậu, tiếp theo những võ giả khác cũng ý thức được cái gì, đều ở nát đỉnh bên trong tìm kiếm lên bảo vật truyền đến. Hí hí hí. Đông nhiên, nát trong đỉnh cương phong rung động mà lên. Từng luồng từng luồng âm phong thổi lên, khói xám bạn ở âm phong bên trong bao phủ mà ra, đem chúng võ giả bao phủ lại. Gào gào. Ừ ừ. Khói xám bên trong chuyển đến từng trận thái cổ rất mang khí tức, bách thú tự trong ngủ mê tỉnh rồi qua đi, mở ngủ say con mắt, bách thú ngẩng lên, cổ trời cao mà gầm rú. Một luồng man hoang khí tức bao phủ đến ngôi trên người một người, thậm chí tâm linh, mỗi một cái võ giả như thân rơi vào hoang thời kỳ cổ, bạch tộc cùng nổi lên, nhân loại suy yếu lâu ngày mà tồn tại, yêu thú há mồm tới, vung trảo liền giết. Lam Phong bên thân một đẳng, đan điền bằng sáng khoát thân mà ra tay cầm huyết đồ hóa thành huyết đao, cảnh giới thủ tứ phương, phòng ngự cự thú vô giết mà tới. Đông nhiên, Lam Phong cảm giác được một hai bàn tay đại bắt được trên vai của mình, muốn đem mình nâng lên, hắn theo bản năng vung làm huyết đao liền chém giết, nhưng cái gì cũng chém giết không tới. Sau một khắc, Lam Phong chỉ cảm thấy thân thể cả kinh, liền bị người nâng lên, mà chính mình đối với này không hề năng lực chống cự, hắn muốn hò hét, chửi mà nó, là cái nào vương bắt cổ nhân đang đùa chính mình. Đồng thời này lời mắng người, tùy theo liền bị hắn lẫm lẫm liệt liệt mắng lên, có điều trong nháy mắt hắn phát hiện quanh thân một hồi an yên lặng xuống khói xám một tán mà đi, hắn đi tới một nơi khác, còn vì cái gì xuất hiện ở đây hắn liền không được biết rồi. Hắn trước người là một cái chín thê bập thang, đây là luyện tâm cựu giai sao? Thấy cái này bập thang, Lam Phong như vậy thầm nói, luyện tâm lộ hắn đi qua, có thể nói sống không bằng chết, muốn đổi mạng. Ngươi chửi đến rất mức cần sao? Chín thê bậc thang bên trên bình đài khói xám ngông lung xoay tròn, mà phù lộ ra một người xinh đẹp nữ tử đến, nữ tử tự đối với Lam Phong chửi bậy rất khó chịu, mặt sạm lại nhìn chằm chằm Phong xem. Chương 168, hỏi ở tại tâm Lam Phong vừa thấy cô gái này nhất thời sợ hết hồn, "Gọi cái gì là ngươi, ngươi cái gì ở đây, ngươi là ai, là ngươi bắt ta tới nơi này sao?" Cô gái này chính là ở trong hoàng cung trên yến hội cùng Lam Phong xinh đẹp nữ tử, chỉ là lúc này nữ tử hiển nhiên tâm tình phi thường không được, rất là căm tức nhìn chằm chằm Lam Phong xem. Bị xinh đẹp nữ tử như vậy một nhìn chằm chằm, Lam Phong bỗng nhiên nhớ tới làm việc thiện tâm ma lão nhân đã nói với hắn, người này không đơn giản. Xinh đẹp nữ tử này đám nhân vật muốn chém giết cho ngươi chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể giết trăm lần, ngàn lần, đụng tới này đám nhân vật cuối cùng có thể trốn liền trốn không lấy xúc hư cần. Lam Phong thật sự sợ, mang theo tâm sợ ánh mắt hướng về xinh đẹp nữ tử nhìn qua đi, hắn phát hiện bị xinh đẹp nữ tử như vậy một nhìn chằm chằm, lưng ngọc lên mồ hôi lạnh đến. "Vậy ngươi muốn ra sao?" Phủi lửa này, Lam Phong dũng nhiên hỏi. Xinh đẹp nữ tử hư một tiếng, tiếp theo lại đang cựu dai bên trên xếp đặt mấy cái xinh đẹp mở ám, như là đang trầm tư cái gì, cuối cùng lại trừng mắt Lam Phong, đạo đến ta bên cạnh đến. "Ngươi sẽ không giết ta đi, ta chỉ là vô ý mắng một hồi, lại không phải hữu tâm, chưa từng thấy như thế hẹp hỏi cổ nhân." Mặt sau Lam Phong nói rất nhỏ giọng, như là ở nói thầm. Ta chính là hẹp hỏi, ngươi có tới hay không, muốn ta xin ngươi sao? Xinh đẹp nữ tử có chút ngang ngược không biết lý lẽ dáng vẻ, rất sống động chính là một cái hẹp hòi bé gái. Được rồi. Lam Phong nhận mệnh giống như, bóng người loáng một cái về phía trước mà đi, nhưng nghe ầm một tiếng, người khác ở kiểu dai trước vừa rơi xuống mà xuống, hắn phi có điều đi. Từ kiểu dai trên đi tới. Xinh đẹp nữ tử tờ ơ đạo, nói nhưng bước sang một bên mà đi, không muốn nhìn thấy Lam Phong cái kia phó phiết khuất, mà trở nên rất là đáng thương thổi này Lam Phong đối với luyện tâm lộ kiểu giai chi thê khắc sâu ấn tượng, xót ruột giống như thống khổ, cả người đứng cựu giai chi thê trên, như là bị một đôi bàn tay vô hình cho lôi kéo, thân thể muốn vỡ tan mà mở. Loại này sốt ruột đau đớn, hưởng qua một lần, Lam Phong cũng không tiếp tục nguyện đi thử trên lần thứ hai, đánh chết cũng không làm. Đi tới. "Xinh đẹp nữ tử" tiếng nói rất nhỏ giọng, nhưng mang theo một loại mệnh lệnh khô ổn, cũng theo tiếng nói hạ xuống, bóng người của nàng chầm chậm giống như trở nên nói chuyện xuống. Lam Phong cảm thấy rất phất phất, sững sờ, nhiên, quần thân huyết long lẫy Con mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Hắn hừ một tiếng, xoay người lại lại như ở ngoài vừa đi mà đi, đem xinh đẹp lời của cô gái vào thai này ra tai kia, hắn khó chịu nhất loại này bị mệnh lệnh cảm giác. Lúc này trong động phủ Lam Phong dung động mà lên, khói sám dối bởi phi làm, ở Lam Phong trước người tụ tập tới lộ ra xinh đẹp nữ tử bóng người đến, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Phong xem. Lam Phong huyết nhãn như là lộ ra một đạo hào quang đỏ ngầu giống như, trên đỉnh đầu hào quang đỏ ngầu lóe lên loé lên, huyết độ phù lộ mà ra, trôi nổi ở Lam Phong trên đỉnh đầu xoay tròn, huyết quang sát khí trùng điên gào gào. TT. Từng trận tiếng rồng ngâm truyền ra, Lam Phong quanh thân như ẩn như hiện lộ ra từng cái từng cái long ảnh, long ngửa mặt lên trời mà hống. Mà bạn ở rồng gầm bên trong, kiếm reo xa xôi giống như chuyện hứng ra, bạn ở cựu long bóng mở bên trong, ba chư cổ kiếm tự Lam Phong trong cơ thể một xuyên mà ra, bạn ở quanh người hắn xoay tròn mà động, man hoang khí tức bao một cái mà ra. Xinh đẹp nữ tử lông mày hơi chiếu, tay ngọc nhỏ dài mềm mại đưa tay về phía trước, bạn ở Lam Phong ba chư cổ kiếm rung lên, liền bị một trong số đó chạm mà đi, không có mấy may năng lực phản kháng. Lam Phong cả kinh. Tiếp theo tuôn ra ngập trời chiến ý đến, hắn bàn tay lớn cũng chỉ tha ở tại trước ngôi, một trận nói lẩm bẩm, trên đỉnh đầu huyết đồ huyết quang ngập trời mà làm, trong nháy mắt hóa thành một đầu màu mầu thương long, cũng ở lam phong trầm ngâm bên trong không ngừng lớn lên. Gào gào, thương long ngửa mặt lên trời mà hống, phủ không hướng về xinh đẹp nữ tử nháo giết tới, uy có thể nói dung trời động, đầy trời đều là huyết quang, sắc khí phong trào, khát máu giết chóc dọa tâm mà sinh. Xinh đẹp nữ tử sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ là ngẩng đầu nhìn mầu mầu thương long, nàng như là đang nghiên cứu cái gì, dĩ nhiên, nàng rũi ra một đầu ngón tay hút liền như vậy hướng về giữa không trung trên hơi điểm nhẹ, không bất kỳ tiếng vang, bình đàm luận không có gì lạ một điểm, nhưng ngay ở nàng ngẩn ấy bên dưới, toàn bộ trong thiên địa quy tắc thật giống đều thay đổi, màu máu thương long như là chịu đến lớn lao công kích, sẽ tâm la hét, chiếm giữ thân rồng một chút nhỏ đi hạ xuống, kịch liệt rẫy rủa. xinh đẹp nữ tử tiểu rũi tay một cái mà ra, tiện tay liền đem nhỏ đi màu máu thương long bắt được trên tay. Màu máu tiểu long ở trên tay nàng dễ rũi đến lợi hại, dĩ nhiên, xinh đẹp nữ tử họ cảm chú cái miệng nhỏ hướng về thân rồng nhẹ nhàng thổi một hơi khí. Máu máu tiểu long một trận rẽ rủa sau liền hóa thành một cái huyết trì, yên tĩnh rơi vào trên tay. Đột nhiên, xinh đẹp nữ tử ngẩn đầu hướng về chiến ý ngập trời Lam Phong nhìn chăm chú qua đi, ở nàng này một nhìn chăm chú bên dưới, Lam Phong dâng trào chiến ý chịu đến một loại nào đó dẫn dắt giống như một hàng mã xuống, thậm chí không cách nào thúc sử dụng đan điền vầng sẵn đến. "Đi tới, đi cho ta đi tới." Xinh đẹp nữ tử lạnh lùng mà đạo, con mắt liều mạng âm lánh hàng quang, bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết Lam ở tại này dáng vẻ. "Thôi, Hồ Lạc Bình Dương bị đàn bà bắt nạt." Lam Phong toàn thân lộ ra một cái vẻ vải sự bất đắc dĩ, nói thầm hai câu, xoay người lại mà qua, hướng về kiểu dai bên trong đi rồi đi. Người này, xinh đẹp nữ tử tiểu tiểu thân thể du lên, hỏi người đang nói cái gì? Lam Phong hừ một tiếng, không dành cho để ý tới, đại chân vừa bước mà rơi vào kiểu dai trước. Nhất dai mà đạp, hôi mang bản thân, cương phong rung động mà lên, triển ở tại thân trước, Lam Phong hừ một tiếng, đang điền vầng sáng khoác thân mà ra, liền đem cương phong chấn động đến mức bốn nát mà đi. Nhị giai mà đạp, chân sinh ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh bạn thể mà động, rầm rầm hướng về Lam Phong nhào giết tới. Lam Phong mắt lộ hào quang đỏ ngầu, bàn tay lớn một cái mạnh mẽ duỗi ra mà chảo, đan điền vầng sáng hóa thành bàn tay khổng lồ, hướng về cái tia ánh sáng màu xanh bắt được đi, trong nháy mắt liền đem ánh sáng màu xanh nắm đến ám nói chuyện xuống. Tam giai đặt xuống, vật trắng một hiện ra, hóa thành một đạo mênh mông bàn tay lớn hướng về Lam Phong vụt đi, Lam Phong huyết nhãn híp thành một cái tuyến, giơ tay liền cùng mênh mông bàn tay lớn đập cùng nhau, quanh thân buộc ra nồng đậm hơi mang, hét lớn một tiếng, một cái bỗng nhiên khiến lực liền đem mênh mông bàn tay lớn cho đập vỡ tan mà đi. Xinh đẹp nữ tay ngọc nhỏ dài khinh kéo huyết ở tại trên tay mà ở trước người của nàng bà chui cổ kiếm yên tĩnh cắm ngược ở mặt đất trên, mỹ lệ con mắt vừa nhíu nhìn chằm chằm cựu giai trên quật cường lam phong, cũng không nói gì. Bá đạo đi trên lẹ vẹo 6, rơi vào lẹ vẹo 7 trên, lam phong cả người một bắt đầu run rẩy, lẹ vẹo 7 tối tâm không thải bình đàm luận không có gì lạ, nhưng rơi vào lam phong trong tâm hải như ngập trời sóng lớn. Hắn cảm giác được tự thiên địa yêu ma quỷ quái tụ tập tới mà hướng mình sẽ giết mà đến, mà chính mình chỉ có ho hét, không nửa điểm sức lực chống đỡ lại, hắn mắt trợn thật lớn. xinh đẹp nữ tử rơi vào cựu giai bên dưới lặng lặng mà nhìn. Đột nhiên trong mắt Tuân ra một luồng sắc bén đến, một chút quét về phía Lam Phong, như một chút mà nhìn thấu Lam Phong trong cơ thể tất cả, nàng hừ một tiếng. Lam Phong trong cơ thể làm việc tiện tâm ma lão nhân, ở nàng như thế một hành bên dưới, linh hồn như một hồi vô tận trong hầm băng, trong nháy mắt lạnh xuống, vội vàng rùa rủ cổ, không dám làm mưa. Lúc này Lam Phong trong cơ thể đàn điền bừng sáng bỗng nhiên phát điên giống như vận chuyển, Cửu Long Thương Thiên mà hống, rất mang kiếm khi rung động mà ra, cổ vận đại vệ sáng cuốn quanh người. Sinh đẹp nữ tử con mắt nhất định mà nhìn, mặt lộ vẻ ra một tia hưng thú đến, đây là thần bí dị công pháp lại đem ta sáng chế bắt hoang cựu vực mình ta vô địch công cùng cũ lòng chân quyết đều cắn nuốt mất rồi, thú vị tiểu tử. Đi kèm lịch tiên tu thần quyết ở trong người vật chuyển, đan điền vầng sáng quát thân, Lam Phong đi trên lẹ vẹo 8. Ở lẹ vẹo 8 trên, Lam Phong cả người trực tiếp nửa ngồi nửa quỷ ở mặt đất trên, nhưng cũng quật cường không quỷ sát xuống, lúc này thân thể hắn cứng ngắt giống như lạc ở nơi đó, nhưng sắc mặt lại lộ ra vẻ thống khổ, tâm viên nội tại chịu đựng lớn lao thống khổ. Đường này tên là độc kim thân nhưng lựa tâm, đi có điều ngươi liền đi chết đi cho ta. Xinh đẹp nữ tử mắt lộ ra sắc bén ánh sáng. Nhìn lại không ngắm trộm Lam Phong một chút. Họ họ. Vạn ở Lam Phong quanh thân từng cái từng cái Phật ngâm tiếng truyền hưởng, vô lượng Phật quang rung động mà ra, đem Lam Phong bản tâm thủ hộ. xinh đẹp nữ tử sửng sở, nói thầm tu bản tâm vô sắc tiệt hư, đột nhiên nàng rên một tiếng, giương chỉ về trước một điểm, Phật quang liền vọng tán mà đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Muốn mượn ngoại lực đi qua lẽ vẹo tám, ha. xinh đẹp nữ tử mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, lúc này nàng hoàn toàn không còn đã từng cái kia phân quyến rũ, mà là cực âm lạnh đáng sợ nữ nhân. Không còn vật quang hộ bản tâm, Lam Phong cả người kịch liệt chiến chuyển động, lần này không giống luyện tâm kiểu dai như vậy có một luồng lôi kéo lực lượng, xé nát thân thể của hắn, đụng lại kim thân. Ở này kiểu dai trên là trực diện bản tâm tu luyện, Lam Phong cảm giác bên trong thân thể nhiên một đám lửa, ngọn lửa kia đang tiêu đốt tâm hải của chính mình, trong ngọn lửa bạch quỷ quấn quanh người, yêu ma đầy trời nhào tới, hắn như thân ở kiểu đu nơi, khắp nơi giả là đấm máu, đâu đâu cũng có xé rứt. Lam Phong cảm giác mình sắp điên rồi, tiếp theo bạch quỷ yêu ma một tán, đã từng từng hình ảnh rơi hết tâm khảm, ly ra khúc mắc, cô ảnh mà chăng, giảm, hoặc là sinh ly tử thậm chí nhìn thấy nam tình đấm máu chết trước mặt mình, mà chính mình không thể cứu vãn, hoặc là Lâm Thu cuối cùng chạy ý người lệ lẳng lặng rời đi. Tâm địa sắt đá ra hỏa, hắn cái gì không có đây. xinh đẹp nữ tử nhìn quật cường giống như nửa ngồi nửa quỷ ở lẹ và tám trên Lam Phong, thầm thì trong miệng. A a. Đột nhiên, ngựa mặt lên trời điên cuồng hét lên, vừa đứng mà lên, kéo kẹt từng trận tiếng vang tự kiểu dai trên chuyển đến, nhìn lại chỉ thấy kiểu dai chi thể nhất dai nhất giai phá tán đến, vang một tiếng, cả người cửu giai chi thể phá nát mà đi, hô yên quần quần. Lam Phong ở hô yên bên khôi phục lại Lạnh lùng hướng về xinh đẹp nữ tử nhìn qua đi. Chương 169, Thái cổ chuyện xưa. Xinh đẹp nữ tử sững sờ nhìn Lam Phong xem, nàng mỹ lệ con mắt minh hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lam Phong lực lượng linh hồn cường đại như thế, ý chí kiên định mà không quật, đây là một cái hạng người gì đây? Nàng có chút nhìn không thấu. Đột nhiên, nàng lại diện lộ ra nét mừng đến, tay ngọc nhỏ dài một cái khẽ run, liền đem Lam Phong bao phủ một đạo khói xám bên trong, hướng về giữa không chung trên một quyển ma đi. Ở một cái rất nhỏ nhưng bố trí đến rất đại khí trong động phủ, xinh đẹp nữ tử tự trong hư không một nhảy ra. Cố Ngọc thủ một cái xoay chuyển, khói sám bông dưng mà hiện. Khói xám ở trong động phủ một cái xoay tròn, Lam Phong tự bên trong phủ lộ ra, hắn diện lạnh mà không vẻ mặt, thẳng tắp dán mắt vào xinh đẹp nữ tử nhìn sang. Kha kha. Xinh đẹp nữ tử lộ ra một cái diện kế thực hiện được giống như nụ cười đắc ý, này vốn là diệt cười, ở trên người nàng nhưng cũng giống như thế Vũ Mị Nhi rất dễ dàng làm cho đám nam tử lõm vào cho nàng ôn nu trong thôn. Người là ai? Lam Phong đàm luận mạc mà đạo, mặt không hề cảm xúc, ở chín trên bậc thang hắn gặp quá nhiều trần thế bi hoang ly hợp, sinh ly tử hoặc là yêu ma quỷ quái, đẫm máu xé rách. Bởi vậy xinh đẹp nữ tử nở nụ cười mà thờ ơ không độc lòng. Ta tên Lam Vân Thải. để lên tên của chính mình, xinh đẹp nữ tử trên mặt minh hiện lộ ra một phần nghi nghiêm nghị đến, cũng quanh thân mơ hồ lộ ra một tia kiêu ngạo, phủ không mà coi Lam Phong dáng vẻ. "Lam họ sao? Nhìn chúng ta Lam vực mà không gặp tên này, người rất nổi danh sao?" "Ta cũng không cần biết." Lam Phong bình đạm luận mà nói. Lam Vân Hải hư một tiếng, quanh thân bỗng nhiên bao phủ lên một luồng ngập trời linh huy, linh huy ngập trời, Lam Phong đứng ở trước người, không chịu nổi phòng thì thịch. Vài tiếng hướng về lui ra. Cung sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng, Lam Phong miệng một tấm, phun ra một cái đại huyết đến. Một tên tiểu bối thôi, cũng dám đối với ta vô lễ, coi là thật là đang tìm cái chết. Lam Vân Thải sắc mặt trong nháy mắt ấm lạnh xuống, a quán hận hướng về Lam Phong quét nhìn qua đi. Lam Phong bàn tay lớn xóa đi khỏe miệng dòng máu, hư một tiếng, quật cường nửa ngồi nửa quỷ ở mặt đất trên. Lên cho ta đến." Lam Vân Thải quát một tiếng, thấy Lam Phong quật cường không uốn, tay ngọc nhỏ dài một cái khinh tha, một nguồn sức mạnh vô hình tung bay mà ra, bao phủ Lam Phong quanh thân, lôi kéo mà qua. Đối với nguồn sức mạnh này, Lam Phong không hề năng lực chống cự, trong nháy mắt bị bắt được Lam Vân Thải trước người. Ta chính là Bắc Minh Thiên Quân, Thái cổ thập đại thiên quân một chồng có ta mà vô địch, bá hoang cựu vực duy ta mà độc tôn, ta chính là Thiên, ta chính là chủ thể, ai dám không từ ta liền chết ai Lam Vân Thải con mắt trừng mắt Lam Phong, từng chữ từng chữ nói ra, nói ra những câu nói này, bá đạo mà căng rỡ. Cũng nàng ngọc thủ một cái vung làm liền đem Lam Phong đập qua một bên mà đi, quanh thân man hoang khí tức rung động mà ra, mang theo một luồng bá tuyệt thiên hạ cảm giác. Ha ha. Lam Phong ngã trên mặt đất, Đông Nhiên ngựa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, cười đến rất càng rỡ, không nhìn tất cả, huyết Nhãn nhìn chằm chằm Lam Vân Thải mà xem. Haha! ha. Lam Vân Thải nhìn Lam Phong một chút, bỗng nhiên cũng theo ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, cảm giác trên rất quái lạ, nàng một hồi tựa hồ rên rỉ đi, mang theo một luồng sầu não. "Tiểu Lam Phong, người mau tới đây, ta hậu nhân, ta rốt cuộc đợi được một cái người hữu dụng đến, mau tới đây, con của ta." Lam Vân Thải một hồi biến thành người khác giống như, cực kỳ cảm giác thương. "Hậu nhân, Bác Minh Thiên Quân." Lam Phong sững hắn một hồi rất khó tiếp thu chuyện như vậy thực. Hoặc là không tin, đây là ở mở cái gì quốc tế chuyện cười đây? Nữ nhân này thật sự điên rồi, người điên. Lại đây. Lam Vân Thải thấy Lam Phong sững sờ, ngọc thủ một cái vung làm, sức mạnh vô hình bổ một cái mà ra, liền đem Lam Phong lôi kéo lại đây. Cái này, ngươi đúng là Bắc Minh Thiên Quân, tà tổ tông. Lam Phong có chút sững sờ hỏi, ngươi không phải cũng cảm giác được sao? Là không phải là đối ta có một loại cảm giác thân thiết đây? Sú tiểu nhân, nhỏ bé. Lam Vân Thải ngọc thủ vô hắn một cái, cười nói, vậy ngươi đúng là Bắc Minh Thiên quân sao? Tuy rằng ngươi rất mạnh mẽ, Nhưng một cái thiên quân thật giống không như thế nhược đi. Lam Phong cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hắn cảm thấy cái này Lam Vân Thải đầu góc có chút không bình thường. Có điều hắn vẫn đúng là tin Lam Vân Thải là thân nhân của hắn, này cảm giác thân thiết là không cách nào thay đổi, chỉ có người thân huyết thống liên kết mới có, chỉ là đối với là hoang thời kỳ của Bắc Minh Thiên Quân chuyện này, Lam Phong nhưng không, cái gì tin. Lam Vân Thải không hề có một tiếng động thở dài, nàng nhớ tới đã từng từng hình ảnh, người không khỏi sầu não, bị lệ bóng người vi thấy lộ ra một tia cô đơn. Bắc Minh Thiên Quân sao? Con ở hoang thời kỳ cổ đã nhiên bọn mình Này thân chỉ là lúc đó ngưng thần lực mà phân ra đến một tia linh lực thôi." Lam Vân Thải thăm thẳm nói rằng. Lam Phong Nha một tiếng, tự một hồi có nhớ tới cái gì, đột nhiên lại ngẩn đầu hỏi cái này tổ bà nội a, xin hỏi bản thể ngươi có phải là một cái phong độ phiên phiên nam từ đây. Này biến ảo ra đến nhân thân là cái gì loại hình, xem ngươi họ cách hoàn toàn không phải một cái nữ hài nên có. Mặt sau câu nói kia Lam Phong là không dám nói ra, hoàn toàn là ở nói thầm, hắn hiện tại nhưng là sợ Lam Vân Thải đột nhiên liền lại lên cơn, ngược lại hắn là thân nhân ngươi trưởng bối đánh mấy lần, ngươi cũng không thể thủ ra đi. Ta vốn như thế." Lam Vân Thải cao ngạo nói. "Nữ Hải cũng có thể là tính cách này." Lam Phong nói thầm. "Đó là bởi vì ta vô địch mà tồn tại, ai dám không tử, ta liền giết hay." Lam Vân Thải nói rằng. "Vô địch còn bị người chém giết, còn không tu đây." Lam Phong tâm lý nghĩ như vậy, dỗng nhiên Lam Vân Thải còn mắt quét qua trừng mắt về phía Lam Phong, "Đạo tiểu bối ngươi coi mình là ta hậu nhân, ta liền không dám giết ngươi có phải là, đó là 7 ngày quân hoảng sợ cho ta tồn tại, mà liên thủ thâu túi, hoặc là bọn hắn người nào đi ra, ta một đầu ngón tay có thể chém giết, mấy tên rác rưởi thôi." Còn có ngươi tâm lý nghĩ cái gì thất thất bát bát, ta đều là biết, vì lẽ đó ở trước mặt ta ngươi tốt nhất không nên cử động cái gì hoạn niệm. Lam Vân Thải đột nhiên cười cợt hướng về Lam Phong nhìn sang. Hoặc là ta trực tiếp đem bên ngoài cái kia gọi tử y bé gái chụp tới cùng ngươi phiên phòng, ngươi thật giống như hay vẫn là sự nam đây. Kha kha. Lam Vân Thải đột nhiên mặt lộ vẻ thần bí nụ cười đến. Mẹ kiếp, cái này cũng được. Lam Phong sợ hết hồn. Ta biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ cái kia nam tỉnh tiểu nữ một đại nam nhân có cái gì thủng, nàng không thích ngươi, liền đến cái bà vương ngạnh cùng lên không phải là người đàn bà của ngươi, thật là một thất bại nam nhân." Lam Vân Thải xem thường mà nói. Lam Phong mắt trận thật lớn, trong đầu của hắn đông nhiên liền phù lộ ra như vậy một bức tranh, Lam Vân Thải một cái yểu điệu nữ hài, buộc chặt một cái nam. Có điều vừa nghĩ tới đó, Lam Phong vội vàng đánh gãy chính mình tư duy, con mụ này có nhìn thấu lòng người thuật. Sau đó, Lam Vân Thải nói với Lam Phong nổi lên hoang thời kỳ cổ sự đến. Nguyên lai hoang thời kỳ cổ, bách tộc cùng nổi lên, yêu ma hành hành hậu thế, nhân loại suy yếu lâu ngày. Nhân loại khắp nơi đều bị yêu ma chiếm yêu thú bách tộc, thập vương mà tồn tại. Vương hống một tiếng, mười vạn sinh linh đồ thán. Ma tộc ngàn vạn, ngũ đế thống tri, đế hống một tiếng, rung trời động, khi đó hay vẫn là yêu ma bách tộc chiến trường, nhân loại đứng ở bên. Nhân vật như vậy vẫn cực kỳ lâu, hoặc là nói nhân loại ở vào tình thế như vậy, không ngừng học võ loại đạo, ở yêu ma đánh cho có chút sức cùng lực kiệt thời gian, vương giả trở về. Thập thiên quân đột nhiên xuất hiện, cùng yêu ma đánh nhau, khi đó có thể nói chiến đến kinh thiên động địa, ngọn lửa chiến tranh ngập trời mà làm, đánh cho yêu ma không thể không liên thủ cộng đồng đối kháng nhân tộc đến. Ma tộc ngàn vạn, ngũ đế đến từ trên trời, yêu tộc thập vương vân tụ hội. Theo ma tộc sau đó, yêu ma liên hợp lại cùng nhau, hướng về nhân tộc đằng đằng sát khí giết tới. Bắc Minh Thiên Quân nhân ở Bắc Minh trưởng thành, mà được gọi là Bắc Minh Thiên Quân, Bắc Minh Thiên Quân vừa ra, có ta mà vô địch, nàng tuy là nữ tử, nhưng ngũ quốc không cho tu mì, dẫn dắt Cửu Thiên Quân chiến yêu ma hai phe thế lực. Trận chiến đó đánh cho đất trời tối tăm, chân trời nhuộm thành dòng máu, Bắc Minh Thiên Quân thân ảnh kiều tiểu ngang trời hậu thế, đối mặt yêu ma mạnh nhất hai đế mà không sợ. Lam Vân thải tiêm tay ngọc nhỏ làm trong lúc đó, thiên điểu đáo vật đột nhiên xuất hiện, phong vân biến sắc, chém giết trừ ma, thần lực va chạm chiến đến trên 9 tầng trời, giết tới cựu u nơi. Cuối cùng Lam Vân Thải đem ma đế chém giết, đem yêu vương quải ấn, đồng thời Bắc Minh Thiên quân cái này cưỡng chế nữ nhân cũng là bị thương nặng, cả người trong nháy mắt hư nhược rồi hạ xuống. Yêu ma mạnh nhất một vương một đế vừa bị chém vừa bị quải ấn, yêu ma sức chiến đấu suy yếu mà vô lực đối chiến, từng cái bị người tộc chém giết, giết không chết nhưng bị ấn. Nhân tộc được thắng lợi cuối cùng, Bắc Minh Thiên quân bên người 12 hộ pháp, ở trong trận chiến ấy tổn hại hơn một nửa, chỉ để lại 6 cái hộ pháp, hộ ở quân thân, hướng Bắc Minh Thiên mà đi. Bắc Minh Thiên quân kỳ tài ngút trời võ đạo cao đến không còn một bên, thậm chí có thể biết tương lai đã quả, nàng ở từ nơi sâu xa cảm thấy đại nạn sắp tới mà một mình sáng tác ra bản thân tiểu thiên thế giới đến, đem một bộ phận tộc nhân thu vào trong đó, thủ hội chính mình mạnh nhất chuẩn thừa. Ngay ở nàng đem tiên phủ sáng tạo ra, chưa đem đích truyền tộc nhân toàn bộ phân kéo vào tiên phủ bên trong, 7 ngày quân tụ tập tới mà đến, hướng về nàng ra tay, mấy trăm năm qua ở một người phụ nữ dẫn dắt, dâm đập dưới, bọn hắn tự đều hoạch ra lửa chọn đến. Hoặc là 7 ngày quân đều sợ Bắc Minh Thiên đáng sợ, này yêu ma hoặc bị quái ớn bị giết lại không nỗi lo về sau, lưu lại đem lại là nhân tộc chính mình ngọn lửa chiến tranh, bọn hắn e ngại Bắc Minh Thiên quân mà không thể không ra hạ sắc này. Bắc Minh Thiên quân thấy bảy đại thiên quân tụ tập tới mà đến, liên thủ đối phó chính mình, nàng thân tuy bị thường, sức chiến đấu không có mấy, nhưng hào không e ngại lý lẽ, ngửa mặt lên trời đại cười cười ha ha, man hoang kiếm khí ngập trời mà vũ làm. Tại chỗ liền chém giết hai cái thiên quân ở tại thủ hạ, đem hắn xé nát liên miên, máu nhuộm đỏ chư không, rải rác ở tại cái này Bắc Minh Thiên ơi. Nàng mang theo điên cuồng giống như ánh mắt quét qua hướng về tiếp tục sống sót năm ngày quân vừa nhìn mà đi. Nàng tay ngọc nhỏ dài một cái khinh làm thiên điểu đáo vật ở trước người một hiện ra ở trên vò trời lắt thành một cái đại đạo hướng ngang 5 ngày quân nàng thì lại đi qua thiên kiểu bên trên hướng về 5 người dưới tới trận chiến đó liên tiếp đánh 9 ngày 9 đêm toàn bộ thiên không bị xúc động vẫn chúc ở một mảnh hôn trong bóng tối không còn tiếng viết có điều Bắc Minh thiên quân cuối cùng cùng yêu ma một vương một đế thần lực va chạm bị thương quá nặng không địch lại 5 người liên thủ mà có người nói Bắc Minh thiên quân khi đó Bắc Minh thiên liền tháng sau mưa máu thiên địa cùng bi chương 170 kiểu dài thiên tiểu vẫn Hải tỷ tỷ Mà sau ra sao, người bản Tôn Sau, Bắc Minh Thiên là cái cái gì luật pháp, chúng ta làm bực lại cái gì tiếp tục sống sót? Lam Phong vội vàng hỏi, mặc kệ đã từng bao nhiêu huy hoàng, nhưng mất đi liền mất đi, người không thể hoạt tại quá khứ trong huy hoàng, muốn hướng về phương xa vọng. Nếu như nói cùng 7 ngày quân đánh nhau là đẫm máu, khiến người ta cảm thấy Bắc Minh Thiên quân mạnh mẽ, như vậy đón lấy vấn đề sinh tồn, nhưng là có quá nhiều khúc chết, càng khiến người ta cảm trạng đứt từng khúc. Bắc Minh Thiên mấy vạn người là cái gì còn sống, đặc biệt làm ra bạn họ đệ tử đi chuyển. Ta cái gì biết, nhất yêu ma đại chiến sau, Ta liền bị bản tôn tách ra, thủ hộ ở đây, ngươi hỏi ta những này không phải hỏi không sao. Thật là đần đến có thể. Tránh ra nói rồi nhiều lời như vậy, bản tỷ tỷ mệt cực kỳ. Đem đã từng tiếc nuối sự nói ra, Lam Vân Thải tự một hồi rối lòng, chân chính mở ra khúc mắc. Mỹ lệ tỷ tỷ, ngươi nói rồi nói mà, nói rồi nói rồi. Lam Phong quyết định học không vừa hình cái kia một chiêu dính người, ngược lại Lam Vân Thải là chính mình tổ bà nội, cũng không mất mặt gì, lại nói này nào có người. Làm việc Thiện Tâm Ma lão nhân trực tiếp lựa một cái. Được rồi được rồi, phiền ngươi chết, ta nói là được rồi. Lam Vân Thải trừng Lam Phong một chút, tiếp mà mặt lộ vẻ một tia ngượng ngùng đến, nhỏ giọng nói hẳn là Lâm Ân nghi cùng Tiểu Vũ bọn hắn đi, lúc đó Long Tiểu Vũ là chị em tốt của ta, còn Lâm Ân nghi mà, hắn nhưng là vẫn ái mội cho ta, chỉ là ta một lòng hướng đạo, ha ha. Ngươi hiểu? Lam Vân Thải hiếm thấy lộ ra một tia ngượng ngùng, Lam Phong lừ một tiếng, trầm tư nửa hứa, lại hỏi tỉ tỉ, Bắc Minh học viện là chuyện gì đây? Cái gì Bắc Minh học viện, ta không biết người đang nói cái gì, Bắc Minh Thiên có Bắc Minh học viện cái này tồn tại sao? Đây là chuyện gì? Lam Vân Thải hơi nhướng mày hỏi Lam Phong thấy cái này Thiên Quân tỷ tỷ thật sự không hiểu, liền đem Bắc Minh Thiên một cách đại khái cách cục nói ra, đặc biệt đem đường máu cùng chôn xương nguyên việc nói ra. Bắc Minh học viện, Bắc Minh học viện, lấy giáo người trong thiên hạ kỳ mà cho, nói tới thật là dễ nghe, rất tốt rất tốt. Lam Vân Thải nói thầm, dần dần trở nên kích chuyển động, không biết nàng nghĩ tới điều gì đáng trách sự. Vân Thải tỷ tỷ, ngươi cái gì, có phải là nghĩ đến cái gì? Lam Phong lo lắng hỏi. Xin mời gọi ta Thiên Quân. Lam Vân Thải bỗng nhiên hống, lộ hung quang, nhưng thấy là Lam Phong sau, mê man giống như vỗ một cái bờ vai của hắn. Cái động nói Lam Phong, ta hậu nhân, đợi đến đến ta chuyển thừa sau, ngươi liền cho ta xa cách nơi này, đến đại thế giới nơi nào đây, biết không? Không muốn báo thủ, chí ít ở thực lực còn không đạt đến thiên quân thời gian, cho ta thành thật một chút. Đi đại thế giới, tìm kiếm một người tên là Lâm Ân Nghi gia hỏa, ta hắn sẽ giúp ngươi. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Vân Hải tỷ tỷ, Lam Phong quật cường hỏi. Gọi ngươi đi ngươi phải đi, không nhiều như vậy tại sao? Sau khi rời khỏi đây, không cần về cái kia cái gì học viện, trực tiếp đi xa đại thế giới. Lam Vân Thải ra lệnh mang theo một kẻ bề trên khí phách, không cho phép người phản đối. Lam Phong gật gật đầu, biểu thị sẽ nghe lời của tỷ tỷ, Lam Vân Thải sắc mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Bác Minh Thiên Quân truyền thừa mạnh mẽ nhất chính là nàng độc lực sáng tạo ra kiểu dai Thiên Kiểu, Cửu dai Thiên Kiểu là nàng hòa tan vô số pháp bảo linh quyết mà luyện hóa đi ra. Tục truyền Lam Vân Thải chính là muốn dùng cái này kiểu Giới Thiên Kiểu đâm thủng bầu trời, bước vào trong truyền thuyết tiên giới, nhưng cái này ý nguyện vĩ đại còn không thành, cũng đã thân chết trước, nói đến tiếng với, "Lam Phong, người nhớ kỹ cho ta, ta Bác Minh Thiên Quân hậu nhân không một cái loại nhát gan." Ngươi cho ta hoạt ra người dạng đến." Lam Vân Thái sắc mặt nghiêm nghị nói một câu, cũng hóa thành một đạo ánh sáng, đi vào đến Lam Phong chỗ Mi Tâm. Tiếp đó, Lam Phong chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hoàng kim ánh sáng mang lấp lóe, hóa thành một đại dương màu vàng óng, hải dương màu vàng nóng bên trong cũi dai thế tự hải dương màu vàng nóng bên trong phụ lộ ra. TT. Tiếp theo là chín chuôi cổ kiếm phá không mà đến, kiếm khí hào hào, ở giữa không trung trên bố thành bát hoang ba trận pháp, đem cũi giai lại, ở hải dương màu vàng óng trên không ngừng lấp lóe. nhiên, một cái hoàng kim thiên tiểu ngàn trời mà ra, đâm thẳng thiên khung bên trên. Đây chính là kiểu giai Thiên kiểu sao? Dùng để chọc tụng tương cung, phá không mà đi. Lam Phong Đích, ở dư vị. Vân Hải tỷ tỷ, ngươi cái gì không nói lời nào đây? Lam Phong kêu một tiếng, thấy không phản ứng, Lam Phong con mắt hơi động, vừa mở mà mở, nhưng trước mắt nhưng trống thuyết, chẳng có cái gì cả. Vân Hải tỷ tỷ. Lam Phong lại nhẹ giọng hoán, rồi dài cổ, muốn đem Lam Vân Thải cho tìm ra đến. "Tiểu Lam Phong, tiên quân nàng đi rồi." Trong cơ thể hành thiện lão nhân nói rằng, lời nói mang theo một phần tôn kính, đối với như vậy thái cổ vĩ nhân, đáng giá hắn đi tôn kính. Tuy rằng cái này Bắc Minh Thiên Quân bá đạo một điểm, không phải hắn hỉ. Đi rồi, nàng đi nơi nào, cái gì đều không nói với ta một tiếng. Lam Phong nội tâm không tên trở nên vắng vẻ, ý thức được cái gì không tốt sự, nhưng hắn hay vẫn là bạn chứa rất dễ dàng hỏi. Nàng chết rồi, nàng là Bắc Minh Thiên Quân phân ra linh nghiệm, làm đem chuyển thừa dấu ấn đến phía sau ngươi, dĩ nhiên là biến mất rồi. Tâm ma lão nhân trực tiếp nói. Biến mất rồi, vĩnh viễn biến mất rồi. Lam Phong nói thầm, hắn hồi tưởng, làm Vân Thải cuối cùng câu nói kia, "Lam Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta" Ta bác Minh Thiên Quân hậu nhân không một cái loại nhắc gan, ngươi cho ta hoạt ra người giáng đến." Vân Hải Tỷ tỷ Lam Phong nói thầm, trên người mang theo một luồng nồng đậm bí thống, tiếp mà lại trở nên vô cùng bá đạo đến, "Bác Minh học viện, ta muốn toàn bộ học viện di là bình địa." Tiểu Bối, hiện tại không phải ngươi bí thống, hồi hức thời điểm, đó là thiên quân lưu lại cựu chuyển tiên đan, đem nó thu hồi đến, trở ra chôn xương nguyên không thiên quân ý chí bảo phủ, ngươi liền có thể ăn vào viên thuốc này, đột phá cảnh giới binh vũ cảnh." Thâm Ma lão nhân nói rằng. Lam Phong phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, bàn tay lớn một cái làm. Không xa trên bàn đá hộp gỗ bị hắn cất đi. Ầm ầm. Lúc này trong động phủ truyền đến từng trận tiếng vang, nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy động phủ lộ ra từng đạo từng đạo vết rách đến, toàn bộ động phủ lay động, muốn sụp đổ mà đi. Tiểu Bối, ngươi ở đây được truyền thừa khẳng định là không ẩn giấu được người bên ngoài, một hồi động phủ sụp nát xuống, không cần cho ta sinh cái gì anh hùng không anh hùng, trực tiếp giết ra ngoài không cần ham chiến, cùng ngươi lúc này tu vi, còn có phải là hai cái đỉnh cao binh vũ giả đối thủ." Tâm Ma lão nhân nói rằng. "Đúng đấy, Tiểu Lam Phong. Bắc Minh Thiên Quân cũng không hy vọng người ở mới được đến truyền thừa hậu thân chết. Hành diện lão nhân nắm Lam Vân Thải tới nói sự, cái này Lam Vân Thải tuy chỉ cùng Lam Phong nhìn tới hai mặt thôi, nhưng không thể nghi ngờ rất đáng giá tôn kính cái này tỉ tỉ. Lam Phong gật gù, biểu thị ngầm thừa nhận việc này. Dầm dầm. Trong điện phủ khói xám một chút tạm đi đi, tiểu thiên thế giới tinh anh cùng chín viện người ở khói xám bên trong lộ ra bóng người đến, bọn hắn vẫn bị vây ở vùng khói xám này bên trong, không cách nào thoát thân mà đi. Đô nhiên, một tiếng vang thật lớn ở trên điện một nổ mà mở, hôi mang lượi lượi, bóng người ở hôi mang bên trong lộ ra. Mọi người thấy là Lam Phong xuất hiện, ánh mắt bá một hồi nhìn chăm chú đến trên người. Lam Phong lạnh lùng quét mọi người một chút, cũng không nói gì thoại, tiếp mà đưa ánh mắt quét về phía Mộ Thanh cùng Vân Phi khách, hai người bọn họ lúc này dĩ nhiên lặng lẽ chạm ở cùng nhau. "Lam Phong, ta biết tiên quân truyền thừa ở trên thân thể ngươi." Mộ Thanh nhẹ nhàng mà đạo, người nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh dáng vẻ. Giao ra đây, ngươi có thể đi, hoặc là chết." Vân Phi khách bàn tay lớn một cái xoay chuyển tháp sắt ở tại trên tay phủ lộ ra, cũng ở hắn đọc thầm cái gì sau, tháp sắt hỗn độn tức triển tháp mà hiện. Lam Phong con mắt nhất định Trong nháy mắt trở nên tiểu diễm giống như huyết đỏ lên, huyết nhãn quét qua hướng về hai người nhìn chăm chú qua đi, nhưng hắn không ra tay, mà là đọc thầm cái gì, bóng người ở tại chỗ trên trở nên ám nói chuyện xuống. Lam Phong sử dụng tâm ma lão nhân chuyện dư ma niệm chín vạn dặm, muốn trốn khỏi mà đi. "Oanh" một tiếng, trong điện phủ một cái nổ vang truyền đến, tiếp theo chỉ thấy Lam Phong ở trong chân không rơi mất đi ra. Người trốn không ra." Mộ Thanh tự tin nói rằng, hiển nhiên mới vừa rồi là nữ tử này phá vỡ Lam Phong ma niệm 9 vạn dặm thần quyết. "Vậy thì đánh đi, ta cũng nhìn, là cái nào có thể lưu lại ta." Lam Phong giống lên một tiếng, quanh thân huyết quang một dũng mà ra, ngập trời mà làm, huyết đồ bị hắn bàn tay lớn một cái xoay chuyển thôi hóa đi ra. Tt. Từng trận kiếm reo tiếng chuyển hưởng, ba chuôi cổ kiếm tự Lam Phong trong cơ thể một xuyên mà ra, xoay tròn ở tại quân thân, đem người chủ nhân này thủ hộ. Phía dưới một ít sơ cấp binh vũ giả, hay vẫn là đại thành binh vũ giả, đều cả kinh, mặt lộ vẻ một chút sợ hãi nhìn giữa không trùng trên tam đại người mạnh nhất một chút, liền lùi ra. Cấp bậc này ngọn lửa chiến tranh căn bản là không phải bọn hắn có thể va chạm được, bất quá bọn hắn ra cung điện sau, lại không đi ra đọ rời xa mà đi bọn hắn đều đang đợi cơ hội, hoặc là ba người binh đến lưỡng bại cụ thương sau, bọn hắn có thể được cái gì? Động thủ. Vân Phi khách quát một tiếng, bàn tay lớn đem tháp sát hướng về giữa không trùng trên ném đi mà đi, tháp sắt ở giữa không trùng trên không ngừng xoay tròn, chậm rãi lớn lên, hỗn độn khí tức dần dày đặc. Cho ta đi. Vân Phi khách quát một tiếng, thủ quyết hướng về tháp sắt một điểm, tháp thân loáng một cái liền hướng về làm Phong nhào tới. Mộ Thanh bóng dáng bé nhỏ ở nửa lập trên hư không, cả người nhìn qua mang theo một luồng phiêu dật, vẫy tay một cái, thanh lóng lánh động, linh động trong lúc đó. Nàng quanh thân lộ ra từng cái từng cái cánh lá đến. Những này cánh lá ở mộ Thanh Túc xuất ra sau, vang lên lên một tia đèn xanh trầm thấp trầm lôi minh nổ vang tiếng, mang theo một luồng thiên uy. Nương theo mộ Thanh từng trận nói lẩm bẩm, giữa không trung trên bông Dương phủ lộ ra cánh lá liền bắt đầu tăng lên, lôi minh nổ vang ra đến. Cánh lá ở mộ Thanh linh nghiệm dưới một long hướng về Lam Phong cuốn qua đi, muốn đem hắn buộc chặt. Chương 171: Từ điện lôi minh. Lam Phong huyết nhãn quét qua mà nhìn, bàn tay lớn một cái vung làm, Sơn Hà đồ ở giữa không trung nổi lên lộ mã ra, cũng ở hắn nghiệm sự khống chế đồ diện chậm rãi luân lên. Đồ trên núi non sông suối phát sinh loè loẹt ánh sáng, tự đồ trên nhảy một cái mà ra, lướt ngang đến giữa không trung trên đem cái kia cảnh liễu diệp cái gì cho đưa đi. Cùng lúc đó, Lam Phong bàn tay lớn bông dưng một chảo, huyết đồ bị chảo ở trên tay, hóa thành một chôi đẫm máu chiến đao, chiến đao ở tại trên tay bị dơ lên thật cao, chém đánh mà xuống. Dầm rầm. Đẫm máu chiến đao chém đánh đến tháp sắt trên, lúc này chỉ thấy tháp sắt phát sinh chói mắt ánh sáng hỗn độn khí tức quần quẩn ma động, run lên, lại đem huyết đồ hóa thành chiến cho chấn động bắn bay. Lam Phong lông mày vi thấy vừa nhíu, như thế tháp sắt không đơn giản. Tiếp theo hắn bàn tay lớn một cái vung làm, t t. Từng trận kiếm gieo tiếng hưởng, ba trôi cổ kiếm một phương bị thúc xuất ra, liền phát sinh hào quang chói mắt, nên không vừa bay mà đi. Âm ầm một tiếng, ba trôi cổ kiếm đem cung điện đỉnh đâm thùng ra một cái lôi thùng to, Lam Phong bóng người một cái lay động, liền bước thẳng lên, bay ra cung điện bên trong. Muốn đi. Mộ Thanh kêu hừ một tiếng, một cái bé nhỏ cảnh lá hướng về giữa không trung trên lớp ngang qua đi, cánh trôi đi qua lôi minh lượn lượi. Từ điện giao nhau, hướng về Lam Phong bóng người quét qua. Lam Phong thấy này, nhìn lại miệng một tấm liền phun ra một cái huyết hồng yêu hỏa. Yêu hỏa một cái nhào tới cảnh trên liền đưa cái này mang theo lôi minh lực lượng cảnh cho thiêu đốt đến không còn lại một tia cho tàn. Thiên địa mùi lửa. Mộ Thanh mặt lộ vẽ kinh sát đến, nhất thời ở lăng tại chỗ. Lam Phong hừ một tiếng, bóng người một cái lay động liền bay khỏi mà đi. Truy Vân Phi khách quát một tiếng, chân to một bước liền đuổi theo, lúc này Mộ Thanh cũng tỉnh táo lại đến, tiểu tiểu thân thể loáng một cái mà đi. Cung điện ở ngoài, những võ giả khác san sát đều đứng ở nơi đó, chờ đợi bên trong ngọn lửa chiến tranh kết quả, trong đó Tử Y bọn hắn cũng ở, bọn hắn đều có lo lắng Lam Phong tình huống. Bọn hắn đánh ra đến rồi, Không biết cái nào trước tiên kêu lên, mọi người ngẩn đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lam Phong ba người trước sau mà hiện, mộ thanh nữ tử này không biết khiến cái gì linh quyết, trong nháy mắt mà thất, trong nháy mắt mà hiện, so với Lam Phong ma niệm chín vạn dặm còn nhanh hơn dáng vẻ. Giữa không chung trên, chỉ thấy mộ thanh nữ tử này một trận, độc thầm cái gì, nhất thời quanh thân thanh long lánh, lóe lên mà thất, sau một khắc liền ở Lam Phong trước người phù lộ ra. Nàng cười khanh khách nhìn Lam Phong, nói nhỏ ngươi là trốn không thoát, trừ phi đem Thiên Quân chuyển thừa giao ra đây cho ta. Lam Phong, mau đưa Thiên Quân truyền thừa cho giao ra đây. Vân Phi khách đuổi tới mặt sau, một trận mừng lại, cùng Mộ Thanh hợp lại mà tiền hậu giáp kích, không cho Lam Phong đào tẩu. Haha! Ha. Vậy thì đánh đi, đâm máu đánh đi. Lam Phong bị hai người làm cho lựa dẫnút trời, vốn là tâm tình của hắn liền không nhiều được, vẫn hỗn ngạt, chỉ là hắn muốn nghe Lam Vân thải tỉ tỉ chạy đi, nhưng lại bị người hết lần này đến lần khác truy kích, hắn nổi giận, nội tâm như là bị một đoàn tình tinh chi hỏa cho một điểm, đem mình cả người lựa giận cho bắt đầu cháy rừng rực. Các người đều phải chết, đến chết. Lam Phong huyết nhãn trở nên càng thêm yêu diễm huyết đỏ lên, quanh người hắn một đảng Huyết quan sát khí một dũng mà lên, huyết đột tự trên đỉnh đầu phù lộ ra. Gào gào. TT. Từng trận rồng gầm gầm dư tiếng, Cửu Long bóng mở tự trong cơ thể phù lộ mà ra, ngửa mặt lên trời mà gầm rú. Bạn ở Cửu Long bóng mở bên trong ba trôi cổ kiếm ở trong cơ thể hắn một xuyên mà ra, ở tại quanh thân không ngừng xoay tròn, thủ hộ chủ nhân của nó. Mộ Thanh mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, ngọc thủ một làm, mà quanh thân thanh long lánh, giữa không trung trên cảnh bóng dưng mà sinh ra, bạn ở ở hai bên, đem nàng thủ hộ ở trong đó, nàng không dám mạo hiểm nhịn ra tay, chỉ là cùng Lam Phong đối lập cùng nhau. Vân Phi khẽ hừ một tiếng, tay cầm tháp sắt ném đi, tháp sắt ở giữa không trung trên chậm rãi lớn lên, hỗn độn khí tức cuồn cuộn, hướng về Lam Phong nhào dứt tới. Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, huyết nhãn híp thành một cái tuyến, bàn tay lớn nắm chặt mà thành quyền, đan điền bừng sáng ở tại nắm đấm ngưng tụ mà thành quyền ảnh, một quyền kích mà trăm quyền theo, hắn sử dụng thông cánh tay thần quyền, này từng là Bắc Minh Tiên Quân khiến qua thần quyền, bá đạo mà càng rỡ. Rầm rầm. Một quyền động trăm quyền theo, từng cái từng cái quyền kình đến tháp trên thân tháp, giữa không trung thân hỗn khí lưu động, liền từng cái đem quyền cho cạn mà đi. Lam Phong thấy này, bóng người một cái lay động, nên mà không trên, bàn tay lớn một nắm thành quyền, giơ tay liền lệnh hướng về thấp thân, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hắn năm đấm một cái đánh tới trên thân tháp, trực tiếp đem tháp sắt đánh chúng bay ngang ra ngoài. Vân Phi khách mặt lộ vẻ kinh sắp đến, đây là cái gì thân thể, thân thể nghịch hãn pháp bảo. Phía dưới võ giả dương miệng thật to, cái này Lam Phong nghịch kim rồi, thân thể nghịch hám pháp bảo mà không rơi xuống hạ phong, đã từng bọn hắn đều có nghĩ tới, Lam Phong có thể chém giết tự Vân Sơn, hẳn là nhân vật rất mạnh mẽ. Nhưng bọn họ đều không nghĩ tới Lam Phong mạnh như thế lớn. Này lại quay đầu hướng về Lam Phong nhìn sang, bọn hắn ánh mắt thay đổi, ánh mắt hơi lộ ra vẻ sùng bái. "Từ Y tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi tiểu Phong Phong, đây là muốn nghịch thiên rồi." Lưu Dĩnh tuy gãy một cánh tay, nhưng ăn vào linh đan sau, dĩ nhiên không có việc lớn hơn gì, nàng hướng về phía tử Y cười nói. Từ Y cười ngọt ngào một hồi, nhưng hay vẫn là ngượng ngùng túi đầu, tay nhỏ vỗ nhẹ Lưu Dĩnh một cái, kêu lên cái gì gọi là nhà ta tiểu Phong Phong, cô gái nhỏ, người muốn ăn đòn. "Chúng ta mau mau đi thôi, miễn cho để Lam Phong lo lắng." Bách Phàm nói rằng, ở Từ Y mấy nữ bên trong, Tuy nói Bích Phàm cùng Lam Phong quan hệ là nhất kém, thậm chí là đối địch quan hệ, nhưng không thể nghi ngờ, nàng hiểu rõ nhất Lam Phong họ cách. "Đi, tại sao? Ta còn muốn nhìn tiểu Lam Phong cái gì đánh đổ bọn hắn đây?" Từ Ý mặt lộ vẻ nghi hoặc hướng về Bích Phàm nhìn qua đi, không hiểu hỏi. Từ Ý nghĩ, Lam Phong là nhất trọng tình nghĩa, mặc kệ một hồi là thua là thắng, chúng ta cũng không trả lời nên lưu lại, nếu như thua, Vân Phi khách bọn hắn ngược lại bắt chúng ta cưỡng bức Lam Phong cái gì làm? Lần thứ hai Vân Phi khách Mộ Thanh hai người thật không đắn dạn, mỗi người bọn họ đơn độc đối đầu Lam Phong cũng không có sợ, hai người này liên thủ Cái kia thì càng thêm đáng sợ, đến thời điểm làm Phong lo lắng trên chúng ta cái nào, nhưng là không tốt. Bích Phạm cho tử y chờ người một vừa phân tích, giải thích. Đúng đấy, Từ y tiểu tỷ tỷ, chúng ta mau mau đi thôi. Trương Đông Hà trầm ngâm chốc lát, cũng tán đồng rồi Bích Phàm lời giải thích. Cái này, được rồi. Tử y lật gù, hướng về mấy nữ nhìn nhau, bóng người một cái lay động, liền độn quang hướng về Cốt Sơn ở ngoài vừa bay mà đi. Làm Phong một quyền đem tháp sắt đánh bay mà đi, lại quay người lại, Mộ Thanh Vung làm cảnh dĩ nhiên giết tới, canh đón gió ma sinh, trong chốc lát, giữa không trung trên che kín cảnh. Lôi Minh ở trong đó nổ vang ra đến. Cánh ở giữa không trung trên không ngừng biên chế, thành một tấm cực kỳ sự to lớn hình, từ điện Lôi Minh giao nhau, hướng về Lam Phong bao phủ qua đi. Lam Phong vừa nhìn, mà bàn tay lớn vung làm, ba chuôi cổ kiếm ở quanh thân loáng một cái mà đi, ở giữa không trung trên không ngừng cùng nhau, tiếp theo một thanh ánh sáng lóe mắt cự kiếm phủ lộ ra. Tt. Từng trận kiếm gieo sau, từng chuôi tiểu kiếm tự cự kiếm bên trong một xuyên mà ra, hóa thành một từng trận kiếm vũ hướng về cảnh biên thành Lôi Minh từ điện, nào giết tới. Dầm dầm. Tiểu kiếm từng trận đánh giết đến từ điện Lôi Minh trên. Kiếm quang ngập trời mà vũ, Lôi Minh tử điện ở giữa không trung trên nổ vàng ra đến, cũng bị tiểu kiếm phá vỡ dáng vẻ. Mộ Thanh mặt lộ vẻ âm hận vẻ, Ngọc Thủ cũng chỉ tha ở tại trước môi từng trận nói lẩm bẩm, nhất thời toàn bộ trạng tử điện Lôi Minh mãnh liệt, mạnh mẽ đem từng trận kiếm vũ cho cản lại, một chút hướng lên trên bao phủ tới, muốn làm phong xuống lại. Làm Phong mặt lộ vẻ kinh sắc, bàn tay lớn bấm quyết một điểm, cự kiếm ngang trời liền một chém mà xuống, nhưng nghe hoành một tiếng, một cái chém tới Lôi Minh tử điện trên. Toàn bộ trạng vi thấy loáng một cái, theo sát mộ Thanh một trận nói lẩm bẩm, tay ngọc nhỏ dài bỗng dưng điểm qua một đạo thanh mang sau. Lôi Minh Tử Điện liền khôi phục qua đi, đem cử kiếm chấn động bay ra ngoài. Lúc này Mộ Thanh bấm chỉ lại ở cảnh Lôi Minh Tử Điện trên một điểm, cảnh trên phân ra từng đạo từng đạo Lôi Minh Tử Điện hướng về cự kiếm ven tới, không ra trong chốc lát nhưng đem cử kiếm đánh tan, hóa thành ba trôi cổ kiếm, vừa bay đi vào đến Lam Phong trong cơ thể. Những này cảnh bỗng dưng mà trường có mặt khắp nơi, trong chốc lát liền đem Lam Phong cả người xuống lại, Lam Phong mặt lộ vẻ ra một kia bất an đến, đây là cái gì linh quyết pháp bảo? Lam Phong há mồm ói ra ra một cái huyết hồng hỏa đi ra ngoài, hắn nhớ tới nải hỏa có thể cháy hết cảnh. Này huyết hồng yếu hỏa là thiên địa chi hỏa, một dính lên liền đem cảnh bắt đầu cháy rừng rực, nhưng yếu hỏa một táng sau, cảnh lại bỗng dưng dài ra đi ra, Lam Phong căn bản là không cách nào chạy trốn đi ra ngoài. Khốn. Mộ Thanh Kiều quát một tiếng, vẫn quyết liên tục điểm đến Lôi Minh tử điện trên, nhất thời Lôi Minh tử điện lóe lên mà thất, sau một khắc liền chẳng hiểu ra sao đem Lam Phong cho buộc chặt. Những cái kia cành buộc chặt ở Lam Phong trên người, tử điện Lôi Minh không ngừng co rút lại, muốn đem Lam Phong cho cắn giết tại chỗ. Lam Phong mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, linh niệm xoay một cái, trong cơ thể tâm pháp điên xoay tròn, Cửu Long gầm rú. Màn Hoàng Kiếm khí ngập trời, trong cơ thể trên một kia hôi mang phụ lộ ra. Mộ Thanh khẽ như mày, có chút giật mình làm phong thân thể mạnh mẽ, nàng không ngừng thúc khiến cảnh cắn giết, cảnh trên tử điện lôi minh giao nhau, không ngừng tăng lại. Đây là Vân Thiên cung khô một thần công, mà Mộ Thanh tiên tử khiến pháp bảo là do thiên địa tứ đại thần mục bên trong lôi mục, này lôi mục pháp bảo hơn nữa khô mục thần công, có sinh sinh bất tức quẩn quẩn không ngừng năng lực, có thể coi là đứng ở thế bất bại. Làm Phong tuy mạnh mẽ, sức chiến đấu ngập trời, thân thể có thể hám pháp bảo tồn tại, nhưng cảnh giới theo không kịp, khả năng muốn ôm nỗi hận mà chết rồi. Phía dưới Võ Giả ngẩng đầu nhìn giữa không trung trên ngọn lửa chiến tranh, Châu Đầu Gế thai nói ra ý nghĩ của chính mình đến, có lộ vạn thiết vẻ, Lam Phong là một thiên tài, ngăn ngắn một năm thời không tới, là được trường đến nước này, phải cho hắn thời gian, Bác Minh Thiên tướng xuất hiện một cái vô địch bá chủ tồn tại. Chương 172, Càn Khôn Hồ Lô. Từ điện Lôi Minh nhất thời không cách nào phá đi Lam Phong thân thể, nhưng đánh chúng Lam Phong mặt lộ vẻ ra đinh khúc, sốt ruột giống như đau đớn, hắn huyết nhãn một nhìn chăm chú, như là có thể lộ ra dòng máu giống như. Trong cơ thể Lịch Thiên tu thần quyết điên cuồng vận chuyển, đang điền vầng sáng từ trong cơ thể một xuyên mà ra qua thân mà ra. A a. Lam Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời trường giống lên một tiếng, đan điền bừng sáng hướng về ngoài thân đột nhiên dâng lên mà ra, đem Lôi Minh Tử Điện cho chấn động đi ra ngoài. Mộ Thanh biến sắc, tay ngọc nhỏ dài một cái vùng đấy. một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, hướng về Tử Điện Lôi Minh Phi bắn tới, nhất thời Tử Điện Lôi Minh ánh sáng tỏa sáng, phục mà hướng về làm Phong buộc chặt. Phá cho ta. Làm Phong mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, chân to vừa nhấc mà đi xuống xuống, đan điền sáng lại một cái bỗng nhiên tăng bay ra ngoài, đan điền sáng ở Lam Phong mới đột phá binh vũ giả thời gian. Long Khiếu thiên tử mình ra tay cũng không cách nào chấn áp đan điền vầng sáng trong nháy mắt bạo phát dâng lên mà ra. Từ điện Lôi Minh tuy có ngông lung thiên uy, nhưng mộ thanh nữ tử này chỉ đỉnh cao binh vũ cảnh tu vi, tất nhiên là không cách nào ngăn trở đan điền vầng sáng trong nháy mắt bạo phát. Ở đan điền vầng sáng trong nháy mắt bùng nổ ra về phía sau, trên ở đan điền vầng sáng trên từ điện Lôi Minh bị chấn động từng tấc từng tấc cách ra, đi tứ tán. Đây là công pháp gì linh quyết? Trong nháy mắt liền đem lôi một pháp bảo thục xuất ra từ điện Lôi Minh vỡ. Phía dưới võ giả gọi, kết quả này hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn là bọn hắn cho rằng làm phong muốn ôm nỗi hận cựu tuyển, lại không nghĩ rằng ngọn lửa chiến tranh trong nháy mắt bị chuyển. Ta cái gì biết, các người nói sẽ không là thiên quân chuyển thừa đi. Không biết cái nào trước tiên như vậy nói chuyện, trong nháy mắt toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt sôi vào lên, thiên quân, đó là cái gì nhân vật đáng sợ, thái cổ thời sự tồn tại vô địch, nàng truyền thừa xuống, nhất định là đáng sợ công pháp hoặc linh quyết. Trận này ngọn lửa chiến tranh tựa hổ có hơi huyền đây. một ít có ý đồ riêng, như vậy nhỏ giọng thầm thì, sau đó lặng yên không một tiếng động bắt đầu trốn, chuẩn bị ở ba người đánh đến lưỡng bại cụ thương sau lạm chút thừa nước độc thả câu sự. Phá vỡ mộ xanh tím điện lôi mình, làm Phong huyết nhãn vừa nhấc mà ngưỡng mộ thanh nữ tử này quét nhìn qua đi, cũng chân to một bước liền ở tại chỗ trên không thấy tăng hơi. Mộ Thanh ở ngây người trong lúc đó, đồng nhiên trở nên lo lắng, liên tục hướng về sau lùi ra, tay ngọc nhỏ dài hướng lên trên dương lên, tay nhỏ trên phủ văn loẻ loẻ mà động, phù lộ ra, một cái ngầm có ý lôi quang phủ văn bị tha ở trên tay, bị ném đi mà đi, ở giữa không trung trên lóe lên, trở nên một cái lôi quang ẩn đến. Lôi quang khắc ở giữa không trung trên xoay tròn, chậm rãi lớn lên, áp mà xuống, tê tê vài tiếng. Lam Phong bóng người ở những lôi quang này bên trong phụ lộ ra. Hắn ngẩng đầu hướng về lôi quang ấn vừa nhìn mà đi, chân to một bước mà lên, giơ tay nắm thành quyền, một cái vung kích đến lôi quang uy lại, nhưng nghe văng một tiếng, liền đem lôi quang ấn đánh trò phá nát mà đi. Mọi người nhìn đến, nhíu mày, này cái gì thân thể, hoàn toàn là một cái hình người pháp bảo đến. Mộ Thanh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Lam Phong mạnh mẽ không thể nghi ngờ nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài, đây là một cái kẻ địch mạnh mẽ, không thể liều đối đầu, chỉ có thể dùng trí. Mộ Thanh bóng dáng bé nhỏ tung bay, bay ra ngoài, không dám cùng Lam Phong liệu. TT. Lúc này một cái tiếng nổ vang truyền ra, Lam Phong chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ bao phủ mà đến, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn lại vừa nhìn chỉ thấy, thắp Sắt cuốn quýt lấy quần quật hỗn độn khí tức hướng mình nhào giết tới. Lam Phong huyết nhãn híp thành một cái tuyến, biết không thể trốn đi, giương tay liền hướng thắp Sắt nghẹn lên đi, nhưng nghe oanh một tiếng, Lam Phong vội vàng ra quyền, thậm chí chưa kịp ngưng tụ bao nhiêu đan điền vẫn sáng ở tại tay, không địch lại Tháp Sắt vai, bị chấn động bay ngược ra mấy trượng xa. Lúc này chỉ thấy Lam Phong thân thể hơi loạng một cái, miệng một tấm liền phun ra một cái đại huyết đến. Sắc mặt biến e rằng so với thương biến thành màu trắng, thép sắt cùng hắn va chạm trong nháy mắt, hỗn độn khí tức tràn vào trong tâm hải của chính mình quấy lên. Lam Phong hơi suy nghĩ, tâm pháp ở trong người vận chuyển mà ra, lúc này mới đem hỗn độn khí tức cho vừa vỡ mà đi, sắc mặt khôi phục lại, dương mắt lại nhìn phía Mộ Thanh hai người, hắn mặt lộ vẻ vẻ thanh tình đến. Hắn biết muốn chiến thắng hai người, liền tất trước tiên đem một người cho chấm giết, có điều hai người sức chiến đấu đều ở sàn sàn với nhau, Mộ Thanh nữ tử này lôi một pháp bảo, thần bí khó lường, chính mình kém đến chết ở tại trên, muốn giết nữ tử này không đơn giản cho tôi Vân Phi khách sao? Người này tâm cơ thâm trầm, chiến đến hiện tại tuy chỉ lấy ra tháp sát một món pháp bảo, nhưng Lam Phong có thể khẳng định người này nhất định có đáng sợ sát chiêu chưa xuất ra, tương tự không tốt chém giết. Nghĩ như thế, biện pháp duy nhất chính là thoát đi mà đi. một thanh nữ tử này tuy có lôi một thiên uy, có thể phá vỡ tất cả độn hình thuật, nhưng này cũng là ở trong phạm vi nhất định, ra phạm vi này ổn thỏa vô dụ. Tâm ma lão nhân thành danh thần quyết quét ngang đại thế giới lại há lại là chỉ là hư danh, độ thuật, lên trời xuống đất không gì không làm được. Lam Phong huyết nhãn vừa nhấc liền hướng về Vân Phi khách nhìn chăm chú đi tới. Hắn chân to một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vân Phi khách trước người, cũng bàn tay lớn bởi nhất, huyết đồ một hiện ra, hóa thành đấm máu bàn tay lớn, hướng về một trong số đó đập mà xuống. "Oanh" một tiếng, chỉ thấy Vân Phi khách ném thắp sắt đi được trận, một đòn hướng về sau lùi ra, không dám cùng Lam Phong gần người đánh. Lam Phong hừ một tiếng, chân to một bước mà đi theo, hắn có ma niệm chín vạn dặm ở trên người, tự nhiên là không sợ Vân Phi khách đi ra ngoài. Có điều gần người trước, Vân Phi khách tổng lùi lại mà đi, không dám liều. Lam Phong cuối cùng cũng coi như là nhìn ra, Mộ Thanh Vân Phi khách hai người đều lẫn nhau nghi kỵ không muốn xuất lực. Điều này làm cho Lam Phong tâm lý mừng tầm đến, có điều trên mặt nhưng lộ vẻ điên cuồng, một bộ không phải muốn chém giết Vân Phi khách không thể, nhất định phải báo một mũi tên mối thủ. Mộ Thanh Ngư đứng ở trên hư không, nếu mày đến lợi hại, đương nhiên gọi muốn chạy trốn. hay anh. Nói Mộ Thanh bóng người lóe lên mà đi, trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Phi khách hai người cách đó không xa, vây tay một cái, chu vi giữa không trùng, thanh lòng lánh, nàng bay xuống lôi minh hư không cấm, phòng ngừa Lam Phong chạy trốn mà đi. Lam Phong nhìn đến, lựa giận trời, nữ nhân này đáng chết, nàng đến chết, ở Lam Phong lại gần người Vân Phi khách lại lùi lại mà đi thời gian. Lam Phong bỗng nhiên một trận ngừng lại. Hắn huyết nhãn lộ ra yêu diễm đỏ như máu, quét qua mà dán mắt vào mộ thành nữ tử này, Lam Phong trên mặt lộ ra khát máu dữ tợn, nữ tử này lần nữa ngăn cản hắn độn hình mà đi, chêu đến hắn lửa dẫn ngút trời, nữ tử này phải chết. Gào gào. TT. Lam Phong phanh thân một đẳng, huyết quang phun trào mã ra, Cự Long bóng mở ngửa mặt lên trời rít gào, cổ kiếm kiếm reo vang chín tầng trời, tự trong cơ thể một xuyên mà ra, huyết độ bị hắn một cái làm, liền hóa thành một điều màu máu thương long, chiếm giữ ở Lam quanh thân. Ba chuôi cổ kiếm một triển mà hóa thành cử kiếm man Hoang kiếm khí ngập trời vũ làm, Lam Phong đứng ở huyết long cùng cự kiếm bên trong, ngẩng đầu ngưỡng mộ Thanh vừa nhìn mà đi, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Lam Phong đây là muốn phát điên, quyết định trước một bước đối phó Mộ thanh, thậm chí làm ra điên cuồng chém giết. Cái này cũng là không gì đáng trách sự, Mộ Thành có tu sấm xét cấm không thuật, có thể ngăn trở nhân độn hình mà đi, không giết nữ tử này, Lam Phong căn bản là trốn không ra. Lam Phong tuy điên cuồng, nhưng hắn cũng không mất đi lý trí, hắn biết không thể không tổn hại đẩy lùi hai cái đỉnh cao binh vũ giả tồn tại. Phía dưới võ giả cùng người đứng xem thân phận, một hồi điểm ra ngọn lửa chiến tranh bên trong lòng người tư đến. Bọn hắn cực kỳ kỳ hạn chờ đón lấy Lam Phong điên của Nguyễn Kích, "Mộ Thanh, cái gì đối mặt? Ngươi phải chết, chết đi cho ta." Lam Phong giống lên một tiếng, chân to một bước mà ra, quanh thân đi kèm huyết long cùng cự kiếm, ngướng Mộ Thanh nào giết tới. Mộ Thanh mặt lộ vẻ kinh sắc, tay nhỏ một cái vung làm, cảnh động dưng mà trường, từ điện Lôi Minh ở giữa không trung trên nổ vang ra đến, không ngừng biên chế cùng nhau, thành một cái Lôi Minh tử điện, loáng một cái hướng về Lam Phong điên đón. Lam Phong huyết nhãn nhất định, linh nghiệm xoay một cái, cự kiếm cao cao mà lên, ngang trời một bổ xuống, "oanh" một tiếng, một cái chém tới tử điện Lôi Minh trên. Nhất thời kiếm khí ngập trời, Lôi Minh nổ vàng, cự kiếm loáng một cái bị đánh bay trở lại. Huyết Long bạn ở Lam Phong quanh thân hướng về từ điện Lôi Minh nào tới, hắn là thật sự điên rồi, trực tiếp bổ một cái bàn tay lớn liền vô một cái đến từ điện Lôi Minh bên trong, há mồm phun ra một cái huyết hồng yêu hỏa, đem từ điện Lôi Minh phá ra một cái lỗ thùng to, cùng Huyết Long một xuyên mà vào. Ở từ điện Lôi Minh bên trong Huyết Long ngửa mặt lên trời mà rít gào, thân rồng chậm rãi lớn lên, cùng từ điện Lôi Minh đụng vào nhau, Phong chân to một bước mà đi, trong nháy mắt xuất hiện ở mộ thành trước người, cũng bản tay lớn vừa nhấc ngướng mộ thành đập đánh xuống đi. Mộ Thanh trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng như thế người, bá đạo mà không sợ chết, muốn đánh liền trực tiếp chém giết tới. Nàng tay nhỏ đón lấy mà ra, lôi phủ văn một hiện ra, vang một tiếng cùng Lam Phong bàn tay lớn đụng vào nhau, trong đó Lam Phong mổ máu phụ văn xoay tròn liền đem lôi phủ văn nuốt chửng lấy mà đi, bàn tay lớn vỗ một cái mà xuống, trực tiếp đem Mộ Thanh cho đập bay ra ngoài. Mộ Thanh kinh hoàng bên trong muốn lùi lại mà đi, lúc này Lam Phong hừ một tiếng, huyết nhãn hướng về giữa không trung trên cự kiếm vừa nhìn mà đi, linh nghiệm hây động, tiểu kiếm tự cự kiếm bên trong một xuyên mà ra. Hóa thành một từng trận kiếm vũ bổ một cái mà xuống, ngưỡng mộ thanh vũ giết đi. Mộ Thành trong cơn kinh hoàng, tay nhỏ giương lên, giữa không chung nổi lên lộ ra một hồ lô màu tím đến, Tử hồ lô vừa hiện, mà đen không lớn lên, ánh tím lóng lánh mà động, theo Mộ thanh tay nhỏ một điểm, tử hồ lô nắp đánh mà mở, lô miệng phun ra từng luồng từng luồng khí xám. Sương mù xám xịt bao một cái mà ra, liền từng cái đem tiểu kiếm cho hút vào bên trong hồ lô, không thấy bóng dáng. Đây là Càn Khôn hồ lô, có thể thu nạp tiên địa vạn vật trong vô hình. Phía dưới võ giả vừa thấy từ hồ lô liền kinh kêu lên, đem từ hồ lô lai lịch ra nói ra. Đây chỉ là một cái hàng đãi, dù là như vậy, cũng nhưng là kinh thiên động địa pháp bảo, xem ra Lam Phong nguy đã. Chương 173, độn hình mà đi. Lam Phong huyết nhãn hướng về tử hồ lô vừa nhìn mà đi, mặt lộ vẻ vẻ điền cùng sát nghiệm, chân to một bước liền xuất hiện ở tử hồ lô bên cạnh, bàn tay lớn nắm chặt mà thành quyền, vừa nhắc liền hướng về tử hồ lô đập đánh xuống đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, tử hồ lô rung lên, phun trào ra một đạo hào quang màu tím, chấn động đem Lam Phong cho đánh bay ra mấy trượng xa như vậy. Lam Phong người ở giữa không trung trên nhất định, ổn hạ thân đến, huyết nhãn dán mắt vào tử hồ lô nhìn qua đi đang đằng sát khí dáng vẻ, quanh người hắn một đàng, đan điền vàng sáng công bố mà ra, ở quanh thân không ngừng linh khúc, cuối cùng ngưng ở hắn bàn tay lớn trên. Lam Phong phủ không lại nhào tới, lần này hắn đem toàn thân đan điền vàng sáng ngưng ở tại một điểm, xúc động toàn lực sức mạnh mà một đòn, quyền kình chỗ đi qua, chân không đều bị chấn động đến mức vang lên ồ ngọng, ngọng, khí thế đại thành. Với một tiếng, Lam Phong đại quyền nắm chặt mà đánh đến Tử Hồ Lô trên, lúc này chỉ thấy Tử Hồ Lô hơi cái lay động, hồ lô trên mặt vì thấy lộ ra một cái vết rách đến. Lam Phong huyết nhãn lộ ra yêu diễm đỏ như máu, mặt lộ vẻ điên cuồng khát máu rất chó. Hắn lại quyền vừa nhấc, lại nện đến đến tử hồ lô trên, tử hồ lô du lên, vết rách biến bắt đầu tăng lên, lung lay muốn phá nát mà đi. Mộ Thanh mặt lộ vẻ kinh sắc, chỉ quyết liên tục hướng về tử hồ lô nhân tới, muốn đem tử hồ lô thu hồi lại, có điều lúc này làm phong dĩ nhiên đánh ra quyền thứ ba, một quyền vượt qua một quyền, một quyền động mà trăm quyền theo, nhưng nghe hoành một tiếng, tử hồ lô vừa vỡ mà đi, giữa không chung trên ánh tím long lánh, quyền làm dư khung. Mọi người vừa nhìn mà trận to mắt, ngay ở vừa mới bọn hắn còn đang bàn luận tử hồ lô cỡ nào nghịch thiên biết bao, chính là hàng nhái tại, cũng chiếm hết độc thiên Có thể sau một khắc, Lam Phong cái này mê như thế thiếu niên vây tay một cái liền đem Tử Hồ Lô bắn cho đánh cho phá nát mà đi, này hoàn toàn ra ngoài bọn hắn tưởng tượng ở ngoài. Hoa Quế, ngươi khẳng định vừa nãy nhìn thấy chính là thật sự. Lam Phong đi ngược lên trời, quyền anh mà đánh nát Tử Hồ Lô. Một cái sơ cấp binh vũ giả, tay vỏ vào cay cay con mắt, lại ngẩn đầu hướng về giữa không trùng trên nhìn đi, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Một cái khác binh vũ giả trực tiếp một cái tát đập tới, cái kia sơ cấp binh vũ giả đau số hống, cái kia binh vũ giả lúc này mới thản nhiên nói cho ngươi nghiệm chứng chân thực lấy phụ. Hiện tại không phải là đã biết sao? Lam Phong bóng người ở tử quang bên trong lóe lên mà lộ ra, hắn huyết nhãn dán mắt vào Mộ Thanh, mặt lộ vẻ nồng đầm sắc ý, hắn hận thấu Mộ Thanh, nữ tử này nhìn như ôn nhu nhược nhược nữ tử, nhưng khắp nơi châm đối với mình, khiến được bản thân không có cơ hội chạy trốn, làm thật là đáng chết. Lam Phong hơi suy nghĩ, bóng người ở tại chỗ nói chuyện mà đi, trong nháy mắt ở Mộ Thanh trước người phụ lộ ra, cũng bàn tay lớn vừa nhắc liền hoành đập tới. Quá trình của nó nhanh chóng, làm liền một mạch, nhưng nghe oanh một tiếng, liền đem đánh trúng bay ngang ra mấy trượng ở ngoài, chờ Thanh nhìn lại mà qua. Chỉ thấy nàng miệng một tấm phun ra một cái đại huyết đến, sắc mặt trắng bệnh đến không mang một chút hưng hào. Vân Phi khách ẩn thân giữa không trung trên, như là vào lúc này vừa mới tìm được cơ hội, tay cầm tháp sắt ném đi mà ra, tháp sắt hóa thành một đạo hỗn độn ánh sáng quét bay hướng về Lam Phong mà đi. Lam Phong mặt lộ vẻ khát máu giết chóc, ngửa mộ thanh nhìn chăm chú qua đi, nhất thời đem Vân Phi khách tổn quên đi đến một bên, lúc này tháp sắt vụt mà đến, hắn mới mới phục hồi tinh thần lại, bàn tay lớn hộ tí dương lên mà lên, đón nhận tháp sắt. một tiếng vang thật lớn, Lam Phong cả người run lên, liền bị chấn động đến mức bay ngược ra mấy xa mới ngừng lại, hắn huyết nhãn đoán hận hướng về Vân Phi khách nhìn qua đi. Ha ha. Lam Phong phun ra một cái đại huyết nhi, đồng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, bàn tay lớn hướng về hai bên một tấm mà mở, huyết độ hoặc là cổ kiếm đều loáng một cái, trở lại bên cạnh hắn, phát sinh ngập trời ánh sáng. Vân Phi khách là cái đang nghi người, nhìn đến mà không dám đánh giết màn trên. Mộ Thanh có thể không Lam Phong như vậy thân thể cường hãn, bị Lam Phong bàn tay lớn vừa bổ mà đánh bay, nhất thời trong cơ thể linh lực rối trên người lộ ra mấy chỗ vết thương, nàng thấy Vân Phi khách đối đầu Lam Phong. Nhưng nhắm mắt vận chuyển lên khô một công pháp chữa trị thương thế đến. Lam Phong một sau khi cởi xong, bàn tay lớn một cái vung lên, liền thành cổ kiếm huyết đồ thu vào trong cơ thể, miệng một tấm phun ra một đoàn huyết hồng yêu hỏa, đánh về phía Vân Phi khách. Vân Phi khách biết này mối lửa mạnh mẽ, phàm là bị này hỏa nhiên trên, không có gì mà không nhiên, có thể nói hủy thiên diệt địa chi hỏa, chỉ là Lam Phong trên người tồn tại này mối lửa cũng không nhiều, hoặc là phun một cái mà nhiên thiên hạ, cái kia coi là thật là thiên hạ sự tồn tại vô địch. Vân phi khách bóng người một cái, hướng về một bên tránh phát đi, huyết hồng diêu hỏa nào tới giữa không trung trên trực tiếp đưa cái này thiên nhiên đến đến kỵ. Vân Phi khách mặt lộ vẻ kinh sắc, chờ nhìn lại hướng về Lam Phong vừa nhìn mà đi thời gian, chỉ thấy Lam Phong bóng người ở giữa không trùng từ từ nói chuyện lại đi, tùy theo ở giữa không trùng trên biến mất không còn tâm hơi. Chết tiệt. Vân Phi khách giống lên một tiếng, bàn tay lớn đem thắp sát hướng về cái kia bóng mở quét qua mà đi, nhưng không thể nghi ngờ vô hụt, Lam Phong dĩ nhiên không mất đi hướng về. Mộ Thanh tự học phục bên trong khôi phục như cũ, nàng khiến lôi quang cấm hư thuật một siêu mà ra, cũng không tìm được cái gì, mỹ lệ con mắt vừa mở mà mở, rống lên một tiếng truy liền độn quang hướng về Cốt Sơn một truy mà đi. Ánh mắt mọi người trợn thật lớn, nhìn nhau, loạn hống kêu loạn một trận, cũng theo hướng về cốt sơn ở ngoài bay ra ngoài. Bạch cốt nguyên bầu trời. Tử Y bốn nữ ở vây quanh một con ngũ gia yêu thú, đại thành binh vũ giả, nện, Từ Y tuy có đại thành binh vũ giả thực lực, nhưng yêu thú khí lực cường hãn, vẫn cứ đem Tử Y công kích cho đánh trở lại. Bích phàm chờ ba nữ đều là sơ cấp binh vũ giả, tất nhiên là đối với ngũ gia yêu thú không tạo được uy hiếp gì, chỉ có thể ở xa xa ở ngoài, khiến linh quyết pháp bảo hướng về ngũ gia yêu thú công đánh tới. Nhưng chuyện này căn bản là không được tác dụng. Ngược lại đem Ngũ ra yêu thú cho làm tức giận, thú huyết sôi ục lên, để yêu thú phát điên giống như hướng về Tử Y nhào giết tới, một chảo đem Tử Y đập đến bay ngang ra mấy chỗ xa. Hắn 3, lão nương cùng ngươi liều mạng. Tử Y gầm rú một tiếng, tiểu Long bóng mở lơ lửng giữa trời mà hiện, cuốn ở nàng quanh thân hướng về yêu thú nhào giết tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, cùng yêu thú va chạm trong nháy mắt, Tử Y tiểu tiểu thân thể vừa dừng lại, liền bị chấn động đến mức bay ngang ra ngoài. Tử Y tiểu tỷ tỷ. Trương Hà la hét, bóng người một cái mà đi, đem Tử Y vơ tới trong lòng ngực, lúc này chỉ thấy Tử Y một thân đẫm máu. Trong miệng không ngừng phun ra dòng máu, thôi thúc dáng vẻ. Tử y tiểu tỷ tỷ, Lưu Dĩnh Bích phàm hai nữ theo cũng sốt lại, nhẹ dọng hoán. Tử y ha ha muốn nói cái gì, rồi lại phun ra mấy búng máu, nói không ra lời, cuối cùng chỉ là nở nụ cười, cười đến rất là đàm luận nhiên dáng vẻ. Gào gào. Ngũ dai rũ dài cổ, ngửa mặt lên trời gào to, thanh cùng dã, rung trời động, nó đánh cánh thị hướng về tử y bốn nữ nhào giết tới. Nhanh. Đi. Tử y vất vả kêu to, mấy nữ chỉ là lắc, lắc đầu, điểm ấy đặc biệt biểu hiện ở Bích phàm trên người, như nàng như vậy tâm cơ người lại không xa trốn mà đi, coi là thật là hiếm thấy. Hán, mãi, mãi, ngươi, Tử Y khiến bú sữa khí lực, vất vả la hét. Trương Đông Hà chỉ là lắc đầu một cái, vẫn cứ cho nàng ăn vào linh đan. Bích Phàm chiến ý nồng đậm xoay người lại hướng về Ngũ Gia yêu thú nhìn qua đi, hai mắt nhất định, ánh sáng lấp lòe, hai thanh vô tình kiếm tự trong mắt một xuyên mà ra, giữa không chung trên rung động bao phủ lên một tầng diệt tuyệt thiên địa trì hàng nghĩa. Lúc này giữa không trung trên huyết quang lóe lên mà động, phù lộ ra lam phong bóng người đến, hắn nhìn lại hướng về Tử Y mấy nữ vừa nhìn mà đi, nở nụ cười liền xoay người lại hướng về Ngũ ra yêu thú nhìn qua đi. Từ Y mấy nữ thấy Lam Phong xuất hiện, trên mặt lộ ra nét mừng đến, cũng không biết tử y lúc này từ đâu tới sức mạnh, nàng miệng một tấm, liền đem Trương Đông Hà trên tay đan dược cho thôn tán. Lưu Dĩnh Chương Đông Hà hai nữ manh mắt trợn trắng, chỉ có biết Phạm Diện vì thầy ám đàm luận, vô tình kiếm bị nàng vừa thu lại mà ra, sững sờ đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Lam Phong bàn tay lớn một cái xoay chuyển, huyết độ tự đầu ngón tay mồ xuyên mà ra, ở giữa không trùng trên không ngừng linh khúc thành một chôi đấm máu chửu nào, bị to lớn tay dương mà lên, phách không chém giết lại đi. Vung một tiếng, đâm máu chiến đao một bộ xuống, trực tiếp liền đem ngũ ra yêu thú chém thành hai khúc, máu nhuộm đỏ trường không, hắn đem không dám ở thêm, bóng người loáng một cái liền xuất hiện ở mấy nữ bên cạnh. "Tiểu Lam Phong, ngươi cái gì mới đến a? Ta đều chết nhanh." Từ y ăn vào đan dược sau, khôi phục một chút khí lực, hướng về phía Lam Phong liền gọi, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ. "Không phải còn chưa có chết sao?" Lam Phong trực tiếp khinh thường, huyết đổ bao một cái mà ra, đem mấy nữ bao phủ lại, đang vỏ chăn xong trước bên trong chuyển đến, từ y la hét thành tiểu Lam Phong, khốn kiếp tiểu tử, ngươi chết! Làm phong đem mấy nữ cháu sau khi đứng lên người một trận đọc thầm cái gì nửa lập ở trên hư không trên bóng người một chút trở nên nói chuyện xuống bản tôn dĩ nhiên trốn đi thật xa mà vào lúc này hai tia sáng mang ở giữa không trùng lóe lên lượng lại một trận lộ ra mộ thanh vân Phi khách hai người đến hai người thấy giữa không trùng trên bóng mở vân Phi khách bàn tay lớn đem tháp sắt ném đi mà ra vô giết đến cái kia bóng mở trên nhưng không thể nghi ngờ là vô hụt Mộ thanh nửa lập trên hư không độc thầm cái gì khắp nơi bên dưới lôi Quang nổ vàng một lát sau nàng tự đọc thầm bên trong trở về qua thờ đến Lam Phong dĩ nhiên trốn bay ra ngoài. Mộ Thanh tiến tử, người đây là cái gì? Lam Phong bị thương nặng, chạy trốn không xa. Vân Vy khách thấy Mộ Thanh em chầm gương mặt đứng ở giữa không trung trên, không có dấu sự truy kích đi dự định, hỏi như thế nói. Gào gào. Bạch Cốt Yên dưới yêu thú thấy giữa không trung trên có bóng người ngửa mặt lên trời sẽ giống lên một tiếng, bay lên trời, há to mồm ngưỡng Mộ Thanh sẽ tắn tới. Mộ Thanh hừ một tiếng, tay ngọc nhỏ dài một cái khinh làm, nhất thời toàn bộ giữa không trung lôi minh nổ vang, từ điện bỗng dưng mà hiện, nàng tay nhỏ hướng lên trên rũi một cái một chào, liền đem một vệt chớp tím bắt vào tay trên. Quan hướng về yêu thú mà đi. Dầm dầm. Nộ vang, yêu thú ở từ điển linh kích dưới hóa thành cho tàn, chết đến mức không thể chết thêm. Không cần đuổi, người này người mang thoát thân thần thông, một niệm mà chín vạn dặm, căn bản là không đối kịp. Có điều ta tin tưởng hắn không lâu sau sẽ tới tìm chúng ta. Mộ Thanh nói, cũng mặt lộ vẻ âm hận vẻ đến, bóng người một cái lay động, liền không thấy bóng dáng. Chương 174, tiểu chuyển kim đan. Hoàng thiên ngoại thành không xa, một cái yên tĩnh trên mặt hồ mới mấy về sáng lược không mà qua, ở bên hồ nhị ánh sáng một trận Phủ lộ ra Lam Phong mấy người bóng người đến. An vào linh đan sau tử y trên người thương trên căn bản khôi phục một chút, nàng tự ánh sáng bên trong một phương nhảy ra đến, liền hướng về phía Lam Phong kêu la tiểu Lam Phong, người cho lão nương nói rõ ràng, mang ta đến cái này chim không thèm ý địa phương đến làm gì. Như tử y một bộ dã man bạn gái chiêu thức, Lam Phong khẽ to mày, tiếp mà trực tiếp quay đầu lại, không dành cho để ý tới, hắn ngồi xếp bằng ở bên hồ nhi vận chuyển lên tâm pháp chữa trị thương thế đến. Cùng mộ thanh vân phi khách một trận chiến hạ xuống, hắn bị thương không nhẹ, đặc biệt ở mộ thanh nữ tử này lôi một pháp bảo trên. Cây khô gặp mùa xuân mà sinh, hơi suy nghĩ cảnh đầy trời mà sinh, từ điện Lôi Minh giao nhau. "Tiểu Lam Phong, ngươi tên khốn kiếp tiểu tử, ngươi cho." Từ Y thấy Lam Phong không dành cho để ý tới, nhất thời hỏa lớn lên, bước chân liền muốn xông tới quần đầu hắn một trận. Lúc này Bích Phạm bàn chân nhỏ một bước mà ra, đem tử Y cho ngăn lại, nhỏ giọng nói Từ Y tiểu tỷ tỷ, Lam Phong bị thương, ngươi cho hắn trước tiên đem thương thế khôi phục lại đến đây đi. Ta nghĩ định là cùng Mộ Thanh Vân Phi khách hai người một trận chiến hạ xuống, hắn liều mạng bị thương nặng vừa mới độ xuất vòng đây, hắn là sợ Mộ Thanh Vân khách hai người truy sát mà đến. Lúc này mới trốn tới chỗ này. Người này, Từ y khinh nha một tiếng, nhưng theo rồi lại phẫn tức giận bất bình vậy hắn có thể nói với ta rõ ràng à, thực sự là hẹp hỏi nam nhân, chờ hắn khôi phục như cũ, cần phải giáo huấn hắn một trận. Trương Đông Hà lưu dính hai nữ ở một bên mảnh mắt trợn trắng, tử Ý họ cách các nàng lại quá là rõ ràng. Này mặt hồ rất tiến tĩnh, là Lam Phong từ xưa thôn đi ra ở đây tu thành tam tài kiếm trận cái kia bình hồ, Lam Phong rất là yêu thích nơi này tiến tĩnh, mạnh mẽ ở tại cảm ngộ đại đạo. Gào gào. Tê tê. Hai ngày qua đi, một cái hoàng hôn buổi tối Trên mặt hồ chấn động tới từng trận thương long ngâm xuống tiếng, tiếp theo chỉ thấy máu me đầy đầu sát thương long chiếm giữ ở giữa không trung, trên, túi đầu mà nhịn. Ở màu máu thương long trên, kiếm khí ngập trời mà vũ làm, một thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện, cự kiếm quanh thân tiểu kiếm che kín toàn bộ giữa không trung, cả ngày bầu trời như là thành kiếm bầu trời. Lạc ở bên hồ Nhi Lang Phong, một niệm mà động, ở tại chỗ lưu cái kế tiếp tàn ảnh, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở bên trên cự kiếm, hắn đạp bước ở tại cự kiếm trên, đón gió mà vút, quên thân cựu long hư ngửa mặt lên trời mà giáng đạo. Bích Phàm lạc ở bên hồ Nhi Bị trên mặt hồ không động tĩnh cho quấy nhiễu tỉnh lại, mỹ lệ con mắt hơi động, vừa mở mà mở, hướng về trên mặt hồ không nhìn qua đi, nhìn cái này bá đạo mà cản trở nam tử, không biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Lam Phong đứng ở cự kiếm trên bàn tay lớn một cái xoay tròn mà thu sau, toàn bộ giữa không trung yên tĩnh lại, Lam Phong vốn định một lấy đột phá đến đỉnh cao binh vũ cảnh tu vi, nhìn lại chiến mộ thanh vân phi khách hai người. Nhưng đột phá này cảnh nhưng là tiên nan vạn an, không cách nào xuống tới, còn trên người hắn cựu chuyển tiên đan, là Lam Vân Thải để cho hắn làm đột phá đỉnh cao binh vũ cảnh dùng, ở không gia chôn xương nguyên trước. Hắn là sẽ không ăn vào. Đột phá binh vũ cảnh bước vào hồn võ cảnh là một cảnh giới lớn tổn, so với muốn binh vũ cảnh nội tiểu đột phá muốn hiếm thấy nhiều, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Lam Phong sẽ không ăn vào cựu chuyển tiên đan. Đồng thời căn cứ làm việc Triển Tâm Ma lão nhân lời giải thích, nay cựu chuyển tiên đan do cánh tay của Thiên Quân mà ra, xem như là hồn võ cảnh thần đan, bất luận ngươi là hạ cảnh giới tu vi, chỉ cần ăn vào thuốc này, đều nhưng làm tu vi tăng lên tới hồn võ cảnh, hoặc là đem tu vi rơi xuống hồn võ cảnh. Nói cách khác mặc kệ ngươi tu vi nhiều thấp, hoặc tu cao bao nhiêu, ăn vào viên thuốc này Ngươi cảnh giới đem nhắc tới hồn võ cảnh, hoặc là rơi xuống hồn võ cảnh, đây chính là viên thuốc này bá đạo chỗ. Mà lúc này, Lam Phong sợ dĩ không ăn vào, là bởi vì ở tiểu thiên thế giới bên trong, nơi này có thiên quân ý chí tồn tại, tu vi không thể cao hơn đỉnh cao binh vũ cảnh. Nếu như Lam Phong này ăn vào cựu chuyển tiên đan, cũng là có thể chỉ tăng lên tới đỉnh cao binh vũ cảnh tồn tại, bởi vì thiên quân ý chí tồn tại, hắn không cách nào đột đến hồn phách cảnh, đây chính là hắn không muốn nhìn thấy. Lam Phong tự rêu giống như nở nụ cười, xem ra chỉ có thể tìm cái cơ hội, từng cái từng cái đem mộ Thanh Vân Phi khách hai người trầm giết hoặc là trực tiếp chém giết cái khác chín viện đệ tử, phá tiểu thiên thế giới mà đi, ngược lại thiên quân chuyển thừa dĩ nhiên tới tay, lưu lấy phủ dĩ nhiên không lại trọng yếu như vậy. Như vậy một phen tâm tư sau, Lam Phong liền chân to một bước, đi tới bên hồ, hướng về Bích Phàm đi tới, hắn mắt ở Bích Phàm quanh thân xoay chuyển xoay một cái, không thấy Tử Y Tam tỉ muội, nghi hoặc hỏi cái này, bọn hắn đều đi nơi nào? Đến trong thành. Bích Phạm thấy Lam Phong một bộ rất không muốn nói chuyện cùng chính mình dáng vẻ, liền nói ra vài chữ, lạnh lùng quay đầu đi, tự mình chuyện của chính mình. Lam Phong lộ vẻ lúng túng, nhưng cũng sẽ không tự chuốc nhục nữa đi nói chuyện với Bích Phàm, hắn trong tiềm thức cảm giác Bích Phàm nữ tử này tâm cơ quá sâu, không đáng thâm giao, hoặc là không nhân Long Khiếu Thiên ông lão này từng đối với mình rối ra hóa tay, Lam Phong căn bản là sẽ không ra tay với Bích Phàm cứu giúp. Hai ở mỗi người một ý tọa ở bên hồ nhi nghị chuyện của chính mình, đợi đến trời u ám tối lại, Từ Y Tam tỷ vội vã từ trong thành trở lại. Từ Y ba nữ sắc mặt rất nguy, mang theo một trận cấp thiết, hoang mang hoảng loạn, một phương tự giữa không trùng trên rơi xuống, liền hướng về Lam Phong vọt tới. Lam Phong, Lam Phong, Không tốt, ra đại sự. Từ Ý vừa chạy vừa gấp rú. Lại cái gì? Từ Y tiểu tỷ tỷ. Lam Phong lao đã quen thuộc từ lâu tử y cái này không đại nào nữ hài như vậy lô mãng phong cách hành sự, ngược lại là tử y xuất hiện, trùng hợp hắn mới vừa cùng Bích Phàm sống chung một chỗ lung túng tình cảnh, tâm vi thấy mấy phần sắc mặt vui mừng. Này đều lúc nào? Lam Phong ngươi. Mộ. Từ Y khả năng quá cuống lên nói chuyện cho hết đến, trở nên ấp a đúng. Lam Phong tiến lên một cái đỡ lấy tử y y, nói nhỏ từ từ nói, không nên gấp. Hắn cũng ý thức được đại sự sắp sửa phát sinh, chỉ là mặt ngoài lộ ra trầm ổn vẻ. Mộ Thanh Vân Phi khách hai người giết vào Đại Yên Hoàng Đô, lúc này Đại Yên Hoàng Đô máu chạy thành sông, Đại Yên Hoàng đế cùng không vừa hình đều bị tóm lấy, nói là sau hai ngày, nếu ngươi không xuất hiện, liền chém giết Đại Yên Hoàng đế, không vừa hình cùng một đám hoàng tử. Trương Đông Hà tiến lên một bước, đem ở trong thành hỏi tham được sự, nói ra. Cái gì? Mộ Thanh Vân Phi khách hai người coi là thật là muốn chết. Nghe ngóng, Lam Phong giống lên một tiếng, con mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Mấy nữ đều bị quanh người hắn buộc ra nồng đậm sát ý cho cả kinh, thịch, thịch lùi về phía sau mấy bước, tự ít không sợ nhất Lam Phong. Trứng về Lam Phong nhìn qua đi, nhẹ giọng hỏi Lam Phong, hiện tại chúng ta cái gì làm? Ngày mai, bọn hắn sẽ phải giết không vừa hình. Ta nghĩ một người lặng lặng. Lam Phong mang theo vẻ vẻ vẻ giống như nói rằng, xoay người lại liền hướng về bên hồ đi tới, bóng người mang một tia tiêu điều. "Tiểu Lam." Từ ý gọi, nàng vốn là muốn để Lam Phong lại giống như là lần trước như thế, giết mấy cái chín viện đệ tử, nuốt trường hấp thu, sau đó sẽ sử dụng thái cổ công pháp nuốt trường tu luyện tăng cao tu vi, sau đó giết vào hoàng đô. Chỉ là nàng có chỗ không biết, này nuốt trường tu luyện Muốn nuốt chưởng người muốn so với mình cảnh giới tại cao hành, trừ phi chém giết mộ thanh vân phi khách hai nuốt chưởng mới có thể có thể tu luyện tăng lên. Lại chính là phương pháp này phi thường nguy hiểm, lần trước nếu không là làm việc tiện tâm ma lão nhân trong bóng tối giúp đỡ, hắn dĩ nhiên thân tử đạo tiêu, tu vi cảnh giới không đủ mà cưỡng ép khiến đan điền vùng sáng nuốt chưởng thái cổ công pháp, là làm cho đan điền vùng sáng không cách nào khống chế trong cơ thể các không giống công pháp bạo động. Lần thứ hai làm việc tâm ma lão nhân bị thương nặng trước, tu vi tuy người tiền, nhưng đạo thân diệt vong sau, hiếm hoi còn sót lại linh hồn cũng theo bị thương nặng, bọn hắn trước mạo hiểm làm việc cứu giúp Lần này nhưng không nhất định có thể hành. Bích Phàm hiểu rõ nhất Lam Phong, nàng kéo lại từ ý đi, đánh gậy đạo tử y tiểu thị tỷ ngươi để hắn lặng lặng, hắn sẽ không tha không vừa hình bọn hắn không để ý tới. Từ y ngờ vực nhìn Bích Phàm một chút, lại hướng về Trương Đông Hà hai nữ nhìn qua đi, thấy hai nữ đều gật gù, biểu thị tán đồng Bích Phàm, Tử y lúc này mới yên tĩnh lại. Tiểu bối, ngươi đây là muốn ăn vào kiểu Truyền Tiên Đan tiết tấu sao? Lam Phong tính tọa ở bên hồ, trong đầu vang lên tâm ma của lão nhân đến. Ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Lam Phong hỏi ngược lại. Có Nơi này là tiểu thiên thế giới, Vương Triều thời đại biến thiên cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi nhìn lại chém giết hai cái chính viện đệ tử, phá tiểu thiên thế giới mà đi, an vào cựu chuyển tiên đan liền có thể pha tan đến hồn võ cảnh. Không đột phá đến hồn võ cảnh tu vi, ngươi căn bản là không cách nào đối mặt học viện đối với lựa chọn của ngươi, thậm chí không thể hoàn thành ngươi vân thải tỷ tỷ đồng ý." Tâm ma lão nhân lạnh lùng nói. "Tiểu Lam Phong, tuy rằng ta rất không cái gì tán đồng tâm ma lão quỷ phương pháp, nhưng này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất." Hành thiện lão nhân cũng nhẹ giọng nói rằng, "Vậy là các ngươi tương pháp, ta tình nguyện đẫm máu chết trận." cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu sống sót. Lam Phong hừ một tiếng, trực tiếp ngăn cách cùng hai người nói chuyện, bàn tay lớn một cái xoay chuyển, hộp gỗ phủ lộ ở trên tay. Từ từ mở ra hộp gỗ, bên trong hộp bay ra từng sợi mùi thuốc nhị, Lam Phong nhìn viên thuốc này, như là một hồi xem nghĩ đến Lam Vân Thải tỷ tỷ châu âm dung thiếu mạo, mặt lộ vẻ không phân hồi ức. Nhưng khẩn nhưng hắn cơ cơ đầu, đem này ý tưởng này loại bỏ mà đi, cầm lấy cựu chuyển tiên đan ăn vào. Cựu chuyển tiên đan lưới vào, nhưng hóa thành từng dòng dược thuốc đi khắp ở tại quanh thân mạch mạch trong lúc đó, trong cơ thể tâm pháp không cảm thấy xoay tròn, một chút hấp thu lên dược lực đến. Nửa khắc đồng hồ sau, ngồi xếp bằng ở bên hồ làm vòng, quanh thân phát sinh loẻo loẻo ánh sáng đến, khắp nơi ở ngoài từng trận cương phong rung động phiêu chuyển động, ở giữa không trung trên không ngừng xoay tròn, hướng về Lam Phong hội tụ qua đi. Từ y mấy nữ có cảm giác giống như, ánh mắt bá một hồi hướng về Lam Phong quét nhìn qua đi, thấy này đều mặt lộ vẻ nghi ngờ, đây là chuyện gì, hắn đây là muốn làm ra đột phá sao? Lúc này Lam Phong quanh thân công bố ra đan điền vầng sáng đến, đan điền vầng sáng mở mịt ánh sáng hướng ra phía ngoại dâng lên mà đi, 1m 2m. Mãi đến tận hơn 100m như vậy, lại muốn tăng đi ra ngoài. Lúc này toàn bộ giữa không trung một đạo hôi mang vừa rơi xuống mà xuống, đi vào đến đan điền vầng sáng bên trong. Đây là Thiên Quân ý chí, ở Thiên Quân ý chí giới, Lam Phong hấp thu cựu chuyển tiên đan dừng lại ở tại đỉnh cao binh vũ cảnh, lại không cách nào đi tới nửa bước. Chương 175, Hoàng đô. Ngươi vậy thì đột phá đỉnh cao binh vũ cảnh, dựa vào, tiểu phong phong, quá nguy thiên. Từ y thấy Lam Phong từ lúc tọa bên trong mở mắt ra, chính mình linh thức quét qua mà không cách nào nhìn ra Lam Phong tu vi, liền biết Lam Phong dĩ nhiên đột phá đến đỉnh cao binh vũ cảnh, nhất thời hướng về Lam Phong tới, giống to kêu lớn lên. Lam Phong không nói gì mà cười khổ một tiếng, trong cơ thể hắn làm việc Thiện Tâm Ma hai cái lao giả đáng chết thấy Lam Phong ăn vào cựu chuyển tiên đan sau, vị thiên quân ý chí ảnh hưởng, quả nhiên không có thể đột phá đến hồn võ cảnh, nhất thời lại nhại lại nhại. Hai cái lao giả đáng chết ngươi một câu ta một câu, tính kiểm chút khó nghe nói, làm cho Lam Phong một trận khó chịu, nhưng cũng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trương Đông Hà mấy người hiển nhiên không tự ý như vậy không đầu không đuôi, nhìn ra Lam Phong phiền muộn, liền không hỏi hắn có phải là tự thiên quân bên trong phụ được tốt gì mà ở trong lúc đó đột phá đến đỉnh cao binh vũ cảnh. Làm ra sau khi đột phá, Lam Phong chờ người không dám ở thêm, chân to một bước, liền độn quang hướng thiên ở ngoài lực không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở bầu trời đêm bên dưới. Đại Yên Hoàng Đô. Lúc này khắp nơi tung nhộm dòng máu, làm cho cái hoàng thành này bao phủ lên mùi máu tanh tởn nhị, trong thành dân chúng ở mộ thanh vân phi khách chờ người dẫn dắt hai đại vương triều binh mã một đùng xuất hiện ở Đại Yên Hoàng Đô ở ngoài, rút ra chiến đao liền công thành. Dân chúng ở một cái cái đống người chết bên trong đứng lên đến, liên tục lăn lộn hướng về ngoài thành lưu vong mà đi, lúc này trong thành đâu đâu cũng có cái khác hai cái vương binh mã. Đại Chu Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều hai cái kẻ thống trị, lúc này chính đang thản nhiên tự đắc ở hoàng đô bên trong đi dạo, tán gấu lên mộ thanh trở những này người ngoại lai like đi rồi, bọn hắn làm sao chia đều Đại Yên Vương Triều Giang Sơn, này không thể nghi ngờ là hai người bọn họ vẫn tha thiết ước mơ sự, bây giờ đem có thể thực hiện, bọn hắn không không trở nên cao hứng. Đi thôi, chúng ta cũng qua xem một chút, không nên chọc hai vị tiểu chủ nhân không cao hứng, đó cũng không mỹ. Hai người trò chuyện trò chuyện, Đại Thương Vương Triều kẻ thống trị đột nhiên nhắc nhở. Vừa nhắc tới tiểu chủ nhân tồn tại, Đại Chu Vương Triều kẻ thống trị liền mặt lộ vẻ kinh sắp đến. Vội la lên đúng đấy, thời khắc mấu chốt cũng không thể đi liền, chúng ta mau mau đi thôi." Nói hai người vội vội vàng vàng hướng về bên trong hoàng cung đối tới. Ở hoàng cung Đại Hùng Bảo Điện ở ngoài trên quảng trường, lúc này một đám hoàng tử, công chúa, hoàng đế đều bị trói, giá ở một cái cao cao trên giá gỗ một bên. Giá gỗ vừa nhìn mà đi, chỉ thấy mấy cái không đầu người bị trói ở nơi đó, mà bên dưới giá gỗ một bên nhưng là mấy cái đầu lâu lăn ở nơi đó, nhìn qua đống máu. Hiển nhiên là những thứ này đều là bị người chém giết trước mặt mọi người hạ xuống, rất là máu tanh, mang theo một luồng kinh sợ lực lượng. Giữa không chung trên, Mộ Thanh Vân Phi khách hai người bạn ở một đám chính viện đệ tử trong đám người, lạnh lùng nhìn chằm chằm những này đại yên hoàng tộc, không nhìn bọn hắn suy oán giống như ánh mắt. Mộ Thanh tiên tử, này đã ngày thứ hai, ngày hôm nay là ngày cuối cùng, Lam Phong có thể hay không không đến? Những người này tuy nói với hắn từng có giao tình, nhưng ta xem cũng không nhất định để hắn không để ý sinh mệnh đi ra cứu rút, hoặc là hắn căn bản là không thu được tin tức." Vân Phi khách khinh nói rằng, đợi như vậy hai ngày, hắn có chút không tự tin. Mộ Thanh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói nhiều như thế dân chạy nạn lưu vong, hắn sẽ không, không thu được tin tức. Hắn sẽ đến, hắn chính là không vì bọn họ mà đến, cũng vì chín viện đệ tử mà đến, hiện tại hết thể chín viện đệ tử đều ở nơi này, hắn không có cách nào phá tiểu thiên thế giới mà đi. Chín viện một đám đệ tử nghe thấy lời ấy đều một trận lệnh run, nhưng không cái nào dám mạo hiểm nhiên đi ra ngoài, bọn hắn chạy không được, bọn hắn bây giờ chỉ có thể đòi hỏi bị chém giết cái kia hai cái chín viện đệ tử phá tiểu thiên thế giới người không phải là mình. Bởi vậy ở mộ Thanh Vân Phi khách trước mặt hai người, bọn hắn càng là có vẻ hết chức trách, chỉ cần hai người hơi có ý chỉ tay, bọn hắn liền múa chém tới. Xem ra hỏa hầu không đủ đem Đại Yên hoàng đế cho chém. Mộ Thanh hướng về Đại Yên hoàng đế vừa nhìn mà đi, lạnh lùng mà nói. Đại Yên hoàng đế ngẩn đầu nhìn Mộ Thanh chờ người một chút, tiếp mà mang theo sầu nao giống như hướng về một đám hoàng tử cùng công chúa môn nhìn qua đi, thầm thì trong miệng lẩm phòng, là người bắt nạt ta Đại Yên à, ta vốn đã tận lực bước ra mà đi, nhưng hay vẫn là miễn không được diện tộc tai họa. Phu hoàng, phu hoàng. Không vừa hình mang theo tiếng khóc than giọng kêu to, nàng đã kêu to hai ngày cổ họng cũng gọi đến khàn lúc này nàng chỉ là không hề có một tiếng động nào khóc, tâm lý nặng chính trị, không nói ra được tư vị đến Nàng chỉ có đang nhìn mình hoàng huynh môn từng cái từng cái bị chém giết mà không thể cứu vãn, lúc này lại đến phiên chính mình thân ái phụ hoàng trên đầu, nàng đau đớn, nội tâm như là chịu đến cái gì một lạt mà sốt ruột thống, nước mắt không nhịn được liền tí tí tách tách rơi xuống. Mộ Thanh tỷ tỷ, cầu ngươi buông tha phụ hoàng ba có được hay không? Mộ Thanh tỷ tỷ, khả hình cầu ngươi, muốn giết ngươi giết ta được rồi, tiểu Lam Phong là nhất thống ta hắn sẽ đến, ngươi đừng có giết ta phụ hoàng, đừng, có giết ta phụ hoàng. Không vừa hình gào khóc kêu to, nàng cường họ tử như vậy ăn nói ghép nép kêu to, có thể thấy được nàng thương tấu tâm. Cái gì đều nhận. Mộ Thanh hừ một tiếng, quay đầu đi không dành cho để ý tới, Vân Phi khách nhìn lại hướng về chính viện đệ tử đám người quét qua, nhất thời một cái cơ linh đệ tử hùng hục đi ra. Đệ tử kêu bóng người một cái lay động, liền xuất hiện ở Đại Yên hoàng đế trước người, cũng bàn tay lớn một cái vung lên, tiếng quang bay ngang mà ra, kéo kẹt một tiếng, liền đem Đại Yên hoàng đế đầu lâu cho chặt bỏ đến, máu nhuộm đỏ trường không. Thùng thùng. Vài tiếng Đại Yên hoàng đế đầu lâu đến trên đất, lăn mấy lần, cùng với những cái khác mấy cái đống máu đầu người hỗn cùng nhau, xếp thành một đống, ai cũng phân không ra người nào đầu là cái nào. A. Không vừa hình ngựa mặt lên trời xé tâm giống như gầm rú, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đem nàng làm tỉnh lại, phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự sát mà chết, còn có tin tức chuyển đi, Hoàng hôn lạc viết trước chém giết khả hình nữ từ này. Mộ Thanh hừ một tiếng, liền bàn không đả tọa tu luyện, đối với những này đẫm máu tình cảnh nàng thờ ơ không động lòng. Dăm một tiếng, không vừa hình ở đâm nước lạnh rơi tới trên đầu chuyển tỉnh lại, nàng lúc này nhìn qua đáng thương tội phòng tội phòng, trong miệng liên tục hoán phụ hoàng phụ hoàng. Nước mắt vô vô tức nhỏ xuống đến. Thời gian tự nước chảy, nhất lưu mà qua, hồng thái dương treo lơ lửng ở tây lạc trên đỉnh núi lộ ra một phần vẻ bại khuôn mặt, chậm rãi vừa rơi xuống mà xuống. Mộ Thanh cả người từ lúc tọa trong tu luyện mở mắt ra, hướng về không vừa hình vừa nhìn mà đi, nàng mặt lộ vẻ một tia kiên quyết đến, nàng bên cạnh chính viện đệ tử như là sẽ ý nghĩa giống như có người tự trong đám người vừa đứng mà ra. Lam Phong chờ người suốt đêm vượi không mà đến, xuất hiện ở Đại Yên Hoàng Đô bên trong, dựa theo Trương Đông Hà bích phàm hai nữ làm việc tư duy, muốn trước tiên ở Hoàng Đô bên trong tìm hiểu tin tức. Lam Phong có vẻ rất không ngần ngại, nhưng Tử Y theo không phải kéo hắn dừng lại tìm hiểu tin tức, Lam Phong liền không thể không ngừng lại. Bên trong hoàng thành bay một luồng khó nghe mùi máu tanh nhi, khắp nơi đều có thể thấy cái khác hai cái vương triệu binh lính gác phòng ngự cái gì, nhưng bọn họ không một cái thanh lý trên đường phố hết ô. Lam Phong bàn tay lớn một cái lay động liền đem một người lính cho vụ tới, này vừa hỏi, Lam Phong con mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, giống lên một tiếng muốn chết bàn tay lớn trực tiếp xé nát người binh sĩ kia, máu nhuộm đại địa. Tiếp theo Lam Phong bóng người chầm chậm giống như nói chuyện xuống, bản tôn dĩ nhiên đi xa, từ y mấy nữ thấy này cuống quýt chạy tới, nhưng Lam Phong dĩ nhiên lạc đường không thấy bóng dáng. Đại hùng điện ở ngoài trên quảng trường Tháp lên cao cao trên giá gỗ không vừa hình mang theo một luồng thương sau cân đau, thảm đạm nở nụ cười, hướng về đạp không mà đến chín viện đệ tử nhìn qua đi. Phụ hoàng, con gái lập tức liền nhìn thấy ngươi, chỉ là ngươi hoàng chiều." "Con gái." Không vừa hình nói thầm, nước mắt không tức giận lại tí tách rơi xuống. Chín viện đệ tử giơ lên thật cao đấm máu chiến đao, hơi dừng lại một chút, nói đến hắn có chút không đành lòng, hắn cơ cơ đầu, lúc này mới hận lên tâm đến nhấc theo chiến đao vung chém xuống đi. "Veng" một tiếng, bỗng nhiên, cái kia chín vị đệ tử cả người đột nhiên phá nứt ra, máu nhuộm đỏ không. Vậy đến đâu đâu cũng có, tiếp theo Lam Phong bóng người chậm chậm phụ lộ ra. Tiểu Lam Phong ca ca. Ô ô, phụ hoàng bọn hắn đều chết rồi, chết rồi. Không vừa hình thấy là Lam Phong, nội tâm bi thống một dũng giảo chuyển động, gào khóc la hét. Người rốt cục xuất hiện, đến hay lắm. Vân Phi khách giống lên một tiếng, bàn tay lớn chấp nhất tháp sắt ném đi mà ra, tháp sắt hóa thành một hôn độn ánh sáng liền hướng về Lam Phong đập tới. Lam Phong nhìn không vừa hình đáng thương thổi phồng thổi phồng, bất lực thương tâm giận, nội tâm một điểm giấy lên ngầm đầm lửa giận, hắn không biết án đuổi ra sao ở tại người, nội tâm chỉ là cực kỳ chi phẫn nộ. Lam Phong nhìn lại thấy Vân Phi khách quăng tháp sắt đánh giết đến, huyết nhãn lộ ra ngập trời huyết quang, giơ tay liền vỗ một cái mà đi, nhưng nghe bên một tiếng, trực tiếp đem thắp sắt đập đến bay ngang ra ngoài. Đỉnh cao binh vũ giả, người đột phá. Mộ Thanh lạnh lùng ánh mắt như là có thể giết người, giật mình nói. Vân Phi khách đem thắp sắt thu hồi sau, linh thức quét qua, cũng nhìn ra làm Phong đỉnh cao binh vũ cảnh tu vi, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ không tin đến, nói thầm này cái gì khả năng, cái gì khả năng. Nhất định là thiên quân truyền thừa nguyên nhân, nhất định là. Lam linh lực chấn động liền đem bộ chặt không vừa hình khổng thiên thẳng cho chấn động bốn nát mà đi, bàn tay lớn ôm đổm không vừa hình đến trong lồng ngực đến. Không vừa hình dính vào Lam Phong trong lồng ngực cũng chỉ sẽ vẽ mặt đưa đám. Nhìn lại, Lam Phong huyết nhãn ngưỡng mộ thanh vân phi khách hai người quét vọng mà đi, quát lên các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Chương 176, lôi quan trận. Gào gào. TT. Lam Phong ngửa mặt lên trời hét một tiếng, quanh thân cựu long bóng mở phù lộ mà ra, ngửa mặt lên trời mà rít đảo, ba trôi cổ kiếm đi kèm cựu long bóng mờ bên trong kiếm reo mà vang chín tầng trời, tự Lam Phong trong cơ thể một xuyên mà ra. Bạn ở tại quanh thân xoay tròn mà động. Theo huyết đồ bị Lam Phong thúc dùng tới, toàn bộ giữa không chung huyết quang phun trào, huyết vân tự bắt phương tụ tập tới mà đến, nương ở giữa không trung trên tụ mà không tiêu tan, Lam Phong người chiếu vào huyết quang bên trong, huyết nhãn lộ ra yêu diễm đỏ như máu, nhìn qua cực kỳ chi khát máu. Lam Phong bàn tay lớn một cái vung làm, huyết đồ loé lên mà thất, đi vào đến huyết vân bên trong không thấy bóng dáng, tiếp theo ầm ầm. Một trận hư vân, giữa không chung trên huyết vân một cái phun trào, hướng về hai bên một nước mà mở, một đôi thương thiên huyết tay tự huyết vân bên trong một cái mà ra, hướng về Vân Phi khách tông tới. Đây là Lam Phong diệt ma nhạy bén quyết, một phương phá vào đỉnh cao binh vũ cảnh, này linh quyết trở nên càng là cường lớn lên, một chảo liền xuất hiện ở Vân Phi khách trước người. Vân Phi khách mặt lộ vẻ kinh sắc, quanh thân một đàng ánh sáng lloẽ loẽ, chỉ quyết hướng lên trên dương lên, phụ văn phun trảo mà ra ở trước người một cái ninh khúc hóa thành một cái âm dương đồ án chặn lại mà trước. TT. Huyết tay vụ một cái mà đến, lúc này chỉ thấy âm dương đồ án trên phát sinh từng kia một lay động, liền đem huyết tay cho chấn động bay ra ngoài, cũng không thương tổn được Vân Phi khách tồn tại. Chín viện đệ tử thấy Lam Phong đằng đằng sát khí, đều lui lại mà mở không dám xúc dâu hùm, bọn hắn thấy Lam Phong như vậy coi là thật là sợ, Lam Phong lần này là thật sự phát điên, ở Thiên Quân bên trong phủ hắn còn ở giả bộ, lần này là thật sự phát điên. Đấm máu giết chóc, vô tình xé giết, xem ra Mộ Thanh Vân Phi khách hai người mấy ngày nay hành động thật sự đưa cái này sát tinh cho chọc giận, hắn muốn đấm máu xé giết. Chín viện đệ tử hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, việc này thật sự không liên quan chuyện của chính mình, chính mình cũng là bị người bức, hy vọng Lam Phong không cần đoan của người tốt. Hoặc là có mấy người hy vọng Mộ Thanh Vân Phi khách hai người bay lên trời, ra khí thế như sấm vang chớp giật đem Lam Phong cho chết giết trong những người này đặc biệt là Đại Chu Vương triều Đại Thương Vương triều khắt vọng nhất. Bọn hắn nhưng không hy vọng Đại Yên Vương triều cái này mồm mỡ thịt cắn được ngoài miệng, còn phải phun ra đi. Gào gào. Thương Thiên huyết tay lùi lại mà về phía sau, huyết vân bên trong chuyển đến từng trận tiếng rồng âm, một cái khổng lồ màu máu thương long tự huyết vân bên trong một xuyên mà ra, màu máu thương long huyết chừng mắt, liền phụ không hướng về Vân Phi khách vồ giết lại đi. Vân Phi khách mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, bàn tay lớn một cái lay động, trên tay tháp sắc bị quang mà ra, ở giữa không trùng trên chậm rãi lớn lên, tháp thân phát sinh mờ mịt hỗn độn ánh sáng bổ một cái hướng về màu máu thương long nhào giết tới. Lam Phong hừ một tiếng, một tay ôm chặt không vừa hình ở tại trong áo, hơi suy nghĩ ở tại chỗ lưu cái kế tiếp nói chuyện bóng mở, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở Vân Phi khách trước người, cũng bàn tay lớn vừa nhấc liền hướng về Vân Phi khách tổng tới. Vân Phi khách sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, cuốn quít giơ tay phủ văn phun trảo bị thuốc dùng tới, đồng thời quanh thân ánh sáng lóe lên lóe lên, làm như muốn thuốc sử dụng pháp bảo gì lợi hại. Lúc này ba chuôi cổ kiếm tuân gia ngập trời kiếm khí, đem cái kia hơi lộ ra mã da ánh sáng, hóa pháp bảo một hơi mà đi. Mã Lam Phong nhân tu vi tăng lên tới đỉnh cao binh vũ cảnh, màu máu phù văn hoặc là thân thể đều cường lớn lên, to lớn tay năm tới, Vân Phi khách sử dụng phù văn đều từng cái phá tán mà đi, Lam Phong bàn tay lớn vụ một cái đến Vân Phi khách trên cổ, một cái khí lực, kéo kẹt một tiếng, liền đem cổ bẻ gậy. Vân Phi khách chết mà không nhắm mắt giống như, mắt mở thật lớn, thân thể mềm luôn, luôn ra, Lam Phong cũng không thèm nhìn tới một chút, bàn tay lớn vung một cái liền đem ném bay ra ngoài. Giữa không trung trên tháp sắt bên trong không chủ nhân truyền vào linh lực thúc sử, ánh sáng tối lại đàm loạn đi, co rụt lại mà nhỏ đi tự giữa không trung trên mà xuống. Mộ Thanh Ngự lập trên hư không vi thấy quân quỹ, nàng vốn là muốn muốn nhìn một chút Lam Phong tu vi tăng lên tới đỉnh cao binh vũ cảnh sau sức chiến đấu làm sao, lại theo kế hoạch mà làm, nhưng nàng vạn không nghĩ tới Lam Phong ra khí thế như sấm vang chấp giật, đem Vân Phi khách cho chém giết, này hoàn toàn là cùng cấp sự tồn tại vô địch, không thể chiến thắng. Mộ Thanh lần thứ nhất diện ra thất kinh vẻ mặt, nàng tay ngọc nhỏ dài một cái khinh làm, giữa không chung trên cảnh mật ma mà sinh, từ điện lôi minh nổ vang. Tiếp theo chỉ thấy Mộ Thanh ngọc duỗi tay một cái một liền đã nắm một cái ánh sáng loẹt loẹt từ điện hướng về Lam Phong đập tới. Sau đó xoay người lại bàn chân nhỏ một bước mà bay ra ngoài. Nhìn đập bay đến từ điện, Lam Phong miệng rộng một tấm liền đem những này từ điện cho một cái thôn đến trong bụng, bằng do huyết hồng yêu hỏa thiếu đốt, đốt sạch mà đi. Mộ Sư Tỷ. Vân Thiên Cung đệ tử thấy Mộ Thanh một bước mà đến, tung người một cái liền tới đến Mộ Thanh bên cạnh, cũng tiểu vung tay lên mà lượng ra pháp bảo của chính mình đến. Hai người các ngươi tới giúp ta. Mộ Thanh nhìn một đám tỷ muội một chút, liền đưa ánh mắt chuyển qua Đại Chu Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều hai vị đỉnh cao binh vũ trên người, kêu lên một tiếng. Hai người một trận phát động, hồn thân bắt đầu run run run run run run nhưng nhưng không được không bay người lên đến bởi vì bọn họ xua con giết vào đại yên hoàng đô muốn bỏ đi quan hệ là vạn vạn không được bây giờ chỉ có thể rất mà liều hy vọng mộ thanh cái này đàn bà hữu dụng một ít ở chính mình giúp đỡ đem Lam phong cái này cùng nhân cho chém giết tiểu phong phong đem bọn họ đều giết đều giết này đám đàn bà lại đem toàn bộ hoàng đô tàn sắt thành như vậy giết hắn giết từ y mấy nữ lúc này hóa thành mấy vệ sáng nói lên xuất hiện sau lưng Lam phong không xa ở ngoài tử y tức giận bất bình la hét nàng vừa mới ở hoàng đô bên trong tùy ý nhìn một chút khắp thành tất cả đều là người chết Dòng máu hội tụ thành hạ, nàng nhất thời nộ hỏa đạo thiên. Nghe ngóng, Lam Phong bàn tay lớn một cái vung dậy, trong áo không vừa hình bị một nguồn sức mạnh vô hình quấn quýt lấy, bị quăng đến phía sau, rơi xuống tử y trong lồng ngực. Tử y tiểu tỷ tỷ, ô ô. Không vừa hình lúc này liền biết khóc, mang thanh âm khản khàn, liều mạng đang khóc, nàng thương tâm cực kỳ. Không còn không vừa hình vào trong ngực cần thủ hộ, Lam Phong càng là điên cuồng, trong mắt tất cả đều là khát máu giết chóc, tự các loại bất mãn đều cần máu xé đánh tới tình lại. Các ngươi đều phải chết, đến chết. Lam Phong huyết nhạn hướng về nho viện đệ tử ba người nhìn qua đi thấy mấy người đều một trận run rẩy hướng về sau lùi lại mà đi, hừ một tiếng, liền ngưỡng Mộ Thanh trở Vân Thiên cùng một đám nữ tử cùng hai cái đế vương nhìn qua đi. Gào gào. TT. Lam Phong bàn tay lớn hướng về hai bên một phần kim mà mở tha thiên nhất nhất, quanh thân cửu long bóng mở ngựa mặt lên trời mà rít gào, cổ kiếm thanh minh, kiếm động cửu thiên, huyết đồ bị một dẫn hóa thành huyết long cuốn ở quần thân. Chịu chết đi. Lam Phong quát một tiếng, bạn đang ở cổ kiếm cùng huyết long chính giữa đạp không về phía trước và tới. Hai người các ngươi lên cho ta đi đem hắn đỡ được, đi tới. Thanh hướng về hai cái đế vương quát một tiếng. Thấy hai vị mặt lộ vẻ không muốn, Mộ Thanh đốn diện trở nên âm hận hạ xuống, hai vị đế vương bất đắc dĩ lấy ra pháp bảo phi thân mà trên. Bảy trận. Thấy hai người phi thân mà đi, Mộ Thanh lại kêu một tiếng, tựa như khô một đứng ở giữa không trung trên giống như cái khắc Vân Thiên cung đệ tử, đem làm thành một vòng, tay cầm pháp khí ở tại tay, trong miệng đều một trận nói lầm bẩm. Nhất thời toàn bộ giữa không trung phong vân biến sắc, lôi minh nổ vàng, từ điện xuyên toa ở giữa không trung trên đem huyết vân đánh trúng một tán mà đi, độc toàn không trung. Rầm rầm. Lam Phong mang theo ngập trời lửa giận mà đến. Hai tay dương lên mà chảo liền đem hai vị đế vương khiến pháp khí cho nắm đến nát tan, cổ kiếm hoành không bay vọn, huyết long uống máu, một hiệp trong lúc đó liền đem hai vị đế vương cho giết khắp giữa không trung trên. Này, này ba, đây chính là đỉnh cao binh vũ giả tồn tại. Không phóng tầm mắt nhìn chiến chính là chín viện đệ tử, hoặc là tiểu thiên thế giới tụ lại mà đến tinh anh, nhìn thấy này đều trận to mắt, một bộ vẻ mặt không thể tin được. Cung cấp vô địch, cái này cường nhân quá mạnh mẽ, đây là kỳ tài ngút trời a, mấy ngày trước còn thanh vân phi khách liều mạng sẽ quyết, thậm chí chút nữa, lần này thủ bấy ngày trong lúc đó liền đi ngược lên trời. Một ít tiểu thiên thế giới tinh anh biết điều xoay người lại lặng lẽ mà rời đi, chín viện đệ tử theo muốn chạy trốn đi, thấy Tử Y mấy nữ giết người giống như ánh mắt sau, cản dừng bước lại. Dầm dầm. Vân Thiên cung một đám nữ tử lấy Mộ Thanh dẫn đầu, đạp thiên bảy trận mới thành, phía trên tử điện tụ tập tới mà vọt tới quanh thân khắp nơi, lúc này Mộ Thanh nữ tử này cảnh chen trúc mà sinh chừng ra, lít nhá lít nhít, đem bảy trận mấy cái đệ tử lại. Tử điện một dũng mà đến, liền làm cho những này cảnh xuất hiện loẻ loẻ lôi quang, bạn ở chúng nữ quanh thân xoay tròn mà động. Từ điện Lôi Minh nổ vang ra đến. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lam Phong vụt mà đến, một quyền đánh tới đến Lôi Minh bên trên, chỉ thấy cái kia làm thành quyền cánh bên trong tỏa ra một tia xét rung động mà ra, liền đem Lam Phong bị chấn động, đánh bay ra mấy chỗ xa. Lam Phong chật vật ở giữa không trung trên lung lay mấy lắc, lúc này mới ổn định ra rồi thân thể, cú miệng một tấm phun ra một cái đại huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sắm đi. Vân Thiên cung lôi quan trận. Tử y thấy trận này một bố mà thành, giật mình kêu to. Lôi quang mà dẫn chi, vạn lôi ở tại thân, tủ địa lôi lực mà thành trận. Trận này vừa thành, một thành, phong vân biến sắc, lôi quang thiểm thiểm, bị quang một đòn, nhẹ thì thần hồn trọng thương, nặng thì biến thành cho bụi. Mộ Thanh đỉnh cao binh vũ cảnh tu vi, tuy không cách nào phát huy ra trận này bao lớn uy năng, nhưng cùng lúc đáng sợ cực kỳ. Từ ý tiểu thị tỷ, ô ô, không vừa hay nhìn, mới bị chúng nữ quên ngừng khóc khóc, lúc này vừa thương tâm khóc, vẫn xoay tròn, lôi quang thiểm thiểm lôi quang trận, đương nhiên một trận ngừng lại, lại một cái lay động, liền hướng về làm Phong nhào dưới tới. Chương 177, yêu hòa như thiên. Làm phong không dám đụng vào phòng, muộn niệm mà động. Ở tại chỗ trên lưu cái kế tiếp nói chuyện bóng người, thư không một đấu khác một cái huyết quang lấp loé, Lam Phong bạn ở huyết long cùng cổ kiếm bên trong phụ lộ ra. Lam Phong sắc mặt nghiêm nghị hướng về lôi quang trận nhìn qua đi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới mộ thanh nữ tử này còn có lưu lại như thế một cái hậu chiêu, khiến được bản thân trở nên cực kỳ bị chuyển động. Dậm dầm. Giữa không chung trên tử điện giao nhau lôi minh nổ vang ra đến, lôi quang trận bạn ở từng trận lôi minh tử điện bên trong lại náo dữ tới. Lam Phong huyết nhãn híp thành một cái tuyến, xuyên thấu qua quần quần lôi trong tầng mây hướng về vô giết ma đến lôi quang trận nhìn qua đi, Đúng nhiên Hắn bản tay lớn một cái vùng ấy, ba chuôi cổ kiếm phát sinh từng trận kiếm reo tiếng, bạn ở ngập trời kiếm, khí bên trong, ba chuôi cổ kiếm cùng nhau, không ngừng hướng lên trên không trôi nổi mà lên, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, ngang trời treo ở Lam Phong phía trên. Gào gào. Huyết Long thì lại quấn ở Lam Phong quanh thân không ngừng ngửa mặt lên trời rít gào, Lam Phong cũng không khiến huyết đồ xuất kích, thiên lôi trời sinh khắc chế huyết đồ cái kia sắc khí, Lam Phong không muốn làm luống công. TT. Cự kiếm phát sinh hào quang chói mắt, kiếm khí ngập trời mà lên, từng chuôi tiểu kiếm tự cự kiếm bên trong một xuyên mà ra. Hóa thành một từng trận kiếm vũ hướng về lôi quang trận nhào giết tới. Dầm dầm, kiếm vũ hoành kích đến lôi quang trận trên, nhất thời phát sinh ngập trời thành thế đến, kiếm khí ngập trời mà vũ làm, lôi minh nổ vang ra đến, ánh sáng loẹt loẹt mà động, chấn động đến mức toàn bộ giữa không trung đều bắt đầu rung run dậy. Lúc này chỉ thấy từng chuôi tiểu kiếm rơi xuống lôi quang trận sau, từng cái từng cái run, run dậy, theo nhưng hóa thành một từng sợi ánh sáng bị lôi quang trận hút một cái mà đi, làm cho lôi quang trận oai không giảm chút nào, ngược lại càng thêm mạnh mẽ dáng vẻ. Lam Phong huyết nhãn một nhìn chăm mà mặt lộ vẻ ra hận sát đến. Đến lúc này hắn dĩ nhiên không còn gì khác lựa chọn, nhất định phải sử dụng đan điền vầng sáng, khiến đan điền vầng sáng rất dễ dàng khiến được bản thân bị thương nặng, nhưng ngoại trừ cái này, làm Phong không có lựa chọn nào khác. Làm Phong bàn tay lớn một cái vung làm, bạn ở quanh thân huyết long bị hắn vung một cái mà mở, Lam Phong thì lại nhảy một cái bay lên trời, hóa thành một đạo hôi mang đi vào đến cự kiếm bên trong, nhất thời cự kiếm kiếm quang tối sầm lại nói chuyện xuống. Mờ mịt vầng sáng tự kiếm trong cơ thể công bố mà ra, Cửu Long bóng mở ngửa mặt lên trời mà rít gào, man hoang kiếm khí bao phủ trong đó, một luồng cổ vận đại đạo bóng dương chiếu khắp. Toàn bộ giữa không trung tự một hồi ngưng yên tĩnh lại, nhưng ai cũng có thể cảm giác được đây là bạo phát náo loạn điều báo, mà sau đem kinh thiên động địa sẽ giết, tất cả trở nên đẫm máu. Lôi Quang trận rơi vào không xa, nhất thời dừng lại vô giết tư thế, chủ trì Lôi Quang trận mộ Thanh nhìn ra cự kiếm trong nháy mắt biến chất, nàng hiển nhiên chưa từng thấy Lam Phong khiến qua này một sát chiêu. Có điều trong chốc lát, mộ Thanh lại đảm luận nhiên đi, Lôi Quang trận lay động liền hướng về cự kiếm nhào zết tới. Cự kiếm ở Lam Phong linh niệm dưới, chỉ thiên mã lên cao, cự kiếm như thế một lần toàn bộ bầu trời Chu thiên linh khí bị một vùng, lại mà đến thậm chí cái kiếp quần cuộn lôi minh từ điện ở bên trong. Nhắc đến nhất định độ cao, cự kiếm bỗng nhiên một trận, một cái lay động, liền đón lôi quang trận chém đánh mà xuống. Ầm ẩm. Cự kiếm chém xuống đến lôi quang trận trên, toàn bộ thiên khung như một hồi ngưng lại, tiếp mà một nổ tung ra, một luồng kinh thiên động khí thế rung động, hướng về khắp nơi bay vút mà đi. Cách đến gần người, bị dư âm chấn động đến trực tiếp hóa thành hôi yên, vĩnh viễn chết đi, tất cả mọi người kinh hoàng hướng ra phía ngoài bay trốn mà đi, sợ dư âm chấn động đến chính mình. Mẹ kiếp, Tiểu Lam Phong đây làm lưu sát lão ta, nhanh, đi mau. Không vừa hình có thể nắm chặt tiểu tỷ tỷ, ân, ngoan. Từ Y kêu la cùng bích phàm mấy nữ hướng ra phía ngoài bay vọt mà đi. Đây là siêu đỉnh cao va chạm, này chính là thiên tài quyết đấu, Lam Phong tự lực đối mặt Vân Thiên cung sát trận. Mọi người lùi đến đủ xa sau, vội vàng dừng lại, nhìn lại mà nhìn, giống như vậy quyết đấu đỉnh cao, bọn hắn rất dễ dàng ở trong đó lĩnh ngộ được cái gì, thậm chí nhờ vào đó đột phá. Oeng! Lại một tiếng vang thật lớn truyền ra, cự kiếm cùng lôi quang trận va chạm chỗ kiếm khí ngập trời, lôi quang cuồn nhiên, hai, hai run lên, liền hướng về hai bên bay ngược ra ngoài thế lực ngang nhau dáng vẻ. Cự kiếm ở giữa không trung trên bay ngang mấy trượng xa sau, một cái lưỡi ngang liền đứng ở giữa không trung trên, lúc này chỉ thấy chỉnh đem cự kiếm ánh sáng vi ám trên một tia, cùng lôi quang trận va chạm bị thương dáng vẻ. Gào gào. Tt. Đô nhiên, cự kiếm kịch liệt chiến chuyển động, Cửu Long bóng mở tự thân kiếm phù lộ mà ra, ngửa mặt lên trời mà rít gào, Man Hoang kiếm minh mà chuyển hưởng toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Cự kiếm cổ vận đại đạo mờ vầng sáng hiện ra thần bí, đại đạo vô biên, toàn bộ cự kiếm lúc này chính là cái này tiên, chính là chúa của nơi này, ở ta trên địa bàn ta chính là thiên, ta chính là sự tồn tại vô địch. Ầm ẩm. Cự kiếm lắc chuyển động, chỗ đi qua chấn động đến mức toàn bộ hư không ầm ầm nổ vang, giống như là muốn đem toàn bộ hư không cho vỡ ra đến. Lam Phong bước vào đỉnh cao binh vũ cảnh sau, khiến đan điền bừng sáng dung nhập vào cự kiếm bên trong càng ngày càng cường lớn lên. Lôi quang trận ngầm hạ về phía sau, lại khôi phục lại, lôi quang trận bên trong mấy cái Vân Thiên cung đệ tử đang liều mạng, này đều là Lam Phong đang bức bách các nàng. Có điều lôi quang trận lúc này lại không chủ động đi trêu chọc, như là vừa nãy va chạm lôi quang trận cũng không hoàn toàn khôi phục như cũ. Cự kiếm sắc bén bước người, khí thế như cầu vồng, chém thiên địa tư thế, lôi quang trận không đến, cự kiếm loáng một cái liền hướng về lôi quang trận nào tới, cũng ở giữa không trung trên giơ lên thật cao, một chém mà xuống. Và anh, Cự kiếm một cái chém tới lôi quang trận trên, kiếm khí năng dọc, cửu long ngựa mặt lên trời gào thét như sấm, dưới kiếm lôi quang trận lôi quang tiệm tiệm, từ điện giao nhau mà lên, không ngừng cùng kiếm khí, cửu long cắn xé cùng nhau. Cự kiếm bên trong làm phong bùng nổ ra kinh thiên lửa giận, một hồng yêu hỏa dũng, ở cự kiếm trên núi kiếm lộ ra, yêu hỏa tuy ít nhưng cực kỳ chi sắc bén, nhân lấy hết tất cả Hủy diệt tất cả. Các ngươi xem, Lôi Quang chuẩn bị cắt ra. Đó là cái gì mùi lửa? liền tử điện Lôi Quang cũng có thể thiêu đốt, đây chính là truyền thuyết Thiên Địa mùi lửa, hủy thiên diệt địa, liền không khí cũng có thể thiêu đốt. Mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc, gọi, đối với Lam Phong trong cơ thể yêu hỏa, người biết cũng không nhiều, đồng thời khi đó hắn ở Thiên Quân bên trong phụ sử dụng, cũng không sang cái gì nghịch thiên ghi chép, bởi vậy người khác vẫn chưa hết sức đi ký. Lúc này không thể nghi ngờ kinh cho bọn họ trận vào mắt, bao quát từ ý mấy nữ ở bên trong, các nàng là không biết Lam Phong người mang huyết hồng yêu hỏa. Tên khốn này tiểu tử Có thiên địa mùi lửa lại ẩn dấu lao nương mà một chữ không nói, "Các ngươi, một hồi ngươi phải tạ giật ngươi." Từ y trong lòng ngực ôm không vừa hình, năm đấm trắng nhỏ nhắn cũng không quên nắm đến kéo kết hưởng. Đến lúc này, các nàng là thật sự không lo lắng Lam Phong sẽ thất bại, trái lại mặt lộ vẻ vui mừng đến. Giữa không trung trên, cự kiếm có huyết hồng yêu hỏa giúp đỡ, một chém mà xuống, liền đem Lôi Quang Trận cho chém ra một vết nước đến, đồng thời ở cự kiếm bên dưới, vết nước kia không ngừng lớn lên, Lôi Quang Trận căn bản là không có cách bổ cứu lại đây. A! Lôi Quang Trận bên trong truyền đến mấy cái có tiếng kêu thảm thiết. Lôi quang trận ánh sáng tối sầm lại nói chuyện xuống, cự kiếm thiên uy rầm rạp vừa bổ mà đem toàn bộ lôi quang trận chém thành hai khúc, mạnh mẽ phá vỡ một cái sát trận. Vân Thiên cung đệ tử ngoại trừ Mộ Thanh tu vi hơi cao, người mang đáo vật ở trận phá đi này, bị không chết đi, những người khác đều bị chấn động đến mức hóa thành mưa máu, tung khắp toàn bộ giữa không trung. Mộ Thanh tiểu tiểu thân thể suy yếu giống như loáng một cái loáng một cái, miễn cưỡng đứng ở giữa không trung trên, nàng chu cái miệng nhỏ liền thổ mấy cái đại huyết, sắc mặt trắng bệch đến không mang một chút hừng hạo, nàng thương đến rất nặng thường trùng. Gào gào vẫn nhàn nhã tử tại huyết long phủ không một ngâm, bàn không ngưỡng mộ thanh nhào rơi tới, huyết long mở ra nó đống máu miệng rồng, bổ một cái mà qua, liền đem mộ thanh cho một cái nuốt xuống. Này, vậy thì kết thúc rồi hả? Nương theo mộ thanh cái này chính viện mạnh nhất đệ tử bị chấm giết, mọi người đều lộ ra như vậy vẻ mặt, có văn tiếc, có cảm thán, tiếp theo bọn hắn bắt đầu lo lắng lên thân phận của chính mình đến. Điểm ấy đặc biệt biểu hiện ở từ lam phong thủ hạ trốn tránh mà đi, nương nhờ vào đến Vân Phi khách thủ hạ chính viện đệ tử. Đương nhiên, nho viện đệ tử không thể nghi ngờ là sợ nhất liền bởi vì bọn họ là nho việc người. Mọi người tâm tư gì đều có, như Tử Y mấy nữ thì lại cao hứng cười lớn, chính là vẫn vẻ mặt đưa đám không vừa hình cũng mang theo một tia bi thống nợ nụ cười, chỉ là nét cười của nàng so với khóc còn khó hơn xem. Nàng tựa hồ đang trong lúc đó, từ một cái hoạt bắt đáng yêu đứa nhỏ biến thành một cái đầy cõi lòng đau xót, trải qua thương tang người, nàng như là trong lúc đó lớn hơn rồi, trong lòng tất cả đều là lý không song tâm tư. Cự kiếm ở giữa không trung trên hơi rung động, ánh sáng ám đàm luân, hóa thành ba chui cổ kiếm. Lam thì lại bạn ở cổ kiếm bên trong lộ ra bóng người đến. Hắn thương đến rất nặng, vừa lên tiếng liền phun ra mấy cái đại huyết đến, sắc mặt tái nhợt đến không mang một chút hồng hào, thân thể hư lắc, thật giống liền muốn từ giữa không trùng trên mà xuống dáng vẻ. Hắn bị thương, hơn nữa thương đến rất nặng, không ví như mới mộ thành bị thương thường dáng vẻ. Làm sư huynh báo thủ, giết hắn. Hắn người mang tiên quân truyền thừa, giết hắn, truyền thừa liền đều là chúng ta. Giết a. Không biết cái nào trước tiên hung têu lên, nhất thời một ít cường nhiệt võ giả, lấy ra pháp bảo hướng về Lam Phong nhào giết tới, bọn hắn đều nhìn thấy Lam Phong bị thương, hơn nữa thương đến rất nặng. Đã hôn đạn kia đồ vật Muốn thuận người nguy hiểm, tỉ muội giết tới đi, thủ hộ Lam Phong. Từ y lửa dẫn mốc trời, quanh thân một đằng, Cửu Long bóng mở ngửa mặt lên trời mà rít gào, nàng bàn chân nhỏ một bước, hướng về Lam Phong bay qua. Bích phàm mấy nữ cũng không là hậu, trước sau bay lên. Chương 178, Nữ hoàng. Đệ nhất chương 78, Nữ hoàng. Lam Phong ngựa mặt lên trời hống một tiếng, quanh thân huyết quan sát khí ngập trời mà lên, lại một cái bay lên không nhảy lên một cái, một bước mà đi vào đến huyết long bên trong. Gào gào. Mầu máu thương long ngẩng đầu mà rít gào, chiếm giữ ma động. Xuống về xe giết tới một đám võ giả đoàn người bên trong nhàu giết tới, huyết long khát máu mà dễ giết, chớ đi qua hổ gặp bảy dê, tả trùng hữu giết, trong chốc lát, toàn bộ giữa không trung bị dòng máu nhuộm đỏ, một cái tàn huyết bầu trời. Xe giết tới đến võ giả hơn nửa bị chém giết, rơi không mà xuống, ầm ầm. Nện trên mặt đất, vĩnh viên chết đi. Từ y mấy nữ phẫn nộ bay vụt mà đến, thấy Lam Phong phát điên giống như hóa hòa vào huyết long bên trong xe giết, máu nhuộm đỏ trường không, sợ bị ngộ thương đến, nhìn nhau vội vàng dừng rơi xuống đất chân. Chỉ chốc lát sau, vô giết tới võ giả không còn một ngống bị chém giết cái quang. Tình cảnh trong nháy mắt ngưng yên tĩnh lại, vẫn còn có một tia ý nghĩ võ giả sợ hãi lui xuống. Bọn hắn là thật sự bị Lam Phong cho giết sợ, này không thể nghi ngờ là một cái sát tinh, ai trêu chọc người này ai xui xẻo. Gào một trẩm thấp rồng gầm sau, Lam Phong tự huyết long bên trong vì thấy chật vật nhảy dưới đi ra, thân thể ở giữa không trung trên loáng một cái loáng một cái, liền muốn rơi không mà xuống dáng vẻ. Gào huyết long bạn ở tại trên, long nhãn chăm chú theo dõi hắn xem, than nhẹ, tự muốn theo Lam Phong suy yếu thời đem cho hắn nút trứng, huyết long trong mắt tất cả đều là khát máu khát vọng. Gào gào. Tê tê. Lam Phong cường để tinh thần, quanh thân một đằng, Cửu Long bóng mờ phủ thể mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét như sớm, cổ kiếm thanh minh, kiếm khí cuốn quấn quần người. Lam Phong ngẩn đầu bỗng nhiên hướng về Huyết Long nhìn qua đi, hắn huyết nhãn hiếp thành một cái tuyến, gầm nhẹ nói cho ta hạ xuống, hạ xuống. Nói Lam Phong bàn tay lớn cũng chỉ về Huyết Long một điểm, một luồng ánh sáng lóe lên mà ra, hướng về Huyết Long đánh tới. Giao Huyết Long không cam lòng ngâm một tiếng, tự đang cực lực giãy giụa, nhưng hay vẫn là một cái lay động, hóa thành ôn thuần huyết đồ, lóe lên đi vào đến Lam Phong chỗ mi tầm, không thấy bóng dáng. Lam Phong nhìn lại hướng về tử Y nhìn qua đi, khỏe miệng một nước, muốn cười, nhưng bỗng nhiên phun ra mấy cái đại huyết đến, thân thể lay động muốn rơi không mà xuống. "Tiểu Lam Phong!" Tử Y gào thét trước tiên một người vọt tới, một tay ôm đổ qua hắn đến trong lòng ngực, vội la lên "Ngươi không có chuyện gì, không, có sao chứ, có thể không nên làm chúng ta sợ à. "Tiểu Lam Phong ca ca." "Ô ô." Không vừa hình nhìn Lam Phong sắc mặt trắng bệnh mà lệ bại dáng vẻ, nước mắt không tức giận lại tí tách rơi xuống, gao khớp từng sợi truyền ra ngoài. "Đừng khóc, hắn còn chưa có chết." Từ Y bỗng nhiên liền giống lên không vừa hình. Nàng tâm tình rối bởi, nhưng tiếp mà nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng đem ôm Không Vừa hình đến trong lòng ngực, an ủi không Vừa hình không muốn đau lòng, nhà ngươi tiểu phong phong sẽ không chết. Từ y nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, không Vừa hình khóc đến càng mạnh. Lam Phong huyết tay khẽ động, hướng về không Vừa hình khuôn mặt nhỏ sờ lên, phải cho không Vừa hình lao đi nước mắt của nàng, nhưng Lam Phong tay đều là huyết, như thế lướt qua phản đèm không Vừa hình lao đến khi đầy mặt đều là huyết, tạm thổi phòng thổi phòng. Bích Phàm suy tỉ, mau tới đây dìu ta đến hoàn cung ta muốn hơi làm tin tức. Lam Phong con mắt ở mấy nữ trên người nhìn lướt qua. Cuối cùng ánh mắt phóng tới Bích Phạm nữ tử này trên người, hắn mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, cuối cùng hay vẫn là như vậy đều. Bích Phàm hơi sững sờ, giữ mắt hướng về làm Phong nhìn qua đi, thấy hắn mặt lộ vẻ thật thành, liền theo lời đi tới, tự tử y trong lòng ngự phù hướng về Lam Phong, hướng về giữa không trung giới đi rồi đi. Từ Y có chút lạ quái nhìn hai người, không rõ kêu lên Đông Hà muội muội, ngươi nhìn bọn họ hai có phải là có chân, tại sao không phải kêu lên sư tỷ. Từ Y không nên nói lung tung, định là bọn hắn sư tỷ đệ có hiểu lầm gì đó chưa mở ra, cần một cái đơn độc không gian. Trương Đông Hà ngừng lại Từ Y Những ngày qua tương thuộc hạ đến, nàng là nhìn ra hai người này sư tỷ đệ có chút vấn đề, chưa từng thấy bọn họ cái nào đồng ý chủ động cùng đối phương nói chuyện nhiều. "Đều sư tỷ đệ, còn có cái gì không thể làm diện nói, nhất định phải đơn độc tương trúc. Từ Y lẩm bẩm, nửa ông không vừa hình cũng đi xuống giữa không trung đến. Theo làm Phong chiến thắng, Mộ Thanh Vân phi khách hai cái mạnh nhất võ giả cùng hai cái vương triều đại đế bị chém giết, một ít còn để lại đến võ giả, hoặc là một vài đại nhân vật đều chủ động đem hoàng đô tàn cục thu thập. Đợi đến ngày thứ hai, toàn bộ hoàng đô tự một hồi liền bị chỉnh đốn sạch sẽ. Cái khác hai hướng binh mã tận quy đại yên hết thảy, có thứ tự ở bên trong hoàng thành gác tuần tra, hoặc là có một ít đi ra ngoài đem hoàng thành bách tính nhận trở lại. Đương nhiên, đại bộ phận phân bình dân bách tính đều là nghe được tin tức sau, chủ động chạy về đến, liền hoàng thành khôi phục đã từng cái kia phân huyên náo, trở nên được người yêu mến. Không vừa hình trong lúc đó trường lớn lên, không lại giống như trước như vậy dính vào tử ý trong lồng ngực, hoặc là dính vào làm phong trong lồng ngực liền biết gào khóc, thương tâm bé gái. Đại yên trong hoàng tộc, bây giờ chỉ còn lại dưới không vừa huynh cùng một cái không tới 10 tuổi hoàng tử. Không vừa hình không thể không gánh vác lên toàn bộ vương triều quật khởi hương thịnh đến. Đồng thời bởi các loại, bây giờ toàn bộ tiểu thiên thế giới bị đại yên thống nhất, nàng trên vai trọng trách biến so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều muốn nặng rất nhiều. Lam Phong đem thân thương khôi phục như cũ sau, liền cùng tử Y mấy nữ, còn có mấy cái dư lưu lại chưa chết 9 viện đệ tử bắt tay ở tại phá tiểu thiên thế giới mà đi tế đàn. Tế đàn đặt tại hoàng cung đại hùng bảo điện trước trên quảng trường, nay tế đàn nhìn qua rất khí thế, cùng cái một cái tiểu lâu cốt tự, rơi vào quảng trường chính giữa. Lam Phong cùng Bích Phàm tùy hòa giải, Nhưng giữa hai người tổng cách một ốc nhìn không thấ mô, Lam phong không cách nào hướng về đối với tử y giống như như vậy vô tâm đối với Bích phạm ngược lại Bích Phàm cũng là như vậy đợi đến tế đàn Khánh thành sau mấy người đều không có cái kia phân muốn rời xa mà đi vui sướng ngược lại tâm lý nặng chỉnh trịch như là có món đồ gì khiến cho bọn họ không cách nào dứt bỏ hạ xuống tới hôm nay Lam phong chờ đám người liền không thể không rời đi hoặc là hắn đem không cách nào sẽ rời đi trên tế đàn mấy cái người ngoại lai dòng máu cùng công pháp đều nhưng mất đi tác dụng từ y mấy nữa ở trước khi đi đều đều bạn đến xem không vừa hình Cái này đã từng đáng yêu bé gái, lúc này lại dĩ nhiên là toàn bộ tiểu thiên thế giới duy nhất nữ hoàng, dẫm dẫm bàn chân nhỏ liền có thể làm cho cả tiểu thiên thế giới chấn động trên chấn động. Làm Phong một thân một mình rơi vào bên giữa tế đàn nhi, cả người hắn rơi vào chiều sâu trong chấm tư, không biết đều đang suy nghĩ gì. Không vừa hình thật giống trong lúc đó lớn rồi, cử chỉ đều có một cái đại khí. Ai, thế nhân ai cũng phán sinh ở đế vương gia, nhưng lại ai biết thân là hoàng gia nhi nữ lòng chua sót. Không vừa hình nhìn qua đều là cởi quay về chúng ta, nhưng ta có thể biết nàng sâu trong nội tâm nồng đậm sầu não. Tiểu Lam Phong lại vì cái kia cái gì sợ thương ly biệt xấu não, cũng không dám đi đối mặt không vừa hình, thật đáng chết. Từ y mấy nữ tử bên trong hoàng cung viện đi ra, hướng về tế đàn bên này đi tới. Ai Lam Phong bất đắc dĩ thở dài, dống nhiên liền bước chân hướng về bên trong hoàng cung viện đi rồi đi, hắn chỉ lo túi đầu bước đi, cùng tử y mấy nữ chạm mặt cũng không lên tiếng chào hỏi. Mấy nữ dừng bước lại đến, đều xoay người lại hướng về Lam Phong đi xa bối cảnh nhìn đi. Tiểu Lam Phong, tiểu Lam Phong. tử y kêu lên một tiếng, muốn sung lên, lúc này mấy nữ kéo nàng lại, đều đạo tự ý tiểu tỷ tỷ, để hắn đi thôi. Bên trong hoàng cung viện, một cái như cung điện lớn bên trong, nương theo tử y mấy nữ đi xa sau, Không Vừa hình nước mắt liền không tức giận rơi xuống, nàng tay nhỏ khinh đỡ lo nghĩ, tiểu tiểu thân liên tục rung động. Không Vừa hình. Lam Phong vô thanh vô tức giống như xuất hiện ở sau lưng nàng không xa, liền không dám gần thêm nữa, nhẹ nhàng một hoán, hắn thực sự là không biết phải nói gì, hoặc là hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời cái gì cũng không cách nào biểu đạt ra đến, chỉ là như vậy một hoán. Không Vừa hình bỗng nhiên vui vẻ, liền muốn nhìn lại hướng về Lam Phong phi tới, nhưng theo, nhưng chợt lên cực kỳ đàm luận nhân đi. Nàng tay nhỏ lao nước mắt trên mặt, lộ làm ra một bộ hoàng gia chi phong đến. Lam thiếu hiệp, phải đi, rời đi nơi này, là lại đây cùng bồn hoàng nói lời từ biệt sao. Không vừa hình cùng như sưng hô này Lam Phong. Lam Phong gật gụ, nhất thời không biết nói cái gì, hai người liền như vậy giống như chầm mặt xuống. Đột nhiên Lam Phong bàn tay lớn một cái xoay chuyển, trên tay bằng phù lộ ra một mặt đồ đến, đồ trên hội có núi non sông suối, chính là Hà đồ lạc thư bảo vật này. Lam Phong tay cầm Hà đồ lạc thư đi tới không vừa hình trước người, thấy không vừa hình quật cường không muốn tiếp nhận Hắn liền đưa tay kéo qua nàng tay nhỏ đem hà đồ lạc thư nhét mạnh vào trên tay nàng. "Ngươi, Không Vừa hình! ai, ta đi rồi." Lam Phong bàn tay lớn khinh làm một hồi Không Vừa hình trên trán tán mái tóc, thở dài mà nhìn lại hướng về ngoài điện đi ra ngoài. Lam Phong ngược lại không sợ tiểu thiên thế giới cái nào cường nhân bắt nạt Không Vừa hình hoặc miu đoạt nàng ra Sơn, ở mấy ngày nay, bọn hắn dĩ nhiên ở toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong đi dạo một vòng, đem tiểu thiên thế giới cường giả hơn nửa bắt được đến, cũng khiến cấm chú khống chế lại, chỉ có Không Vừa Hinh có thể giải. Có những người này trung thành với Không Vừa Hinh Cái này Vương Triều Lam Phong cũng không lo lắng cái nào dám đến động, hoặc là lại quá chút năm, Không Vừa Hình dĩ nhiên là đỉnh cao binh vũ giả, nữ tử này thiên phú phi phạm. Nhìn Lam Phong xa dần đi bối cảnh, Không Vừa Hình cũng không nhịn được nữa, ôm hạ Đồ Lạc thư vào trong ngực khóc. Chờ Lam Phong sau khi trở lại, cùng tử Y mấy người hợp lực hướng về trên tế đàn chủ lực linh lực, nhất thời toàn bộ tế đàn loẻo loẻo khởi sừng quang, vang một tiếng, một cột sáng tự trong tế đàn một xuyên mà ra, sông thẳng Vân Tiêu bên trên. Lam Phong mấy người nhìn nhau, gật gù, liền thân hướng về tế đàn kia trên bay qua. Cuốn ở góc sáng bốn phía, bóng người chậm chậm nói chuyện xuống, biến mất theo không gặp. Ẩm ẩm. Không vừa hình tự bên trong hoàng cung viện vội vội vàng vàng chạy ra, nhưng lúc này tế đàn dĩ nhiên yên tĩnh lại, làm phòng đám người đã đi, nàng chỉ có thể không hề có một tiếng động đứng ở nơi đó nhìn. Nữ hoàng bệ hạ. Xuống lại ở bên ngoài không xa người thấy là không vừa hình, đều phục quỷ xuống, như vậy hô. Chương 179, Vân Thành. Bắc Minh Thiên một tháng trước phát sinh một việc lớn điện, chuyện này làm cho toàn bộ Bắc Minh Thiên bảy thế lực lớn chấn động chuyển động, đại gia đều ngó giáo giác ở tìm hiểu. Bắc Minh Thiên cái này vượt lên 7 thế lực lớn bên trên, mà độc lực tồn tại Bắc Minh học viện, Thư viện vì sao ở trong lúc đó ầm ầm nổ tung. Lúc đó, Thư viện toàn bộ viện giáo phía trên, từ điện giao nhau lôi minh từng trận, rồng gầm ở tại trên 9 tầng trời, man hoang kiếm khi dậm đạp mà vang 9 tầng trời, thậm chí bọn hắn nhìn thấy một cái hoàng kim đại kiều ngang trời mà ra, xông thẳng vân tiêu bên trên. Có điều Thư viện có viện trưởng, chín đại viện chủ cùng vô số lao sư ở năm giữ, viện giáo bên trong học sinh không một bị thương tổn, chỉ là ở ngày thứ 2 sau. Bắc Minh Thiên bảy thế lực lớn bước vào học viện, học tập học sinh đều nhất nhất bị quyển đưa về nhà không được ở trong học viện ở lại. Toàn bộ học viện, mặc kệ là thượng viện hay vẫn là hạ viện đều bao bọc cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Hoặc là không còn cái này siêu nhiên học viện làm liên lụy, toàn bộ Bắc Minh Thiên bảy thế lực lớn, ngoại trừ Vân ngoại vực, sáu thế lực lớn trong lúc đó ma sát, cọ sát ra ánh lửa đến, bắt đầu không ngừng xuất hiện từng cái từng cái tiểu quy mô xé giết, dần dần diễn biến thành một vực thế lực sẽ giết cùng nhau. Ở mấy viết trong lúc đó, liệt vực bị người đánh vào liệt hỏa thành, ngày đó trong thành ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Máu chảy thành sông, từng cái từng cái người ngã vào dòng máu chết đi, đứa nhỏ hoặc là nữ nhân thì lại ôm ngã vào dòng máu bên trong nam nhân, tiêu trời chết đất, nhưng tiếp theo liền bị một cái chiến đao vô tình chém giết. Liệt diễm thành trong lúc đó thành một tòa thành chết, liệt vực thế lực từ đây ở Bắc Minh Thiên biến mất không còn tăm hơi. Dầm dầm. Lam vực Lam chiến đêm đó được nghe đến việc này, nộ hỏa đạo tiên, đại trưởng một cái vung làm, liền đem toàn bộ lầu các bắn cho đánh chúng cũng sụp xuống, xuống. Giết. Lam chiến ngựa mặt lên trời mà gầm rú, nhất thời giữa không trung trên bay vụt đến mấy vật sáng, ánh sáng ở Lam chiến bên cạnh một trận lộ ra 8 người đến, bọn hắn đều là Lam chiến đệ đệ. Lam vực cũ huynh đệ, cũng là bởi vì cái này 9 người, làm cho Lam vực trở thành Bắc Minh Thiên bảy thế lực lớn đứng đầu, kiếm vực chính là có học viện thiên hướng giúp đỡ cũng nắp bất quá bọn hắn phong mang, chỉ có thể xếp hạng ngày thứ 2. Ngày thứ 2, trời u ám tối lại sau, Lam chiến tụ tập vực bên trong tinh anh nhất hơn trăm người mã, liền hướng về tự do thành phong dũng mà ra, kiếm chỉ phong thành. Ngày thứ 3, phong thành thành một tòa thành chết, trong thành đâu đâu cũng có người chết, dòng máu tụ tập cùng một hướng về ngoài thành chạy đi ra ngoài. Lam vực Cửu huynh đệ Lăng Vân giữa không trùng hướng về ngoài thành vừa bay mà ra, lại dẫn dắt tộc nhân hướng về kiếm vực đi tới. Có điều Lam vực cùng kiếm vực chỉ là hơi va chạm sau, kiếm vực liền chủ động tư bỏ, không muốn cùng Lam Phong gắt gao chạm, bọn họ cũng đều biết Lam vực Cửu huynh đệ là người điên, nhưng cũng là tối đoàn kết người. Vân vực. Vân vực tuy nói là Bắc Minh Thiên bảy thế lực lớn bên trong thần bí nhất tồn tại, nhưng này vực ở Bắc Minh Thiên bên trong chiếm diện tích nhưng là bảy thế lực lớn bên trong ít nhất. Các nàng đều là nữ tử mà tồn tại, nhưng là độc lập ở tại bảy thế lực ở ngoài, tự cấp tự túc, thực lực cùng Lam vực ở tại sàn sàn với nhau. Những thứ này đều là truyền thuyết ở tại Lam vực Lam chiến từng dẫn dắt gia tộc trọng tướng giết vào Vân thành chịu không nổi mà về, nhưng cũng bất bại, liền mọi người như vậy suy đoán. Kỳ thực những này cũng không cái gì sức thuyết phục, nhưng mặc kệ là truyền thuyết hay vẫn là cái gì, bởi Vân vực thần bí tồn tại, Bắc Minh Thiên ngũ đại thế lực là không dám đối với hắn tay có cái gì chia sẻ chí niệm. Cho tới Lam vực sao? Càng sẽ không cùng Vân vực có cái gì liên chuyện, truyền thuyết Vân vực vực chủ Vân Tịch cùng Lam vực vực chủ Lam Chiến lúc còn trẻ không rõ, đồng thời Lam Vân cuộc chiến chính là Lam chiến mạnh hơn lấy Vân Tịch mà vào Vân vực. Việc này, Lam Phong nghe nói qua một ít cũng đối với cha của chính mình vẫn rất có ý kiến. Có điều từ khi Vân vực tương lai trí chủ, Vân huynh trở lại Vân Thành bên trong đem Bắc Minh học viện thượng viện gần đây sự, đều nói cho Vân tịch vực chủ sau, Vân tịch vực chủ cả người rơi vào vô tận trong trầm mặc. Truyền thừa xuất thế, bọn hắn là muốn động thủ sao? Ai? Vân tịch đem mình khốn ở trong một giá phòng, trong miệng như vậy nói thầm, tiếp theo lại là thở dài. Đợi đến nàng đi ra khỏi phòng, liền làm cho cả Vân vực người bị chiến, đem Vân vực cho quái khóa lại, ở Vân Thành bên trong xuống vực truyền thừa xuống thủ thành đại trận. Ngày thứ 2, đợi đến trời u ám lượng Vân thành xa xôi thiên ở ngoài, một điểm sáng lên từng loạt từng loạt từng đạo từng đạo ánh sáng đến, những ánh sáng kia lóe lên loé lên, hướng về Vân thành bay vụt mà đến, đến thành phụ cận, phู่ lộ ra hơn trăm cái võ giả. Vân thành bên trong, một ánh hào quang một điểm lượng, Vân Tịch tay cầm 3000 Phật Trần nhẹ nhàng tự trong thành phiêu nâng lên, Vân Tịch một thân thành người trang phục, nhưng nhìn qua nhưng không một chút nào dàn mua. Nàng ngọc thủ chấp nhất 3000 Phật Trần hướng về giữa không trung cái trước vung làm, nhất thời toàn bộ giữa không trung ánh sáng điểm điểm, trong chốc lát liền đệm toàn bộ như đại Vân thành cho bao phủ lại, thủ thành đại trận mở ra. Rầm rầm. Ngoài thành hơn trăm vệ sáng pháp bảo bay vụt mà đến, một cái đập đến vầng sáng trên, làm cho toàn bộ Vân Thành hộ thành đại trận kịch liệt lắc chuyển động, nhưng theo, nhưng liền đem hơn trăm võ giả chấn động phải bay ngược ra ngoài. Lúc này giữa không trung trên lại đi xuống mấy cái võ giả đến, bọn hắn cấp bậc rõ ràng, hai cái đỉnh cao hồn võ giả đều là hơn 50 tuổi người, giữ lại một bó thật dài dâu bạc trắng hồ, một người trong đó, như Lam Phong ở đây định là nhận ra được, hắn chính là Thượng viện Thanh Phong viện viện chủ, nông thường Dương. Hai người bọn họ đi ở phía trước, cái khác bốn người chia làm hai bên gánh một cái đen túi quan tài ở phía sau. Sự xuất hiện của bọn họ, hơn trăm cái sơ cấp hồn võ giả cả kinh hướng về hai bên một phần mà mở, nhường ra một con đường đến, để bọn hắn đi tới. Nông Thường Dư hai người đạp không mà đến, bỗng nhiên ngừng lại, gánh đen thui quan tại theo sau lưng bốn người, thấy hai cái đại nhân dừng lại, liền ngừng lại bước chân. Nông Thường Dư hai người nhìn Vân Thành Hộ thành đại trận một chút, hơi trầm xuống âm, không hổ là thiên quân ngồi xuống hộ pháp dư lưu lại truyền thừa, quả có chỗ độc đáo riêng. Liền lại không cái gì khác vẻ mặt, "Để xuống đi." Nông Thường Dư hai người nhìn lại lại đây, Nông Thường Dư nhẹ nhàng nói rằng, "Giang mục người nghe vậy, Theo lời đem Quan Tài để xuống, đi ra ngoài, đi vào đến hơn trăm võ giả trong đám người, chờ đợi hai vị đại nhân vật mệnh lệnh. Nông Thường Dư hai người nhìn Quan Tài một chút, liền cũng chỉ kéo dài tới môi, một trận nói lẩm bẩm, đột nhiên, toàn bộ Quan Tài kịch liệt lắc chuyển động. Nương theo Quan Tài lay động, rơi vào Quan Tài cái khắc Nông Thường Dư dâu bạc trắng lao hai không gió phiêu, ngồi xếp bằng ở giữa không trung trên. Đột nhiên, hai người hai mắt vừa mở mà mở, quát một tiếng mở, chỉ quyết về phía trước một điểm, hai tia sáng mang hướng về Quan Tài bay đi. Hoeng, hào quang một phương rơi xuống trên Quan Tài. Nhất thời toàn bộ quan tài xé nát mà mở, ở giữa không trung trên lộ ra ô đen tui chất lỏng đồ vật, cái này chất lỏng đồ vật một phương xuất hiện, toàn bộ giữa không trung liền mây đen biến sắc. Ông ọc, từng trận cương phong rung động thổi lên, chu thiên hắc khí quẩn quật ma động, hướng về nơi này hội tụ mà đến, tràn vào cái kia chất lỏng đồ vật, một lát sau, không xa ở ngoài hơn trăm võ giả chỉ cảm thấy một luồng tiên địa sát khí phả vào mặt, không cảm thấy hướng về sau lùi lại mà đi. Ừ ừ. Một trận kêu quái dị tiếng truyền hướng, lại quay đầu, nhưng chỉ thấy không biết cái kia chất lỏng đồ vật khi nào hóa thành một cái tám trảo cư thú rơi vào giữa không trung trên lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Đi. Nông Thường dư hai người thấy này cự thú xuất hiện, chỉ quyết liên tục điểm đến trên người, quát một tiếng, cự thú kêu quái dị một tiếng, lắc bóng người khổng lồ liền hướng về Vân Thành hộ thành đại trận nào tới. TT. Hào quang loẻ loẻ thủ thành đại trận ở cự thú nào tới sau, ánh sáng trong nháy mắt nhiễm phải từng kia một hắc khí, nhưng ánh sáng kia chính một chút bị hắc khí kia nuốt chửng lấy lồng hóa, biến mất. Hư trong thành truyền đến hư lạnh một tiếng, giữa không trung trên chỉ thấy vân tịch tay cầm 3000 vật lên, toàn bộ thủ thành đại trận nhất thời ánh sáng loẻ loẻ cùng hắc khí truyền cùng nhau. Rầm rầm. Một lát sau, toàn bộ thủ thành đại trận nổ vang ra đến, thành bầu trời mặc kệ là hắc khí hay vẫn là ánh sáng đều đang nổ bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở Vân Thành thủ thành phá vỡ thời khắc này, tự do thành trong phủ thành chủ đang ngồi xếp bằng tu luyện làm chiến một trận, hai mắt vừa mở mà mở, hắn nói thầm Vân Thành thủ thành đại trận phá, Thiên quân ngồi xuống sáu đại hộ pháp, truyền thừa đến hiện tại, liền cái cuối cùng hộ pháp truyền thừa cũng phải đoạn đi tới sao? Ta làm ra tự thiên quân hạ xuống, hùng phách thiên dưới, cái yêu trừ mà, coi là thật phải đi trên diệt tộc đường sao? Cảm thán như thế, Lam Chiến bỗng nhiên chạm, đến bên trong phủ một cái trên tế đàn dương tay liền đánh tới trên tế đàn cự chiêng đồng trên. Vong bong bong, đi kèm Lam Chiến quyền anh chiêng đồng trên, chiêng trống huyền thiên, từng trận tiếng vang hướng ra phía ngoài rung động chuyển vang lên đi ra ngoài. Tình thế chiêng đồng bị vang lên, màu tránh ra. Dựa vào, người cái đàn bà, cút cho ta. Một cái mãn xuân lâu các bên trong, Lam già lão ngũ chính ôm một cái đàn bà ở nội đóa lên đây. Bỗng nhiên nghe thấy được chiêng đồng vang lên, liền dừng lại động tác đến, mặc kệ trên người đàn bà có nguyện ý hay không, hắn cũng không kịp mặc quần áo. Bóng người một cái lay động, liền hướng về ngoài cửa sổ rạ dưới bay đi. Trên đồng một phương chuyện hướng, phàm là là Lam họ đệ tử, được nghe đến, mặc kệ đang làm gì, đều ngay lập tức đem trong tay trên sự cho thả xuống, hướng về trong tộc đuổi trở lại. Vân Thành. Nông Thường Dư hai người thấy Vân Thành thủ thành đại trận phá vỡ, sắc mặt trống lẽn, bàn tay lớn một cái vung lên. Hơn trăm võ giả gào thét giết giết liền lấy ra tự thân pháp bảo, hướng về trong thành nhào giết tới. Vân Tịch nửa lập trên hư không, 3000 vất trần dựng lên, đầy trời hoa hải một hiện ra, bạn ở nàng quanh thân không ngừng tung bay. Đông Nhân liền hướng về vô giết đến võ giả nhẹ nhàng qua đi. A a. Rơi vào trong biển hoa chi võ giả, liên tiếp truyền đến từng trận kêu thảm thiết, dòng máu tự hoa bên trong một chút chảy xuống, trong nháy mắt chừng 10 cái võ giả bị chém giết. Nông Thường Dư hai người nhìn đến, chân to một bước, hướng về liền hướng về Vân Tịch nhảo giết tới. Chươn 180, vượt giới trở về. Đi kèm thượng viện hồn võ giả giết vào trong thành, vẫn lấy thần bí cùng hoa đều danh xưng Vân Thành, nhất định trở thành một trại máu thành thị. Trong thành bông hoa từng đó từng đó tung bay vũ lảm, bảo quang ở hoa bên trong lóe lên mà lượng lóe lên mà tối sầm xuống trận trận kêu thảm thiết, tiếng hò reo hỗn ở một cái cái doanh trại bên trong xa xa truyền ra ngoài. Trận chiến này từ buổi sáng liền lặng lẽ kéo dài màn ảnh, đợi đến thiên nhi mờ mịt tối lại sau, ngọn lửa chiến tranh mới dần đi vào kết thúc, trong thành khắp nơi nhuộm đỏ dòng máu, đống người chết đến đâu đâu cũng có, dòng máu sẽ tụ tập cùng một chỗ hướng về ngoài thành chạy đi ra ngoài. Vân vực ở hai ngày trước ngoại trừ Vân Tịch vực chủ vội vội vàng vàng đem Vân Hinh cùng tấn bảy nữ tử đưa đi ở ngoài, Vân Bực đại bộ phận phân người vẫn còn lưu ở trong thành. Trong thành sức chiến đấu nhược nữ tử, đều bị thượng viện hồn võ giả vô tình cho giết. Lúc này trong thành trì để lại Vân Tịch vực chủ cùng lão một đời bảy nữ từ 8 người, các nàng đại diện cho toàn bộ Vân vực chiến lực mạnh mẽ nhất, lạc ở trong thành còn cùng Thượng viện hồn võ giả sẽ giết cùng nhau. Có điều 8 người người phụ nữ đều điên rồi, các nàng trơ mắt nhìn mình tộc nhân từng cái từng cái bị Thượng viện hồn võ giả chém giết, các nàng là thật sự điên rồi. 8 cô gái toàn thân đều là thương, dòng máu nhuộm đỏ các nàng toàn thân, nhìn qua đống máu, nhưng các nàng nhưng không quật đứng dòng máu bên trong, đống người chết bên trong, nhuố đỏ huyết mắt vừa nhấc hướng lên trên viện người nhìn qua đi. Rầm rầm. Đang lúc này Từng trận lôi minh nổ vang tiếng xa xôi giống như tự trên 9 tầng trời chuyển đến, tất cả mọi người bị cái này nổ vang cho cả kinh ngẩn đầu hướng về bầu trời nhìn đi tới. Trên vòng trời phong vân biến sắc, ánh sáng phun trào, toàn bộ thiên khung như bị một hai bàn tay lôi kéo, trên trời lộ ra một con đường ngân đến, đồng thời đạo kia ngân đi kèm nổ vang dần hưởng, dần dần biến lớn lên, toàn bộ thiên khung cũng bị vỡ ra dáng vẻ. Ở vô tận hư không ở ngoài, Lam Phong chân to vừa nhấc liền từ hư không một đầu khác vượt đi ra, hắn bạn ở ánh sáng bên trong từng bước từng bước hướng về giữa không trung dưới đi tới. Ao ngoong. Đông nhiên, cương phong rung động. Côn Phong gào thét, tự vân thành bên trong rung động mà lên, thổi lên, phong vân biến sắc. Toàn bộ thiên khung như một hồi lắc chuyển động, khắp nơi ở ngoài, chu thiên linh khí tụ tập tới ở vân thành bên trong, hoặc là vân thành bầu trời tụ tập mà thành từng đạo từng đạo linh khí vòng xoáy, phóng lên trời. Làm Phong đi xuống giữa không trung tư thế một trận, không thể không ngừng lại, bản không mà đạt tọa, nghịch thiên tu thần quyết ở trong, cơ thể hắn một trận, liền phát điên giống như vận chuyển. Ha ha. Không hổ là xuất từ cánh tay của tiên quân cựu truyện tiên đan, quả nhiên bá đạo, mặc kệ thời gian hoặc là địa vực phân biệt, chỉ cần ngươi ăn vào cựu truyện tiên đan, Dược lực thì sẽ đem ngươi tu vi tăng lên tới hồn võ cảnh. Lam Phong trong cơ thể làm việc tiện tâm ma lão nhân cực kỳ cao hưng, ở a a kêu loạn, có điều rất nhanh bọn hắn âm thanh bị ép xuống, nghịch thiên tu thần quyết vận chuyển muốn sông ra huyền quan, mà đem bọn họ cùng Lam Phong cô lập ra đến. Lam Phong bản không chấp nhất tâm pháp chậm rãi mà xoay tròn, bên ngoài thân ánh sáng điểm điểm mà lượng, một luồng ánh sáng tự trong cơ thể một xuyên mà ra, đem hắn cả người công bố. Ông ngoong. Chu thiên linh khí hóa thành vòng xoáy khắp nơi giữa không trung một cái nửa toàn, từng đạo từng đạo vào đến Lam Phong trong cơ thể. Gào gào. Tê tê. Công bố ở làm phong quanh thân đan điền vầng sáng phụ lộ ra cửu Long bóng mờ, Thương Long ngửa mặt lên trời mà rít lão, Man Hoang kiếm đạo quấn ở cửu Long bên trong hướng về phương xa rung động mà lên, mang theo một luồng cựu thiên thập địa mình ta vô địch thổ bạo. Có điều nương theo đan điền vầng sáng điểm điểm mà lượng, cửu Long bóng mờ, Man Hoang kiếm đạo đều bị đan điền vầng sáng cho xoay tròn cắt đi, vầng sáng hướng ra phía ngoài dâng lên mà đi, 1m, 2m, 3m. 100m. Đan điền vầng sáng cao lên tới ngoài trăm thước, vẫn như cũ không gặp ngừng lại, vầng sáng còn ở một chút đem chu thiên linh khí cho đè ép đi ra ngoài, linh khí bạn ở vầng sáng bên dưới. Ở giữa không trung trên trở thành một đạo quang cảnh. Ngay ở Lam Phong phá tiểu tiên thế giới đi ra một khắc đó, vẫn Yên Tính Thượng viện Đoạn Vân Sơn, sơn đỉnh cái trước ánh sáng xoay tròn, trên núi bông Dương phủ lộ ra một cái động phủ đến. Cái này động phủ không phải Thượng viện chính trong viện bất luận cái nào viện chủ động phủ, hắn là thuộc về riêng viện trưởng động phủ, tất cả có chuyện nhờ liền ở Đoạn Vân Sơn nổi lên lộ ra. Trong động phủ một cái tuổi tác cùng Lam Phong không kém là bao nhiêu người trẻ tuổi quỷ ở tại đèn trên, lẳng lặng mà các loại, người trẻ tuổi này là viện trưởng duy nhất truyền nhân Y bát, thu mạnh tường. Người trẻ tuổi rất tốt, thần tư ngút trời. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên là đỉnh cao hồn võ giả, cùng bên ngoài cường vực một vực chi chủ bất phân cao thấp. Lúc này trong động phủ một cái ánh sáng đông dương phủ lộ ra, tia sáng kia không gặp ngầm hạ đi, nhẹ nhàng trôi nổi, một lát sau tia sáng kia hóa thành một chiếc gương giống như, kính trên lộ ra viện trưởng cái kia xanh sao đầu tương đến. Mạnh Thường, Lam vực tiểu tử chấp tiên quân truyền thừa tự tiểu thiên thế giới đi ra, bây giờ ở Vân vực bên trong một hiện ra, người đi đem người này chầm giết, căn, liền có thể bước vào bước cuối cùng, thành liền tiên thiên. thiên. La Sư Tôn, Thu Mạnh Thường nói một tiếng. Vì đối với trên mặt kiếng viện trưởng cúc được dùng, hóa thành một đạo ánh sáng, lóe lên ở trong động phụ không thấy bóng dáng. Vân Thành. Nông thường dư khiến linh mục thuật, tiếp lại mắt xuyên tấu qua vầng sáng hướng về Lam Phong bản thân nhìn qua đi, đồng nhiên, hắn cả kinh, gọi hắn là phá tiểu thiên thế giới mà đến Lam phòng, người mang thiên quân truyền thừa, đem hắn giết. Nghe vậy, tất cả mọi người cả kinh, ánh mắt lệch xoạch hướng về giữa không trùng trên Lam Phong nhìn đi tới. Là Phong như sao? Phong Nhi. Vân Tịch nói thầm, đột nhiên tinh thần trở nên trấn hưng, quát bảy nữ tử nghe lệnh, bảo vệ Lam Phong. Bảy nữ tử đều là sương sở, nhưng cũng không cái gì nhiều lời hỏi cái gì, bày ra chiến cuộc, đem sông lên xé giết Lam Phong Thượng viện Hồn Võ Giả cho cả lại. Có điều Thượng viện Hồn Võ Giả lần này tới quá nhiều người, các nàng chỉ có 7 người, căn bản là chặn có điều đến, Vân Tịch tuy mạnh mẽ, đỉnh cao Hồn Võ cảnh tồn tại, nhưng bị hai cái viện chủ nhân vật quấn quít lấy cũng không thoát thân được. Mấy cái Thượng viện Hồn Võ Giả phóng lên trời, lấy ra pháp bảo, ánh sáng loẻ loẻ liền hướng về vầng sáng oanh kích đi, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, mấy cái Thượng viện Hồn Võ Giả cùng tăng đi ra đan vầng sáng oanh đụng vào nhau. Dầm dầm Đan Điền Bừng Sáng vi thấy từng trận lắc chuyển động, nương theo một cái bỗng nhiên mà tăng, liền đem mấy cái thượng viện hồn võ giả cho chấn động bay ra ngoài. Rít rít, trước mấy cái hồn võ giả chấn động bay xuống, lại mấy cái hồn võ giả bay lên trời phóng qua tiền nhân, hướng về giữa không trung trên nào tới, thể muốn đem Lam Phong chém giết giữa không trung trên dáng vẻ. Vân Sáng bên trong Lam Phong bản tay lớn một cái vùng ấy, quanh thân đan điền bừng sáng run lên động, chậm rãi thu nhỏ lại, bị thu vào trong cơ thể, con mắt của hắn hơi động, vừa mở mà mở, cũng trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Lam Phong huyết nhãn xuyên thấu qua vô tận hư không giống như Tồn vệ vô giết tới hồn võ giả vừa nhìn mà đi, hư một tiếng, bàn tay lớn bông dưng một chảo, huyết độ phụ lộ ở tại trên tay. Huyết độ vừa hiện, nhất thời toàn bộ giữa không trung trên, huyết quan sát khí dũng chuyển động, huyết vân tự khắp nơi bát hoang tụ tập tới mà đến, đem toàn bộ giữa không trung nhuộm thành máu máu. Huyết độ ở Lam Phong trên tay không ngừng linh khúc, cuối cùng hóa thành một chôi đấm máu chiến đao, chiến đao đón do tăng trưởng, chậm rãi lớn lên, bị Lam Phong cao cao nâng giơ lên đến, lại một trợn, hướng về vô giết tới hồn võ giả chém đánh đi. Rầm rầm. Đấm máu chiến đao một bổ xuống, khí thế hung mãnh trực tiếp đem thượng viện sơ cấp hồn võ giả pháp khí chặt đức, mấy người tại chỗ bị chiến đao chém thành hai khúc, mau nhuộm đỏ trường không. Vẫn còn tồn tại một người, thế này thất kinh xoay người lại muốn chạy trốn phi mà đi, làm Phong huyết nhãn vừa nhìn mà đến, chân to một bước liền xuất hiện ở sau thân thể hắn, bàn tay lớn vô một cái mà đem người kia đập nát giữa không trùng, hướng mọi người quát các ngươi là ai? Chương 181, thủ hộ. Phong Nhi, là ta, Vân Tịch vương chủ, ngươi mau tới đây mặc được bọn hắn bắt nạt. Vân Tịch chân ngọc nhẹ chút ở tại hoa sen ngọc đài mà đồng bệnh lập giữa không trung trên, cũng nàng ngọc thủ một cái làm. Tay nhỏ ánh sáng điểm điểm mà lượng, một thanh màu xanh lục cổ kiếm ở ánh sáng bên trong phụ lộ ra. TT. Ở chuôi này cổ kiếm sau khi xuất hiện, Lam Phong thân thể rừng không ngừng run rẩy, từng đạo từng đạo man hoang kiếm khí không bị hắn tôi thúc mà tự trong cơ thể rung động mà ra. Ba chuôi cổ kiếm một xuyên mà ra, bạn ở quanh người hắn xoay tròn, từng trận kiếm gieo chuyển hưởng, tiếp theo chỉ thấy vân tịch trên tay màu xanh lục cổ kiếm kịch liệt lay động, tê một tiếng, liền hướng về Lam Phong phi bàn tới. Muốn quý nhất. Hử, cho ta định. Nông Thường Dư hừ một tiếng, cũng bàn tay lớn một cái vung làm. Giữa không chung nổi lên lộ ra một đôi ánh sáng bàn tay lớn, bàn tay lớn một cái lay động, một chảo mà xuống liền đem màu xanh lục cổ kiếm bắt vào tay trên. Ngươi, Vân Tịch vọng này, sắc mặt cả kinh, nhưng cũng không có ra tay đi đoạn. "9 kiếm, trở về." Làm Phong huyết nhãn như là có thể lộ ra dòng màu đến, hắn trầm giọng hừ một câu, cũng chỉ thành quyết tha ở tại trước môi, một trận nói lẩm bẩm. "T T." Lam Phong quanh thân ba trôi cổ kiếm một trận, liền phát điên giống như triển thân nhanh chóng xoay tròn, từng đạo từng đả man hoang kiếm khí rung động mà lên, hướng về khắp nơi ở ngoài chuyện ứng ra mà rơi vào nông thường dư trên tay màu xanh lục cổ kiếm kịch liệt lắc chuyển động, man hoang kiếm khí ngập trời, tê một tiếng, đem nông thường dư bàn tay lớn chấn động mà mở, cổ kiếm loáng một cái mà xuất hiện ở làm phong trước người. Tt. Mầu xanh lục cổ kiếm vừa hiện, liền cùng ba chuôi cổ kiếm đồng nguyên mà tư minh, không ngừng rung dậy, tỏa ra từng đạo từng đạo man hoang kiếm khí, triển ở tại lam phong quanh thân. Lam phong nở nụ cười, ánh mắt nhất định, bốn chuôi cổ kiếm hóa thành bốn vết sáng, bàn không một cái nửa toàn, đi vào đến lam phong lông nơi không thấy bóng dáng. Người lạ Bắc Minh Tiên quân ngồi xuống 12 đại hộ pháp chi Vân Vương phi hộ pháp truyền thừa. Lam Phong huyết nhãn vừa nhất, hướng về Vân Tịch nhìn qua đi, hỏi. Lam Vân Thải đề cập với Lam Phong nhân yêu ma cuộc chiến sau, chính mình trọng thương, bên người chỉ để lại 6 đại hộ pháp mà trở lại Bắc Minh ngày sau, nàng cảm không rõ mà đem 9 kiếm chi 6 kiếm phân biệt tặng cho chính mình ngồi xuống 6 cái tồn tại hộ pháp, chính mình chỉ dưới 3 chôi cổ kiếm, trong đó một thanh chính là ngay ngắn chủ kiếm cùng Kim Lam hai kiếm. Đúng là như thế, Phong Nhi mau lại đây, Bắc Minh học viện đây là muốn hủy diệt Tiên quân ngồi xuống 6 đại hộ pháp truyền thừa. Trân Chính đem Lam ra cô dựng đứng lên, lại quay đầu cấp đoạt thiên quân chuyển thừa. Vân Tịch hướng về phía Lam Phong gọi. Bảy nữ tử đối với Vân Tịch cũng không có quá to lớn giận mình, làm Vân vực nhân vật trọng yếu, đối với những này thái cổ chuyển xuống bí hạnh, các nàng tự nhiên là nghe nói qua. Đúng là đối với Lam Phong người này, có thể từ các nàng trong mắt nhìn ra một kia là lạ, các nàng nhìn Lam Phong một chút, không nhịn được liền vẩn Tịch nhìn qua đi, cũng không có thanh thở dài. Đem bọn họ đều giết. Nông Thường Dư hừ một tiếng, lấy ra một cái bảo bình pháp bảo, cùng dâu bạc trắng lão liền hướng về Vân Tịch nhào giết tới, nhất thời Phơi dừng lại ngọn lửa chiến tranh lần thứ hai nhiên lửa. Lam Phong huyết nhãn nhìn chằm chằm không ngừng hướng mình chém giết mà đến thượng viện hồn võ giả, quanh thân một đằng, huyết quang sát khí ngập trời dữ dũng chuyển động, huyết độ bị thúc khiến mà ra, bạn ở quanh thân không ngừng lính cốc, hóa thành một đầu màu máu thương long. Gào gào. Màu máu thương long một phương đến hiện ra ở thế, ngửa mặt lên trời mà rít gào, quanh thân huyết long lẫnh, triền ở tại Lam Phong quanh thân mà không muốn rời đi, đem chủ nhân của nó thủ hộ. TT. Tiếp theo từng trận gieo truyền hương, bốn trôi cổ kiếm tự Lam Phong trong cơ thể một xuyên mà ra, một trận trôi nổi mà lộ ở làm phòng trước người, thanh minh mà vận động. Lam Phong cũng chỉ thành quyết một tham mà lên để xuống trước ngôi, một trận nói lẩm bẩm, nhất thời ba trôi cổ kiếm bạn ở chủ kiếm quanh thân không ngừng xoay trọn, chậm rãi hướng về giữa không trung nổi lên thăng mà lên, cuối cùng hóa thành một thành cự kiếm hành giữa không trung trên. Kiếm trận thúc thành, Lam Phong một niệm mà động ở tại trôi trên lưu cái kế tiếp nói chuyện bóng người, bằng thượng viện người chém giết mà diệt, sau một khắc hắn bản tôn dĩ nhiên ở cự kiếm nổi lên lộ ra, đạp kiếm mà đứng ở giữa không trung trên. Lam nửa đứng ở bên trên cự kiếm, tay bấm quyết hướng về cự kiếm trên một điểm. Nhất thời chỉnh đem cự kiếm một cái lay động, phát sinh hào quang chói mắt, từng chui tiểu kiếm tự trên thân kiếm xuyên ra ngoài. Lúc này kiếm trận có một thanh cổ kiếm ra nhập vào, hơn nữa Lam Phong tu vi tăng lên tới hồn võ cảnh bên trong, kiếm trận tuy không thể đạt đến trong truyền thuyết, Bắc Minh Thiên Quân Bắc Hoang Bà kiếm trận vừa thành, một thành, ngang dọc thiên địa, đem thải kiểu bao phủ thành kinh người thiên đạo vật. Nhưng cũng so với trước đây Lam Phong xuất ra kiếm trận phải cường đại mấy bồi không để, tiểu kiếm vừa hiện mà che kín toàn bộ giữa không trung dáng vẻ, hóa thành một tầng trận kiếm vũ, hướng phía dưới mới thượng viện người vồ giết đi. Bảy nữ tử mắt trợn thật lớn. Trở về giữa không trung trên cự kiếm nhìn qua đi, tiếp theo thấy kiếm vũ từng trận nhào giật tới, các nàng đều một cái xoay người lại, vội vàng hướng ra phía ngoài vừa bay mà đi, sẽ không tiếp tục cùng Thượng viện người phong cái cái gì dài ngắn. Làm Phong nhằm vào Thượng viện người, bảy nữ tử bay vụt mà biển, hắn tự nhiên là sẽ không làm khó, bởi vậy bảy nữ tử xuyên thấu qua kiếm vũ bên trong cũng không chịu đến tổn thương gì, vừa bay liền lẻ qua. Có điều Thượng viện người ở kiếm trận bao phủ bên dưới nhưng lại không cách nào thoát đi mà đi, chỉ có thể đi ngược lên trời cùng kiếm vũ đụng vào nhau, nhưng bọn họ ở đâu là lớn như vậy uy năng kiếm vũ đối thủ trong nháy mắt liền bị chém mấy người. "Tiểu bối, ngươi dám?" Dâu bạc trắng hồ thấy này, sắc mặt cả kinh, hư một tiếng, cũng bàn tay lớn một cái vung làm, trước người lộ ra một cây quyền trượng đến. Quyền trượng tự nào đó món phát bảo, tái hiện ra sau, liền phát sinh ngập trời ánh sáng, ở ánh sáng xoay tròn hóa thành một đầu màu đen cự mang đến, màu đen cự mãng đón gió thấy lớn, muốn đem toàn bộ giữa không trung đều hiểm dáng vẻ. Cự mãng một phương khánh thành, đang thân thể cao lớn, bàn đầu rắn phun ra xà tín, loáng một cái liền hướng về giữa không trung trên đại phát thần uy làm phong nhào giết tới. Vân Tịch thấy này, Sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, nàng mặt lộ vẻ vẻ đi cuồng, trên tay phất trần vỗ một cái mà phất trần thân mà trường, 3000 phất trần hóa 3000 chỉ bạc giống như hướng về giữa không trung lung qua đi, đem nông thường dư bảo bình pháp bảo cho triển, một cái dùng sức, liền đem bảo thủy bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Vân tịch chân ngọc hơi điểm nhẹ, dưới chân hoa sen ngọc đài châu bích liên long lánh, loáng một cái liền hướng về nông thường dư nhào tới, một bộ liệu mạng dáng vẻ. Nông thường dư hơi nhướng mày không dám đụng vào phòng, bóng người loáng một cái mà lẻ qua, cũng chỉ hướng về bảo bình một điểm, làm cho bảo bình chậm rãi nhỏ đi, thu lại rồi. Vân Tịch nghiệm chiêu đem nông thường dư bức cho lui ra, bức bạch linh lực tiết hầu một ngọn, liền muốn phun ra một cái đại huyết đến, nàng một trận chiến hạ xuống, bị hai viện chủ cấp nhân vật cùng đánh, thương đến rất nặng. Lúc này chỉ thấy Vân Tịch quật cường một ngụt nước, nước miếng đem thổ đến miệng bên trong dòng máu một lần nữa nuốt trở vào, bóng người một cái tung bay, liền hướng về làm Phong nơi đó bay qua, nàng biết cái kia quyển Trượng Pháp bảo hóa thành cự mãng lệ hại, sợ làm Phong bị thương tồn. Gào gào. màu máu thương long bạn ở làm Phong quanh thân, nay thấy cự mãng che trời mà đến, ngửa mặt lên trời mà rít gào, mở ra đấm máu miệng rống bay lên không nhào cắn đi tới. Dầm dầm. Cự mãng cùng Huyết Long ở giữa không trung trên xé cắn vào nhau, có điều cự mãng vừa nhìn mà đi, hiển nhiên muốn so với Huyết Long lớn hơn mấy bội không để, không biết này quyển trượng là loại nào pháp bảo, làm trực tuyệt vời. Huyết Long không làm phong pháp lực tốc xứ, cùng cự mãng cắn xé một lát sau, liền bị cự mãng cắn vào đầu rồng, cho quang bay đi qua một bên mà đi, cự mãng chết thân lại hướng về làm Phong nhào giết tới. Làm Phong lần thứ nhất đem bốn trôi cổ kiếm dung hợp lại cùng nhau sử dụng kiếm chặt đến, rất mang kiếm khí bá đạo mà nổ tung, hắn không thể không sử dụng toàn bộ tinh lực tới cự kiếm trên chỉ là lấy máu đồ bảo hộ ở quân thân, nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại. Cự Mãng phủ không mà tới, mở ra đống máu mãng khẩu hướng về làm Phong nhào tấn. Lúc này làm Phong trước người một cái ánh sáng lóe lên lượng, ở ánh sáng bên trong vân tịch lộ ra bóng người đến. Vân tịch tay cầm phất trần một cái vung làm, phất trần rũễ một cái mà trường, hóa thành 3000 chỉ bạc bố thiên nắp hướng về Cự Mãng bao phủ đi tới, đem Cự Mãng toàn bộ đầu rắn buộc chặt. Rầm dầm, dầm. Cự Mãng đầu rắn bị trói, một cái rung động, hắc mang phun trào, lại chấn động liền đem 3000 chỉ bạc chấn động phải bốn đoạn mà đi, mang đầu phục mà khôi phục như cũ hướng về làm phong nhào cắn xuống. Vân Tịch miệng vi thấy chảy xuống một tia dòng máu, sắc mặt trắng bệch đến không mang một chút hường hào, nhưng nàng nhưng biểu hiện cực kỳ chi quả cường, khẽ cắn răng, cũng chỉ thành quyết tha ở tại trước môi, một trận nói lẩm bẩm. Đô nhiên, Vân Tịch cả người ánh sáng lüleoẹ, chậm rãi biến lớn lên, nàng chân to một bước liền hướng về cự mãng nhào tới, nhưng nghe quanh một tiếng vang thật lớn, cùng cự mãng đụng vào nhau. Hai, hai ở giữa không trung trôn lên, liền hướng về hai bên chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, Vân bóng người chậm rãi nhỏ đi, khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Lúc này nàng lại không chịu nổi Chú cái miệng nhỏ phun ra mấy cái đại huyết, sắc mặt trở nên càng là thương biến thành màu trắng, nàng nửa lập ở trên hư không trên, bóng dáng bé nhỏ loáng một cái loáng một cái, thật giống không đứng thẳng được muốn rơi không mà xuống. Chương 182, Diệt Ma Đao. Vương chủ. Bảy nữ tử liên thủ đem trọng thương ở tại kiếm trận bên giới mà chưa chết tấu thượng viện sơ cấp hồn võ giả chém giết cho tận, ngẩng đầu thấy Vân Tịch Liễu mình bảo vệ Lam Phong mà bị trọng thương, kêu quát một tiếng, bay lên trời. Ừ ừ. Cự mãng bị Vân Tịch pháp thân động phải bay ngang ra mấy trượng ở ngoài mới ngừng lại, dâu bạc trắng hồ nhìn đến vi thấy tức giận chỉ quyết độc thẩm cái gì, tự rậm dạp đầu một cái lắc đầu trong lúc đó hắc khí quẩn quẩn ma động, phục mà hướng về Lam Phong nhạo giễu tới. Lam Phong kiếm quyết liên tục chỉ vào dưới, hết thảy tiểu kiếm co rút lại đi vào đến cự kiếm bên trong, hắn thì lại vừa tung người tự cự kiếm trên nhảy xuống, nửa lập trên hư không nhìn lại, huyết nhãn xuyên tấu qua quần quẫn xương mù hướng về cự mãng quét nhìn qua đi. TT. Lam Phong vẫn chưa giải kiếm trận, rơi vào giữa không trung trên hắn khiến một cái phức tạp kiếm quyết tha ở tại trên hư không, hướng về cự kiếm đánh mà đi, nhất thời chỉnh đem cự kiếm chuyển động, cao cao mà nhấc lên, lại một trận Tuần phía dưới phách chém xuống, Dầm dầm. Cự mãng hai lần cùng vân tịch nặng đụng vào nhau, này tuy được dâu bạc trắng hồ linh lực thôi thúc, nhưng lần thứ hai đập tới nhưng lực không bằng trước, tự kiếm có ý định mà thành, một phương chém giết trúng sơ cấp hồn võ giả, ngập chơi khí thế, một bổ xuống liền đem cự mãng vách đến ngang trời bay ra ngoài. Cự mãng hoành bay ra ngoài trong lúc đó, thân thể cao lớn co rụt lại mà nhỏ đi, hóa thành quyển trượng rơi vào đến dâu bạc trắng hổ trong tay, quyển trượng vào tay, bắt đầu vi thấy lộ ra một đạo mắt trần có thể thấy vết rách, hiển nhiên là cự kiếm gây thương tích đến. Lam Phong bàn tay lớn một cái vung làm cự kiếm một cái nửa toàn ánh sáng tản đi đi, hóa thành bốn chuôi cổ kiếm loáng một cái rơi vào quanh người hắn trên không ngừng xoay tròn đem chủ nhân của nó thu hộ. Lam Phong huyết nhãn hướng về Vân Tịch nhìn sang một chút, lông mày vi thấy vừa nhíu, huyết quang nói chuyện xuống khôi phục con người đen, hắn chân to một bước liền xuất hiện Vân Tịch trước người, quan tâm hỏi Vân Tiên bối, ngươi không sao chứ? Vừa nay đa tạ liệu mình tự rút. Vân Tịch thấy Lam Phong xuất hiện, liền như vậy nhìn hắn xem, cũng mắt lộ ra từ ái, cũng không trả lời Lam Phong, cảnh này khiến Lam Phong một trận thật không điện, chánh né đối phương cái kia yêu vũ vụ ánh mắt. Vước chủ, bảy nữ vọt lên nó lớn nữ tử như tiếp kêu một tiếng, khinh đỡ Vân Tịch thân thể hư nhược, Vân Tịch này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng con mắt nhưng dù sao không thể rời bỏ Lam Phong trên người, thật giống cả đời cũng xem không đủ dáng vẻ. Ta đi đem bọn họ giết." Lam Phong như vậy nói chuyện, liền hướng về thoát thân giống như hướng ra phía ngoài vừa đi mà đi, hắn cảm giác cái này Vân Tịch có chút lạ quái, không, có chuyện gì tổng nhìn chăm chăm xem. "Phong Nhi, không cần." Vân Tịch bỗng nhiên gọi, cũng không biết từ khí lực ở đâu ra, tự bảy nữ tử trong tay tránh thoát ra, loạng một cái, liền một tay kéo Lam Phong bản tay lớn, không cho Lam Phong đi mạo hiểm ta không. Sự Lam Phong bàn tay lớn nhẹ nhàng lấy ra, không cho Vân Tịch nắm lấy, né tránh Vân Tịch ánh mắt, bảy nữ đứng ở phía sau liếc mắt một cái, phục ma túi lâu xuống, thật giống không muốn đi đánh yêu đến bọn hắn. Ha ha, mẹ con tỉnh thân đây. Nông thường Dư hai người loáng một cái mà đến, con mắt hướng về Lam Phong Vân Tịch hai người vừa nhìn mà cười nói. Cái gì? Cái gì mẹ con? Lam Phong Vi thấy một ít hoảng loạn hướng về Vân Tịch nhìn qua đi, chân to hơi lùi, lui về phía sau ra vài bước, cùng Vân Tịch giữ một khoảng cách. Hai tử, con của ta, mau tới đây. Vân Tịch từ ái hướng về Lam Phong nhìn qua đi, hòa ái tiêu to. Bảy nữ tử cũng đều ngẩng đầu hướng về Lam Phong nhìn qua đi, Lam Phong là Vân Tịch cùng Lam Chiến lúc còn trẻ như tử, ở bên ngoài tuy bị che lấp rất khá, nhưng như các nàng như vậy cao tầng, là biết. Năm đó Lam Chiến mang theo tộc nhân bước vào Vân vực chính là vì tiếp Lam Phong mẹ con trở lại, chỉ là ngay lúc đó Vân vực chuyển thừa xuống tộc quy mà bất đắc dĩ, Lam Phong Chiến chỉ có thể mang đi vừa ra đời Lam Phong trở lại. Cũng nhân Vân vực vực không thể sinh tử nguyên nhân, Lam Phong cho làm con nuôi đến Lam Chiến hiện tại thế tử danh nghĩa. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vũ thân ta ở Lam Thành khỏe mạnh. Lam Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đi, cũng quanh thân một đằng, huyết quang sát khí ngập trời mà lên, con mắt trong nháy mắt trở nên huyết đỏ lên. Bắt nạt ta làm ra, các người đều phải chết, đến chết. Lam Phong cảm giác tâm tình một hồi trở nên cực kỳ chi ngột ngạt, hắn cảm giác cái này lao thiên khốn kiếp đang đùa bỡn với mình, hắn cảm giác mình sắp điên rồi, muốn giết muốn giết chó, đấm máu một trận chiến. Khát máu giết chóc ở Lam Phong trong tâm hải một đậm bắt đầu cháy rừng rực, cũng ở quanh người hắn thượng du đi, hắn huyết nhãn nhấc liền hướng về nông thượng dư hai người quét nhìn qua đi. Lam Phong không khiến ra bất kỳ cái gì linh quyết hoặc pháp bảo, đan điền vầng sáng ở trong người không ngừng xoay tròn đem quanh thân bách mạch thủ hộ, hắn bàn tay lớn một bước, liền hướng về nông thường dư hai người nhỏ tới. Hai tử hai tử. Vân Tịch kích động kêu to liên lụy đến thương thế, tiết hầu một ngọt liền phun ra mấy búng màu đến, nhưng nàng nhưng quật cường muốn cất bước mà đi, muốn đi đem Lam Phong cho kéo. Bảy nữ tử thấy này, kéo lại Vân Tịch, "Đạo vực chủ, ngươi bị thương, hay là chờ chúng ta ra tay đi." Nói bảy nữ tử không chờ Vân Tịch nói cái gì, một cái lật thân liền ở giữa không trên bảy ra bảy nữ hoa hải chiến trận. Nhất thời toàn bộ giữa không trung đông hoa từng đó từng đó phiêu làm. Ông ngoong, một trận tiếng vang, bảy nữ bảy ra chiến trận hướng về nông thường dư nhào giết tới. Nông thường dư nhìn đến, hừ một tiếng, cất bước mà trước, liền đi vào đến trong biển hoa cùng bảy nữ tử đánh nhau. Vân Tịch đứng ở giữa không trung mặt trên lộ lo lắng nhìn làm phòng, sợ cái này mười mấy năm không thấy mặt một lần, nhưng viết viết tương niệm bảo bối hài tử có chuyện, chính mình cái gì cũng không cách nào bình tĩnh lại tâm tình khôi phục thương thế. Dâu bạc trắng hồ ngẩng đầu hướng về vô giết tới Lam Phong mắt một cái, trong mắt tất cả đều là xem thường tâm ý. Hắn bàn tay lớn tùy ý một cái vung làm, từng mảnh từng mảnh ánh bạc tung bay mà bay ra, ở giữa không trung trong nháy mắt hóa thành một cái cái ngân thương, hướng về Lam Phong nhào dết tới. Dậm dầm. Lam Phong quanh thân khoác đan điền vầng sáng, quyết trí tiến lên, cũng bàn tay lớn một cái vung làm mà lên, một đấm xuất ra mà trăm cuốn theo, thông cánh tay thần quyền bị hắn lô hỏa thuần thanh dùng tới, đem mấy cái ngân thương phá đi. Vân Tịch nhìn trên mặt rõ ràng minh thở phào nhẹ nhõm, tiếp mà mặt lộ vẻ vui mừng đến, chính mình hại từ được, làm Mâu thân tự nhiên cực kỳ trở nên cao hứng. Dâu bạc trắng hổ lông mày hơi chíu, hừ một tiếng, liền vội không mà đi. Trong nháy mắt xuất hiện ở làm Phong trước người, cũng giơ tay liền cùng hắn gần người ngạnh đụng vào nhau. Với một tiếng, Lam Phong bàn tay lớn nắm chặt mà thành quyền, Cũng dâu bạc trắng hồ năm đấm đụng vào nhau, hai hai ở giữa không trung trên một trận, Lam Phong không địch lại, bóng người một cái lay động, liền bị đánh trúng bay ngang ra ngoài. "A, hại tử." Vân Tịch kêu lên một tiếng sợ hãi, cũng mặc kệ cái gì thương không thương, loáng một cái liền phi thân mà đi, đem làm Phong chặt ngang ôm. Người thả ra ta, thả ra ta, ta không phải con trai của ngươi, ngươi lăn, đi ra." Lam Phong tự Tịch trong lòng lực tránh ra, liền đối với Vân Tịch quát: Hắn hiển nhiên nhất thời không thể nào tiếp thu được Vân Tịch người mẹ này. Gào thét, Lam Phong liền hướng mắt, chân to một bước liền hướng về dâu bạc trắng hổ nhảy tới, Vân Tịch sững sờ đứng ở nơi đó, không hề nói gì, chỉ là túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Dầm dầm. Lam Phong cùng dâu bạc trắng hổ đánh nhau có điều trong chốc lát, va chạm dĩ nhiên không xuống mấy tru hồi hợp, Lam Phong quanh thân lộ ra ra từng đạo từng đạo vết thương đến, dòng máu không ngừng tự vết thương của hắn trên chảy xuống, đem hắn cả người cho nhuộm đỏ, đẫm máu. Dầm dầm. Trong biển hoa bông niên từng chợt lay động, bông hoa từng đó từng đó phi làm cũng đều nhuộm đỏ dòng máu. Tiếp theo hoa hải chiến trận một nổ mà mở, bảy nữ tử hướng về bốn phía bay ngược ra ngoài, các nàng bị thương, toàn thân đều là huyết. Vân Tịch cả kinh, tay cầm phất trần loáng một cái, phất trần rũi một cái mà trường, hóa thành 3000 chỉ bạc thoáng một cái đã qua, đem bảy nữ tử bị cô lấy, lôi kéo mà qua. Nông Thường dư bóng người ở đông hoa tản đi sau so phủ lộ ra, hắn dương mắt liền hướng về Lam Phong nhìn qua đi, trong mắt tất cả đều là hừng hực sát khí, hắn chân to một bước, liền hướng về Lam Phong nhào dế tới. Đến lúc này, chém giết Lam Phong không thể nghi ngờ so với diệt Vân vực trọng yếu nhiều lắm. Hơn nữa cùng Vân vực một trận chiến đến hiện tại, Vân vực tồn tại lấy phủ dĩ nhiên không nặng trọng yếu như vậy. "Oanh" một tiếng, Lam Phong lần thứ hai bị dâu bạc trắng hồ một quyền đánh chúng bay ngang ra ngoài. Nông Thường dư bóng người ở giữa không chung nổi lên lộ ra, hắn sát mặt tấm lánh, bàn tay lớn một cái xoay chuyển, trên tay ánh sáng lượn lẹo, một thanh đen thui chiến đao bỗng dưng mà hiện, đao này vừa ra, nhất thời toàn bộ giữa không trung trở nên ma khí cuồn cuộn. "Diệt ma đao." Vân Tịch cả kinh, ngẩng đầu vừa nhìn, một chút liền nhận ra này ma đao tồn tại, Diệt ma đao ở hoàng thời kỳ của nhân loại võ giả cùng người chết xương hấp thụ linh hồn. Thiên địa đoán khí luyện hóa đi ra, chuyên dụng ở tại đối với ma tộc võ giả. Đao này nhân quá mức tà ác, xa ở thời đại thượng cổ, liền đã bị võ giả liệt vào cân khí, rất hiếm thấy hậu thế không nghĩ tới nông thường dư trên tay có như vậy tà đao. Lúc này nông thường dư thôi thúc diệt ma đao, loạng một cái, hướng về rơi không mà đi làm phong bắn giết lại đi. Phong nhi, vân tịch sẽ giống lên một tiếng, bóng người một cái lay động, hướng về làm phong nào tới, nàng ngọc thủ một cái lay động, tay cầm vật trần vung lên, 3000 chỉ bạc đem diệt ma đao cho triển. Có điều diệt ma đao tà khí quá nặng. Trong nháy mắt liền đem chỉ Bạc ăn mòn mà đi, phục mà bay bắn xuống, trong chốc lát liền xuất hiện ở làm Phong trước người. Vân Tịch nhảy lên trời mà đến, đem làm Phong va bay ra ngoài, ngọc tay khẽ vung liền đem Diệt Ma đao tóm lấy, khiến vô tận nhập lực, đem đao phá vỡ mà đi. Khắc cục. Vân Tịch đứng ở giữa không trung trên, thân thể rừng không ngừng rung động, ho nhẹ vài tiếng, phun ra mấy cái đại huyết đến, huyết tận đều biến thành hắc huyết, nàng bị Diệt Ma đao tả ác lực lượng xâm lấn, thương càng thêm thương. Nàng nỗ lực nhìn lại, hướng về Lam Phong nhìn qua đi, chỉ là nở nụ cười, hay vẫn là cái kia nụ cười từ ấy Tiếp theo một cái lay động liền hướng về giữa không chung trên đi. Nàng bị thương quá nặng, tự Vân Thành vừa vỡ khi đó, nàng liền vẫn chiến đến hiện tại, nàng là thật sự mệt mỏi. Lam Phong mắt vẫn trừng mắt, trừng mắt rất lớn, sững sờ sững sờ, hắn ha há há mồm cũng kêu to, nhưng cái gì cũng gọi là oan không ra, hắn cảm giác tâm không tên một bước, trở nên vấn vẻ. Giữa không chung trên nông thường dư hai người vượt không hướng phía dưới náo đi, muốn bù một cái, đem Vân Tịch cho chém giết, cái này đàn bà hỏng rồi chính mình chết tốt, đáng chết. Chương 183, người trẻ tuổi bí ẩn. Vương chủ Bảy nữ tử kêu to muốn vọt qua đến, nhưng bị thương nặng, nhưng cái gì cũng không đứng lên nổi, chỉ là nóng ruột, không cẩn thận lại kéo động vết thương, liên tục phun ra mấy cái đại huyết đến. A a. Lam Phong thân thể dừng không ngừng run dậy, sắc tâm giống như la hét, hắn mi tâm hoàng kim ánh sáng loẹt loẹt mà động phong dũng mà ra, đem Lam Phong quấn quanh, trong nháy mắt hóa thành một cái hoàng kim hải dương giống như. Bốn chuôi cổ kiếm thanh minh mà vang chín tầng trời, loán một cái, đi vào đến hoàng kim hải dương bên trong không thấy bóng dáng, tiếp theo chỉ thấy hai cái cựu giai chi thê phủ lộ ra, không ngừng lay động, dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo nho nhỏ thiên tiểu đến. Tiểu Kiêu ở Lam Phong dưới chân mà sinh, giỗi một cái mà trường, ngang trời vượt đi ra ngoài. Thiên quân truyền thừa, tiểu giai thiên tiểu. Nông thường dư hai người thấy này, không khỏi kêu lên sợ hãi, cũng diện lộ ra vẻ kinh ngạc, xoay người lại nhưng hướng ra phía ngoài bay trốn mà đi. Lúc này Lam Phong vừa đứng mà lên, đạp lên tiểu kiểu hướng lên trên không vừa đi mà đi, hắn đem Vân Tịch ôm vào trong lồng lự đến, lại một hồi thủ, lúc này chỉ thấy tiểu thiên kiêu một cái lay động, toàn bộ giữa không trung trên liền đều là hoàng kim tiểu. Hoàng kim thiên tiểu phá hư không vô tận mà đến vừa rơi xuống mà xuống liền đem nông thường dư hai người cho nghiền ép mà xuống, ở thiên tiểu cỡ này đáo vật bên dưới, bọn hắn không sức lực chống đỡ lại, trong nháy mắt liền ép tới máu thịt tung tóe, chết rồi qua đi. Mộ thân. Lam Phong ôm Vân Tịch thân thể nhẹ nhàng kêu một tiếng, hắn âm thanh đang khe khẽ run rẩy, còn hoàng kim tiểu cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhanh, nhanh cho vực chủ cho an linh an, ngu ngốc. Rất xa bảy nữ tử như tiết hướng về phía Lam Phong quát. Lam Phong như một hồi mới mới phục hồi tinh thần lại, luồn tay chân ở bên trong túi chứa vật tìm ra linh đan cho Mộ thân nút Tịch chỉ là cười. Mang huyết tay nỗ lực giơ lên, muốn khinh mỏ cái này, mười mấy năm không gặp mặt một lần như tử. Lam Phong nhìn tâm đột nhiên trở nên chứa sót, nhưng hắn quật cường sa sút dưới nước mắt, bàn tay lớn là chăm chú nắm vân tịch tay nhỏ, đến lúc này hắn là thật sự sợ mất đi. Phong Nhi, mẫu thân, không có chuyện gì. Vân Tịch há mồm khẽ gọi, nhưng không nhịn được có ho nhẹ, phun ra một tia dòng máu, Lam Phong vội và ngừng lại, không cho nàng nói nữa. Trong lòng ngực của hắn ôm Vân Tịch trầm chậm giống như tự giữa không trùng trên đi xuống, ở trong thành Lam Phong tìm một cái trống trải lầu liền cho Vân Tịch liều mạng khiến tốc khiến linh lực Muốn đem Vân Tịch trong cơ thể dược lực tăng ra, đem nàng chưa khỏi lại đây. Hắn liền như vậy ngồi xếp bằng ở chống trải lầu cắt trên vận chuyển linh lực cho Vân Tịch tan ra dược lực, Vân Tịch đều là khẽ gọi không cần, nhưng Lam Phong cái gì cũng không nghe, hắn ở liệu mạng thuốc khiến linh lực. Bảy nữ tử bảy người ở trong trận chiến ấy tổn hại 5 người, chỉ có lưu lại hai cái nửa tảng người, chịu đến Vân Tịch cứu giúp mà còn sống. Hai người bọn họ lúc này nhìn qua, một hồi có vẻ già mua rồi mười mấy năm tháng giống như, như trở nên tuổi già sức yếu. Nàng Lam bạn lạc ở phía sau, đem Lam Phong liệu mạng không ngừng ở thúc khiến linh lực dáng vẻ nhìn ở trong mắt. Chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu liền hướng về lâu ở ngoài đi rồi đi các nàng cần đem trong thành rối bởi hoàn cảnh thu dọn một phen nhưng thu dọn thu dọn các nàng căn bản là bận bịu không sống được cũng ở thu dọn bên trong từng cái từng cái chết đi tỉ bộ tan mất trong mắt liền khiến cho các nàng sầu não nước mắt không ngừng được lưu ngày thứ hai chờ thiên Nhi mở mị tối lại sau Lam phong đỡ vân tịch chậm ra hướng về ngoài thành đi ra ngoài lúc này trong thành dĩ nhiên chuyển đến từng luồng từng luồng khó nghe mùi tối làm phong đỡ Vân tịch từng bước một bước ra khỏi cửa thành sau 7 nữ tử hai người nhưếc như ý hai nữ lạc ở phía sau một lần cuối cùng liếc mắt một cái cái này chạy máu thành thị, liền vừa lên tiếng phun ra một đám lửa, hướng về trong thành nào đi. Một lát sau, toàn bộ vân thành giấy lên nồng đậm liệt hỏa đến, liệt hỏa thiêu đốt đến thiên hôn thiên ám, đem toàn bộ mở mịt giữa không trung ánh đến một mảnh tàn hồng. Như tiếp như ý đồ Lam Phong hai bước nhanh đi tới, các nàng sợ lại quay đầu vừa nhìn, lại nghĩ tới đã từng từng nhỏ, tâm không cảm thấy lại thương. Bốn người tương bảng hướng về vân thành ở ngoài một cái nước chạy cầu nhỏ đi tới, lại chết hướng về Loan, liền hướng về một cái sườn núi đi đến, nghe Tịch nói nàng giờ đáng yêu chơi, lười biếng không lựa cùng. Thường cóng lấy sư tôn đi tới nơi này chơi đùa, lúc này cũng thành bọn hắn càng trình gió. Vân Tịch nàng nói cái gì cũng không muốn cùng Lam Phong đi ra Vân vực, nàng nói không phải phải chờ tới thương toàn bộ được rồi mới đi ra ngoài, Lam Phong Ninh có điều nàng, chỉ bằng do nàng. Kỳ thực đại gia đều hiểu, Vân Tịch không sống được lâu nữa đâu, nàng chỉ là không muốn rời đi cái này sinh chính mình dưỡng địa phương của chính mình, nàng lúc này nhìn qua có chút giống một đứa bé, tổng kê cận Lam Phong nói chuyện. Vân Tịch nói giờ đều chưa từng thấy hắn, nhất định phải hắn nói đến cho mình nghe, Lam Phong không làm tự, liền giảng dở chuyện của chính mình đến một cái cũng sa suất dưới, đương nhiên, hắn Tịnh sẽ kiểm tốt hơn nghe nói. Vân Tịch cũng chẳng nói hắn, chỉ là cười, sau đó liền mò hắn mặt, thật giống hắn nói cái gì Vân Tịch đều thích nghe, như tiếp như ý hai nữ hai ngày nay một câu nói cũng không nói, chỉ là không hề có một tiếng động đang bận một chuyện. Đến ngày thứ ba, Vân Tịch một ngủ liền không lại tỉnh lại, lặng lặng rời đi, Lam Phong Yên tính bạn ở giường ngồi, si ngốc mà nhìn cái này đã từng mỹ lệ mỗ thân, lúc này lại đã xấu thành như vậy, nhưng nàng trên mặt nhưng vĩnh viễn như vậy lạnh. Vương chủ, như tiếp như ý hai người phục quỷ trên mặt đất. Thất thanh bắt đầu khóc lớn. Ngày thứ tư, Lam Phong chờ ba người, tiến tính đem Vân Tịch chôn ở nàng giờ thường thường thâu chạy đến chỗ chơi đùa. Mẫu thân khi còn bé, thường tới nơi này chơi, nàng nhất định rất yêu thích nơi này. Lam Phong quỷ ở trước mộ, nói thầm, hắn cái gì cũng không muốn, liền như vậy lặng lặng quỷ. Phong Nhi, chúng ta trở về đi thôi, như ngươi vậy vực chủ ở, ở dưới suối vàng có biết sẽ bị thương. Như ý hoán, nhưng Lam Phong như cái gì cũng không nghe, vẫn như cũ quỷ ở đó. Như tiếc thấy Như ý lại muốn kêu to, liền giữ nàng lại, lắc đầu một cái, hai người làm bạn hướng ra phía ngoài rãi đi rồi đi. Này mới viết, ở Lam Phong Bi thượng giới, trong cơ thể hắn làm việc thiện tâm ma hai người thì lại ở từng điểm từng điểm đem linh hồn lực khôi phục lại. Lam Phong lúc này dĩ nhiên là hồn võ cảnh tu vi. Cái gọi là hồn võ cảnh, kỳ thực đạo niệm trên cùng binh vũ cảnh gần như, bọn hắn duy nhất khác biệt liền ở chỗ người trước loại pháp khí, lấy thân dưỡng pháp khí, người sau nhưng là lấy thân dưỡng hồn, ngưng tụ lực lượng linh hồn. Ý tứ nói cách khác, lúc này Lam Phong linh hồn có thể được chính mình tùy ý không chế mà không còn là bao bọc, làm việc thiện tâm ma linh hồn của ông lão cùng Lam Phong cộng đồng bị phong tổn, lúc này Lam Phong linh hồn mở ra linh hồn của bọn họ tự nhiên cũng là khôi phục lại, hoặc là nói hai vị lão nhân lúc này có thể bất cứ lúc nào rời đi lam phong trong cơ thể mà đi. Bọn hắn sợ dĩ không đi, một trong số đó là bọn hắn chưa tìm được đoạn sắc đối tượng, linh hồn không thích hợp thời gian giải thoát ly trạng thái mà tổn sống tiếp. Thứ hai là hai vị lão nhân linh hồn ở va chạm trước, hoặc là ở đoạn sắc lam phong thời gian đều bị trọng thường, bọn hắn cần mượn lam phong thân thể mà giữ hồn, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lần thứ hai bọn hắn được Lam Vân thải chi thác muốn trợ lam phong tránh được Bắc Minh học viện truy sát, đào tẩu ra Bắc Minh Thiên, xa tới Trung Châu mà đi. Đối với cái này đã từng thái cổ người số 1, làm việc thiện tâm ma hai người là vừa kính vừa sợ, tuy chết rồi, nhưng bọn họ ai biết nàng lưu lại hậu thủ gì trợ chính mình hậu nhân. Cho tới cái gì giúp đỡ, phương pháp đúng là rất nhiều loại, có điều hai vị lão nhân cũng biết khuyên bảo Lam Phong trực tiếp chạy ra Bắc Minh Thiên, khẳng định là không hiện thực, Lam Phong họ cách bọn hắn lại hiểu rõ có điều, quật đến cùng một con nhũ tử. Bởi vậy như ở Lam Phong xuất hiện nguy hiểm cái gì, bọn hắn có thể thử nghiệm đem đạo của chính mình nghĩa, linh hồn cùng Lam Phong dung hợp làm cho Lam Phong tu vi thoáng cái để thăng lên, đối mặt cường địch. Lam Phong quỳ ở trước mộ, bằng vài gió giâm mưa, chỉ là ở nơi đó lặng lặng suy nghĩ cái gì, đến nửa đêm, Lam Phong không biết nghĩ tới điều gì, cả người run lên một cái, quần quần huyết quan sát khí phun trào mà ra. Bác Minh học viện. A. Đông nhiên, Lam Phong ngửa mặt lên trời gào to, hắn này giống một tiếng, trong cơ thể tâm pháp điên cùng xoay tròn. Cửu Long bóng mở phù lộ ra ngoài thân thể, ngửa mặt lên trời mà rít gào, man hoang kiếm khi rung động dũng chuyển động, thanh minh mà chuyển hưởng cửu tiên, mang theo một luồng hùng bá cựu thiên thập địa mình ta vô địch khí giã. Ngay ở Lam Phong này hống vừa ra, không xa ở ngoài Vân Thành, Một cái cô tịch bên trong góc một cái lay động liền lộ ra một bóng người đến, người kia nhìn qua rất trẻ trùng, một thân tiên linh khí chất, vừa nhìn liền không phải bình thường người. Hắn nghe được âm thanh này, tinh thần run lên tẩu, liền hướng về cái kia thanh nguyên nơi nhìn qua đi, hắn híp lại mắt, vì thấy lộ ra vẻ tươi cởi đến. Người rốt cục xuất hiện. Như vậy nói thầm một tiếng, người trẻ tuổi kia bóng người hơi rung động, liền ở tại chỗ trên biến mất không còn tăm hơi, không biết tới đâu mà đi. Một trước, Lam Phong một tiếng gầm rú sau, cả người cô tịch giống như lại ngồi xuống, nhiên, hắn lại tinh thần trấn hưng. Nhìn lại hướng về phía sau vừa nhìn mà đi. Người là ai?" Lam Phong kêu lên một tiếng, thấy không có động tính, Lam Phong tự mộ chạm kế tiếp, huyết nhãn hướng về một cái chỗ chống bụi cỏ nhìn qua đi, lại hống một tiếng đi ra cho ta. Xé tâm giống như giống lên một tiếng, quần quần huyết quang rung động mà ra, hóa thành một mũi người quyển ảnh hướng về cái kia nơi đánh mà đi. Một lát sau, ở cái kia phủ lộ ra một người tuổi còn trẻ bóng người đến, người kia chính là vừa nãy ở Vân Thành bên trong nghe được Lam Phong tiếng kêu mà tìm theo tiếng bay tới. Người trẻ tuổi sau khi xuất hiện, bàn tay lớn nhẹ nhàng một cái lay động, thanh long lánh lánh động liền đem vô số quyền ảnh cho hóa đi. Chương 184, thiết kiếm ngự lôi. Ngươi là ai, làm sao ở chỗ này? Lam Phong huyết nhãn lạnh lùng quét nhìn người trẻ tuổi một chút, lạnh lùng mà đạo, nhìn hắn dáng vẻ, như người trẻ tuổi trả lời đến không hài lòng, tuyệt đối sẽ động thủ. Người chính là Lam Phong, một cái sơ cấp hồn võ giả thôi. Người trẻ tuổi không trả lời Lam Phong, trái lại khép cười một tiếng, xem thường mà đạo, có một sự coi thường tâm ý ở trong đó. Giết ngươi lầy đủ. Lam Phong quát một tiếng, một niệm ma động ở tại chỗ trên lưu lại nói chuyện bóng mờ, sau một khắc Dĩ nhiên xuất hiện ở người trẻ tuổi trước người, cũng bàn tay lớn nắm chặt mà thành quyền, âm ầm hướng về người trẻ tuổi bề ngoài kích đánh tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, mộ trước chỉ thấy người trẻ tuổi khinh miệu đàm luận viết, xoè tay lớn, nên không một đòn mà đi, cùng Lam Phong đánh tới chi quyền va chạm vào nhau. Kéo kẹt. Người trẻ tuổi bóng người một cái lay động, liền lui về phía sau ra vài bước, vừa mới định ra rồi thân thể, hắn mặt lộ vẻ ra một tia giật mình vẻ ngẩng đầu hướng về Lam Phong nhìn qua đi. "Không tồi, không tồi. Thật mạnh thân thể." Người trẻ tuổi hoán vài tiếng, quanh thân một đằng, lan ra ý chí chiến đấu dày đặc đến Hắn tự tin mà đạo ta chính ngươi cừu hận người, viện trưởng đồ, thu mạnh thượng, vung tay một trận chém đi, không để cho ta xem thường ngươi. Cố gắng rất tốt, rất tốt, ngày hôm nay ngươi phải chết đến chết. Lam Phong huyết nhãn tuân gia yêu diễm huyết quan đến, quanh thân một đảng huyết quang sát khí quần quật ma động, cửu long bóng mờ cuốn quanh người ngửa mặt lên trời mà rít gào, man hoang kiếm khí phong trào, phát sinh một luồng bá tuyệt cửu thiên thập địa mình ta vô địch trấn độc khí. Huyết đồ bị Lam Phong một phương thúc mà ra, liền đào, đem toàn bộ chiếu khắp đến máu, bị Lam Phong cao cao mà nhấc lên, nên không chém đánh mà xuống. Thu Mạnh Thường vẻ mặt bất biến, bàn tay lớn hợp thành thập tự, trong miệng đọc thầm cái gì, nhất thời quanh thân phủ văn điểm điểm mà lượng, ở trên đỉnh đầu hội thành một mặt thái cực đồ án, đón lấy mà trên. Tt. Đấm máu chiến đao ầm ầm đánh tới đồ án trên, không gặp nổ vang rung trời, đã thấy đồ án thanh long lánh, run lên một cái liền đem chiến đao chấn động đến bắn ra ngoài, đồng thời đồ án ánh sáng màu xanh một án liền tiêu tan mà đi. Vì không ảnh hưởng ngươi mộ của mẫu thân, lên đây đi, Lam Phong, chúng ta đường đường một trận chiến, thua ngươi phải chết. Thu Mạnh Thường quát một tiếng, phù giao thẳng tới, ở giữa không trung nổi lên lộ ra. Gào gào. Đấm máu chiến đao một linh khúc hóa thành màu máu thương long, ngửa mặt lên trời mà rít gào, Lam Phong bóng người một cái lây động hóa thành huyết quang đi vào đến huyết long bên trong, hòa vào ở tại huyết long bên trong, rít gào bay lên không. Thừa viện Thương Thấu Lam Phong tâm, lúc này hắn không thể nghi ngờ ở nộ hỏa đảo thiên bên trong, hắn cần một cái nơi chút giận, cũng hắn không để ý tới cái này nơi chút giận cường đại cỡ nào, ngược lại hắn là liều mạng, đấm máu xé giết. Hắn hòa mình ở tại huyết long bên trong, hóa thân làm đại đạo, huyết long đi qua tinh lực cuồn cuộn ma động, toàn bộ trời xanh phong vân biến sắc, huyết vân ở khắp nơi ở ngoài. Chu Thiên quần quận mà đến, phù lộ ở giữa không chúng trên, đem dạ dưới nhiễm đến huyết đỏ lên. Gào! Huyết long bay lên không qua từng mảnh từng mảnh huyết vân, một phương phá huyết vân mà ra, liền trương đẫm máu miệng máu, hướng về Thu Mạnh Thường nhàu cán tới. Thu Mạnh Thường nhìn đến, nợ nụ cười, bàn tay lớn một cái xoay chuyển, một mặt gương đồng vừa hiện mà lộ ở tại trên tay, gương đồng tính bóng loáng mà ở dạ dưới sáng lên lấp loá. Bong bong. Thu Mạnh Thường tay ở gương đồng trên nhẹ nhàng gõ hai lần, dông nhiên toàn bộ gương đồng chậm rãi thả lơ lên, cũng ở một trận nói lẩm bẩm sau, gương đồng sáng lên lấp loá sáng kia càng lúc trở nên trói mắt lóa mắt, thật giống muốn đem toàn bộ bầu trời đem chiếu lên sáng rực. Gào gào. Huyết Long nhảo cắn tới bị ánh sáng một chiếu, liền cảm toàn thân tao nhiệt, trong nháy mắt muốn hóa thành hồ thủy, Huyết Long xé tâm giống như gầm rú, Huyết Long một cái lay động mà tán liền lộ ra làm Phong bóng người đến. Làm Phong bóng người bị kính trên ánh sáng một chiếu, liền cảm giác được cả người muốn bắt đầu cháy rừng rực, sốt ruột giống như đau đớn. A a. Lam Phong rơi vào ánh sáng bên trong xé tâm giống như gầm rú, trong cơ thể tâm pháp một cái nửa toàn điên cuồn cuộn chuyển, quanh người hắn công bố một ốc nói chuyện vùng sáng. Đang điền bằng sáng bao một cái mà ra, đem mình hộ, nhất thời cái kia tao nhiệt một tán mà đi, Lam Phong tự ánh sáng bên trong khôi phục lại, cũng bóng người một cái lay động, hướng về gương đồng nào tới, giơ tay nắm chặt mà thành quyền, quanh kích đến gương đồng trên, nhưng nghe quanh một tiếng vang thật lớn, liền đem gương đồng đánh bốn nát mà đi. Thu Mạnh Thường sắc mặt bá một hồi trở nên cực kỳ khó coi, hắn rất là yêu quý cái này gương đồng phát bảo, này bị Lam Phong một đòn mà đi, vì thấy nộ. Thu Mạnh Thường trợn mắt nhìn, lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn một cái xoay chuyển, trên tay bỗng dưng bắt được một thanh đen thui thiết kiếm, hắn một tay kiếm chỉ tiên. Một tay chỉ quyết tha ở tại trước môi từng trận nói lầm bẩm, lại ấp ủ một chút, chỉ quyết một tha mà lên, điểm đến trên chuôi kiếm, nhất thời thiết kiếm sáng rực thanh long lánh. Một đạo ánh sáng màu xanh tự mũi kiếm một xuyên mà ra, bay vụt chín tiêu bên trên, ở giữa không chung một trận, một nổ tung ra, nhất thời toàn bộ giữa không trung phong vân biến sắc, mây đen phun trào tự điện giao nhau, lôi minh nổ vang. Lam Phong hừ một tiếng, quanh thân một đẳng, gào gào cửu long ngửa mặt lên trời mà rít gào, kiếm khí mà thanh reo vang chín tầng trời, bốn chuôi cổ kiếm tự trong cơ thể một xuyên mà ra, bạn quanh thân mà xoay tròn. Lam Phong Huyết Nhãn ngẩn đầu hướng thiên vừa nhìn, bốn trôi cổ kiếm thông ý nghĩa tự quanh thân lăng tiêu thẳng tới, ở giữa không trùng trên cùng nhau, ánh sáng ánh sáng loé loé mà động, cuối cùng hóa thành một trôi cự kiếm đến. Như tiếp như ý hai người đều bị kinh thiên lôi minh nổ vàng quáy yếu nhiêu tỉnh lại, hướng về nghĩa địa nơi này đi tới, muốn nhìn một chút là cái gì một chuyện. Này vừa ra tới, liền thấy toàn bộ giữa không trùng tử điện giao nhau lôi minh nổ vàng ra đến, bỗng nhiên, một cái bắp đùi giống như thô to tử điện tự giữa không trùng vừa rơi xuống mà xuống, đi vào đến tu mạnh thượng thiết kiếm trên, nhất thời thiết kiếm từ điện tiệm tiệm động. Thiết kiếm ngự lôi thuật thấy này hình Như tiếp như ý hai người kinh ngạc tốt lên, các nàng nhận ra Bắc Minh học viện này linh quyết chối lợi hại, dẫn thiên địa Lôi Minh để bản thân sử dụng. Đây là Bắc Minh học viện cũng viện trưởng cung như bản lão già này thành danh linh quyết, là lao già này tự mình tới sao? Như ý ở Vân Thành trong trận chiến ấy, hai mắt bị chấn động thị lực như thất, vẫn còn không bằng bình thường người, chỉ biết từ điện Lôi Minh giữa trời, không thấy được tranh đấu người, bởi vậy như vậy lo lắng hỏi. Như tiếp song tay vồ một cái đem như ý hai tay chăm chú tóm lấy, nửa ôm nàng thấp giọng nói không phải cung như bản lão giả này, là truyền nhân của hắn thu mạnh thượng đến rồi. Thu mạnh thường Tuy là đỉnh cao hồn võ giả nhưng phong nhi có thiên quân chuyển thừa ở tại thân nguy cơ thời gian thiên quân sẽ hộ bình an như ý yên tâm chúng ta đi thôi cũng không giúp đỡ được ở lại này sẽ làm hại phong nhi phân tâm như ý lúc này mới gật cụ cù, cũng như tiếc gắn bó hướng về nghĩa địa ở ngoài đi rồi trở lại vốn là hai cái nhìn qua còn cô gái trẻ tuổi một trận chiến hạ xuống tổn thương bản nguyên một thân tu vi bị phế hóa thành tham nhân trở nên cùng người bình thường giống như vậy 70 80 tuổi cũng đã nhiên tuổi già sức yếu người gần tuổi già không còn trẻ nữa Lúc này chỉ thấy thu mạnh thường vùng kiếm chỉ thiên một chút, giữa không trung trên tử điện giao nhau lôi minh nổ vàng, một đạo dũng đại tử điện ngưng tụ mà thành, tự xuyên qua chúng chúng mây đen, hướng về Lam Phong vụt giết lại đi. Rầm dầm. Lam Phong chân đạp huyết độ lập giữa không chung, kiếm quyết khiến cử kiếm một cái lay động, cao cao mà dơ lên, lại một trận liền ngang trời mà phách chém xuống, đem cả cây tử điện cho chém thành hai khúc, phá tản đi đi ra ngoài. Ầm ầm. Giữa không chung trên lại mấy kia tử điện ngưng đồng thời, hóa thành một vệt chớp tím đến, lần này tử điện muốn so với lúc trước cái kia tử điện thô to trên mấy bội không đệ. Đồng thời từ điện Lôi Minh tiếng bạo liệt bổ xuống, chấn động đến mức đem toàn bộ giữa không chung đều muốn xé ra dáng vẻ. Văng một tiếng vang thật lớn, từ điện phá không mà đến, bổ tới cự kiếm trên, trực tiếp liền đem chỉnh đèm cự kiếm phách đến bay ngang ra ngoài. Cự kiếm kiếm quang tối sầm lại nói chuyện xuống, hóa bốn trôi cổ kiếm chết phi mà quay về, đi vào đến Lam Phong bên trong thân thể không thấy bóng dáng. Ha ha. Thấy này, thu Mạnh Thường ngửa mặt lên trời ha ha bắt đầu cười lớn, Lam Phong chết đi cho ta. Nói chỉ thấy thu Mạnh Thường thân thể nhảy lên, vung kiếm lăng vân đi vào đến từng mạng từng mảng từ điện Lôi Minh bên trong đi kèm từ điện lôi minh mà sinh giống như, tay cầm thiết kiếm một điểm, giữa không trung tử điện giao nhau xoay tròn bạn ở tại quanh thân. Đột nhiên, thu mạnh thường tự tử điện bên trong vọt một cái mà ra, mang theo ngập trời tử điện ở tại thân, hướng về làm Phong nào giễu tới. Làm Phong huyết nhãn nửa híp thành một cái tuyến, hướng lên trên không nhìn qua đi, hắn tay cầm đan điền vầng sáng ở tại trên tay nên không mà lên, muốn cùng thu mạnh thường nghện va vào nhau. Nhưng đến giữa không trung trên thu mạnh thường nhưng đỗng nhiên một trận ngừng lại, thiết kiếm một cái làm, ào, ào ào một trận, quần quần tử điện hướng về Lam Phong nào tới. Dầm dầm. Lam Phong người mặc một nửa đan điền vẫn sáng, tay cầm một nửa đan điền vẫn sáng, không có ở tử điện bên trong, oanh kích không ra một lát sau, Lam Phong liền bị đánh trúng tự tử điện bên trong hoành bay ra. Toàn thân hắn bị tử điện oanh kích đến cháy đen, đầu loạn bị tiêu đến dối bời, nhìn qua như là không biết từ đâu chó ba bên trong đi ra lào ăn mày, rất là chật vật. Khắc cục, Lam Phong cháy đen sắc vi thấy lộ ra một tia chăng sẩm đến, ho nhẹ hai tiếng, nhưng phun ra mấy cái đại huyết đến, người ở giữa không trùng trên loáng một cái loáng một cái liền muốn rơi dựng mà xuống dáng vẻ, hắn không phải là đối thủ của tu mạnh thượng. Phong lây người qua nửa khắc, Bàn tay lớn một cái vùng dậy, đàn điện vầng sáng tự trong cơ thể một xuyên mà ra, khoác ở quanh thân không ngừng xoay trọn, cháy đen thái độ liền mắt Trần có thể thấy giống như khôi phục lại. Đây là công pháp gì, hoặc là thiên quân truyền thừa linh quyết sao? Thu Mạnh thường mặt lộ vẻ kinh sắc, vừa mới ở tử điện bên trong, làm Phong toàn thân khoác những này vầng sáng, tay không cùng quần quần lôi minh tử điện hành kích cùng nhau, hắn thấy rất rõ ràng, đối phương chỉ là tu vi không đủ vừa mới bị hành kích bay ngang ra ngoài, này vầng sáng không thể so quần quần lôi minh được. Tiếp theo Thu Mạnh Thương lại diện lộ ra nét đến, những này một hồi sẽ qua không phải đều là của ta rồi sao? Thu mạnh Thường vừa vận hoài thái cổ vạn diệt giải thể, hắn rất tự tin. Chương 185, Vạn diệt giải thể đại pháp. Vạn diệt giải thể hấp nhân sinh ki thậm chí đạo niệm mà tự thành một đạo, ở hoang thời kỳ cổ cùng yêu ma hai đạo trưởng kỳ giao chiến, thái cổ đại năng cộng sáng tạo ra công pháp. Ở lúc đó có thể nói ma danh nhất thời chấn động tới, là tối là tối cường đại công pháp một trong, nhưng tà ác nhưng là độc nhất vô nhị, diệt nhân sinh kỳ đoạt nhân tạo hóa. Hai vị lao ra ra đi ra giúp ta. Lam ở bên trong coi mà kêu một tiếng, nhất thời trong cơ thể truyền đến hai cái thanh âm bất đồng đến. Hành thiện lão nhân âm thanh mang theo thiện ý sự bất đắc dĩ. Tâm ma lão nhân nhưng trực tiếp biểu hiện ra chính mình bất mãn, hắn từng mấy lần gọi Lam Phong chạy ra Bắc Minh Thiên, có thể Lam Phong tính khí xấu cùng trong hầm cầu tảng đá giống như có xú có nghịch, cái gì cũng không nghe, cảnh này khiến tâm ma lão nhân rất khó chịu. Có điều tâm ma lão nhân là một cái điển hình mạnh miệng nhẹ dạ người, hắn thích nhất Lam Phong làm sự phong cách, ma uy hào hào, khoe đi ân kỷ, thậm chí hắn có ý định thu Lam Phong ở tại môn hạ chuyện chính mình y bát. Có làm việc tâm ma hai vị trí tôn lực lượng linh hồn hoặc đã từng đạo nghĩa cùng Lam Phong dung hợp. Lam Phong tuy rằng nhất thời không cách nào làm ra đột phá cử chỉ, nhưng linh lực, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên không để một bồi dáng vẻ. Lúc này Lam Phong nửa đứng ở trên hư không, liền cảm thấy trong cơ thể phun trào một luồng cực kỳ chi sức mạnh khổng lồ, chính mình khống chế nguồn sức mạnh này ở tại tay, vẩy tay một cái liền có thể đem hủy thiên diệt địa dáng vẻ. Đây chính là sức mạnh sao? Lam Phong nói thầm, hắn hiện tại cực kỳ chi khát vọng được vô tận sức mạnh, hắn khát vọng quân Lâm Thiên Hạ ngày ấy, chính mình đem Bắc Minh học viện cho tận diệt, Bắc Minh học viện người người đều đang chết. Mà tự như tiếp các nàng trong miệng, Lam Phong dĩ nhiên mới được Vấn đề là hiện nay Thái Cổ Thiên Quân ngồi xuống 12 hộ pháp, truyền thừa đến hiện tại duy nhất còn tồn tại một cái hộ pháp truyền thừa. Ở thái cổ một trận chiến hạ xuống, Thiên Quân ngồi xuống tiếp tục sống sót 6 đại hộ pháp, ở Thiên Quân bị đánh lén mà mọi người liên thủ chém giết sau, Trung Châu Long Tiểu Vũ Lâm Ân nghi hai vị Thiên Quân đứng ra đem toàn bộ Bắc Minh Thiên Quân ngồi xuống hộ pháp cùng ruột thị tộc liên hộ, cũng đứng ra thuyết giáo cái khác Thiên Quân để 6 cái hộ pháp chia làm 6 vực thủ hộ lam vực mà tồn tại. Chỉ là sự tình trải qua vô tận 5 tháng sau, Bắc Minh học viện xuất hiện, bọn hắn nhưng là vì đoạn sắc Bắc Minh Thiên Quân truyền thừa mà tồn tại, lần lượt đem sau cái hộ pháp thủ hộ sáu vực từng cái từng cái chém trừ mà đi, đến ngày hôm nay Vân vực chính là cái cuối cùng. Hiện nay, Vân thành thành phá, Vân vực hơn 1000 đệ tử, vực chủ thân tử đạt tiêu, Vân vực xem như là chân chính không tồn tại, Lam vực cũng chân chính bị cô dựng đứng lên, độc thân lộ ra ở Bắc Minh học viện trước mặt. Vừa nghĩ tới Bắc Minh học viện lấy cao cao tại thượng tư thái mà tồn tại ở tại Bắc Minh Thiên, giao hoa thế nhân, mà Lam vực nhưng nhân sự mạnh mẽ, là không để chính mình rơi vào diệt tộc tai họa mà ở nhẫn thậm chí nhìn đã từng hộ pháp truyền thừa sáu vực từng cái từng cái bị thay thế được, mà không thể tự vãn, Lam Phong Tâm liền lựa giận mút trời, bác Minh học viện ta muốn tận diệt ngươi. A a. Lam Phong ngửa mặt lên trời xé tâm giống như điên cuồng hét lên, quanh thân một đằng, trong cơ thể tâm pháp một trận, một cái nửa toàn điên cuồng xoay tròn, quanh người hắn cựu lăng bóng mở vừa hiện mà ngửa mặt lên trời gào thét như sớm, man hoang kiếm khí thanh minh mà vang chín tầng trời, bá tuyệt cựu thiên thập địa mình ta vô địch khí khái. Đan điền sáng ở Lam Phong phát điên sau, tự trong cơ thể một xuyên mà ra, đem quanh thân mạch thủ hộ. Lam Phong huyết nhãn lộ ra yêu diệm giống như đỏ như máu, xuyên thấu qua quần cuộn Lôi Minh một cái nhìn chằm chằm thu mạnh thượng. Người này hắn nói hắn là viện trưởng lão già kia đồ đệ, vậy thì phải chết đã chết, ta giết, sẽ nát ngươi. Lam Phong ở trong lòng như vậy ho hét, chân to một bước, liền hướng về quần quần tử Lôi bên trong đi vào. Từ điện giao nhau, từng đạo từng đạo bổ tới Lam Phong quanh thân trên, nhưng đều bị đan điền vầng sáng bắn ra mà bay, hắn lúc này bất kể là tu vi hoặc là linh lực dĩ nhiên tăng lên không để một bổi, những này tử điện Lôi Minh căn bản là không đả thương được hắn. Thu Mạnh Thường rơi vào từ điện Lôi Minh bên trong vi thấy lộ ra một tia giật mình hướng về Lam Phong nhìn qua đi, sức mạnh của hắn cái gì ở một trong nháy mắt tăng lên, cái này không thể nào. Người đang chết. Lam Phong huyết nhãn xuyên thấu qua vô tận từ điện Lôi Minh một cái gián mắt vào Thu Mạnh Thường, giống lên một tiếng, bóng người một cái lay động liền ra bây giờ đối phương trước người, cũng bàn tay lớn vừa nhấc, đan điện vầng sáng ngưng lại mà hiện, hướng về đối thủ phách chém xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, Thu Mạnh Thường hoành kiếm ở trước người, chật lại mà lên, từ điện Lôi Minh truyền ở tại trên thân kiếm từ điện giao nhau, Lam Phong tay lớn mà hóa năm ngón tay mở lớn. Quá quyền là chảo, ngang trời bắt được đi, trên tay đan điền vầng sáng ở trong đó, đem tay hộ. Lam Phong bàn tay lớn bắt được thiết kiếm trên thân kiếm nắm chặt mà khẩn, dùng lại kính lôi kéo, liền đem thiết kiếm tự thu mạnh thường trong tay đoạt tới, cầm vào tay trên. Thiết kiếm là thượng cổ pháp bảo, rơi xuống Lam Phong trong tay liền thông linh giống như kịch liệt dây rủa, muốn từ Lam Phong trong tay phi thoát đi ra ngoài, thanh long lánh mà động. Lam Phong lông mày vi thấy vừa nhíu, đối lộ sắc mặt vui mừng đến, hảo kiếm hảo kiếm, tiếp theo Lam Phong một cái miệng phun ra một cái huyết hồng yêu hỏa, nhien đến thiết kiếm trên thân kiếm, đem thu mạnh thượng ở lại kiếm trên linh thức cho một vệt mà đi. Thiết kiếm lúc này mới yên tĩnh lại, bị Lam Phong vui dạo dục cắt đi. Thiết kiếm chi nguyên nhân, giữa không trung trên tử điện Lôi Minh nói chuyện, bị gió vừa thổi liền tàn đi đi. Dưới bầu trời đêm lộ ra một mặt huyết hồng, Lam Phong cùng quanh thân thanh lóng lánh thu mạnh thường hai người đến. Lúc này thu mạnh thường sắc mặt trầm đồng thời dần dần lộ ra vẻ điên cuồng tâm ý, hắn con mắt chăm chú dán mắt vào Lam Phong xem, cũng mặc kệ thân thể không địch lại Lam Phong cường hãn, bàn tay lớn xuề năm ngón tay liền hướng về Lam Phong tới. Lam Phong thấy này không lùi phản cười, cũng không đỡ thu mạnh thượng bàn tay lớn chụp tới, bàn tay lớn ngang trời mã trên cũng hướng về đối phương bột kính tổng tới nhưng nghe ầm ầm hai tiếng, hai người phân biệt bắt được đối phương trên cổ, đối diện mà nhìn. Hai người đều là tù vi cao thâm người, quanh thân có linh lực hộ thể, đặc biệt như Lam Phong đem đan điền vận sáng hòa vào quanh thân bạch mạch bên trong, đem kim thân tinh luyện gần như bất diệt, bình thường cao thủ khó thương kim thân. Haha! <cười> thu Mạnh Thường đỗng nhiên liền ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, cười đến cực kỳ cản rỡ mà bá đạo, quát lên Lam Phong, ngươi chết đi cho ta, đi chết. Nói Thu Mạnh Thường điên vận chuyển lên trong cơ thể vạn diệt giải thể đến, một luồng nuốt chửng đoàn lực lượng phun mà ra, hướng về Lam Phong chen mà đi đem Lam Phong sinh cơ, thậm chí đạo nghĩa cho một chút cấp đoạt lại đây. Thu Mạnh Thường vốn là muốn đem Lam Phong đánh chúng không sức lực chống đỡ lại, lại lẳng lặng sử dụng Vạn Diệt Giải Thể nuốt chửng cấp đoạt Lam Phong sinh cơ cùng trong cơ thể đạo nghĩa. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lam Phong điên cùng như thế cùng bá đạo, không biết khiến bí bi pháp gì trong nháy mắt đem tu vi sức mạnh cho tăng lên, chính mình căn bản là không phải là đối thủ. Đây là chuyện gì? Không thể thua không thể thua, ta nhưng là phải thành liền tiên thiên người, há có thể chết ở chỗ này? Thu Mạnh Thường như vậy ho liền điên cuồng sử dụng Vạn Diệt Giải Thể đến. Hắn không nghĩ liền đơn giản như vậy là được không? Vốn là hắn cho rằng còn muốn phế một phen khúc chết, sử dụng sát chiêu cái gì? Sát chiêu là cung như bản để lại cho hắn đến, hắn không thể như ý khống chế, nếu là xuất ra, tự thân không khỏi cũng theo phải bị nhất định tương tổn. Bởi vậy không tới lúc mấu chốt, Thu Mạnh Thường là không sẽ dùng sát chiêu, mà Lam Phong cái này cản rỡ không đầu góc người, liền như thế bị lừa, nội tâm hắn cực kỳ chi trở nên cao hứng. Lam Phong là người đang chết, người đang chết, sự tồn tại của ngươi chính là vì thành tựu ta tiên tiên, đi chết đi cho ta. Lam Phong sững hướng về Thu Mạnh Thường nhìn qua đi, còn Thu Mạnh Thường có tu công pháp gì, hắn là không biết. Đối phương sử dụng này cố bá đạo nuốt chưởng cấp đoạt, nhưng không thể nghi ngờ là hoang thời kỳ cổ liền dĩ nhiên tồn tại, bá đạo cực điểm, không phải bình thường công pháp có thể sánh được. Lam Phong cười gần, mang theo một chút thương hại giống như hướng về đối phương nhìn qua đi, coi là thật là đang tìm cái chết, so với công pháp. Lịch Tiên tu thần quyết thần bí khó lường, hai vị trí tôn tồn tại đoạt mà nửa tàn, đến nay cũng không biết thần bí vị trí, thậm chí nghịch Tiên tu thần quyết mới vừa nuốt chưởng đoạt sát hai đạo thái cổ công pháp tồn tại, bá đạo mà thần bí thiên hạ vô song, ngươi so với ta công pháp cấp đoạt coi là thật là đang tìm cái chết. Lam Phong bất động như núi, hư một tiếng, liền phát điên giống như vận chuyển trong cơ thể tâm pháp, nghịch thiên tu thần một phương vận chuyển, quanh thân cựu long bóng mở ngửa mặt lên trời gào thét như sấm, man hoang kiếm đạo rung động mà ra, quy tịch cựu thiên thập địa mà mình ta vô địch. Tâm pháp cổ vận một cái nửa toàn rồi lại đem hai đạo chân nghĩa thu nạp, vận chuyển làm một cỗ càn rỡ thô bạo chi niệm, trong nháy mắt liền đem Thu mạnh thường tuân ra cái kia cố nuốt trừng cấp đoạt lực lượng cho tiêu đi, đi ngược dòng nước, nuốt chửng cấp đoạt lực lượng tác dụng ngược lại ở tại Thu mạnh thượng trên người. Thu mạnh thượng sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, ở Lam vận chuyển tâm pháp sau, Hắn chỉ cảm thấy một luồng nhiếp hồn lực cắn nuốt hướng mình bao phủ mà đến, phản khách về chủ đem tự thân sinh, cơ hút một cái mà đi. Thu Mạnh Thường cả người kịch liệt run rẩy, nỗ lực dây giụa muốn thoát ly mà đi, nhưng này cô nhiếp hồn lực cắn nuốt nhiếp tâm hồn người, hắn phát hiện cả người uy hiếp được mất đi quyền khống chế thân thể. Chuyện này là cái gì? Công pháp? Đến lúc này, Thu Mạnh Thường là thật sự sợ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ở vạn diệt giải thể ở đây thần bí khó lường tâm pháp trước mặt, có vẻ chẳng là cái thá gì. Thu Mạnh Thường chỉ kịp hoảng sợ run rẩy gọi ra vài chữ, thân thể liền mắt trần có thể thấy giống như khô quắt xuống. Lam Phong mặt lộ vẻ điên cuồng, huyết nhãn lộ ra một luống cát máu. Lam Phong, chờ bối. Đột nhiên Lam Phong trong cơ thể vang lên hai cái yếu đớt kêu to tiếng, người thấy này tiêu to, Lam Phong vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh lại đây, túi đầu lại vọng đã nhanh thành nhân làm ra thu mạnh thượng, Lam Phong kinh. Đối với tâm pháp hấp nhân sinh ki mà tăng cao tu vi, Lam Phong nhưng là khắc sâu ấn tượng, đó là thọ tinh kiếm lời sống được quá dài, thắt cổ tự sát, chính mình đây là đang liều mạng, không thua nổi. Lam Phong đem tâm thần cái kia phân khát máu cho trấn áp xuống thậm chí đem huyết đồ từ trong cơ thể cho chấn động bay ra, này huyết đồ ở rất lớn một loại trình độ là ảnh hưởng đến chính mình về mặt tâm linh, khiến chính mình trong nháy mắt ma hóa. Lam Phong hơi chỉ hoàn tâm pháp xoay tròn tốc độ, gồm hấp thu đến sinh cơ một chút lui trở lại, quá trình này, Lam Phong muốn nắm giữ được rất tốt mới được. Đợi đến đem sinh cơ còn lui về gần đủ rồi, Lam Phong huyết nhãn quét qua nhìn chậm chậm dần khôi phục như cũ thu mạnh thường một chút, một cái tay khác vừa nhấc mà lên, cũng một cái xoay tròn huyết đồ nội trên tay, hóa một thanh đấm máu truy thủ, hướng về Thu mạnh thượng trên đỉnh đầu đâm xuống, trực tiếp đem đối phương toàn bộ đầu lâu chấn động phải phá nát mà đi. Chương 186: Tự do thành. Đem Thu mạnh thường cho chém giết giữa không trung, trong cơ thể làm việc thiện tâm ma lão nhân lạng yên mà lui xuống, Lam Phong tu vi hoặc sức mạnh trong cơ thể chầm chầm lui đi, cả người hắn suy yếu giống như nửa quỷ giữa không trung trên. Lam Phong suy yếu nửa ngồi nửa quỷ giữa không trung trên, cả người nhìn qua cực kỳ chi quật cường, huyết nhãn lộ ra một luồng khát máu yêu phong huyết hồng, vừa nhìn mà xuyên tấu qua vô tận hư không hướng về Bắc Minh học viện nhìn đi. Bắc Minh học viện, ta muốn xé nát ngươi. Lam Phong lửa giận ngút trời xé thét, nhưng nhân bị thương quá nặng hống một tiếng nhưng phun ra mấy cái đại huyết đến. Sắc mặt trắng bệnh đến không một màu máu, nhưng hắn như quật cường đem thoại hung xong, lúc này mới hư thoát giống như ngồi sụp xuống. Hắn ngồi sụp ở giữa không trung trên, hai tay ôm đầu to, không biết nhớ ra cái gì đó, không nhịn được liền ngửa mặt lên trời má hống, quanh thân cựu lang bóng mở phù lộ gào thét như sớm, man hoang kiếm khi rung động mà ra, phun trào một luồng bá tuyệt cửu thiên thập địa mình ta vô địch khí khái. Đợi đến trời u ám giống như lượng, thần dương xuyên thấu qua chúng chúng khói xám treo ở mặt đông đỉnh núi, lộ ra một cái ngọ tĩnh khuôn mặt tươi cười, Lam Phong thân thể bị thương có nặng, run lên một cái tự giữa không trung trên đi xuống. Phong nhi Như Tiệp đến mức rất sớm, rất xa liền thấy Lam Phong đống máu tự giữa không trùng trên đi xuống, vẻ bại giống như ở trong bụi cỏ đi tới, hắn thương đến rất nặng lại không tư tu luyện chữa trị, ở giữa không trùng trên loạn hung téo loạn lảm cho hắn thương càng thêm thương, tâm pháp tự mình vận chuyển phục tu, nhưng hay vẫn là không hoàn toàn dễ chịu đến. Như Tiệp tiểu chạy tới, một cái đỡ lấy Lam Phong, Lam Phong vừa thấy được người quen thuộc nhi, thân thể một hư liền cũng đến như Tiếc trong lồng ngực, ngất đi. Như Tiếc lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới đỡ Lam Phong một bước một cái vết chân hướng mình đáp đi ra nhà gỗ đi tới, đến trong phòng. Hai lão giả đơn giản cho Lam Phong thu thập một hồi, thấy hắn một thân vết thương liền không đành lòng. Có điều cũng còn tốt cái kia vết thương đều ở mắt trần có thể thấy giống như một chút tự mình cấp lại, như tiết hai người thấy này, giật mình Lam Phong khí lực mạnh mẽ đồng thời cũng yên lòng. Lam Phong như là rất mệt, này đổ ra đầu ngủ đi đi, tỉnh lại chính là 6 ngày trôi qua, lại là hoàng hôn thời khắc, Lam Phong tự giường xổ bỏ, đi ra ngoài. Ngoài phòng như tiết hai người chính đang bận việc nông loại, các nàng lúc này xem như là qua cái trước người bình thường sinh hoạt, lòng mang thương tăng mà đạo nội tâm trong vườn dáng vẻ. Kỳ thực đây Cấp nàng chỉ là làm bạn ở vân tịch bên cạnh, các nàng nói văn tịch vực trụ là nhất không chịu được yên tĩnh, như vậy thả nàng một người lẳng lặng lạc ở đây, sợ nàng cô đơn, chính mình lưu lại làm bạn nàng khoảng chừng, trái phải. Ngày này dạ dưới mờ mịt, Lam Phong một người lẳng lặng ngồi bất động ở trước phòng, nhìn xa xôi thiên ở ngoài đang suy nghĩ sự tình, một đêm không ngủ thiết đi. Đợi đến sau khi trời sáng, Lam Phong bạn ở Như Tiết hai người bên cạnh, lại hướng về vân tịch nghĩa địa đi rồi đi, kỳ thực đây, cấp nàng mỗi ngày đều sẽ tới cho văn tịch mộ xuyên hoa tươi, nói chuyện một chút. Chỉ là ngày hôm nay là đồ bẩy. Bọn hắn dựa theo phong phong tục cùng mà đến, này tọa ở trước mộ, mấy người đối lập bình tĩnh một chút, nhưng nếu Tiết hai người nhìn Lam Phong cô ảnh quỷ ở trước, nước mắt không tức giận lại tí tách rơi xuống. Lại hai ngày nữa sau, như tiếp như y an Lam Phong liền gọi hắn đi, đi làm chuyện của chính mình, có một số việc là một người nam nhân là nhất định phải làm. Các nàng chính mình lưu lại chăm sóc Vân Tịch là tốt rồi, gọi Lam Phong yên tâm. Ngày thứ năm, Lam Phong một người lặng lặng đứng Vân Tịch mộ trước, một ngày một đêm, như Tiết hai người từng mấy lần đã tới, nhưng nàng chỉ là xa xa mà nhìn, liền quay đầu lại đi rồi trở lại. Đến ngày thứ 6 trời u ám lượng sau khi đứng lên, như tiếc sợ làm Phong đói bụng rất sớm liền thuộc được rồi chứ, lại đây gọi hắn trở lại, mọi trước cũng đã nhiên người đi nghĩa địa trước trở nên trống trơn. Toàn bộ Bắc Minh Thiên bởi Bắc Minh học viện ở bề ngoài phong sơn, nhưng ở sau lưng âm thầm ra tay, làm cho toàn bộ Bắc Minh Thiên chiến loạn nổi lên bốn phía, một vực chi đại thành lần lượt bị di là bình địa, máu chạy thành sông. Cái này tự do thành không còn Bắc Minh Thiên bảy thế lực lớn người xuất hiện, đang vì gia tộc của chính mình tranh nhau cái gì, đều lui về phía sau bổn tộc đại thành đi, làm cho cái này đã từng là nhất phồn có một loại người đi lầu chống trang lương cảm giác. Lam gia cũng không lui ra tự do thành, trở lại Lam vực Lam trong thành, kỳ thực phụ thành chủ ở đã từng rất xa xôi trong niên đại, nơi này từng là Lam gia đại tộc một cái biệt viện.